nghe nói này phảng phất như nói mê nỉ non trương liệt lần nữa như mày rất rõ ràng lần này trường truyền linh may mắn đắc thắng nhưng là lòng dạ nhưng bị áp chế đi xuống may mắn hát huyết chi chu vừa mới bị thiên đồng chi nhận mánh liệt chém qua nhiều kiếm bản tâm hung tính không lại vẫn còn đối lập đứng đầu an phận trạng thái nếu không chỉ bằng trường truyền linh hiện tại trạng thái là nhất định sẽ bị phản vệ đừng bị hắn dọa sợ hắn liền là thua ngươi chỉ là lao quỷ này kinh nghiệm phong phú hắn hù ngươi mà thôi kỳ thật vết thương trên người hắn nếu so với trên người, người tổn thương nặng nề nhiều chỉ là hao tổn nguyên khi á n g chống đỡ tới một cái bộ dáng không để cho cam gia tu sĩ, sĩ khí khí h trở về sau đó ngươi kiểm tra một chút ngươi hát huyết chi chu ta đều không cần nhìn liền biết nó hiện tại nhất định là quá dịu dàng ngoan ngoan trạng thái bởi vì ăn quá no bị trương liệt dùng linh khí trùn hình không chế phiêu phủ ở trương liệt bên cạnh trương truyền linh an tâm không gì sánh được nhắm mắt lại nỉ nó nói là như vậy sao vậy ta a n tâm tại trải qua trận này tranh đấu sau tứ gia linh dược thương lan thảo quyền sở hữu cuối cùng tại lại không cái gì đáng nghi hơn nữa cam gia cũng đích thật là tận lực trương truyền linh có tứ giai trùng kỳ hát huyết chi chu trợ trợ chủ tu đổi ngự linh trùng thuật cam văn chết thua cho nàng người nào cũng không thể lại đối với cái này nói thêm cái gì Cam g i ở chỗ này chuyện sau trương liệt tạm thời cáo biệt trương gia đám người đi tới hàn sơn quận bái phỏng lão sư của mình tiêu sơn trân quân bái phòng lao s Chỉ có ồ biết rõ đa tạ cáo chi trương liệt tiện tay vứt ra một bình chính mình luyện chế cấp thấp linh dược đi qua sau đó xuất ra lệnh bài hô ứng động phủ cấm chế trực tiếp bay vào động phủ trong đó lãnh lanh thanh thanh liền vẹn vẹn chỉ có không có tức giận khôi lỗi tại hành tàu cất dọn trương liệt liếc mắt liền nhìn ra tiêu sư căn bản cũng không có tại tòa này động phủ bên trong hắn nhỏ bé sinh nghi mê hoặc ra tốc độn quang bay vào động phủ chỗ sâu chỉ gặp tại tòa này động phủ trong đại sảnh hình tròn trên bàn đá trưng bày một đầu r á n sắc màu vàng phụ trú màu xanh tiểu trung cùng với một phong thư trương liệt tiến lên phía trước cầm lấy lá thư này đánh nguyên liệt ta học trò là người phá phong thư này thời điểm ta cũng đã đi tới thủy vật tông vi sư đợi này lương bạc b ả thân nhưng đối với hai người còn có thể nói là, là rất là dụng、tâm. một vị là ta sư tôn đời trước đan dương cung trưởng giáo bảo quan g trân nhân hắn đối với ta có truyền đạo thụ nghiệp tri ân một người khác nhưng là thủy vân tông đại trưởng lao trần n g u y ê n phượng nàng vì ta bỏ ra rất nhiều lại bởi vì ta độ kiếp mà dẫn đến tông môn chống giống tao nộ kiếp nạn ta không có pháp lực thời điểm còn mà thôi hiện tại nếu nắm giữ nguyên anh pháp lực liền tất nhiên muốn trợ giúp nàng thoát kiếp chỉ là lần này đi đi về phía tây chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại vì sư có hai chuyện có chút khó mà yên tâm hắn một là tông môn ngay tại mở rộng thời kỳ không có nguyên anh tu sĩ t ọ a chấn t r u n g quy khó đảm bảo và toàn ta rời đi mặc dù có thể l ừ a gạt được nhất thời nhưng khó mà lâu dài ẩn g i ấ u đi thứ hai liền là trên người ngươi bên ngoài kiếp không ngừng tích lũy ta vốn là nghĩ luyện thành nguyên anh sau đó vì ngươi thoát nạn nhưng là hiện tại nguyên phượng gặp nạn ta lại không thể mặc kệ cho nên lưu lại c ổ bảo thanh minh huyện trung giúp ngươi thoát kiếp cái gọi là c ổ bảo đã là chỉ thượng cổ thời đại để lại pháp bảo những này pháp bảo nơi nơi thần thông đ ớ n nhất nhưng uy lực cực lớn xa không phải hiện tại phổ thông pháp bảo có thể so sánh Này chương a n h bốn trăm sáu mươi lăm bỏ đi gánh vác hồi phục tự nhiên chương ba trăm năm mươi sáu bỏ đi gánh vác hồi phục tự nhiên đối với tô n g môn tiêu sơn là nạp ảnh tàng hình tại không thông chi bất luận người nào tình hôn dưới đi thẳng một mạch dạng này có thể trình độ lớn nhất lợi dụng nguyên anh chân quân như thế phù hộ tô môn cái gọi là bí mật chính là không có người biết chân tướng đáp án một khi bị bất luận kẻ nào biết bí mật liền có bại lộ khả năng đối với trương liệt cái này thập tứ lệ tử tiêu sơn chân quân lựa chọn lưu lại một kiện của bảo tới trợ giúp hắn thoát k i ế p có thể làm cho tử phủ cảnh tu sĩ cưỡng ép phát huy ra c ổ bảo ý lực tiêu sơn chân quân cũng là tiêu hao một số pháp lực nguyên khí dùng vị này tính tình tới nói cũng coi như được là quá coi trọng c ổ bảo thanh minh huyễn trung trương liệt cầm lấy bàn đá bên trên bị dùng phụ c h ú rán kèm theo màu xanh tiểu trung pháp lực hữu hữu thăm dò vào tiến thủ liền có thể ẩn ẩn thấy do đến món bảo vật này hoàn toàn chính xác cùng hiện nay thời đại pháp khí có khác biệt lớn chỗ cổ bảo ít nhất phải kim đan chân nhân cảnh tu sĩ mới có thể khu ngự nắm giữ thậm chí đa số kim đan tu sĩ là vô pháp nắm giữ của bảo bởi vậy thấp trung giai tu sĩ tự nhiên là đối với cái này biết rất ít sau nửa c a n h giờ trương liệt t ự hàn sơn quận tiêu sơn chân quân động phủ bay khỏi mà đi giờ này khác này liền ngay cả c h ấ n giữ tại nơi này tu sĩ đều cũng không biết rõ tiêu sơn chân quân đã cách nơi này bọn hắn chỉ coi là chân quân đang lúc bế quan trương liệt cũng không có đem bí mật này cáo chi bất kỳ kẻ nào khác lúc này đan dương cung biểu hiện được càng bình thường những cái kia ngoại sáng trong tối thế lực đối địch thì càng không dám động đậy dù sao một vị nguyên anh tu sĩ bế quan cái mấy chục năm đều là bình thường sự tình ai nào biết hắn có thể hay không bất ngờ xuất thủ chấn áp đối địch tu sĩ sau đó trương liệt trở về tiểu hoang sơn bung ô xuống tu luyện làm bạn tần tố tâm cùng bạch văn tính hai nữ một đoạn thời gian tận tình cây rừng cầu thả sơn thủy ân ái chiến miên hai tháng sau đó thu xếp tốt giá thất lưu lại một phong thư trương liệt rời đi tộc trưởng trương tương thần vạn dặm đưa tiễn nguyên liệt ngươi thực không cần ta đi giúp ngươi dã ngoại hoang u lều cỏ d ừ bỏ trương tương thần cùng trương liệt cùng uống một chén rượu đục sau đó hỏi như vậy tộc trường, đây là chính ta sự t ì n h ngài liền để chính ta giải quyết tốt gì đó chính ngươi sự t ì n h đều là t r ư ơ n g gia người ngươi sự t ì n h cũng là gia tộc sự t ì n h hơn nữa là hạng nhất đại sự t r ư ơ n g tương thần này bình thường cũng không phải là dạng này dây dưa mơ hồ người hắn rõ ràng là dự cảm thậm chí bói toán đến gì đó muốn cùng nhau tiến đến có một cái chiêu ứng tộc trưởng tu sĩ tu đạo có đôi khi hẳn là không từ thủ đoạn mọi vật nhiều vì chính mình cân nhắc dạng này mới có thể đi được càng xa ta không phải ngài người như vậy ta không có cách nào luôn luôn đều đem gia tộc đặt ở vị thứ nhất có thời điểm ta thậm chí sẽ cảm thấy gia tộc với ta mà nói là một chúng trói cuộc bởi vì trương liệt lời nói trương t ư ơ n g thần trầm mặc liên tiếp uống vài chén rượu nửa ngày mới đối diện phía trước trương liệt nói vô luận như thế nào ta đều nhận nguyên là ta trương ra người ở bên ngoài gặp được gánh không được kiếp sát về đến nhà tới vinh lúc đều vinh tổn hại lúc đều tổn hại đây là xứng đáng chính nghĩa nói xong trương t ư ơ n g thần khởi thân rời tuổi trẻ đạo nhân ngồi ở c h ỗ đó tỉnh không có đưa tiễn mà làm một chén tiếp một chén uống vào trước mặt rượu trăng sáng treo cao thanh huy rơi xuống bóng đêm xa xưa mang nói không hết an bình cùng vắng vẻ bên trong đất trời tựa hồ chỉ có chính mình một người cảm thụ được gió đêm thổi lất、phất. t r ư ơ n g liệt dần dần theo vừa mới thất thần bên trong lấy lại tinh thần sau đó hắn đ ỗ n g nhiên cười nhẹ lên tới ha ha ha ha ha ha, thật dễ d à n g a tại thời khắc này t r ư ơ n g liệt mi tâm hơi có phát nhiệt phản p h ấ t muốn nước một đường vết rách lộ ra thiên nhãn đ ố i cảnh vật chung quanh cảm nhận phát sinh một chút biến hóa tựa h ồ thấy được gió nghe được nguyên sắc theo một cái hoàn toàn mới thị giác xuất phát xem kỹ lấy toàn bộ thế giới bao khoả chính mình giữa bọn chúng hài hòa hòa hợp giống như tại bãi xích chính mình lại giống tại ngược rộng ô n tiếp nhận cười xong hắn đẩy trước mặt vò rượu khoan thai khởi thân tay trái nắm chặt lại tùy thân bội kiếm ánh mắt nhìn về phía nơi xa sau đó go go thân bên trên đạo bảo cất bước tiến lên sau đó chính là lên phía bắc chu sát n g u y ệ t ma một cá nhân từ nhỏ ăn qua thức ăn tạo thành lấy này từng cái người đối với tu sĩ tới nói hắn tu luyện qua công pháp tạo thành lấy cái này người người ảnh hưởng quá sức sâu xa mặc dù không phù hợp bản tâm tự tính nhưng là bởi vì trước kia bộ thứ nhất lấy được t i ê n cương đạo pháp thai hóa dịch hình là tu luyện tiên thiên ngũ thái ngũ đức mặc dù phía sau trương liệt thu hoạch được thai hóa dịch hình cả bộ sau lựa chọn càng thêm thích hợp bản thân lấy lực chứng đạo lộ t u ế n mà không phải công đức tu hành lộ t u ế n nhưng là không hề nghi ngờ trương liệt hiện tại tu luyện hôn nguyên ngũ hành pháp lực như xưa có ngũ đức công pháp liên quan loại này liên quan dẫn đến trương liệt hiện tại bên ngoài kiếp không ngừng điệp ra loại này liên quan dẫn đến trương liệt nhất định phải đem đối với mình có ân ra tổ can bài tốt mới có thể giải quyết thân bên trên kia từng căn tối tăm trong đó sợi chỉ tại trong lòng của hắn tự giác đ ổ i hoàn thời điểm trương liệt có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có chuyện vật tiêu tán chính mình một lần dễ dàng không ít nguyên thần hoa bát nhục thân thoải mái nói không nên lời tiêu diêu tự tại người ăn ngũ cốc bởi vậy cùng đại địa kết duyên cho nên tu sĩ、si、muốn đ í c cốc chịu p h ụ giải trừ này duyên ta xuất thân trương gia bởi vậy cùng trương gia kết duyên cho nên muốn phản hồi gia tộc làm đến đạo tâm không ngại bởi vì tự thân xích dương cốc trương r a theo một cái trúc cơ gia tộc kinh một giáp tý phát triển thành hiện tại t ử p h ụ gia tộc bởi vì tự thân tứ thúc có thể kéo dài mạng sống trường sinh tử tôn vờn quanh dưới gối bảo dưỡng tuổi thọ bởi vì tự thân tộc trưởng ăn huyết đang đột phá bình cảnh tấn thăng tử phụ cảnh như vậy nhiều vô số chương liệt cuối cùng tại có thể tự đ ủ một tiếng không thẹn lương tâm cho dù chiến tử tại bên ngoài cũng là một hồi thường á i chương bốn trăm sáu mươi sáu âm dương phát đội chương ba trăm năm mươi bảy âm dương phát đội cùng tộc trưởng phân biệt sau đó khống chê kiế quang một đường lên phía bắc màn Trương Liệt trở trở toàn đường, định đem chính mình con lại khi dự đem về bởi ộ một đi được điệp nhiên ngoài kiếp tìm tự thể lượn. là Như bên không ngừng điệp ra chân chính nguyên nhân vậy, có ra s t ạ Bất quá hắn cũng không phải là rất gấp, một quả hắn không phải cũng đường là vì ừ vừa a quan đi nơi Bởi vị v nghỉ, thưởng thức phong quan cảnh trí, nhấm nháp các nơi phưởng thị mỹ vị món ngon. thức thị trí, các mỹ đang thoát đi gánh vác kiên định hướng chết mà thành đạo tâm sau đó t r ư ơ n g liệt đối với tự thân lần thứ ba ma kiếp đến thời gian đã có thể tương đối do nét cảm giác được mặc dù thời gian rất gấp bức nhưng bởi vì có thể do nét cảm giác được chính mình cũng liền có thể thong dong kiếm quy hoạch đồng thời cái này gấp gáp chỉ là tự thân tuyệt khó mà tại dạng này trong thời gian ngắn tấn thăng kim đan chân nhân cảnh giới cũng chính là tại trong vòng hai mươi năm lần thứ ba ma kiếp không lại hàng lâm dù sao như vậy kiếp s á t không thể coi thường một ngày này bay tới một chỗ núi bên trong phương thị chương liệt ngự kiếm vạn dặm cũng cảm thấy có một số mệt mỏi bởi vậy liền hạ xuống đi tìm tới khách sạn chỉnh đốn đồng thời đi dạo một vòng bản địa phương thị nhìn có hay không giá cao trị linh vật nhặt nhạnh chỗ tốt trương liệt tu luyện có kiếp diện pháp mục cái này nhãn thuật đối với linh vật l ự c quan sát nếu so với tầm t h ư ờ n g đồng giai tu sĩ nhập vi cỡ nào lại thêm kiến thức của hắn cũng coi như viên bác này một đường đi tới đã n h ặ t được một số cấp thấp giá cao trị linh vật tại linh thạch bên trên cũng coi như được là không thể không có lợi chỉ là tại chỗ này thanh đ i ê n phường rõ ràng tỉnh không có chỗ tốt như vậy trương liệt ở trong đó đi dạo một vòng thật sự là không có người bán đi bảo giá cao trị linh vật đương nhiên là có một hai kiện nhưng là bán đi giá cả so hắn bản thân giá trị còn cao hơn bán lại là cao cấp linh vật đối với để g a i tu sĩ tràn đầy giá đối với này trương liệt cũng không ngại hắn đi tới thanh đ i ể n phường khách sạn tìm lầu hai một chỗ một cái sạch sẽ xó a xỉnh ngồi xuống ở thời điểm này cực có nhãn lực lão bản đã đi tới đầu tiên là thi lễ sau đó mới là thăm dò xin hỏi vị này tiên sư có hay không nếm thử chúng ta thanh đ i ể n phường đặc sản tam vĩ linh ngư cùng thanh đ i ể n diệu đều là dùng địa đạo y ê u thú linh mệ vi tài nếu là ngài uống ra nửa điểm vật liệu không đúng tiểu lão nhân nguyện ý bồi ra bản thân đầu a kia liền nếm thử a này nhà thanh điền phường là tứ giai phương thị có căn đ ả n tiếp đãi tử phụ tu sĩ kia tên khách sạn lão bản cũng không rõ ràng trương liệt tu vi nhưng là có can đảm nói như vậy cho là có mấy phần lực lượng linh mễ yêu thú huyết mục linh i ể u những vật này đều có bổ ích tu sĩ tu vi tác dụng nhưng giới đại đa số tình huống vẫn là thuần túy luyện hóa linh thạch càng thỏa đáng chỉ là người phía trước loại trừ dễ mập thơm ngọt tư vị bên ngoài có một ít còn có đặc thù hiệu quả xem như khách sạn này bảng hiệu tam vĩ linh ngư cùng thanh điền rượu đích thật là phẩm chất vô cùng tốt thịt cá lôi b à o dễ chân nảy răng cũng như vẫn còn sống một loại thanh điền rượu mát ngọt nhẹ nhàng khoan khoái này một bữa tốn hao trương liệt hơn trăm khối linh thạch nhưng lại cũng không để người cảm thấy ăn t h t t i chỉ là đang thưởng thức thời điểm. t lén lén như A đa tạ lão nhân y ra thị tình nhưng ta còn có việc tại thân lại là không thể phòng bệnh xạch qua sổ sách sau trương liệt quay người muốn đi kia khách sạn lão bản theo phía sau quầy chạy đến muốn đuổi theo cũng đã căn bản không nhìn thấy người c ũ nghe đ ư khách sạn lão bản ý tứ này thanh điền phường phụ cận có tu sĩ làm kia cản đường cấp đường mua bán không vốn nhưng là ta không có để lộ ra à chẳng lẽ n ế y một số bản địa đặc sản liền có thể trở thành mục tiêu nếu là như vậy lời nói những người này không khỏi cũng quá không bắt bẻ một chút trương liệt thân phụ tuyệt học kẻ tài cao gan cũng lớn liền xem như kết đan tu sĩ căn cơ nông cạn một số cũng chưa chắc có thể ở trước mặt hắn chiếm được xong đi mà đan thành bên trên tam phẩm kim đan chân nhân tựa hồ cũng không cần thiết ở phụ cận đây chế tạo cấp đường m a u tặc n à y không hợp với l ẽ t h ư ờ n g trương liệt khống ngự kiếm quang vừa mới rời thanh đ i ể n vườn bay ra trăm dặm ở sau lưng hắn liền đ ố n g nhiên phát lên một cỗ mánh liệt khí tức thật là có n à y khí tức là kết đan cảnh vẫn là hai vị trương liệt vừa mới quay đầu liền gặp một đạo từ hai màu đen trắng tạo thành gió lốc đối diện vào tới cuốn lên lấy bốn phía thiên địa nguyên khí như nước thủy chiều khuấy động như vậy thanh thế pháp lực đích thật là kết đan cảnh giới không có sai bang nương theo lấy thanh duyệt thanh âm ký i ế quan g mang lấy trương liệt một cái bí hiểm bên cạnh x u á y tránh khỏi hai màu đen trắng gió lốc bổ nhào về phía trước mà h ạ n h ư n g mà cơn lốc kia theo sát mà lên liền s ô n g lên mấy lần lại đều bị trương liệt dùng tự thân ngự kiếm chi thuật lần tránh đi qua thế sông y t h nương theo lấy kinh nghi thanh âm kia đạo hai màu đen trắng gió lốc sơ sơ t á c rừng phụ không đứng ở đối lập chỗ cao trương liệt định thần xem xét chỉ gặp một cái mặc màu đen đạo bảo dáng lùn bản tử cùng một cái mặc đồ trắng đạo bảo cao cái xấu tử lúc này chính dùng một chủ dị tư thế lẫn nhau dây dưa ở vào gió lốc trung ương ch hai người này pháp lực lưu chuyển làm sao như vậy kỳ quái hiện tại mặc dù duy trì kết đan cảnh pháp lực nhưng là giống như chỉ cần phân loại trạng thái này liền biết bài trừ mất chương liệt là tu luyện hôn nguyên pháp lực đại hành r a vẹn vẹn chỉ là giao thủ một cái trước mắt mấy mắt ở giữa hắn liền ẩ n ẩ n nhìn ra vấn đề ở thời điểm này kia hai cái không ngừng tại gió lốc trong đó xoay tròn ra hỏa cũng chuyển ra thanh âm tiểu bối lưu lại một vạn linh thạch hiếu kính chúng ta chúng ta liền thả ngươi rời đi nếu là cả gan nói ra một cái không được đạo ra chúng ta quản sắc cũng không còn vui hai người các ngươi có thể dừng lại â ư ta nhìn hai người các ngươi tại kia chuyển ta đều có mắt hai người các ngươi pháp lực quán thông một khối hình thành vòng xoáy linh khí theo lý mà nói đối tu vi tăng cường hiệu quả hẳn là là rất mạnh nhưng là hai người các ngươi làm sao vẫn là kim đan sơ kỳ tu vi hai người các ngươi thật là kim đan tu sĩ sao trương liệt thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy nghĩ hoặc trước mắt này hai cái kỳ tài đem hắn đều xoay chuyển khó mà phán đoán trương liệt có thể nhìn ra được bọn hắn dùng là một chủ n g âm dương nhị khí tuần hoàn khuấy động pháp môn cần sớm chuẩn bị còn phải liên thủ hành động có thể nhìn ra được pháp môn tinh diệu không gì sánh được nhưng là h uy lực rõ ràng lại quá yếu hai người liên thủ thi triển ra như vậy tinh diệu phối hợp trận pháp mới miễn cưỡng đem pháp lực tăng lên tới tầm thường kim đan sơ kỳ cảnh giới nếu như là đối diện tầm thường t ử p h ụ tu sĩ hai người bọn họ đương nhiên vẫn là chiếm hết thượng phong đã sớm chuẩn bị làm trận pháp lại thêm kết đan tu sĩ đối tử p h ụ tu sĩ làm đánh lén nhưng đối diện t r ư ơ n g liệt hai người này cũng không có tiện nghi gì tốt chiếm nhưng mà sau m ộ t khắc càng thêm để chương liệt trận mắt hốc mồm sự tình phát sinh nghe được chương liệt nghi vấn ở giữa không chúng không ngừng xoay tròn mập gầy đạo nhân tựa hô liếc mắt nhìn lẫn nh sau một khắp kia vòng đen bạch quang vòng nhất chuyển quang hoa bỗng nhiên đại lượng hợp thành cùng một chỗ hóa thành một đạo âm dương lưu quang hướng phương xa kích xả mà đi sư tôn trước khi chết nói qua một khi gặp được có thể một chút khám phá chúng ta âm dương pháp độ người không cần quản hắn tu vi cao thấp để chúng ta sư huynh đệ trước tiên có bao xa lan bao xa thanh điển phường cũng không thể nắn lại không sai không sai chúng ta sư huynh đệ hai người nhất là tôn sư trọng đạo bất quá mặc dù kia vẹn vẹn chỉ là một cái tử p h ụ cảnh tiểu bối sư tôn tại thượng a a ngay lúc này kia mập đạo nhân bất ngờ hét lên một tiếng đem hắn gần bên gầy đạo nhân đều cả kinh một cái giật sư minh ngươi nhìn sau lưng g â y đạo nhân nghe vậy quay đầu nhìn lại chỉ gặp sau lưng chỗ vừa mới kia tên tuổi trẻ đạo nhân đã chân đạp phi kiếm phảng phất giống như một vệ điện quan g một loại cấp tốc đuổi theo mà đến hơn nữa cho đến giờ phút này như vậy phá không cao tốc đều không có chút nào kiếm i ít thanh âm chuyển đến toàn bộ hình ảnh cũng như bị làm tình âm đạo thuật đồng dạng sư tôn tại thượng đây là kiếm khí lôi âm chương bốn trăm sáu mươi bảy đầu mới một chương ba trăm năm mươi tám đầu mới một hai vị dự định bỏ chạy đến khi nào nhiều không dám nói chương ngũ có thể một mạch không kiệt bồi hai vị vượt ngang và dặm theo tu Vi sĩ pháp lực đề bạt kiếm khí lôi âm tốc độ biên độ tăng trưởng nhưng là kia số n g hòa thượng hợp gầy đạo nhân rõ ràng cũng không tin tưởng hung hăng cảng hắn răng như xưa liệu mạng thôi phát pháp lực tăng tốc bỏ chạy bọn hắn độn pháp hoàn toàn chính xác có thể nói là là cao minh nếu không phải trương liệt đã tấn thăng t ử phủ bảy tầng cảnh giới thần thức pháp lực để b ạ t thôi động kiếm khí tăng tốc muốn đuổi theo bọn hắn cũng không có hiện tại dễ dàng như vậy sau hai canh giờ k h a hai tên hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân rốt cục vẫn là một mạch cạn kiệt rơi xuống bởi vì phía trước đầy đủ chú ý cẩn thận một mực chỉ đối t ử phủ cảnh tu sĩ hạ thủ hai người thật đúng là chưa bao giờ gặp có thể tại tốc độ bay bên trên vượt qua bọn hắn nhiều nhất cũng bất quá là chiến lược hung hãn bắt không được tới hai người quay người bỏ chạy mà thôi trốn được mệt mỏi nếu là còn không tam tâm trương m ẫ mặc cho các ngươi nghỉ ngơi hồi khí một canh giờ lại tiếp tục tr chỉ là lần này nếu là lại bị trương mỗi tùy tiện bắt được nhưng là chết chắc hai người trước mắt âm dương đ ộ n pháp thần diệu phi thường trương liệt quan chi cũng cảm thấy có phần có cảm n ộ bởi vậy bức bách hai người bọn họ tiếp tục biểu thị xuống dưới đến mức câu thứ hai nhưng cũng không phải nói ngoa nếu có lá gan cản đường cấp đường như vậy cũng tại làm tốt có một ngày sẽ chết chuẩn bị tâm lý nhìn xem giữa không trung kia khí định thần nhàn đứng chắp tay thanh niên đạo nhân áo bào đen hòa thượng mập cùng bạch b à o gầy đạo nhân hai mặt nhìn nhau bọn hắn tu đạo không được nhưng lại tự có một cố cơ linh lực tại thời khắc này bịch bịch liên tục hai tiếng chính là hai người bọn họ đầu gối l ư n xuống cùng mặt đất làm ra tiếp xúc thân mật chỗ phát thượng tu hai chúng ta cái mặc dù cản đường ăn cướp nhưng là cái k i a cũng thật sự là vì tu luyện tư nguyên bút bách hơn nữa hai chúng ta cái chỉ cướp một vạn linh hạch cho tới bây giờ cũng không có động thủ thật giết con người liền là thực không có linh hạch chúng ta cũng chỉ là giáo huấn một phen vẫn là lại thả hắn rời đi hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân vẻ mặt cầu xin đau khổ cầu khẩn không có một tia nửa điểm xem như kết đan tông sư tôn nghiêm cũng coi như hiền thấy ở thời đại này còn có thể có đan thành ngũ phẩm tu sĩ trương liệt chờ đợi một hồi phát hiện bọn hắn thật là đơn thuần tại q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không phải là như chính mình tưởng tượng một dạng q u ỳ xuống đất tới hấp dẫn tự thân chú ý sau đó đông nhiên thi triển thủ đoạn liên thủ ám t o á n hai người các ngươi tu luyện là loại nào công pháp dựa vào nhan thuật cùng với khí tức cảm nhận năng lực chưng ơ liệt phát hiện thẳng đến lúc này hai người này thể nội kim đan khí tức vẫn là tại ẩn ẩn hô ứng vì bọn hắn khôi phục pháp lực trải vớt khí tức mặc dù đan thành phẩm chất không cao nhưng là hai người bọn họ công pháp tu luyện cũng thật là tinh diệu tuyệt luân hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng là nhu thuận thấy trước mắt vị đại gia này có chút cảm hứng thú dáng、vẻ. ngay cả lời đều không cần nói thêm nữa một câu hoạch hoàng cái trực tiếp một người móc ra một khối ngọc giản đưa tới trương liệt trước mặt ngọc giản màu sắc cũng cùng hai người ăn mặc tương tự một đen một trắng rõ ràng cực kỳ trương liệt tiếp nhận ngọc giản cũng không sợ trước mặt hai người dở cho lừa bịp liền trực tiếp như vậy đầu nhập thần thức tiến vào bên trong đọc nhưng mà hắn n à y một d u y ệ t đọc không sao thời gian trực tiếp liền kéo dài mấy canh giờ tính cả phía trước giao thủ cùng truy đuổi thời gian cứ thế mà theo giữa ban ngày sáng sớm biến thành ánh trang vương vạy xuống ban đêm bộ này âm dương p h á t độ tu t luyện giả cần chức ở đan điền bên trong tu luyện r a âm dương lưỡng cực luồng khí xoáy hai đại khí xoáy hỗ trợ lẫn nhau hiện lên thường chuyển thế nhưng tại trong nháy mắt mượn âm dương tuần hoàn nhanh quay ngược trở lại phát huy ra như là thâm h ả i vòng xoáy qua luân tăng áp hiệu quả lệnh tu luyện giả công lực dùng gấp mấy lần biên độ tăng gọn cảnh giới tối cao có thể khiến công lực trong nháy mắt bạo tăng bốn bề giáp giới gấp năm lần này vốn là một người tu luyện công pháp hơn nữa quán thông phật đạo lưỡng ra nhưng là viết này n g ọ giả người làm khế trợp mắt hai vị trí đầu người thiên tư thể chết cứ thế mà đem một môn, công pháp chia tách thành hai môn phân biệt trợ gi lại liên thủ thôi động vật công biến thành hiện tại bộ dáng như vậy nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi tại bản này công pháp bên trong trương liệt rõ ràng mơ hồ từ trong thấy được thái hạo kim trương đạo pháp một chút vết tích loại này vết tích tu sĩ tầm thường căn bản là không thể nào tìm kiếm nhưng là trương liệt đã tu luyện bốn bộ thái hạo kim trương truyền đạo pháp trong câu chữ bên trong hắn tự nhiên mà vậy liền có thể cảm nhận được hắn bên trong nội hàm này môn đạo pháp hẳn là là thiên cương đạo pháp trong đó một môn chủ giảng luyện khí bị gặp được trời tu sĩ mượn nhờ thế giới này phật đạo công pháp tiến hành lĩnh hội từ trong thu hoạch được rất lớn í c h lợi Tại không o c h đúng như vẹn vẹn là hai người bọn họ tại siêu hồn đại pháp phía dưới tự nhiên làm muốn gì cứ lấy nhưng là điều giáo ra hai người bọn họ vị kia tu sĩ thu hoạch được thái hạo kim trương đã nhiều năm tu vi chỉ sợ còn xa tại trên ta nếu là đã tại bọn hắn trong đầu thiết hạ cơm chế ngăn cản siêu hồn vậy này quân thái hạo kim trương manh mụi nhưng là chặt đứt Hòa thượng mập nhân, hai thượng nhân h cùng gầy mập đạo a người chỉ ũ n g k ô môn n này trong gian thần đắn, người quan danh hoành vòng. g giới người biết tại thời hai tại đi lại khiêu Hai một rõ, h đã quỷ lặp lặp c cảm thấy quanh thân đ ỗ n g nhiên phát lệnh nhưng một lát sau kia cố m ạ c danh hàn ý tiêu tán hai người cũng không rõ ràng cho lắm loại trừ thiết hạ cấm chế bên ngoài để giai tu sĩ đối cao giai tu sĩ thi triển s i ê u hồn đại pháp vốn là có khả năng rơi mất bộ phận ký ức nếu là vận khí quá kém tại hai người trong trí nhớ đều tìm tòi không tới mấu chốt manh mối cũng là rất có thể cái này khiến trương liệt không thể không ức chế sát tâm chương bốn trăm sáu mươi tám đầu mối mới hai chương ba trăm năm mươi tám Mới mới, hai. Hai nguyên đường đường lai hai, dần dần hai người này tại mấy trăm năm trước bất quá là một đôi quan hệ muốn tuất cùng thôn tiểu phu bởi vì như nhau nhà nghèo cùng hai người hơn ba mươi tuổi đều không đủ lấy được vợ bởi vậy hai người n à y đêm vất vả bốn tuổi hy vọng có thể tại năm mươi tuổi phía trước gom lại đủ tiền bạc cùng một chỗ thuế một cái vợ trở về sinh một cái con nít cấp hai người dưỡng lao đưa ma ta cấp ngươi sinh m ệ n h dưỡng n g ư ơ i lớn lên ngươi cấp ta dưỡng lao đưa ma này vốn là hợp tình hợp lý sự tình sinh hoạt lại khổ chủ động tìm chết người cũng chung quy chỉ là số ít tuyệt đại đa số người vẫn là hưởng thụ sinh mệnh của mình hai người một ngày trong núi đốn củi thời điểm tao nộ sơn lâm đại hỏa chạy trốn đã vài ngày mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh nhưng ngoài ý muốn phát hiện một tên toàn thân cháy đen tứ chi đều không lão nhân hôn mê bất tỉnh khí tức yêu ớt hai người vốn không muốn quản g nhưng hết lần này tới lần khác có một ít nhân nghĩa quay đầu đi ra rất xa trung quy không đành trở về mà quay về lại không nghĩ rằng bởi vậy bắt đầu hai người con đường tu tiên hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân lúc sáng sớm lên núi bốn tuổi lại xuống núi lúc đã là mấy trăm năm sau núi bên dưới thôn trang biến mất trong tay lưới búa tay cầm đều đã mục nát hai người mờ mịt ở giữa muốn về núi lại phát hiện sau lưng cao sơn đã bị nồng đậm vũ khí khóa lại sau đó hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân lảo đảo nghiêng ngã tiến vào thông huyền l i ớ i vừa bắt đầu thời điểm khắp nơi bị người ước hiếp bị người lửa chịu không ít khổ bị không ít tội. nhưng cuối cùng có một thân kết đan tông sư cảnh tu vi đặt cơ sở mới tính chậm chậm hiểu rõ cái này thế giới nhưng là so sánh bình thường tu tiên giả hai người này trừ một thân tu vi cùng một bộ âm dương pháp đ ộ n bên ngoài có thể nói là không còn sở trường thân bên trên muốn pháp khí vô pháp khí muốn linh p h ụ không có linh p h ụ muốn đ a n dược không có đ a n dược rất rõ ràng bọn hắn sư tôn cũng không có coi bọn họ là thành truyền nhân y bát vẹn vẹn chỉ là còn lại một hơi trả lại bọn họ một phần ân tình thuận tiện đấu pháp thời gian mà thôi hai người các ngươi cũng không có cái gì để bán trách một hồi tiên duyên được tám trăm năm số tuổi thọ còn có cái gì không biết đủ hơn nữa ta nhìn các ngươi hai người này tròng trắng mắt phát vàng hai môn sắt đen hiển nhiên là nguyên dương hao tổn tú n g dục không cạn phụ cận mấy chỗ thanh lâu hồng quán không ít đi a các ngươi làm này cản đường cướp đường buôn bán hẳn là có một đoạn thời gian cũng không có gặp thân bên trên tăng thêm gì đó linh vật pháp khí có thể thấy được cũng không phải gì đó có chí hướng đạo đồ thế hệ trương liệt đi theo tại trương tương thần bên người có một đoạn thời gian cơ sở tướng thuật là có hiểu biết một câu liền nói phá trước mặt hai người nền tảng cũng được đạo tả tướng gặp tức là hữu duyên tiếp xuống hai người các ngươi theo ta thời gian m ư ơ i năm ở dưới tay ta vì ta xử lý chút việc vật đánh m ư ờ i năm sau đó ta thả về các ngươi tự do nói xong trương liệt k h o á t tay đánh ra hai đạo kiếm khí đánh vào hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân trên thân hai người kia hai đạo kiếm khí cũng như chỗ nào cũng có một loại từng tia từng sợi chui vào hai người thể nội trong nháy mắt liền biến mất vô t u n g sợ đến hai người mặt không còn chút máu nhưng là sau đó một khắc trương liệt lại ném cho hai người một cái túi cả khôn t ị n h ra hiệu hai người đánh hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân đánh sau đó tức khắc bị bên trong không dưới năm vạn mai linh thạch đong đưa hoa mắt hảo hảo làm việc ta không lại thiếu khuyết các ngươi thường ngày cần thiết tu luyện chi tiêu làm được xinh đẹp ta cũng lại chỉ điểm hai người các ngươi đạo pháp tu hành. hai người các ngươi tu vi mặc dù cao hơn ta chút nhưng là đạo hạnh quá kém cần bù đắp địa phương quá nhiều ân uy tịnh thi đánh một gậy cấp một điểm ngon ngọt sau đó trương liệt đã sơ bộ cầm chắc lấy hòa thượng mập cùng gậy đạo nhân hai người hai tên kết đan tông sư tại một tên tử p h ụ bảy tầng tu sĩ phía sau ngoan ngoãn túi đầu nghe theo sau mấy tháng ba đạo đội quang bay chống đỡ lan chi sơn tu tiên không có tuyến nguyện trong nháy mắt đã là hơn một giáp tí thời gian trôi qua thời trước rất là phồn hoa lan chi sơn lan chi phượng hiện tại đã hóa thành một vùng phế t í c h bay xuống, xuống trương liệt nằm dạp người nắm lên một nắm bùn đất bảy tại nơi lòng bàn tay tựa hồ còn gặp hết u y thổ có thể thấy được ngày đó sát lục chi trọng vô luận tiên phản người xuất thủ lựa chọn một mực chu sát không tha thật ác độc tính cách thật độc thủ đoạn tại này mảnh phế tích bên trong đứng thẳng một đoạn thời gian chưng ơ liệt tâm bên trong đối với mình bên ngoài kiếp suy đoán đã có chỗ xác nhận ngày đó đối diện lần thứ hai ma kiếp hơn nữa thành công phá kiếp mà ra thời điểm chưng ơ liệt tâm bên trong trước tiên chỗ hiện hiện chính là một vòng màu đen ánh trăng q u ỷ dị hát á m mang cho người ta một chủng cự đại áp bách bởi vậy chưng liệt trong lòng bên trong đem danh sưng vì người ma mà đối với hắn thân phận tự nhiên cũng có suy đoán chủ nhân ngài rất quen thuộc nơi này g â y đạo nhân sau lưng trương liệt hỏi như vậy ân t ừ n g tại nơi này dạo qua một đoạn thời gian nói xong trương liệt phất một cái ống tay á o lần nữa hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng lan c h i sơn từ ra s ở tại phương vị đ ộ t hành mà đi mặc dù đã từng cùng từ ra từ cẩm v â n có một ít xung đột nhưng là trương liệt cùng từ ra nhị công tử từ cầm chính quan hệ cũng không t ệ lắm nhưng nhìn nơi đây đã hóa thành phế tích lan c h i p h ư ờ n g trương liệt tận ẩ n cảm thấy từ ra tình cảnh cũng không lại làm sao quá tốt mấy canh giờ sau đó thời trước từ ra tình cảnh cũng không lại làm sao quá tốt mấy canh giờ s a trước mắt xung quanh một mảnh trống trải không có núi không có nước không người ta cũng chỉ có một tòa thành bảo dạng kiến trúc đứng vững vàng dưới tình huống như vậy trước mắt phế tích ngoại trừ từ gia tộc bên ngoài lại không có cái khác khả năng chém tận giết t u y ệ t một tên cũng không để lại ta khi đó tu luyện ngũ đức công pháp lại c ù n g việc này có trực tiếp liên quan khó trách khó trách bên ngoài tiếp lại không ngừng được ra nhìn lấy trước mắt trắng cảnh t r ư n g liệt sắc mặt nặng nề không khỏi than vãn một tiếng thân hình đội quan tại vứt bỏ tòa thành bên trên phương hướng lướt qua dùng tự thân thần thức quét ngang đem phía dưới tình huống cặn kẽ đặt vào tâm bên trong trước hết tiến vào hắn tầm mắt là một cái cự đại lỗ thủng. Cái này, lộ thủng chính xử tại này ra ra cách cách thành bảo khoảng chừng mấy trăm triệu khu vực mảng lớn đá vụn phân bố tại địa phương tại tứ phía đồng bằng phía trên xuất hiện những này đá vụn bên trên không thiếu có người vì gia công vết tích tám mươi chín phần một mươi chính là kia không cánh mà bay thành bảo không đỉnh có thể một mạch đem toàn bộ thành bảo không đỉnh đánh bay ra mấy trăm triệu xa như vậy pháp lực bạo phát Tất nhiên đã là không ế t đan n c tu từ tộc sĩ, húng chi h gia mà k tính h thể không có phòng trận pháp, như ể có có trận t ngự vậy tính ra, pháp l ự cái của đối phương tất nhiên nếu、so、với ta đối nhiên với thôi phương nếu tất t so o n còn k n người hơn. h khác ô n tính g c i k h á vẹn vẹn vị này kết đan tu sĩ không kim đan chân nhân cũng đủ để hủy diệt từ gia dạng này gia tộc hơn nữa thủ đoạn của đối phương h i ệ n nhiên còn không hết đây hiện tại thông huyền giới tu sĩ đối diện kết đan tông sư thống nhất gọi là chân nhân nhưng trên thực tế chỉ có đan thành bên trên tam phẩm mới có tư cách xưng là kim đan chân nhân tứ phẩm ngũ phẩm thành đan người vẹn vẹn liền là kết đan tu sĩ chỉ là hiện tại đã ít có người lại thực nói rõ cái này quá đắc tội người nhưng là khách quan tranh lệch vẫn còn rõ ràng tồn tại đặc biệt là tại tu sĩ tâm bên trong tranh lệch liền càng thêm cự đại không nói không có nghĩa là không tồn tại thân thức đ à o qua quá nhiều chi tiết bị trương liệt bén nhạy phát giác đầu tiên là thành bảo trong ngoài vết tưởng tứ phương mặt đất bên trên đều là lưu lại có bao nhiêu trùng pháp khí công kích vết tích lộn xộn h i ệ n nhiên từ da bị hủy này sợ là có không ít người đồng loạt ra tay mới có thể đến tận đây mà hết thể những này vết tích đều dưng bước tại thành bảo phương viên trong vòng mấy trăm trượng hiển nhiên từ đầu tới đôi vô luận là tranh đấu hay là thoát đi từ da cũng không có người có thể thoát ra cái phạm vi này song phương thực lực khác xa nhau bởi vậy có thể thấy được chút ít giáp t í thời gian ta theo chúc cơ tầng bốn cảnh tăng lên tới t ử phủ bảy tầng cảnh vị kia phủ vân tử thượng nhân nguyên bản là nắm giữ bản bệnh pháp khí t ử phủ đ i n h phong hắn hiện tại tất nhiên đã tu thành kim đan chỉ là không biết rõ đan thành mấy phẩm kim đan mấy tầng chương 469, m ộ t mai ám tử nguyệt thần hội chương 359, m ộ t mai ám tử nguyệt thần hội tới đến lan chi phường phụ cận chỗ một tòa tiểu thành tự lan chi phường hủy diệt sau đó tòa thanh nhỏ này liền dần dần hương thịnh lên tới một tên thân hình cao lớn đạo trang nam tử mang lấy hai tên tôi tớ theo cửa ra vào thành xuyên qua hai khu đi đến thành nội một nhà từ lâu chỗ dừng lại lúc này chính vào tới gần b u ổ i trưa t r ư ơ n g liệt nhìn một chút trước mắt hai tầng cao quán rượu bất động thanh sắt hai tay hướng về phía sau cóng người liền đi vào đi vào đi theo sau người mập gầy hai người tưởng rằng giờ cầm đến lẫn nhau một hồi nháy mắt ra hiệu thần s ắ c lập tức tươi sống sinh động lên tới giờ phút này quán rượu địa sinh ý coi như không tệ ánh mắt chiếu tới hơn phân nửa bàn bên trên đều ngồi đầy khách nhân chưng liệt tùy ý quét qua sau người liền thẳng đến khỏe mạ đi lúc này có một vị trưởng quỹ bộ dáng gầy còm trung niên nhân đang đứng ở nơi đó tính lấy sổ sách trương liệt đến quầy tiếp cận cũng không nói nói nhảm thân hình tả h ư u n h ó á n g một cái đem những người khác ánh mắt chặn lại hơn phân nửa ống tay háo phất một cái một khối ngọc bội vô thanh vô tức xuất hiện ở trên quầy nay ngọc bội chính diện hướng bên trên vừa vặn khắc lục một cái tấm chữ cái này trưởng quỹ gặp một lần ngọc bội liền sắc mặt biến hóa hán thượng hạ quan sát trương liệt một chút liền nhanh chóng đem ngọc bội thu vào đồng thời miệng bên trong hạ giọng nói xin mời đi theo ta trưởng quỹ quay người thừa dịp trong tiểu lâu khách nhân khác không chú ý xoay người rời trương liệt mấy người cũng theo vào nhập môn phía trong hoa nhi n hoa nhi n trương công tử tới n h ọ p h u n g toàn bài kiến công tử trưởng quỹ mang trương liệt phương hướng vừa đi vào gian nào đó yên lặng trong phòng đầu tiên là hướng trong phòng kêu gọi hai tiếng sau đó xoay đầu lại lập tức đem ngọc đội hai tay trả lại cấp trương liệt tịnh quỳ xuống tới cung kính thuyết đạo công tử công tử lúc này từ trong phòng bên trong chạy ra một vị lão đảo nghiêng ngã trung niên phụ nhân chỉ là khỏe mắt ở giữa còn loáng thoáng có vài thiếu niên lúc xinh xắn thanh lệ vết tích trương liệt nhìn chăm chú lên chính mình năm đó thì t h trong lúc nhất thời cũng không khỏi được có chút cảm thái hoa nhi người già rồi tất nhiên là xa xa không thể cùng công tử phu nhân so sánh nhưng là nếu không phải công tử nhiều năm trước tới nay giúp đỡ ta cùng phùng toàn lại nơi nào có này một trăm hai mươi năm vô bệnh vô thai phúc thọ có thể qua sợ không phải đã sớm đã hóa thành bùi đất công tử hoàn nhi vì ngài cùng phu nhân dựng lên trường sinh b à i vị nguyễn hai vị có thể chứng được trường sinh đại đạo đồng thọ cùng trời đất mấy cùng nhật nguyệt cùng bất hủ hoàn nhi năm đó chính là một cái so sánh biết ăn nói tiểu nha đầu hiện tại cũng là y hệt năm đó đồng dạng đây là ta hai tên tôi tớ phùng toàn ngươi trước mang hai người bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi là công tử theo phùng toàn đem hòa thượng hợp g â y đạo nhân hai người này dẫn đi trương liệt mới vừa miệng hỏi h à n hoàn nhi những này nằm chỗ thu thập được tình báo quán rượu cũng coi như được là một tin tức tập hợp và phân tán t r i địa trương gia như vậy nhiều năm âm thầm chuyển vận đại bút linh thạch linh dược đem phùng toàn vợ chồng cưỡng ép đẩy lên luyện khí hậu kỳ cố bản giữ nguyên thọ nguyên kéo dài mục đích đương nhiên không chỉ là vì thời trước một cái thị t ỷ đơn giản như vậy dù là nàng là trương liệt l a o tổ thị t ỷ cũng không được trương gia mục đích thực sự là thành lập một cái âm thầm cứ điểm tình báo thu thập điểm như loại này âm thầm tồn tại cứ điểm mỗi một cái tô môn gia tộc đều biết tồn tại hoặc nhiều hoặc ít mà th ta muốn biết có quan hệ với lan chi phường cùng với từ gia hủy diệt tỉ mỉ tình báo ngoài ra còn có phụ vân tử tỉ mỉ tình báo công tử xin mời đi theo ta hoàn nhi một thi lễ sau mang lấy trương liệt đi vào phòng nhỏ bên trong sau đó đánh một cơ quan tường vách đem trương liệt dẫn vào một chỗ căn này, ám cắt tại c ă n n à y ám cắt bên trong lit nha lit nít h trưng bày tủ cùng cận trụ hơn nữa đều dùng năm tháng tiến hành đánh dấu rất rõ ràng hoàn nhi những ngày năm cũng không phải là tại kiếm sống mà thôi công tử từ n g à i mang lấy phu nhân nam hạ tị họa sau đó cũng không lâu lắm ở phụ cận đây liền xuất hiện một vị tên là nguyệt ma ma tu khắp nơi giết người diệt cả nhà người ta nhưng là không ai có thể tìm được tung tích của hắn huyền nguyệt giáo cũng mấy lần phái tới t ử phụ thậm chí kim đan chân nhân không chỉ là không thu hoạch được gì mà thôi phái ra t ử phụ tu sĩ lúc thậm chí bị nguyệt ma chủ động xuất thủ tập sát mấy người đến sau huyền nguyệt giáo kim đan chân nhân xuất thủ tự mình t o a c h ấ n lan c h i p h ư ờ n g k i a n g u y ệ t ma mới sơ sơ ẩn giấu đi một chút nhưng mà đại khái tại hai mươi lăm năm sau hắn lại một lần bất ngờ xuất hiện xuất thủ tập sát vị kia t o a c h ấ n lan c h i p h ư ờ n g huyền nguyệt giáo kim đan chân nhân hơn nữa mang người diệt hết lan tri phưởng cùng với cùng lan tri phưởng tương quan hết thể gia tộc đoạn thời gian kia lòng người bàng hoàng từ đó về sau nguyệt ma xuất hiện liền lại không có do nét quy luật loại trừ giết người không còn có cái khác cả t h ủ tại khoảng thời gian này xuất hiện quá nhiều ngụy trang thành nguyệt ma sát nhân đoạt báo tu sĩ trong bọn họ một chút bị bắt được một chút chính là không có bị bắt được cái này để nguyệt ma thân phận chân thật tận t à n g sâu hơn tới v u công tử ngài nhắc tới vị kia phủ v ậ n tử từ hắn đệ tử chuyển luận kiếm lý hằng thân tử sau đó hắn liền tuyên bố bế quan đã từng có người hoài nghi hắn liền là nguyệt ma nhưng là vô luận như thế nào thổi toán hắn tựa hồ cũng không thể thân thủ giết chết đệ tử của mình lý hằng một bên xuất ra một cuộn hồ sơ h o à n nhi một bên cầm chính mình những ngày nằm chỗ thu t ậ p được hết thẻ tình báo lời nói ra thông qua xử lý quán rượu thuận lợi nàng thì là vẹn vẹn chỉ là nói nghe đồn đại liền đã đủ để biết đến xa xa so với người bình thường muốn nhiều muốn tỉ mỉ n g u y ệ t ma s á t lục quá nặng đã vượt xa sát nhân đoạt bảo cướp bóc tài vật cấp độ có tu sĩ、si、nói hắn tại đi lên cổ ma tu con đường muốn thông qua độ qua cựu trọng ma kiếp tới để thuấn pháp lực đánh phá con hải nơi này cựu trọng ma kiếp vẹn vẹn chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi huyền hoàng đại thế giới từ xưa đến nay cũng chỉ có một vị ma đạo đại năng độ qua cựu trọng ma kiếp thân không vẫn tự phủ tu sĩ、si、có thể cực hạn độ qua hai tầng đầu ma kiếp. k i mặt đ a khác đặc biệt nói rõ tấn thăng thất giai hóa thần cảnh giới sau dưới tình huống bình thường vô luận tiên ma yếu quỷ cưỡng ép chú lưu giới này cũng là tội lớn bọn hắn tồn tại mỗi thời mỗi khắc thôn phệ cái này thế giới thiên địa nguyên khí đều là cự đại nam ảnh tàng hình còn tốt hơn một chút một chút nếu là dám lại tùy ý toàn lực xuất thủ liền biết dẫn động kiếp lôi hạ xuống c ự trọng nuôi kiếp nơi này chín chữ có thời điểm chỉ là vô hạn chi ý đương nhiên dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện loại này tột cùng tình huống h u y ề n nguyệt giáo mặc dù mặt trời lặn cuối chân núi ngày càng suy yếu nhưng là nó dù sao đã từng là cực kỳ cường đại tông môn càng cường thịnh lúc nguyên anh thất vị kim đan năm mươi tầm thường liền xem như não tử không bình thường vực ngoại thiên ma cũng sẽ không dễ dàng tới tìm dạng này đại tông đại phái phiên phước nhưng là vị tiên nguyện ma tựa hồ liền là cùng h u y ề n nguyệt giáo đối mặt h u y ề n nguyệt giáo thâm căn cố đế thế lực to lớn nguyện ma tới lui vô ảnh sát phạt khốc liệt công tử nguyện ma hiện tại hẳn là không chỉ, chỉ là một người mà là một tổ chức nghiêm mật ma đạo tổ chức muốn nuôi kháng dạng này tổ chức ngày tốt nhất thêm vào một tổ chức. dạng này mới có khá lớn thành công nắm chắc hoàn nhi tại hơi chút suy nghĩ sau dạng này nói gì đó tổ chức trương liệt đương nhiên nghe được hoàn nhi ngụ ý nguyệt t h ầ n hội nguyệt ma sát lục quá nặng huyền nguyệt giáo đối với nơi này lại biểu hiện càng ngày càng bất lực quá nhiều cùng nguyệt ma có huyết cựu người trong âm thầm tổ chức lên một cái nguyệt t h ầ n hội dùng chu sát nguyệt ma còn nam hoang thông huyền giới một cái bình tĩnh làm nhiệm vụ của mình nếu như công tử lần này đến đây mục đích cũng là nguyệt ma lời nói thêm vào bọn hắn có lẽ có thể có được một chút trợ lực công tử hoàn nhi vẹn vẹn chỉ là một tên cấp thấp luyện khí cảnh tu sĩ có thể có được tình báo phần lớn cũng chỉ là tin đồn những này tình báo trên cơ bản đã là hoàn g nhi biết rõ tất cả vừa nói trung niên phụ nhân vừa có chút vô lực túi đầu xuống một màn này hình ảnh cùng sáu mươi năm trước giống nhau như lúc ha ha hoàn g nhi đã làm được rất khá ngươi vẹn vẹn chỉ là một tên luyện khí cảnh tu sĩ nhìn nơi này liền biết ngươi ngày bình thường không dùng một phần nhỏ công vừa tay vô vô hoàn g nhi đầu t r ư ơ n g liệt ta đuổi nói hoàn g nhi ngươi nếu biết ta hẳn là thêm vào cái kia n g u y ệ n thần hội vậy ngươi biết làm sao để ta thêm vào sao công tử mặc dù chúng ta tiếp xúc không bên trên nguyễn thần hội nhưng là thành tây n g n vân tẩu h ắ nhưng nữ n i tại duy Nguyệt nhất lần chết chức tổ một c Ma ớ p bóc b ê t r o n vợ hắn chết sớm, một thân một mình nuôi dưỡng cô một một sớm, kia bé là ớ n lên, l thì nữ nhi xuất giá, cùng quan hệ của cha cũng là vô cùng tốt. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết tất nhiên sẽ mang lấy phu quân tới thăm chính mình phụ thân. Nhưng hệ cha phu thăm phụ giá, mỗi tới xuất tất lấy tốt, Tết của là lễ là vô sẽ kia đối vợ chồng hiện tại toàn không còn liên đối lấy hắn mang tại tã l ó t trong đó cháu gái mặc dù h u y ễ n vân tẩu cũng là luyện khí cảnh giới nhưng là lão nhân này vì giết nguyệt ma đã liều lĩnh ngài đi c h â của hắn nhất định có thể có thu hoạch Ừm chương ba trăm sáu mươi n g u y ệ t ma tổ chức n g u y ệ t thần hội tình báo một n u y ễ n vân tẩu lão tử là tòa này tuyên vũ thành bên trong h u y ễ n thuật sư cả đời sinh kế liền là khúc m ắ t lúc vì dân chúng trong thành huyên hóa các hình các sắc vân khí vì nghiệp ngày bình thường đến chợ đêm diễn vân ảnh ảo thuật làm cho người vui một chút kiếm lấy ít ỏi linh thạch cũng không phải là tất cả mọi người tu tiên đều muốn truy cầu kia vô thượng đại đạo đại đạo hư vô mờ mịt thậm chí có người từng nói đại đạo liền là ăn một lần người quái vợt để vô số tu sĩ đau khổ tu luyện mấy ngàn trên vạn sau đó phi thăng lên đi bị nó nuốt luôn thì là không phải ức vạn tu sĩ lại có mấy người có thể tìm hiểu đại đạo an phận hưởng thụ tu sĩ thọ nguyên cưới một cái yêu thích mỹ tiểu đ ư ơ n g như vậy độ qua cả đời chẳng lẽ không tốt lao tử vốn cho là dạng này rất tốt thẳng đến hải tử mẹ nàng t h â n thai họa bệnh nặng mà chết mà chính mình không bỏ ra nổi linh thạch mua sắm không được linh đan hắn mới vừa sinh ra hối hận bởi vậy phía sau nhân sinh lao tử vẫn luôn ôm thẹn thiếu sống sót gấp bội yêu thương nữ nhi cầm nàng n u ô i lớn thành người cầm nàng cho phép dùng lương nhân hạnh phúc nữ nhi biết đau biết nóng g ữ khuôn phép con rể còn có vừa mới đản sinh nhỏ cháo gái cự lại thỏa mãn cơ hổ khiến lao tử cả hắn biết được nữ nhi nữ tế cả nhà chết tại cướp bóc ngày nào đó không có lực lượng không tao nộ g khó khăn vẹn vẹn chỉ là khó khăn còn không có tìm tới n g ư ờ i có được lực lượng c h ỉ ít có thể chống cự khó khăn dạng này thì là lực tận chiến bại trong lòng cũng không lại đ á n g như vậy sâu như vậy hận đã từng chính mình sinh mệnh hết thể mỹ hảo đều đều hủy đi sau đó tuyên vũ thành liền rốt cuộc không nhìn thấy cái kêu viễn thuật kỹ nghệ không tục h u y ễ n vân tàu lao tử trong chợ đêm ngược lại nhiều hơn một cái muốn đem chính mình uống chết tự quỷ đây mới là một người bình thường tại đối mặt vô pháp kháng cự tuyệt vọng lúc phản ứng bình thường nhắc theo vào rượu hoàng hoàng du du hành tẩu tại tĩnh lặng không người trên đường、dài. một ngày này lao t ử luôn cảm giác mình phía sau có đồ vật gì tại đi theo chính mình điều này làm hắn phần gáy tóc gáy dựng lên giống như là có vô hình đao dán tại nơi nào chặt quay đầu lại sau lưng lại là không có cái gì l ầ m b ầ m một tiếng nuốt xuống một miếng nước bọn gió đêm thổi lao t ử mạc dành cảm thấy tỉnh rượu mấy phần cái này không thể được một khi không đủ say hắn liền biết nhìn thấy nữ nhi nữ tế toàn thân là huyết đứng ở trước mặt mình bởi vậy hắn lại đ ư ợ c mạnh chính mình mấy ngụm rượu chỉ là lần này lại một lần nữa buông xuống v ò rượu lúc lao từ trước mặt nhiều hơn một cá nhân một cái tuổi trẻ đạo nhân hắn bất ngờ xuất hiện cầm lao từ dọa đến một cái g i ậ mình bối rối nhưng trên thực tế khoảng cách của song phương cũng không có kéo xa ngươi ngươi là ai ngươi muốn làm gì ngươi không cần phải để ý đến ta là ai ngươi chỉ cần biết rõ ta là tới giúp cho n g ư ơ i người liền tốt t r ư ơ n g liệt nhìn chăm chú lấy trước mắt lão giả thân bên trong thăm nhỏ đồng thời cũng đối với tự thân bên ngoài kiếp được ra có càng nhiều minh ngộ giúp ta ngươi có thể giúp ta gì đó ngươi có thể giúp ta giết nguyệt ma sao lão tử vốn là nghĩ chế g ê u người trước mặt hắn cùng nguyệt ma ở giữa huyết hải thâm cửu toàn bộ tuyên vũ thành bên trong biết rõ người không phải s ố ít, nhưng là nguyệt ma loại nào có thể chém giết huyền nguyệt giáo kim đan chân nhân tu sĩ tồn tại thật sự là vượt qua cái này thông huyền tu giới phần lớn người giờ k h ắ c này nhìn chăm chú lên trước mặt kia cười cũng không cười thanh niên đạo nhân nhìn chăm chú lên vậy hắn tuổi trẻ bề ngoài cùng với một đôi mang lấy một chút thuế nguyệt tăng thương chi y ánh mắt vốn định chế d ễ u lao tử đột nhiên liền không cười được ngươi thật có thể giúp ta giết nguyệt ma không ta không thể giúp ngươi có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có chín ngươi chỉ bất quá hai chúng ta cái có một cái điểm giống nhau đó chính là đều muốn giết chết nguyệt ma phật gia có nói hoàn hoàn tương báo khi nào nhưng ta cảm thấy cựu da rết sạch thù á n cũng liền kết thúc văn đoan tương báo khi nào chân thực ý là mỗi có một đoạn ác nghiệp sinh ra liền sẽ có một đoạn ác nghiệp lưu c h u y ể n xuống dưới thẳng đến bị thiện nghiệp triệt tiêu nhưng là cái này ác nghiệp cũng không nhất định lại đáp xuống vì ác giả trên thân mà là ngẫu nhiên không có quy tắc hạ xuống phật ra sướng đạo là khi tất cả người đều hướng thiện lễ phật không còn sinh ra ác nghiệp dạng này thế giới liền bị thuần hóa nhưng loại chuyện này tại đạo gia xem ra là không thể nào cũng tỉ như tại trước mặt nguyễn vân tẩu từ lao đầu trước mặt thuyết phật nhà bộ kia văn đoan tương báo khi nào tuyệt đối sẽ chỉ bị hắn p u mặt vạn sự vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương t r ù n g khí dị vi hòa vô luận t h i ệ n ác đều chẳng qua là nhân sinh một đoạn kinh lịch mà thôi cái gọi là cường giả là chỉ những cái kia có thể phẩm vị nhân sinh thực đơn bên trên mỗi một m ặ t kỳ bạ tạ đi lên món ă n g người cái này là đạo nhà thanh tịnh tâm hoài thanh chỉ toàn chính là không có ngoại vật có thể nhiễu tại tâm đây cũng là phật đạo tâm pháp chỗ khác biệt đương nhiên đạo gia vô vi trong đó còn có không từ bất cứ việc xấu nào chi ý chỉ là không muốn đối kháng chính mình tiến tới thuận theo tự nhiên tiến lên thì là ta đồng ý nguyện thân hội cũng không phải là ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập bất quá ta có thể làm ngươi dẫn t i ế n người ba ngày sau đó lại tới tìm t a sơ sơ bình phục tâm thần tại nhìn chăm chú t r ư ơ n g liệt sau một lát lao từ rốt cục vẫn là dạng này trả lời người già đời kinh nghiệm nói cho hắn trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân cũng không đơn giản n g u y ệ t thần hội thành viên phần lớn đều là như nguyễn vân tẩu lao từ loại này thành tựu không cao tu sĩ xưng là tu tiên giả đều có chút miễn cưỡng chỉ là đối nguyệt ma có khắc cốt cựu hận có lẽ không biết rõ lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng mới biết bị thu nạp lên tới Tốt, ba ngày sau đó ta lại đến gặp ngươi hy vọng khi đó ngươi đừng lại khiến ta thất vọng chương liệt tâm bên trong rõ ràng thêm vào nguyện thần hội tất nhiên là có một ít quy củ muốn tuân thủ nếu không tổ chức này chỉ sợ sớm đã bị nguyệt ma hủy đi theo tử gia lâu đài phá hư trình độ đến xem nguyệt ma đã sớm đã không còn là một cá nhân mà là dẫn đạo khống chế một quần tà tu cao nhất thủ lĩnh vô luận thời đại phát triển tới khi nào đều biết có một khối đối thế đạo sinh ra oán hận người xuất hiện có một thủ lĩnh đ á m người này lại tụ hợp tụ tập lại cướp bóc sát lục trọng phân tư nguyên một khi nếm đến ngon ngọt liền lại khó thối lui ra khỏi tại căn này cửa hàng đại môn phía trên treo một cái màu nền đen chữ vàng làm bằng gỗ bảng hiệu trên đó viết ngọc long hiên mấy cái dòng bay phượng múa chữ lớn có phần có khí thế t r ư ơ n g liệt quan sát vài lần ở phía trước lao từ thúc d ụ c phía dưới chậm rãi đi vào phía trong diện tích không lớn chỉ có ở giữa sáu bảy t r ư ợ n g lớn phòng khách nhỏ chỗ bán hàng hóa cũng phần lớn là pháp khí cấp thấp phụ trú nguyên vật liệu loại hình phổ thông vật phẩm đại s ả n h một bên còn có một cái ẩ nấp n thiên môn nối thẳng hướng về phía sau đường chỗ đối diện nơi cửa chính có một tên áo bảo xám trung niên nhân ngồi tại phía sau quầy chính nhìn xem sổ sách giống như một quyển sách nhỏ trương liệt thần thức tại trên người đối phương quét qua liền nhìn ra tu vi của người này cực thấp chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới mà thôi hơn nữa vị này trưởng quỹ tướng mạo phổ thông bình thường p h o n g tơi trong đám người tuyệt đối sẽ không chú ý tới cái chủng loại kia thường nhân trung nhiên trưởng quỹ gặp một lần lao t ử cùng trương liệt đi vào tiền đến lập tức gương mặt tươi cười đứng dậy vội vàng tới n g h đón hai vị tiền bối muốn nhìn thứ gì bản điếm đủ loại hàng hóa cái gì cần có đều có tuyệt đối có thể thỏa mãn tiền bối cận trương liệt nghe vậy tịnh không có phản ứng lao từ nhưng là nghiêng người sang nhìn một chút bút phía dùng thân thể ngăn cản tầm mắt sau đó bàn tay lật một cái một khối lục sắc ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay tiếp lấy trực tiếp bị hắn nhét vào tay của trung niên nhân bên trong trung niên trưởng quỹ gặp một lần trong tay ngọc giản thần sắc thay đổi một lần vội vàng giảng ngọc giản vừa thu lại c u n g kính hỏi hai vị ngồi tạm các ngươi cần hàng hóa quá mức quý giá ta cần đi vào bầm báo một tiếng mới được hai vị tiền bối n g h ỉ đ ợ i trung niên trưởng quỹ kính cần nói sau đó một bên nhanh thân bước theo kia cửa hông vào trong hậu đường đi trương liệt cùng từ lao đầu tỉnh không có chờ đợi bao lâu rất nhanh kia tên trung niên trưởng quỹ lại một lần nữa xuất hiện hướng hai người điểm gật đầu một cái sau đó cũng không nói gì d ơ tay dẫn đường theo thiên môn tiến vào hậu đường có chút vượt quá t r ư ơ n g liệt b o ạ n trước đi đến tận cùng bên trong nhất vậy mà tới đến một chỗ thương khố giống như địa phương lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là nhiều loại hậu tủ bày biện tại b ố n phía đem vách tường che chắn cực kỳ chặt chẽ trung niên trưởng quỹ tiến lên phía trước mấy bước đi tới một đầu tủ gỗ phía trước hắn đưa tay tại xó a xình vách tường chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái tức khác nương theo lấy một hồi rất nhỏ cơ quan vận chuyển thanh âm một bên khác gần sát lấy hai cái tủ hộp tự hành chia lịa lộ ra một mặt thật dày vách tường thông h u y ề n giới trận pháp cấm chế ứng dụng khá nhiều cơ quan thuật là đối lập so sánh lãnh môn bởi vậy dùng cho kiến trúc m ậ thất t có thời điểm có khác kỳ hiệu bởi vì sợ bày ra cấm chế bị một chút thỉnh thoảng tiến đến khách nhân cảm ứng được cho nên nơi này cơ quan đều là dùng thế tục phương pháp chế ra trung niên trưởng quỹ một bên hướng về phía trước một bên miệng bên trong giải thích nói nói xong trung niên trưởng quỹ dùng chân tại vách tường phía trước trên một tảng đá giấm mạnh vách tường phát ra cách một tiếng vang chầm sau chậm rãi phân tới lộ ra một cái nghiêng xuống âm chầm lối đi ra đây phía trong vãn đối liền không có tư cách đi vào cần hai vị tiền bối tự hành đi xuống lúc này trung niên trưởng quỹ nhường qua một bên cười bồi thuyết đạo trương liệt nghe vậy mướn g mày n g ư n g tụ thần thức hướng bên trong nhẹ quét qua lối đi phía trong c ộ t như c ộ t như không linh khí ba đ ộ phi thường yếu đớt lại hướng chỗ sâu cẩn thận dò xét lúc nhưng bị một tầng cầm chế cặn lại mặc dù tầng này cầm chế có thể cưỡng ép đột phá nhưng cũng tất nhiên sẽ bị bên trong người phát giác tại trương liệt thời điểm do dự lao t ử không có do dự đi vào tiến vào lại hạ một khắc trương liệt cũng như nhau đi theo đi vào đi vào cùng miệt ma có huyết k i u người tất nhiên không lại liền điểm ấy phong hiểm cũng không chịu bước lên cái này nghĩ đến liền là cửa thứ nhất khảo nghiệm lối đi rất dài đầy đủ chỗ chỗ. h ư sau một lát đi qua mấy cái rẽ mặt lão từ cùng trương liệt trước sau đi tới một tòa tứ phương nhà đá phòng rất lớn nhưng bên trong trống rỗng loại trừ bảy mấy cái bồ đoàn bên ngoài cái gì đó cũng không có mà đối diện lối vào chính có hai người mang theo mặt nạ người khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên ánh mắt nhìn chăm chú lên lão từ cùng trương liệt từ lão phía trước không phải để ngươi không có việc gì đừng đến tìm ta sao tia khô khóc thanh âm theo hai tên người đeo mặt nạ bên trong một nhân khẩu bên trong chuyền tới rất rõ ràng h u y ê n vân tẩu lao t ử tại n g u y ệ n thần hội địa vị cũng không cao bất quá đối với đây lao tử cũng không quan tâm từ lao chỉ vào bên cạnh trương liệt trực tiếp nói hắn cùng nguyệt ma có thủ muốn thêm vào n g u y ệ n thần hội cùng chúng ta cùng một chỗ diệt trừ nguyệt ma tổ chức đáng chết nói chuyện k i a tên người đeo mặt nạ rõ ràng không phải một cái tính, tính tốt h ắ n nghe vậy chửi nhỏ một tiếng hiện tay vung lên ở giữa toàn bộ trong mật thất sức gió nổi lên một chùm thành cây roi m ạ n liệt chịu đánh về phía lao tử nhìn kiếm màu lam n h ạ t bóng roi thanh thế chỉ một kích này rõ ràng liền đầy đủ để lao từ một mệnh ô、oh, hô đứng ở một bên trương liệt tâm bên trong rõ ràng n à y trên thực tế là đang thử thăm dò chính mình nếu là không có một chút thực lực như chính mình loại này đường về không rõ người n g u y ệ t thần hội chỉ sợ là sẽ không nhận ạ p chỉ là mặc dù như nhau vì t ử phụ tu sĩ có thể trương liệt từng nhiều lần cùng kim đan tu sĩ g i a o thủ lại gặp quá nhiều tu vi cao hơn tu sĩ chèm g i ế t trước mắt n g u y ệ t thần hội tu sĩ thăm dò hắn thấy cũng có chút không thú vị mà nhậm chắn thủ chỉ khe búng ở giữa mấy đạo màu lam nhạc kiếm khí kích xạ mà phát trực tiếp đinh nhập quét tới bóng roi bên、trong. phản phất như là đánh rắn bẫy tốc một loại lúc đầu cái này mang theo mặt nạ tử p h ụ tu sĩ bóng roi sau đó còn có nhiều loại biến hóa cùng sát chiêu giờ này khắp này tại kia mấy đạo không nhanh không châm phóng tới kiếm khí áp c h ế xuống vậy mà rốt cuộc không thể nào thi triển tử p h ụ ngưng nguyên pháp lực bởi vậy một bại mà lẹ tẻ h tiêu khắp vô hình tốt kiếm thuật từ lão ngươi quả nhiên cho chúng ta đưa tới một vị cao thủ ngồi ở kia tên xuất thủ mặt nạ tu sĩ bên cạnh một người khác ở thời điểm này miệng hòa hoãn không khí hiện trường chỉ là hắn lời nói dừng lại suy nghĩ một chút sau đó mới nói với chương liệt bất quá vị đạo hữu này chắc hẳn ngươi cũng biết nguyệt ma tổ chức vô cùng hung ác người thần bí ngươi cũng nên lý giải chúng ta nhất định phải có chỗ đề phòng không biết đạo h ư u có thể nguyện thân thụ vấn thần phủ ký kết lũ minh huyết t hệ phạm là t ử phủ tu sĩ thêm bảo đều muốn thân thụ vấn thần phủ nguyện thần hội vốn liếng rất xa hoa có thể thời gian ngắn không chế t ử phủ tu sĩ vấn thần phủ chí ít cũng phải là tứ giai tứ giai vấn thần phù mặc dù không đến mức là chiến lược tư nguyên nhưng cũng giá cả cực kỳ đắt đỏ húng chi đằng sau còn có lũ minh huyết hệ khế ước đạo hữu có chỗ không biết nguyệt ma vì áp sâu xa thiếu nợ máu đầy dẫy mấy nhà cỡ lớn thương hội đều đối với chúng ta ti n h ư đạo h ư u cao thủ như vậy chỉ cần nguyện ý thêm vào không chỉ có cơ hội thân thủ chấm dứt huyết cựu đủ loại chi tiêu cung phụng càng là có thể bảo đảm làm cho đạo h ư u hài lòng bên phải kia tên người đeo mặt nạ nói như vậy quá hiển nhiên đối với nguyện thần hội tài lực phi thường s ẵ t có lòng tin tại huyền hoàng đại thế giới thương nhân là có phần có sức mạnh nhưng tuyệt đối không xưng được là ảnh hưởng một châu bởi vì vĩ lực quy về tự thân tại một người tu sĩ tấn thăng nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh sau đó dù là hắn bản thân không có gì cả cái khác để giai tu sĩ tự nhiên mà vậy cũng đều vì hắn bổ sung phân ngạch của mình cho nên một tên để giai tu sĩ nắm giữ đại lượng tài ph sau đó thuê mướn một tên nguyên anh tu sĩ tại hộ vệ mình loại chuyện này là không tồn tại một tên để giai tu sĩ nắm giữ đại lượng tài phú gặp được một tên nguyên anh tu sĩ trừ phi phía sau ngươi cũng có một vị đủ để cùng đối kháng tu sĩ nếu không liền sinh mệnh đều không thuộc về chính ngươi tại thông huyền tu giới bất kỳ cái gì một nhà cường đại thương hội phía sau tất nhiên có cường đại tu sĩ xem như trèo trống nếu không thậm chí muốn khống chế chính mình thương nghiệp quy mô không đến mức qua to lớn làm người khác chú ý nguyện thân hội thành viên chỉ sợ phần lớn đều là những này bên trong đề giai tu sĩ cùng với cỡ trung thương hội bọn hắn thế đơn sức bạc lúc không đáng bị đại thế lực chú trọng nhưng nếu liên hợp lại phân bố một châu liên hệ tin tức giúp đỡ lẫn nhau cũng chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng t r ư ơ n g liệt như có điều suy nghĩ nghĩ đến dạng này dù cho giết chết nguyệt ma đã nếm đến quyền lực vị bọn hắn sợ là cũng không lại giải tán n g u y ệ t thần hội vấn thần phù ký kết v ớ u minh huyết thệ đều không có vấn đề bất quá các ngươi sử dụng vấn thần phù ba cái vấn đề ta toàn bộ đều muốn sớm biết được tỉnh quyết định có hay không trả lời đối với u minh huyết thệ khế ước cũng có tiến hành một chút sửa chữa quyền lực chương liệt này một bên cũng lo lắng đối phương hỏi mình cùng nguyệt ma có cái gì huyết cứu lúc chính mình há miệm trả lời ta giết hắn đồ đệ lớn như vậy nhà đều biết quá g ợ p gạo tốt tại trương liệt loại yêu cầu này trên cơ bản là đến đây gia nhập tán tu tử phụ phổ biến đều biết đưa ra kia hai tên người đeo mặt nạ tại hơi chút thương lượng sau đó cũng gật đầu đáp ứng cuối cùng thương lượng xong ba cái vấn đề là ngươi là có hay không muốn chém giết nguyệt ma ngươi là có hay không đối nguyệt thần hội ôm lấy ác ý mục đích ngươi là có hay không sẽ cho nguyệt thần hội mang đến phiền thoái cực lớn này ba cái vấn đề bởi vì không làm trái bản tâm dù là tại vấn thần phù phía dưới trương liệt cũng có thể đối đáp trôi chạy không có ngôn hành bất nhất chỗ cuối cùng là ký kết u minh huyết hệ loại này truyền đến u minh giới bí pháp một khi ký kết tu tiên giả tùy tiện liền không thể bài trừ bất quá đối với huyền hoàng đại thế giới kim đan chân nhân cảnh tu tiên giả tác dụng hiệu quả liền không có cường lực như vậy có thể trở về phòng có thể ngày k h á n g nhưng là đối với tử phụ tu sĩ tới nói vẫn rất có sức c h ó i buộc Tốt, nếu hết thể đã lập kia từ hôm nay bắt đầu chúng ta liền là đồng đội huynh đệ nói đến còn không biết bằng hữu cao tính đại danh tại hạ thạch hiên thạch đạo hữu đây là nguyệt thần hội chỗ điều tra có quan hệ với nguyệt ma một chút tình báo mặc dù không đến mức duyệt sau liền đốt nhưng vẫn là thỉnh đạo hữu thích đáng đảm bảo bởi vì hắn bên trong dính dấp lại bên trong lẹn vào nguyệt ma tổ chức một chút đồng đội nếu là d o gì lời nói những cái kia đồng đội đều biết có sinh mệnh nguy hiểm lời nói xong kia tên người đeo mặt nạ xuất ra một phần màu trắng ngọc giản đưa cấp chương liệt chương liệt ngay vậy cũng k h ẽ gật đầu thu rồi xuống tới trong chiếc thẻ ngọc còn có thạch đạo h ư u niên phụng cùng với nhận lấy phương thức tiếp xuống một đoạn thời gian đạo h ư u có thể sẽ tiếp vào nguyệt thần hội một chút nhiệm vụ chưa hẳn toàn bộ đều cùng nguyệt ma tổ chức có quan hệ có thể là vì đồng đội liệp sát yêu thú thu hoạch vật liệu tăng cường lại bên trong tu sĩ thực lực nhiệm vụ nhưng toàn bộ đều biết có đối ứng nhiệm vụ mức thưởng nguyệt ma chính là thứ nhất lưu kim đan c h â n ma muốn giết hắn không phải một ngày hai ngày sự tình còn người thạch đạo h ư u tâm bên trong có chuẩn bị thiên đ ị a rộng lớn liền xem như thần kiếm vô địch cũng chưa chắc có thể bại tận c u k h ấ u giết hết địch thủ nguyệt thần hội từ nhiều nhà thương hội tổ chức duy trì chưa chắc không có trọng kim thuê mướn qua kết đan tông sư thậm chí nguyên anh tu sĩ xuất thủ nhưng là mức thưởng treo lại cao hơn tìm không thấy người cũng là vô dụng thú chi kết đan tông sư thậm chí nguyên anh tu sĩ cũng không phải tốt như vậy kết giao người phía trước chưa chắc là nguyệt ma đối thủ hậu giả càng muốn làm. một chút một cái nhắc tay liền có đại bút linh thạch vào t r ư ớ n g sự tình trương liệt cùng lao tử tại ngọc long hiên cửa hàng trong đó mua sắm đi một chút tạp vật liền rời đi quá trình mặc dù có một ít rừng giả nhưng là trương liệt cũng coi là đ ạ t thành chính mình mục đích trở về phùng ra quán rượu hoàn nhi đã tìm về phụ cận mấy chỗ cao cấp động phụ cho thuê tin tức đây là trương liệt để nàng đi làm trên người mình mặc dù mang lấy không ít linh thạch nhưng là thuần dùng linh thạch thỏa mãn tự thân pháp lực tăng tiến lời nói linh thạch tiêu hao thực tế quá lớn thú chi còn có hát bạch song sát hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai cái kết đan tu sĩ công tử tứ giai linh mạch hoàn hảo một chút. ngũ giai linh mạch căn bản cũng không c o i cho thuê bằng không ngài trước hết cùng hai vị thượng tu cho thuê tại tòa này tứ giai trùng phẩm đ ậ u phụ tốt hoàn nhi hoàn toàn là theo trương liệt góc độ vì hắn cân nhắc chỉ là hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người mặc dù vẫn luôn tự cho mình là là trương liệt người hầu thế nhưng là nàng một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ thật sự là không dám khinh thị hai vị kết đ à n tông sư ân tốt hoàn nhi vất vả ngươi cầm này hồ sơ cấp ta ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi mặc dù là chính mình thị t h nhưng là trương liệt cũng không có quên hôm nay hoàn nhi đã là một tên tuổi già phụ nhân mình tới tới mấy ngày nay nàng không thiếu bận trước bận sau tại trải qua một đêm suy nghĩ sau đó trương liệt liền mang lấy hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân rời tuyên vũ thành phùng ra có rượu hoàn nhi cùng phùng toàn mặc dù mấy lần giữ lại nhưng là trương liệt nhường trong lòng thì biết được tiên í n h h của phảm m ệ có c h khác coi là thật xa xôi như thiên địa cách trong đầu tự nhiên mà vậy hồi tưởng lại chính mình vẫn là mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ lúc cùng công tử phu nhân cùng một chỗ trung đụng hình ảnh trước mắt ở giữa công tử cùng phu nhân một như thế như trước chính mình cũng đã là đến gần thọ thận đông chủ tiếp xuống chúng ta đi nơi nào gầy đạo nhân ở một bên gần bên cạnh hỏi như vậy những ngày ngày bọn hắn tại phùng gia quán r ư ợ u nhận nhiệt thành k h o ả n đái hơi có chút vui đến q u ê n cả trời đất trước đi phụ cận phương thị cấp hai người các người đặt mua bên trên một thân pháp khí pháp bảo t r ư ơ n g liệt bình bình đạm đ ạ m dạng này nói lại làm cho hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hớn hở ra mặt cho bọn hắn hai cái đặt mua một thân pháp khí pháp bảo cho dù cơ bản nhất không có mười mấy vạn linh thạch căn bản xuống không được lại là không nghĩ tới đông chủ bằng lòng tại nhà mình huynh đệ thân bên trên đầu dạng này tiền v ố lớn trên thực tế trương liệt so hai người bọn họ trong thương tượng còn muốn bằng lòng đầu nhập tiền vốn tiếp xuống một đoạn thời gian ba người đi dạo hết phụ cận lớn nhỏ p h ư ờ n g thị mua sắm cao cấp pháp khí nhiều vô số chi ít tiêu hết trương liệt siêu năm mươi vạn linh thạch hơn nữa thực toàn bộ là tiêu và o hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân trên thân chính trương liệt một kiện pháp khí cũng không có mua dạng n à y đại thụ bút để cho hai người không khỏi cũng quy tâm mấy phần hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người này vốn cũng không phải là chính thống tu tiên giới tu sĩ bọn hắn tại gặp được tiên duyên phía trước liền là hai cái thế tục tầng dưới chót nhất t i ể u phu đồng thời bọn hắn vị kia sư tôn cũng xem thường bọn hắn chỉ là thương hại bọn hắn hai cái trao tặng đạo pháp ban thưởng bọn hắn tám trăm năm phúc thọ giời sư tôn sau đó khi biết chính mình đan thành ngũ phẩm thực lực xa xa yếu tại bình thường kết đan tu sĩ sau hòa thượng m ậ p cùng gầy đạo nhân hai người càng thêm có một chút thiếu tự trọng ý tứ mới biết cuối cùng luân lạc tới trương liệt gặp lần đầu lúc bộ giám như vậy nhưng trên thực tế hai người này mặc dù mới đan thành ngũ phẩm vì thế thời đại kết đan tông sư bên trong thấp nhất nhưng trên thực tế đan thành ngũ phẩm tu sĩ cũng không ít quá nhiều chuyên s ự sản xuất loại tu sĩ đều là đan thành ngũ phẩm chỉ là trương liệt thấy qua đan thành ngũ phẩm tu sĩ quá ít lại thêm hai người sợ tu đạo pháp huyền diệu nếu để cho cho thời gian dành cho phù hợp pháp khí trên thực tế hai người này liên t h ủ hợp kích trí lực hoàn toàn tương đương với hai tên bình thường kết đan tông sư cũng không so tuyệt đại đa số kết đan tông sư yếu hơn bấy nhiêu điểm này trương liệt cũng là dần dần kịp phản ứng bởi vậy không tích hoa quang non nửa tiếp xúc cũng phải đem hai người hoàn toàn vũ trang lên tới hắn ngược lại không lo lắng hai người phản loạn hai người bọn họ thể nội một người một đạo t i ê u kiếm chỉ cần tự thân một cái động nghiệm liền đầy đủ hai người trong nháy mắt chết toan chết thuồng hao tốn hơn tháng thời gian tại phụ cận mấy nhà trong phường thị cấp hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người mua sắm đến hai cái thủy hòa châu hai ngụm mềm tiết xà kiếm hai mặt pháp thuẫn vì thế trương liệt thậm chí xuất ra một chút chính mình năm đó chiến lợi phẩm dùng vật g ắ n nợ đang giao núi nơi này vì một tòa ngũ giai linh mạch sở tại vì một đầu xích giao chứng cứ bởi vì giao long thuộc tại tấn thăng ngũ giai kim đan cạnh sau đã hoàn toàn bắt đầu linh trí trí tuệ không yếu nhân loại tu sĩ bởi vậy tại mấy con dao long liên hợp phía dưới, khu vực phụ cận đều bị giao loại yêu thú c h i ế m cứ nhiều năm trước tới nay liền xem như huyền nguyệt giáo cùng với bản địa nhân loại tu sĩ cũng đã không có dị nghị nhưng mà trương liệt bực này hôn g nhân không có kết đan tông sư xem như trợ thủ thời điểm hắn còn cả gan kiếm chọn kim đan hiện tại bên người có hai cái kết đan tông sư xem như trợ lực vậy thì càng thêm to gan lớn mật không có chỗ bận tâm húng chi loại trừ ngũ giai linh mạch bên ngoài trương liệt còn có phương diện khác cân nhắc cái gọi là ân uy tịnh thi chỉ thi ân mà không có uy sẽ chỉ không ngừng banh ra được hưởng lợi người khẩu vị chỉ ra v a mà vô ân lời nói chính là lại dẫn phát bị kẻ áp bách o à n h ậ n ta muốn hai người này chính mình nói ra bọn hắn sư tôn sở tại loại trừ dành cho chỉ điểm dành cho chỗ tốt bên ngoài còn muốn dành cho bọn hắn đầy đủ áp lực này đằng giao núi linh mạch có mấy cái giao long chiếm cư tu luyện nếu là không có ta thiết lập trận pháp bọn hắn đánh xuống nơi này cũng chiếm cư không ở chỉ cần ngoại bộ uy hiếp áp lực đủ lớn không sợ bọn họ không nói ra tâm lý bí mật dưới mắt chỗ này đằng giao núi linh mạch chưng ơ liệt là hứa hẹn về sau giao cấp hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cư trú quản lý chỉ cần là tu tiên giả liền không có người không thích linh khí cường thịnh tri địa thôn vân thổ vụ ở lại cũng càng thêm thoải mái dễ bởi vậy liền đem hai người đấu tâm cấp tạm thời kích thích sau đó trương liệt tại đầu kia đằng g i a o núi hỏa mạch khe núi ở giữa thiết t r í bên dưới trận pháp chờ đợi lấy kia đầu xích diễm g i a o đến tại trận pháp nhất đạo bên trên trương liệt cũng nghiên cứu tu luyện đến từ giai đặc biệt là tại ngũ hành trận lĩnh vực càng là độc hữu lĩnh ngộ người trận hợp nhất bởi vậy kia một đầu dài bảy tám trượng vài thước thô hồng s ắ c g i a o lòng tại khe núi ở giữa du động mà đến thời gian bởi vì trận pháp cùng tiên điệu tự nhiên hài hòa căn bản là không có chỗ xem xét nó ở nơi này mấy trăm năm nhân loại tu sĩ cũng không làm gì được nó sớm đã như thế mất đi lòng cảnh giác bởi vậy tại thuận nước xuống một tia kim sắc kiếm quang đống nhiên chém tới lúc trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng cảm nhận được kịch liệt đau đớn mới vừa cuốn quýt lần tránh chương bốn trăm bảy mươi ba mũ bảo bồi dưỡng hắc bạch song sát diện giao hai chương ba trăm sáu mươi mốt mũ bảo bồi dưỡng hắc bạch song sát diện giao hai hống hống giữa hư không hai tiếng cự đại long hống thanh â m phản phất như lôi một loại chẳng phân biệt được trước sau bạo phát đến một người đương nhiên là xích dao bị đau lúc lộ hống mà đổi thành bên ngoài một người lại là chương liệt giữ ngũ hành hợp nhất cự kiếm hoàn toàn chuyển hóa làm kim hành làm toàn lực một bổ nay một bổ như chân long dơ vớt mang lấy không có pháp ngôn dụng lực lượng kinh khủng cảm giác chính là trương liệt đem tự thân nhục thân c h i lực đều điều động giống như long tượng r a thân lại thêm một chút luyện kiếm thành t i xúc thế pháp môn ứng dụng mang lấy đáng sợ tự lực cùng sát thương xông ra trận bên trong lực chém về phía xích dao một kiếm xuất thủ kiếm lực mạnh kiếm thế m á h liệt kiếm y hung giữa hư không giống như cựu lòng thám đầu một kích bị trợn chém trúng một kiếm nhiệt độ cao dao huyết phun ra nhậm dòng sông t i ê đầu cao dao huyết phun ra nhậm một kiếm nhiệt độ cao dao huyết phun ra nhậm đây là phản ứng tự nhiên đổi người nào bị tự nhận là không bằng chính mình tồn tại mãnh liệt chạm một kiếm đều là loại phản ứng này đương nhiên này đầu xích giao vẫn là lý trí dùng tự thân thần thức quét qua tại xác định bốn phía t ỉ n h không có tu sĩ khác sau đó mới vừa bạo khởi phẫn nộ phía dưới này giao thân hình tại sóng nước một người trong đó là l ộ t âm một tiếng ẩm vang bạo hưởng sau đó bốn phía hỏa trụ tứ phía trùng kích lẹt thẻ cự dao đẳng không mà lên hung hăng há miệng một đạo dung nham đỏ thấm dịch thể phun ra thẳng đến trương liệt kích xả mà đến từ hư phản thực lại có thể đem yếu hỏa tu luyện tới tình trạng này ngươi cũng nhanh muốn tấn thăng kim đan trung kỳ đi c ũ n ẩm vang ở giữa giang hà thế trận pháp chi lực ngũ quang t r ạ g phụ trợ cùng hôn nguyên ngũ hành pháp lực tụ hợp vì một bị trương liệt vây tay ở giữa ngưng ra một đầu cự đại vòi dòng nước dựng đứng mà tới ninh chặn lại xích giao chỗ phun ra yêu hỏa ẩm thanh âm nổi lên thủy hỏa xét lẫn theo từng đoàn lớn bạch khí nhanh chóng bước lên một cái chớp mắt liền đem cả hai thân hình đều bao phủ tại hắn phía trong xích giao gặp trước mắt đạo nhân vậy mà có thể đem thiên địa lực l ư ợ n g ứng dụng đến loại tình trạng này ánh mắt trong đó một cái chớp mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng lập tức ung quang c h ấ p động thân bên trên hồng mang đại phóng đồng thời miệng bên trong phát ra một tiếng kêu to t r ư ơ n g liệt bên cạnh hai nơi tại k i a tiếng hét lớn bên trong một chút hỏa diễm đột nhiên xuất hiện quần quận không ngừng tiếp lấy liền thổi lên cao hơn một ư ơ i trượng cự đại sóng lửa k h í thế hung hăng theo hai bên hướng t r ư ơ n g liệt trực g á p mà xuống bản thân tuy là d a o long nhưng là xích giao vì g a o long di chủng khống chế hỏa diễm năng lực không chút nào kém cỏi hơn khống chế thủy hành thiên p h có chút đạo hạnh Cảm nhận được hai bên cự đại sóng lửa vi, đặc thức bám nhận bên sóng hắn bên trong thần hai đại vi, biệt lửa là vào, xích dao có nhất thời cũng không có cách nào phân biệt ba cái là thật là giả nhưng là yêu hỏa lực nhưng chỉ có thể công kích hắn bên trong một đến hai cái nếu là đồng thời công kích ba cái kết quả cuối cùng tất nhiên là lại đổi mà không thể được hắn một nhưng là sau một khắc xích g i a o liền không lại lựa chọn nó vậy mà thân thể xoay tròn hình thể một chút rút ngắn gấp mấy lần biến thành gần trượng lớn nhỏ đồng thời dẫn động bốn phía thiên địa lực lượng kịch liệt ra tốc lấy thân thể cường hãn hướng về ba cái trương liệt vị trí đánh g i ế t mà tới dạng này tự nhiên cũng liền có thể đồng thời công kích ẩm ẩm ngăn cản yếu hỏa phun ra vòi dòng nước tức khắc bị xích g i a o cường hãn đ ụ c thân chỗ sông lên bạo g i a o long thuộc yêu thể cường hãn này vốn là tự nhiên mà vậy sự t ì n h chỉ là tại nó nhanh chóng bổ nhào vào một tên tuổi trẻ đạo nhân cẩn thân lúc n à y đầu xích dao lại đột nhiên ở giữa phát hiện bốn phía thiên địa tối xu chỉ gặp dùng tên thanh niên kia đạo nhân làm trung tâm áng kim chi sắc nhật tinh luân nhanh chóng bao phủ lại nhưng lại cũng không phải là vì phòng ngự mà là đem thanh niên đạo nhân cùng kia chủ động biến hóa thành gần trượng lớn nhỏ xích dao khốn tại một chỗ tại một vùng tăm tối bên trong cả hai phảng phất nhân gian khát máu manh thú một loại điên cuồng lẫn nhau c h é m giết tại loại này khoảng cách bên dưới pháp thuật vô dụng pháp khí vô dụng có thể nói loại trừ cường hãn núc thân cùng với hung hãn ý chí bên ngoài cái khác đều là vô dụng xích dao lúc đầu coi là hai cái này chính mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối mà ở một vùng tăm tối bên trong nó lại phát hiện đối thủ của mình tựa hồ đang không ngừng bi hắn hoặc là nói nó quanh thân cơ bắp tại bành trướng hình thể đang lớn lên hai tay biến thành móng ướt hàm răng biến thành răng nanh hai mắt huyết hỏng hắn bên trong tràn ngập liền ngay cả tự thân đều khó mà tưởng tượng hung lệ điên cuồng mà tại xích d a o cùng thiên sát ma thi tại nhật tinh luân phía trong điên cuồng chém giết đánh nhau chết sống thời điểm trương liệt đã cầm trong tay hóa hình trở lại thái âm bạch c ố t phiên đối lập vung dung tiêu diệt hết kia hai đoàn đối với mình đuổi sát không trung đoàn kia không ngừng tại nợ lớn thu nhỏ quả bóng vàng xích g a o không thẹn là g a o long dị chủng lục thân cường hắn còn vượt qua tầm thường g a o long cận thân sáp la cả vậy mà có thể cùng thiên sát ma thi chiến đến loại trình độ này chỉ là hy vọng ma thi thi khí không muốn ô nhiễm xích giao tinh huyết nếu không lần này n g u y ệ t thần hội nhiệm vụ nhưng là vô pháp hoàn thành chuyện hôm nay loại trừ trương liệt bản thân mưu đồ bên ngoài đồng thời cũng là n g u y ệ t thần hội treo mức thưởng một hạng nhiệm vụ chỉ là bởi vì đằng g i a o sơn giao long chúng nhiều xích giao lại là kim đan cảnh giới hung mánh dị thường bởi vậy vẫn luôn không người nào d á m tiếp trương liệt nhìn khắp cả khu vực phụ cận động phủ cho thuê tin tức cũng không có tìm được một chỗ đối lập tương đối hài lòng vậy liền đành phải động thủ tranh đoạn nam hoang một vực nhân yêu tranh bá này đằng dao sơn bản là huyền nguyệt giáo thế lực ngay u yêu y ê n bản căn bản không có yêu vật, có c vật n đảm tham chiếm cứ, chỉ là theo chỉ h dò cứu, là ề n nguyệt giáo thế lúc ự c có chô không thành ngừng vào, gần năm long Ngay vào, dao mấy trăm năm qua mới Ẩm. trở qua ở. l này n h ậ t tinh luân ẩm vang n ổ nát mặc dù cái này ngũ giai pháp khí tụ lẻ k ẻ như ý thì là dạng này đập tan cũng không phải là hủy nhưng là phía sau một đoạn thời gian ôn dưỡng lại là tránh không khỏi không chỉ là n h ậ t tinh luân mà thôi đã hiện ra nguyên hình tiên h sát ma thi phản phất là một khỏa huyết sắc lưu tinh bị xích dao mãnh liệt một cái vung đuôi oanh kích được đập về phía sân nhạc ẩm vang đụt vào thịt nát xương tan như đổi lại là bình thường tu sĩ giờ khác này tuyệt đối chết hẳn nhưng là đối với ma thi tới nói trương liệt lại có thể cảm ứng được ma thi bị đánh vào ngọn núi bên trong trong nháy mắt đó địa khí ba động cùng với hấp thu ngay một khắc này đã sớm đã tại ở ngoài ngàn dằm vận sức chờ phát động hắc bạch song sát hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người thân thể dây dưa trùng điệp lần nữa hình thành một vòng hắc bạch dây dưa phong bạo cấp tốc của tới chỉ là không giống với phía trước cùng trương liệt gặp mặt một lần kia lần này bọn hắn âm dương pháp đ ộ n trong đó giống như giăn k i ế m khí có thuận ảnh l ậ p lòe mặc dù đều không phải là gì đó quá cấp cao nhưng là bởi vì pháp khí đầy đủ công thủ vẹ toàn uy lực đề bạt lại đâu chỉ là gấp mấy lần mà thôi ngũ giai xích giao tại đánh tan thiên như nhau bị thương không khinh thân bên trên vết thương trồng chất lúc này nó đã muốn t ố i lui thế nhưng là trọng thượng phía dưới hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân điên c u ồ n g thúc giục gâm dương phát đột từ không trung trong đó nghiêng kích mà hạ trực tiếp liền đem xích sắc dao l o n g gắt gao dây d ừ a kéo lại để nó khó mà biến hóa căn bản là để không nổi đội còn đến thu hồi thái âm bạch c ố t phiên t r ư ơ n g liệt đứng ở bờ xuống chỗ bàn tay lăng không ấn xuống hướng một bên tứ giai ngũ hành t r ậ n pháp hắn bên trong có ngũ s ắ c kiếm quang dây dưa lập đòe phản phất là đem thiên địa lực lượng hóa thành một tôn tự đại luyện kiếm lô một loại không ra chính là đã vừa ra kinh thi xích dao giờ này khắc này đã cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp điên cuồng gào thét gào thét muốn thoát khỏi âm dương đ ộ n quang dây dưa nhưng mà thẳng đến trương liệt một kiếm kia chém ra thời khắc nó cũng không có làm đến cầu vông vực ngang bạch hồng có nhật như có như không tuyệt diện sinh cơ tại kia sáng chói mỹ diệu kiếm quang lướt qua xích dao thân thể lúc kia nguyên bản cường thịnh sinh mệnh h ỏ a diễm tại trong một chớp mắt liền tiêu tán mất chương 474, kim can h ỏ a diễm cổ bà huy mới truyền thựa thiên hạ luyện kỹ thuật tổng cương một chương ba t i kim can hòa diễm cổ bà huy mới truyền thựa thiên hạ luyện kỹ thuật tổng cương, một. Ngao ngao. tự trương liệt cùng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người tại đằng dao núi xích phong chém giết kia đầu ngũ giai xích dao sau đó nguyên bản đã bình tĩnh mấy trăm năm linh mạch liền long ngâm c h ấ n hống thanh â m không ngừng gần như không có cách mấy canh giờ hai đầu thủy dao một đầu thanh dao cùng với một đầu vàng dao liền tự bốn phương tám hướng chạy đến tại phát giác xích dao đã chết sau đó bọn chúng rời khỏi phân nộ vây công ba người sở tại sân mạch đây là bởi vì đằng dao núi đã bị bọn chúng chiếm cứ mấy trăm năm lòng cảnh giác đã hàng bằng không mã nói xích dao sẽ không như vậy k i n h thường chủ quan cái khác dao long trợ giút tốc độ cũng lại càng thêm nhanh chóng tại hai đầu thủy dao pháp lực thi triển phía dưới khe núi trong đó r ó c rách nước c h ả y đều bị quét sạch lên tới hình thành sóng lớn bay lưu theo hai bên mang theo lấy vạn quân t ự lực không ngừng đánh thẳng vào trận pháp kia đầu thanh giao cũng không ngừng miệng phun xương đ ộ n dung nhập trong trận pháp muốn hóa đi những cái kia không ngừng biến ảo ngũ sắc quang h ạ nhưng mà trương liệt lần này một thân một mình rời gia tộc tìm kiếm phá giải hóa kỹ thuật là sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị trên người hắn tứ giai t r u n g phẩm trở lên ngũ hành trận liền mang theo mấy bộ đồng thời có luyện chế lại một lần qua hoàn toàn xem như trận kỳ hỏa hồ phiên cùng bích ba thanh n ư u kỳ xem như thủy hỏa linh vật t ắ trận lại thêm hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người toàn lực tương trợ ba tên kết đan chiến lược đối đầu bốn đầu ngũ dai dao long tăng thêm trận pháp địa sắc đương nhiên không lại quá mức ăn thiệt thòi k i a đầu vàng d a o từ đầu đến cuối không có toàn lực xuất thủ nó chuẩn bị làm cái gì phi thân tại không t r u n g bên trong trương liệt một thân đạo p h ụ mắt sáng như bước hàn thân kinh b á c h chiến biết do đấu kiếm đấu pháp trước mắt và biến kiếm tại trong vỏ xúc thế không phát phi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất h i ệ n cao thủ am hiểu nhất bắt giữ liền là kiếm khi đem ra mà không ra tia trong trước mắt mà trương liệt là không hề nghi ngờ đạo này cao thủ so sánh các h u n h đệ của mình đầu kia vàng dao muốn t r ầ n ổn quá nhiều pháp lực tu vi cũng muốn càng sâu mấy tầng là bốn đầu dao l o n g bên trong duy nhất đầu ngũ dai t r ù n g kỳ nó một khi công kích tất nhiên có thể cấp t r ư ơ n g liệt bọn người mang đến cự đại áp lực nhưng nó thủy t r ù n g chưa từng công kích lúc đầu hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân còn âm thầm cảm thấy thở dài một hơi thế nhưng là theo thời gian trôi qua hai người phát hiện chính mình không thể không phân ra tương đương một bộ phận tâm thần đi chú ý nó cứ thế mãi tâm lý áp lực so pháp lực áp lực còn muốn càng thêm cự đại gấp mấy lần cuối cùng tại đầu kia vàng dao động chỉ là nó tịnh không có giống các huynh đệ của mình một dạng đi công kích kia vòng không ngừng biến nào xoay tròn nhìn như h ư ơ n u y ễ n kỳ thực căn bản chính là không thể phá vỡ vô biên ngũ sắc quang hà mà là trận thân thể xoay tròn rời khỏi trong trận pháp tới đi ra bên ngoài chui vào đại địa muốn trực tiếp phá đi nơi đây linh mạch t r ư ơ n g liệt hộ sơn trận pháp dù sao cũng là tạm thời bổ trí mặc dù tinh d i ệ u không gì sánh được uy lực tuyệt luân nhưng là xa xa không có đi đến cùng linh mạch tương hỗ là một khối kết thành một mảnh tình trạng bộ này trận pháp chỉ có thể hấp thu linh mạch lực lại không cách nào bảo hộ linh mạch bản thân cho nên vàng g a o loại này quyết định có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi chính giữa chỗ hiểm. không tốt n ó đây là muốn chui vào địa mạch phá hoại nơi đ â y địa mạch linh khí hai người các ngươi thủ tại trong trận pháp ta nhanh đi mau trở về gặp một lần kia vàng giao thoát ly trận pháp rời đi chương liệt tâm bên trong tính toán liền biết không tốt hán dạng này cùng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người thuyết đạo không đợi hai người đáp lời sau một khắc liền khống ngự trận pháp trợ lực phối hợp kiếm quang đem chính mình trực tiếp na di xuất trận pháp bên ngoài mà ở thời điểm này phía trước một khắc còn ở nơi này vàng giao quả nhiên đã thâm nhập dưới đất vô ảnh vô tung nghiêm xúc phá hoại linh mạch h ạ c h tội tại trời ngươi đây là tự tìm từ lộ lời nói xong trương liệt tế ra bản m ệ n h pháp khí thái âm bạch c ố t p h i ề n chỉ gặp hắn bên trên điện mang lưu chuyển pháp lý xen lẫn tạo ra một khỏa thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm duy nhất đồng tử tứ phía l i ế c nhìn bên trên nghèo bích lạc bên d ư ớ i hoàng tuyển tại trạng thái này phía dưới tự thân trong đầu cũng như thêm ra một cái thị giác có thể roi mắt ngàn g hàng dặm gần như không có chỗ không quan sát ra đây trợ kích phát kiếm quang dùng trương liệt làm trung tâm ngũ sắc kiếm quang lưu chuyển mà ra sau đó gấp rơi đánh vào địa hạ lúc này quanh thân linh quang baoảng g a o chui xuống dưới đất còn chưa từ xa bởi vậy rất nhanh liền bị nhanh trong chuyển hóa làm k ầm ầm ầm ầm ầm ầm Trưng liệt trước m ặ t sơn m ạ c h nhiên hiện ở giữa, đồng nhiên xuất hiện liên xuất m i dội ê n không nhưng dứt dữ dội tạc, bạo m à cùng lúc đó, m ộ t đ ầm u à vàng u quanh quang vọt nóng thân linh cường tráng giao long, cũng từ trong bao khỏa dao bay từ m à ra, nhìn h c ă m chú hướng trước m ắ t tuổi trẻ đạo nhân thú đồng bên trong, cũng tận cuồng linh đạo đồng nhân bên cũng Hống. Nó phá hư là ra sắc ý. m ạ ngại hoạch tội tại trời, là vì phá trận giết người. Hiện tại c có thể trực cũng h không phá hiện thể không trận người, người, nó giết giết tội trời, tiếp là vì m u ố n nhất định linh phải phá hư m ạ c h theo Nương lấy ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đã cùng loại với phật môn trong đó hộ pháp thủ đoạn thần t h ô n g kim c a n hỏa diễm lợi hại gặp một lần này yêu hỏa trương liệt liền tâm bên trong rõ ràng biết được tuyệt đối không thể đón đỡ thân bên trên một ngụm phi kiếm bay ra xoáy không nhất chuyển hóa thành kiếm q u a n g trong nháy mắt hỏa lấy trương liệt bay ngược mà lên bạo phát tốc độ cao nhất kiếm khí lôi âm nhưng mà đầu kia thổ giao chỗ nào bằng lòng tùy tiện bỏ qua đã đến chính mình bên miệng cựu địch đằng không bay lên phun ra ra hỏa diễm truy sát đi lên tại kinh khủng pháp lực thôi động phía dưới gắt gao truy đổi vậy mà cũng không chấm chút nào sư huynh nhịn bộ này toàn à y ngũ gia linh mạch chúng ta s thế nhưng là trong khoảng thời gian này tại nơi này thổ nạp tu trì ta là thực không muốn đi ngũ hành trận pháp bên trong hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân đều thấy được trương liệt bị vàng giao truy sát lần nữa vào trận hình ảnh không khỏi bởi vậy liền dậy lên nỗi b u ồ n từ đơn giản nhập xa xỉ dễ dàng từ xa xỉ nhập đơn giản khó tại ngũ giai linh mạch dạo qua sau lại đi cấp thấp linh mạch liền biết cảm thấy ô chọc gian nan dù là t ị n h vô tâm đạo đồ hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân cũng là như thế sư huynh phải không chúng ta liền đem sư tôn hắn lao nhân ra di sản Giao c ấ luyện h â n A thanh n n kiếm khí n g h lôi âm luyện kiếm hóa sợi những cái này truyền thuyết bên trong thủ đoạn chúng ta cũng coi như không phụ sư tôn hắn lao nhân ra bàn giao trọng yếu nhất là kế thừa sư tôn y bát sau đó thì là chiếm cứ không được này đằng ra núi chủ nhân pháp lực tiến nhanh sau đó cũng có thể giúp ta c h i ê m cứ cái khác cao cấp linh mạch hòa thượng mập cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống nói ra trong lòng mình chân chính muốn mặc dù bản thân cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện cầm sư tôn đạo thống giao ra nhưng là chủ nhân cấp được thực tế quá nhiều chương 475, kim cang hòa diễm cổ b ả o Vi. mới truyền t h ừ a thiên hạ luyện k h í thuật tổng cương hai chương 362, kim cang hòa diễm cổ b ả o Vi. mới truyền t h ừ a thiên hạ luyện k h í thuật tổng cương hai lại nhìn một chút ta có lẽ hai chúng ta cái ngày sau có khác kỳ lộ có thể dựa vào bản thân kế thừa sư tôn đạo thống cũng nói không chừng ngươi cũng đ ừ n g nghĩ sư tôn đạo thống không phải căn cơ hùng hồn người căn bản không có khả năng tiếp nhận truyền thựa chỉ bằng hai người chúng ta tư chất tiếp sau cũng không thể làm đến ngay lúc này điên đảo ngũ hành huyện trận phía trong chiến cục lại một lần phát sinh cự đại biên hóa mặc dù tại ngũ hành trận pháp bên trong trương liệt như cá gặp nước một phần pháp lực có thể phát huy ra mười hai phần pháp lực hiệu quả nhưng là nương theo lấy đầu kia thổ giao long ngâm nổ hống cái khác ba đầu giao long cưỡng ép phá vô biên quang hà đập vào đến trương liệt cận thân hình thành thiên la địa võng một loại sắc cục hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân sư huynh đệ không hiểu trương liệt vì sao không dùng điên đảo ngũ hành huyện trận lực, sớm na di vị trí. trở về trận pháp hạch tâm chỗ nhưng bọn hắn cũng biết trương liệt gặp phải nguy hiểm hai tay hô kích trao đổi pháp lực liền muốn vào trận cứu người cùng lúc đó cũng chính là tại thời khắc này trương liệt trong tay xuất hiện một đầu đùa vàng dán kèm theo màu xanh t i ể u t r ú n g c ổ bảo thanh minh huyết trung liền để ta kiến thức một chút này thượng cổ pháp bảo kinh người vì l ự ca mặc dù cái này cổ bảo chỉ có thể mượn nhờ tiêu sư lưu lại phù chú lực sử dụng lần ba nhưng là trương liệt hay là quen thuộc tại tình huống có thể khống chế tình huống giới trước thời hạn giải một chút này bảo uy lực miễn cho đến sống chết trước mắt thời khác trong h pháp bảo lại bởi vì chưa quen thuộc không cần đến chỗ mâu chốt, ngược lại biến khéo thành、vụ. Theo pháp bảo thôi ô i lại bởi lại biến động đến động, quen cần ngược bảo bảo vì vụ. mâu t ư ơ n bản thân thần thức pháp lực cùng với thanh trung bên trên màu vàng chú bên g Liệt lực với thức trú t pháp phụ màu đồng thời có to lớn linh khí, vào thanh minh hơn trong lúc nhất thời cái kia nho nhỏ màu xanh cổ t r u n g phản g phất như là một cái động không đáy vô luận bao nhiêu pháp lực tràn vào loại trừ khiến cho bên ngoài cựu thanh kim quang mang sơ sơ rõ ràng bên ngoài càng lại không có cái khác phản ứng bất quá trương liệt cũng đồng thời cảm ứng được mình có thể tùy thời đem này tiểu chúng kích phát ra đi chỉ là rót vào pháp lực càng nhiều phát bảo kích phát ra tới uy lực lại càng lớn mà thôi bởi vì trương liệt một mực cần tàng pháp lực tu vi kiếm khí như lũ pháp môn thu liệm thuật lại huyền diệu không gì sánh được bởi vậy tiêu sơn vẫn luôn có chút đánh giá thấp chính mình tên đệ tử này pháp lực thâm hậu độ hắn biết do trương liệt căn cơ hùng hồn nhưng tịnh không nghĩ tới hùng hồn đến dưới mắt tình trạng này cảnh giới nếu không dùng tiêu sơn tính tình hắn rất có thể không hội phí đại lực khí tại phủ chú bên trong rót vào pháp lực mà là thiểu thiểu rót vào một chút còn lại liền để chính trương liệt lấp đi ông tại trương liệt tại trong trận pháp đỡ trái hở phải tràn trọc xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ lúc t i ê miệm màu xanh cổ trung cuối cùng tại bay vút lên trời lại h hắn trung thể đột nhiên ở giữa biến ả o thành n ử a hư h u y ễ n t r ạ n g thái hơn nữa gấp trăm lần quyết t r ư ờ n g lại một lần nữa ông được một tiếng chấn áp bao phủ tại bốn đầu giao long bên trong càng hung hoành vàng giao thân bên trên toàn bộ quá trình như thời không biến ả o căn bản cũng không có cấp vàng giao tranh né thời gian phản ứng chỉ là đang vỏ chăn ở sau đó dùng này đầu kim đan trung kỳ giao long hung hãn đương nhiên là không chịu khuất phục quanh quẩn tại hắn quanh thân mạn thiên phi vũ ngây đám kim can g hòa diễm ẩm vang ở giữa đập vào bạo liệt tại thanh chuông che đậy vách phía trên tiếng trung tái khởi hòa diễm vọng lại chỉ là lần này lại là lớn âm mô hình chỉ gặp trận tr ông ông ông ông nay cố vô hình hưu chất lực tám chín phần m ộ ư ơ i đều tác dụng trùng kích tại màu vàng d a o long thân thể bên trên phản phất trực tiếp tác dụng tại thần hồn chỗ sâu nhất một loại để này đầu sinh mệnh cường đại pháp lực cũng là hùng hồn không gì sánh được cường đại yêu thú trực tiếp tại thanh chuông trong đó rơi xuống dưới nện ở mặt đất bên trên mắt đồng t ử trắng giã còn lại một hai phần m ộ ư ơ i tác dụng tại bốn phía kia ba đầu d a o long thân bên trên cũng làm chúng nó hành động cùng phản ứng đồng thời trì trệ quả nhiên lợi hại dùng cái này trung chấn ở đối thủ tiến công lui giữ liền đều thong don như ý đối phương nếu là phản kích chính là lại nhận tự thân pháp lực củng cổ trung lực phản kích đồng thời thương tổn nhưng là trương liệt ánh mắt nhất t r u y ể n xác ý t r â n đầy cũng không có lựa chọn đối bị khốn tại thanh minh nguyễn trung trung ảnh trong đó vàng dao xuất thủ mà là mang lấy hắc bạch song sát phát kiếm tấn công mạnh tại trận bốn đầu giao lăng bên trong tu vi đối lập yếu nhất đầu kia thủy giao theo ổ n t ư ơ n hắn năm ngón tay không bằng hắn chỉ tay, vàng g chỉ cắt tay đứt tay, d hùng tâm nghiệm nhất định trước liệt miệng bên trong khái quát một tiếng một tay bấm miệng pháp quyết tại trên trán bất ngờ theo toàn thân các nơi hàn quang trói mắt ngay sau đó bay tán loạn bắn ra năm mươi đạo á n h kiếm năm màu ra đây những n à y sắc bén kiếm quang phương hướng vừa xuất hiện liền đón gió gặp tăng trong n g a y mắt năm mươi miệng ngũ quang sắc ngũ sắc lưu c h u y ể n phi kiếm liền khí thế kinh người hiện trận mà ra kiếm quang hóa hình dĩ khí ngự kiếm trương liệt dùng tự thân hùng hồn thần thức pháp lực phối hợp nguyên bộ ngũ quang t r ạ c pháp khí cùng phi kiếm hoàn toàn có thể làm được một người thành trợ theo lập quyết tới thuật một hồi kiếm quang chất động sau hết thể ngũ hành phi kiếm tự động xếp thành một cái cổ quái đội ngũ tại trương liệt đỉnh đầu lượn vòng bất định dấu d trên đỉnh đầu hắn rất nhiều phi kiếm hô ứng chuyển đến trận trận tiếng kiếm zip tiếp lấy hết thẻ ngũ hành phi kiếm đồng thời chấn động trên trăm đạo dài hơn một t r ư ợ n g kiếm khí theo ngũ hành kiếm trận bên trong bắn ra hóa thành một mảnh lít nha lít nhít kiếm quang rừng kiếm hướng về giao long và tới hơn nữa những này kiếm khí ở trên đường liền kết thành cuối cùng hóa thành một đạo uy nghiêm hạ quang loẹ loẹt loá mắt cự kiếm hình thể hà mẫn thiên thiên kiếm cương sát lực kính người đi qua trong khoảng thời gian này đ ề u giáo hát bạch song sát đối với trương liệt đã là gần như nói gì ngay lấy loại trừ tâm bên trong lớn nhất sự tỉnh còn chưa từng quyết định toàn tâm giao phó bên ngoài cơ bản đã có to lớn đại kiếm ảnh sau đó đen bạch quan g hoa phong bạo theo sát mà lên thuận ảnh kiếm khí tầng tầng lớp lớp công thủ vẹn toàn không chỉ là như vậy mà thôi tại tôi h đ ộ n g kiếm trận đồng thời chưng ơ liệt ném ra thật cao thái âm bạch c ố t phiên đem thiên sát ma thi ẩn tàng trong đó làm nó thôi v ậ n đốt huyết cháy tùy công tại kiếm ảnh đen bạch quan g hoa cùng ba đầu ngũ dai dao long lực phản kích phát sinh ẩm vang đụng nhau thời điểm thiên sát ma thi đồng thời cũng như huyết sắc lưu i tinh một loại đánh rít xuống làm tiên sát một kích ầm ầm cự đại pháp lực đụng nhau thanh trung hư ảnh pha thoái chúng kích thần hồn gợn sóng lần nữa quyết liền xem như trương liệt cũng tại c ự đại tiêu hao bên dưới nhất thời mất đi đối chiến trường k h ô n g chế ngao ngao nương theo lấy long hống thanh âm ba đầu d a o long che chở một đầu vạy vỡ góc cắt đ ứ t bị thương không nhẹ vằng dao phi đột ra ngũ hành trận pháp trong đó ván này mặc dù là trương liệt bọn người nương tựa theo thanh minh nguyễn trung cổ bảo lực chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng là những n à y d a o long muốn chạy trốn trương liệt bọn hắn lại là ngăn cản không được thậm chí liền trong trận pháp cũng không dám ra ngoài đi bởi vì nếu là rời trận pháp địa xác song phương thực lực liền lại một lần phát sinh người c h u y mới truyền t h ừ a thiên hạ luyện k h í thuật tổng cương ba chương ba trăm sáu mươi hai kim cang h ỏ a diễm cổ bảo Vi. mới truyền t h ừ a thiên hạ luyện k h í thuật tổng cương ba à đáng hận chỉ thiếu một chút không nghĩ tới kia đầu vàng giao vậy mà l i ề u mạng trọng thương cũng bảo vệ đầu kia thủy giao truy sát đến trận pháp danh giới chỗ luôn luôn có chút trầm mặc ít nói gầy đạo nhân giờ khác này cũng không khỏi được oán hận nói đây cũng là không có biện pháp sự tình chúng ta tại pháp lực đạo hạnh bên trên đích thật là không bằng những này giao long nghe nói trừ này bốn đầu giao long bên ngoài Còn có m ộ tay đầu lợi hại nhất, kim nhất d o từ xuất tới đầu đến đ cuối không có xuất hiện, nhìn có â tòa linh m ạ cầm h chúng ta thực chiếm không những hại. cư được, c đoán này long ta ta Tay sai dao sự là chiếm cư không được. lại là lợi cổ bảo thanh minh huyễn trung muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi đồng thời cũng khảo nghiệm thanh minh huyễn trung uy lực cùng hiệu quả làm đến trong lòng hiểu rõ h á c b ạ c h song sát hòa thượng mập cùng g â y đạo nhân nếu là còn không chịu cho mình nói rõ ngọn ngành lời nói chương liệt cũng liền thực sẽ không đem tòa này ngũ giai xích phong linh mạch lưu cho bọn hắn thiên hạ ngũ giai linh mạch cơ bản toàn bộ đều là có chủ bảo địa muốn sao liền là cường đại yêu thú tà tu chiếm cứ bỏ qua cơ hội lần này hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân k lẫn nhau, nhau thực tế không bỏ nội chỗ này tốt nhất linh mạch khi lấy được sư huynh âm thầm gật đầu tán thành sau hòa thượng mập tới đến trương liệt tiếp cận nhăn nhăn nhó nhó dạng này lời thuyết đạo hàn tịnh không có chú ý tới trương liệt trong mắt quang hoa bởi vậy sáng lên tâm bên trong cùng hỉ gần như nhất thời ép không được kỳ thật sư tôn tiên thăng thời điểm là để cho chúng ta về núi phương pháp chỉ là khi đó cùng chủ nhân còn không phải quen biết bởi vậy chúng ta liền không có chân ngôn mà báo đi qua trong khoảng thời gian này ở chung biết rõ chủ nhân hậu nghĩa chúng ta cũng thực tế không còn dám tiếp tục lửa gà xuống dưới kim giao không biết tung tích thổ giao thân bị trọng thương này đằng giao núi linh mạch hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân trong lúc nhất thời cũng thu được mà bọn hắn nói tới chỗ kia địa điểm cách nơi này cũng không phải q u á xa ban đêm hôm ấy t r ư ơ n g liệt liền âm thầm ẩn đ ộ t toàn lực tiến đến ẩn trong khói núi một tòa phá toái tiểu hình linh mạch nếu là đặt ở địa phương khác nơi này khẳng định sớm đã bị cái nào đó không biết tên tiểu hình tu tiên gia tộc chiếm đi thế hệ dựa vào kéo dài truyền thừa thế nhưng là tòa này ẩn trong khói núi bên trong không biết vì sao duyên cớ nhiều năm vũ khí quanh quẩn không tiêu tan có nhiều phong lôi tập mưa chứng khí độc trùng hoành hành nghe nói còn có cao cấp yêu thú nhiều như vậy ác liệt điều kiện lại thêm nơi này linh mạch phẩm chất thật sự là không cao bất quá nhị tam gia i trình độ bởi vậy nơi này liền dần dần bỏ hoang rồi liền khổ đã quen nam hoàng tu sĩ đều không lấy mà ngày hôm đó một đạo sáng trói kiếm cầu vầng phá không mà tới đình chỉ sau đó tự bên trong đi ra một tên thở h ồ n gương mặt sinh mồ hôi tuổi trẻ đạo nhân mặc dù tâm bên trong khuyên bảo chính mình mỗi khi gặp đại sự lúc xứng đáng tính khí chấn định nhưng là dưới mắt chuyện này đối với mình thật sự mà nói là ý nghĩa phi phạm thiên ngoại truyền t h ừ a thái hạo kim trương mỗi đạt được hắn bên trong cuốn một cái tự thân đạo cơ nội t ì n h liền biết kiên cố một chút thậm chí có thể trực tiếp cải biến tự thân vận mệnh càng không nói đến hắn đối với mình còn có đặc biệt ý nghĩa đời trước ta nếu là có hiện tại này một thân pháp lực tất nhiên muốn đem những cái kia lưu lạc hải ngoại bạo vật thu xẹp về ai chống đối ta ta liền người đó không trải qua đời kết nối đời này làm đến cũng coi là đạt thành tâm nguy tâm bên trong dạng này tự hỏi trương liệt thoảng qua đ i ề u tức sau đó phi đột tiến vào k i a n ồ n g đ ầ m sóng bạc vũ khí trong đó ẩn trong khói núi bên trong cũng là có một chút tồn tại nguy hiểm nhưng là trương liệt một thân pháp lực thần thông không kém hơn tầm thường kết đan công sư lại có hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai tên ra hỏa vì hắn chỉ rõ đường đi giải cấm pháp quyết như vậy nơi này đối với hắn mà nói đương nhiên cũng chính là một mảnh đường cái mặc dù là lần thứ nhất đến nhưng vẫn là quen thuộc không có cái gì trở ngại mấy canh giờ sau đó nương theo lấy bắt đầu pháp quyết đánh vào trước mặt một tòa thạch phủ thạch môn ầm ầm ở giữa chậm dãi chân trở phát hiện nơi này nồng độ linh khí đã đạt đến tứ giai linh mạch trình độ ẩn trong khói núi linh mạch cũng liền nhị tam giai mà thôi nhìn tới nơi đ â y nguyên bản chủ nhân cấm chế thủ đoạn cao minh tuyệt luân vậy mà dựa vào trải vớt linh mạch lưu t r u y ề n hóa mục nát thành thần kỳ làm đến như vậy không thể tưởng tượng nổi tình trạng động phủ cũng không quá lớn chưng ơ liệt rất nhanh liền tìm tới hạch tâm nát thất nương theo lấy thạch môn c h ậ m g ã i đánh tại ngay trung tâm chỗ thạch trên giường k h o n chân ngồi một bộ tóc bạc hải cốt cao giai tu sĩ có thể thân tử mà nhục thân ngàn năm bất hủ nhưng là hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân sư phụ thân gặp bên n g o à i tiếp gặp được hai người bọn họ ra hỏa thời điểm một thân pháp lực đều đã phế bỏ tám chín phần mười dưới loại tình huống này vị lao nhân kia như xưa có thể dựa vào một hơi trèo c h ố n g hai trăm năm cầm hai người này dạy bảo đến kết đan cảnh giới mới vừa t i ê n thăng thật sự là mạnh mẽ tuyệt luân thấy được vị tiền bối kia di cốt cùng với bên cạnh hắn chỗ một c ộ u trúc chưng ơ liệt sâu xa hít một hơi ngược lại không đ ổ i hắn đầu tiên là tới đến vị tiền bối kia tu sĩ di cốt phía trước quỳ xuống sau đó đại lễ tham bái hôm nay ở tiền bối nơi này được truyền đạo pháp ngay sau ván bối nếu có điều thành cựu tất nhiên xây nhà thờ lập miếu cung phụng hưng ơ hỏa mà đối đãi vạn năm truyền thừa nói xong lời nói này sau đó ba bái trí khấu sau đó trương liệt mới vừa khởi thân cầm lên bạch cốt tu sĩ bên cạnh kia quân đan chỉ là n à y sơ nhất đụng c h ạ m kia quân trúc liền đột nhiên cũng như như lô đen quần quân không dứt thôn vệ lấy trương liệt bản thân thần thức pháp lực trương liệt khẽ nhũ mày nhưng gặp bốn phía tịnh không có cái khác gì đó d ị biến cũng không có ngăn cản biến hóa này phát sinh sau một lát trương liệt một thân giới pháp lực giảm hai phần ba kia quân trúc mới chậm dãi đánh tự hắn bên trong bắn suất một chút một mảnh hào quang màu vàng sợm lại là lít ghi chép vị này tọa hóa nơi này ưu tuyệt lão nhân bình sinh cùng với hắn tu luyện lĩnh hội công pháp bộ phận sau nhưng là dùng t r ư ơ n g liệt càng thêm quen thuộc chữ viết giới ngoại thiên tản t r ư ơ n g thiên cương đạo pháp chín hơi chịu phục h í n hơi chịu p h ụ hô hấp thổ nạp chín hơi có thể thu nhận tiên tiên nhất khí chuyển hóa làm pháp lực cùng với toàn diện trạng thái khôi phục phục này khí người có thể hóa thành nguyên khí cùng tiên địa hợp thể phản v ị tiên tiên cùng đạo hỗn hợp vì một vậy nay tức là vì thiên hạ luyện khí thuật tổng cương cũng là ưu tuyệt lão nhân lĩnh hội suy nghĩ cả đời trí cao đạo pháp ha ha ha ha ha ha ha ha ha làm c à n đến gần như điên cùng tiếng cười to theo bạch vụ quanh quần trong sơn động xa xa truyền trên đời này còn có so trong lòng t ì n h vài phiên chập trùng sau cuối cùng tại thu hoạch được đã được như nguyện càng khiến người ta nghi ngờ sự tình sao lần thứ ba ma kiếp áp lực nguyện ma uy hiếp những này nguyên bản giống như núi áp bách ở trong lòng tâm tình tại thời khắc này đều đạt được phát tiết cùng giải sầu u tuyệt lao nhân cần lĩnh hội cả đời đồ vật đối với đã tìm hiểu mấy cuốn thái hạo kim trương trương liệt tới nói lại cũng không dùng chín hơi chịu phục thiên hạ luyện khí thuật tổng cương nó bản thân trong đó cũng không bao hàm bất luận cái gì một môn luyện khí thuật nhưng là đạt được nó thiên hạ luyện khí thuật nhưng không gì không có thể dung nhập hắn bên trong. không chút nào có thể thoát hẳn d ả o ta là một cái không có cái gì mới có thể người loại trừ dám liều mệnh có thể chịu được cực khổ bên ngoài cũng không so người bình thường ngộ tính cao hơn hoặc là có gì đó viễn siêu người khác tài tình bởi vậy ta rất rõ ràng ta thành tựu hiện tại có tương đương một bộ phận là thái hạo kim trương đem đến cho ta nhưng là ta theo đời trước thời điểm liền đã biết một chút thế gian này bên trên cơ hồ liền không có mấy cái đại thành tựu người là hoàn toàn dựa vào bản thân tay trắng lập nghiệp gần như một cái cũng không có thái hạo kim trương chính là ta căn cơ chương bốn t ấ n thăng tử phụ tầng t h ắ cảnh cầu đặt mua cầu cất giữ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba tấn thăng tử phủ tầng tám cảnh cầu đặt mua cầu cất giữ đối với trương liệt tới nói chín hơi chịu phục cũng không phải là chính mình thu hoạch được thái hạo kim trương trong đó mạnh nhất cuốn một cái nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình đối với hiện tại chính mình trợ lực lớn nhất một quyền bởi vì hắn hiện tại là tử phủ bảy tầng cảnh hắn kế tiếp đại cảnh giới là kim đan cảnh giới mà kim đan ngưng kết cửa này lại được xưng đan thành không hối hận một khi ngưng kết kim đan tu sĩ này cả đ ờ i tu đạo căn cơ liền trên cơ bản định ra tại một bước này đi nhầm tương lai mười bước khó đuổi theo ở sau đó thời gian bên trong Trương Liệt gần như gần liền không chiến ó t ờ gian công gian, dùng lại đi đời hội thời nhìn nhân lĩnh hắn toàn lão đều đ pháp học, vị kêu tuyệt tuyệt cả cầm bộ n hơi ư như nói như khát lĩnh hội chín hội khát h chịu phục c h đi í nơi h này ơ i n chín chữ là thay chỉ tại đạo gia bên trong cựu chỉ là vô hạn chi ý thổ nạp thiên địa vạn vật vô cùng vũ trụ chi khí cơ mới là này môn đạo pháp bản ý càng là lĩnh hội t r ư ơ n g liệt thì càng cảm thấy chính mình phía trước quá nhiều đã hình thành hình thái tu luyện nhìn đều bị triệt để l ệ n n ã khổ tu trăm năm một thân đạo pháp một thân hùng hồn pháp lực nguyên lai、like、rất nhiều nơi đều luyện sai thậm chí là lý giải sai lầm xuân không thể thành đi ngược lại sau đó thời gian tại r ư ơ n g t pháp lực vận chuyển h không ngừng tại nào đó huyền quan khiếu hiệp thời điểm nên như thế nào thu lực phá quan này một cái biến hóa vi rượu bất đồng liền biết rút dây động rừng cái khác pháp lực vận chuyển tối ưu giải liền cũng hoàn toàn bất đồng tại vụ ẩn sơn bên trong động phủ bên trong trương liệt gần như như đói như khát thể ngộ lấy tự hỏi thu hoạch lấy hắn bên trong mình có thể lĩnh nộ g lý giải đạo pháp c h i thức hắn không còn thôn vệ thiên địa linh khí nguyên khí mà là bắt đầu trải v ố t điều chỉnh đem trong cơ thể mình trăm năm tu chỉ mà đến đạo cơ vận hành đến càng thêm ưu hóa s o n g đẹp trạng thái điều này không nghi ngờ chút nào là một cái cự đại công trình nhưng là t r ư ơ n g liệt gần như chìm vào hắn bên trong không thể tự k i ể m chế bởi vì quá vui sướng thật giống như tân tân khổ khổ làm cả đời đề rất nhiều nơi biết rõ sai nhưng là không biết rõ sai ở đâu bất ngờ có một ngày một bản tham khảo đáp án còn có tường tận diễn toàn quá trình ném ở trước mặt ngươi một dạng cả đời hết thể nghi hoặc do dự đều có câu trả lời chính xác thậm chí chỉ cần ngươi mớn chịu bỏ thời gian còn có thể dùng cầm toàn bộ quá trình bên trong hoàn toàn duyệt độc giải ở trong quá trình này mỗi một cái qua lại nan đề ở phá đều biết cấp t r ư ơ n g liệt mang đến khó nói lên lời hưng phấn c u n g hỉ loại nào cảm giác thành tựu đổ vào toàn thân hắn thượng hạ mỗi một chỗ lỗ chân lông mỗi một cái lông tóc hoàn toàn đem thể xác tinh thần mọi mệnh giáp chế ở một cái mức thấp nhất độ nay kỳ thật liền là đốn ngộ cảnh bởi vì không phải tu luyện xúc khí mà là trải vớt điều chỉnh cho nên tại toàn bộ hệ thống hoàn thành sửa đổi cùng thăng hoa thời điểm chưng ơ liệt bản thân bách khiếu bởi vậy biến hóa pháp lực d ũ n g động ở giữa cùng thiên địa nguyên khí liên hệ càng thêm chặt chẽ hắn một thân đạo pháp tự nhiên như vậy liền tấn thăng đến từ phụ tầng tám cảnh giới mà bây giờ khoảng cách hắn bên trên một lần tấn thăng bất quá làm ấy năm khoảng trừng mà thôi nay còn xa xa không phải cực hạ n ta còn có rất nhiều nơi không có sửa đổi tới nhưng là tạm thời có một kết thúc ca dục tốc bất đạt hơn nữa kia hai tên giá hỏa dù sao cũng là kết đan tu sĩ lại là ưu tuyệt tiền bồi ký danh đệ tử ta tổng không tốt thực để bọn hắn bị giao long giết、chết. hai tháng khoảng chừng đi qua về sau mặc dù tự thân vẫn là cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nhưng là trương liệt cũng thật sâu rõ ràng h a n g quá hóa dở đạo lý tự thân toàn bộ đạo pháp hệ thống thăng hoa đ ể b ạ n quá nhiều quan khiếu chỗ vẫn là cần nhiều suy nghĩ suy nghĩ nhiều khả o thi nhiều nghiên cứu mà không phải một lần là song liền có thể hoàn thành sự t ì n h tốt khắp nơi nắm giữ chín hơi chịu phục bản này đạo pháp sau đó mặc dù hắn bên trong tuyệt đại bộ phận chính nội dung vẫn là xem không hiểu nhưng là có thể xem hiểu nội dung đối với mình bây giờ tới nói cũng đã đầy đủ tại g i i vụ ẩn sơn phía trước Trương Liệt lại một lần n lại sau đối mấy tháng y nguyên vẫn là đằng dao núi xích phong linh mạch hòa thượng mập cùng gậy đạo nhân hai người cầm nơi này coi như là gia nghiệp tới kinh doanh chương liệt rời trong khoảng thời gian này bọn hắn đã chuyển di dân phu tại nơi này xây dựng ra cung điện lầu c á t thậm chí tự mình ra tay giúp đỡ mặc dù trước mắt xây dựng vẫn tương đối thô g i á p nguyên thủy nhưng là loáng thoáng khoáng đặt quần thể cung điện khí tượng đã đặt ra đây hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người nghèo khó là đối lập tại cao cấp tu tiến liên giả đối với nhân gian thế tục tới nói hai người bọn họ thủ chỉ khe hở bên trong lộ ra một chút cũng đầy đủ thuê mướn đại lượng dân phu người lao động thậm chí dân chúng cũng nguyện ý vì tiên sư, sư công việc nhất định có thể có được tiền công ba bữa cơm ăn c h ẳ n chê thậm chí cái này thế giới phạm nhân cho rằng vì tiên sư công việc có thể tích lũy phúc cấm vì chính mình cùng với con cháu đời sau hưng ở phúc đ a n g giao núi giao long nhóm trong khoảng thời gian này cũng, cũng không đến s á t lục bọn chúng cũng phi thường rõ ràng chính mình đối thủ chân chính là tu tiến liên giả mà không phải những cái k i a sẽ cho bọn chúng cung phụng đủ loại đồ ăn tiến hành tham bái phạm nhân long tộc thuộc bởi vì trời sinh cường đại có thể thể nghiệm và quan sát vạn vật sinh linh vẻ đẹp cũng là số ít phạm nhân có thể cùng hữu hạn câu thông yêu thú chủng loại tuyệt đại đa số yêu thú vẹn vẹn chỉ là coi nhân loại là là ngon miệm đồ ăn mà long tộc cầm trừ đồng tộc bên ngoài vạn vật sinh linh đều coi như là ngon miệm đồ ăn hắn bên trong cũng bao gồm yêu thú so sánh với nhau nhân loại loại thức ăn này loại trừ dùng ăn bên ngoài còn có cái khác rất nhiều chức năng bởi vậy tại nam h o à n g trong đó quá nhiều vắng vẻ c h i địa là cung p h ụ n g long thần miếu mặc dù tại tu tiên giả nhìn tới này không thể nghi ngờ là tà thần dâm nhà thờ nhưng khi p h à m nhân không cung p h ụ n g những này yêu thần liền sống không nổi bản địa tu tiên giả lại vô lực đi phù hộ bởi vậy nhiều khi liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhận trên nguyên tắc không cho phép cùng thực tế khách quan tình huống luôn là có t r ê n l ệ n h xích phong núi linh mạch bên trên đạo quán bên trong hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người chia nhau ngồi hai bên hai người ở giữa chủ vị chỗ ngồi một tên tuổi trẻ đạo nhân đương nhiên liền là trở lại mà quay về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 nguyên bản đã bình tĩnh mấy trăm năm linh mạch liền long ngâm c h ấ n hống thanh em không ngừng gần như không có cách mấy canh giờ hai đầu thủy d a o một đầu thanh d a o cùng với một đầu hoàng d a o liền tự bốn phương tám hướng chạy đến tại phát giác xích d a o đã chết sau đó bọn chúng rời khỏi phẫn nộ vây công ba người sở tại sân mạch đây là bởi vì đằng d a o núi đã bị bọn chúng c h i ê m cứ mấy trăm năm lòng cảnh giác đã hẳn và không mà nói xích d a o sẽ không như vậy khinh thường chủ quan cái khác d a o long trợ giúp tốc độ cũng lại càng thêm nhanh chóng tại hai đầu thủy g a o pháp lực thi triển phía dưới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 ba tên kết đan chiến lược đối đầu bốn đầu ngũ giai giao long tăng thêm trận pháp địa sắc đương nhiên không lại quá mức ăn thiệt thòi kia đầu hoàng giao từ đầu đến cuối không có toàn lực xuất thủ nó chuẩn bị làm cái gì phi thân tại không t r u n g bên trong t r ư ơ n g liệt một thân đạo p h ụ mắt sáng như đ ố c h á n thân kinh b á c h chiến biết do đầu kiếm đấu pháp chấp mắt và biến kiếm tại trong vỏ xúc thế không phát phi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất h i ệ n cao thủ am hiểu nhất bắt giữ liền là kiếm khi đem ra mà không ra kia trong chấp mắt mà t r ư ơ n g liệt là không hề nghi ngờ đạo này cao thủ so sánh các minh đệ của mình đầu kia hoàng giao muốn trầm ổn quá nhiều pháp lực tu vi cũng muốn càng sâu mấy tầng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 gặp một lần kêu hoàng giao thoát ly trận pháp rời đi trương liệt tâm bên trong tính toán liền biết không tốt h ắ n dạng này cùng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người thuyết đạo không đợi hai người đáp lời sau một khắc liền khống ngự trận pháp trợ lực phối hợp kiếm quang đem chính mình trực tiếp na di xuất trận pháp bên ngoài mà ở thời điểm này phía trước một khắc còn ở nơi này hoàng giao quả nhiên đã thâm nhập dưới đất vô ảnh vô tung nghiên sức phá hoại linh mạch hoạch tội tại trời ngươi đây là tự tìm tử lộ lời nói xong trương liệt tế ra bản mệnh pháp khí thái âm bạch q ố c phiên chỉ gặp hắn bên trên điện mang lưu truyền pháp lý xen lẫn tạo ra một khỏa thiêu đốt lên bên trên nghèo bích lạc bên dưới hoàng tuyển tại trạng thái này phía dưới tự thân trong đầu cũng như thêm ra một cái thị giác có thể roi mắt ngàn dặm gần như không có chỗ không quan sát ra đây c h ậ t kích phát kiếm quang dù n g trương liệt làm trung tâm ngũ sắc kiếm quang lưu chuyển mà ra sau đó gấp rơi đánh vào địa hạ n lúc này quanh thân linh quang bao khỏa hoàng giao chui xuống dưới đất còn chưa từ n g xa bởi vậy, vậy rất nhanh liền bị nhanh trong chuyển hóa làm kim hành thuộc tính ngũ hành kiếm khí truy đuổi bên trên ầm ầm ầm ầm ầm trương liệt trước mặt sơn mạch ở giữa bỗng nhiên xuất hiện liên miên không rất dữ dội bạo tạc nhưng mà cùng lúc đó một đầu màu vàng nóng qu nương theo lấy nộ hống màu vàng đóng dao long há miệng phun ra ra một lớn ngưng thực yêu hỏa này yêu hỏa kim hồng sen lẫn dường như thực chất lại là so trước đó xích giao tiến thêm một bức cường đại yêu hỏa đã cùng loại với phật môn trong đó hộ pháp thủ đoạn thần thống kim can hỏa diễm lợi hại gặp một lần này yêu hỏa chưng liệt liền tâm bên trong rõ ràng biết được tuyệt đối không thể đó nữa t ra ra sư huynh nhìn g m điệu bộ a y này toàn g này h h t c ngũ hóa h t à giai linh mạch chúng ta sư huynh đệ là vô phúc hưởng dụng thế nhưng là trong khoảng thời gian này tại nơi này thổ nạp tu chỉ ta là thực không muốn đi ngũ hành trận pháp bên trong Hòa t h ư ợ n cùng n g gầy mập đạo huynh â n đ ề t h ấ được ư t r ơ g liệt bị o giao vào à n lần nữa g truy sát, t r ậ phải n h không chúng ta liền đem sư tôn hắn lao nhân giản ra di sản giao cấp chủ nhân a sư tôn hắn lao nhân ra tiên thăng phía trước để chúng ta sư huynh đệ vì hắn lao nhân ra tìm kiếm một truyền nhân y bát hiện tại vị này chủ nhân đối với chúng ta cũng rất tốt lại cấp mua pháp khí lại giúp bọn ta cướp đoạt linh mạch hậu tuyển trọng yếu nhất có thiên tư quan người thử phụ cảnh giới một thân tu vi chiến lược không kém hơn tầm thường k i m đan tu sĩ tại cái này cảnh giới liền có thể tu luyện thanh kiếm khí lôi âm luyện kiếm hóa sợi những cái này t r u y ề n thuyết bên trong thủ đoạn chúng ta cũng coi như không phụ sư tôn hắn lao nhân ra bàn giao trọng yếu nhất là kế thừa sư tôn y bát sau đó thì là chiếm cứ không được này đằng giao núi chủ nhân pháp lực tiến nhanh sau đó cũng có thể giúp ta chiếm cứ cái khác cao cấp linh mạch hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao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 hơn nữa gấp trăm lần q u y ế t trường lại một lần nữa ông được một tiếng chấn áp bao phủ tại bốn đầu dao long bên trong càng hung hoành hoàng giao thân bên trên toàn bộ quá trình như thời không biến ảo căn bản cũng không có cấp hoàng giao tranh né thời gian phản ứng chỉ là đang vỏ chăn ở sau đó dùng này đầu kim đan trung kỳ giao long hung hãn đương nhiên là không chịu khuất phục quanh quẩn tại hắn quanh thân mạng thiên phi vũ mây đám kim càng hòa diễm ẩm vang ở giữa đập vào bạo liệt tại thanh trung che đậy vách phía trên tiếng trung tái khởi hòa diễm vòng lại chỉ là lần này lại là lớn âm mô hình chỉ gặp trận, trận thực chất gợn sóng gợn sóng tứ phía khuất tán ông ông ông ông, ông.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 trương liệt bản thân xem như thanh minh h u y ễ n trung người điều khiển hắn bản thân đương nhiên cũng sẽ không bị này bảo ảnh hưởng đồng thời có thể tự nhiên ra vào tại k i a phiến màu xanh chung ảnh bên trong có thể tại cùng hoàng giao trong chém giết chiếm hết ưu thế lúc này đến đây trợ giúp hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng đã, đã tìm đến gần bên nhưng là trương liệt ánh mắt nhất c h u y ể n s á c ý trần đầy cũng không có lựa chọn đối bị khốn tại thanh minh h u y ễ n trung chung ảnh trong đó hoàng giao xuất thủ mà là mang lấy hắc bạch song sát phát kiếm tấn công mạnh tại trận bốn đầu giao long bên trong tu vi đối lập yếu nhất đầu kia thủy dao tổn thương hắn năm ngón tay không bằng nhất định hắn chỉ tay Hoàng giao theo t h m nghiệm n l tu có k nhất định t r ư n g liệt miệng bên trong khẽ quát một tiếng một tay bấm nghiệm pháp quyết tại trên trán bất ngờ theo toàn thân các nơi hàn quang trói mắt ngay sau đó bay tán loạn bắn ra năm mươi đạo ánh kiếm năm màu ra đây theo n này g sắc b lập quyết tới thuật một hồi kiếm quang chất động sau hết thẻ ngũ hành phi kiếm tự động xếp thành một cái cổ quái đội ngũ tại trương liệt đỉnh đầu lượn vòng bất định dâu dếm sắc bén sắc cơ đi nương theo trương liệt kiếm quyết chỉ tay trên đỉnh đầu hắn rất nhiều phi kiếm hô ứng chuyển đến trận trận tiếng kiếm zit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 liền xem như xem chương theo lấy long bốn trăm tám đầu định, vẫy vỡ góc nhất b mươi kim ngũ hành trận pháp ộ t đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, cang h n siêu chất o、no, mời t h ư n t hỏa ứ c Chừng h can kim diễm cổ b ả o vi. mới truyền t h ừ a thiên hạ luyện k h í thuật tổn g c ư ơ n g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 chúng ta tại pháp lực đạo hạnh bên trên đích thật là không bằng những ngày giao long nghe nói trừ này bốn đầu giao long bên ngoài còn có một đầu lợi hại nhất kim giao từ đầu đến cuối không có xuất hiện nhìn tới đây tòa linh mạch chúng ta thực sự là chiếm cứ không được lại là ta đoán sai những ngày giao long lợi hại tay cầm cổ bảo thanh minh huyễn trung muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi đồng thời cũng khảo nghiệm thanh minh huyễn trung uy lực cùng hiệu quả làm đến trong lòng hiểu rõ hát bạch song sát hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân nếu là còn không chịu cho mình nói rõ ngọn ngành lời nói trương liệt cũng liền thực sẽ không đem tòa này ngũ giai xích phong linh mạch lưu cho bọn hắn t hạ i ê n h ngũ giai linh mạch cơ bản toàn bộ đều là có chủ bảo địa muốn sao liền là cường đại yêu thú tà tu chứng cứ bỏ qua cơ hội lần này hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân khả năng đợi này cũng đừng nghĩ nắm giữ thuộc về mình ngũ giai linh mạch đạo phủ giờ khác này hai người nhìn nhau trung uy vẫn là quyết định ách chủ nhân kỳ thật hai chúng ta cái vẫn luôn có một việc muốn cùng ngài nói chỉ là vẫn luôn không có cơ hội hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân l i ế n nhau thực tế không bỏ n ổ i chỗ này tốt nhất linh mạch khi lấy được sự minh âm thầm gật đầu tán thành sau hòa thượng mập tới đến trương liệt tiếp cận nhăn nhăn nhó nhó dạng này lời thuyết đạo hàn tịnh không có chú ý tới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 một đạo sáng trói kiếm cầu vồng phá không mà tới đình chỉ sau đó tự bên trong đi ra một tên thở hở ngộp h gương mặt sinh mồ hôi tuổi trẻ đạo nhân mặc dù tâm bên trong khuyên bảo chính mình mỗi khi gặp đại sự lúc xứng đáng tính khí chấn định nhưng là d ư ớ i mắt chuyện này đối với mình thật sự mà nói là ý nghĩa phi phạm Thiên ngoại truyền thừa, thái trương. đạt được hắn bên trong cuốn một hạo hắn thân đạo cơ nội tình chút, ngoại kim Mỗi cái, nội liền biết bên cuốn càng được đạo cơ cố tự thậm chí có thể trực tiếp cải vật không trải qua đời tiết đối đời này làm đến cũng coi là đạt thành tâm nguyện tâm bên trong dạng này tự hỏi t r ư ơ n g liệt thoảng qua điều tức h sau đó phi đột tiến vào k i a n ồ n g đậm sóng bạc vũ khí trong đó v ũ ẩn sơn bên trong cũng là có một chút tồn tại nguy hiểm nhưng là t r ư ơ n g liệt một thân pháp lực thần thông không kém hơn tầm thường kết đan t ô n g sư lại có hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai tên ra hỏa vì hắn chỉ rõ đường đi giải cấm pháp quyết như vậy nơi này đối với hắn mà nói đương nhiên cũng chính là một mảnh đường cái mặc dù là lần thứ nhất đến nhưng vẫn là quen thuộc không có cái gì trở ngại mấy canh giờ sau đó nương theo lấy bắt đầu pháp quyết đánh vào trước mặt một tòa thạch phủ thạch môn ầm ầm ở giữa c h ậ m d ã i c h â n trượt lên trương liệt đi vào hắn bên trong sau đó phát hiện nơi này nồng độ linh khí đã đạt đến tứ giai linh mạch trình độ vụ ẩn sơn linh mạch cũng liền nhị tam giai mà thôi nhìn tới nơi đ â y nguyên bản chủ nhân cấm chế thủ đoạn cao minh tuyệt luân vậy mà dựa vào trải vớt linh mạch lưu chuyển hóa mục nát thành thần kỳ làm đến như vậy không thể tưởng tượng nổi tình trạng động phủ cũng không quá lớn trương liệt rất nhanh liền tìm tới hạch tâm nát thất nương theo lấy thạch môn trầm dãi đánh tại ngay trung tâm chỗ thạch trên giường k h o n chân ngồi một bộ tóc bạc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 Hà hà hà hà hà hà hà hà lần à m can đến g như điên cuồng thứ i cười ế n g to, t e o trong so trong hoạch sao. bạch tại chuyển, còn có chập sau cuối cùng tại thu hoạch được đã được như nguyện càng quanh tình phiên thu như khiến nghi tình h vụ vài quần sau nguyện xa xa ta sơn động trên này, lòng trùng người ngờ Lần t sự đời đã ba ma kiếp áp lực n g u y ệ t ma uy hiếp những này nguyên bản giống như núi áp bách ở trong lòng tâm tình tại thời khắc này đều đạt được phát tiết cùng giải s ầ u u tuyệt lao nhân cần lĩnh hội cả đời đồ vật đối với đã tìm hiểu mấy cuốn thái hạo kim trường trương liệt tới nói lại cũng không dùng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 khổ tu trăm năm một thân đạo pháp một thân hùng hồn pháp lực nguyên lai、like、rất nhiều nơi đều luyện sai thậm chí là lý giải sai lầm x u ẩ n không thể thành đi ngược lại sau đó thời gian trương liệt không còn là luyện khí mà là điều chỉnh không ngừng trải vớt điều chỉnh chính mình đi qua một trăm n ă m bên trong trên luyện khí thuật phạm vào những cái kia x u ẩ n không thể thành sai lầm cầm pháp lực vận chuyển hướng chạy vận chuyển tới mỗi đầu kinh mạch khiếu hết u y lúc hẳn là vận chuyển quy tích toàn bộ đều trải vớt hôn n ă n tới tại pháp lực vận chuyển tại nào đó huyền quan khiếu hết thời điểm nên như thế nào thu lực phá quan này một cái biến hóa vi diệu bất đồng liền biết rút dây động rừng cái khác pháp lực vận chuyển tối ưỡ giải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 Còn có chính cả công cùng chí hoạch được chỗ mình nhận kinh nghiệm, nói trương đạo pháp địa điểm, vân thiên pháp thuật, hết thể thậm thu thái hạo pháp bí kim điểm, đời đạo địa với biết vế rõ sau â u u Cùng lúc lượng đó, đại q n tinh mảnh vỡ cũng g kim vỡ x ấ t hiện chính nơi ở đó, về sau mấy ì tìm n nói không chừng, vẫn là phải tìm tòi vân thiên. h phải tòi vế là m Sau mấy tháng y nguyên vẫn là đằng dao núi xích phong linh mạch hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cầm nơi này coi như là gia nghiệp tới kinh doanh t r ư ơ n g liệt rời trong khoảng thời gian này bọn hắn đã chuyển di dân phu tại nơi này xây dựng ra cung điện lầu cát thậm chí tự mình ra tay giúp đỡ mặc dù trước mắt xây dựng vẫn tương đối thô giáp nguyên thủy nhưng là loáng thoáng khoáng đạt quần thể cung điện khí tượng đã đặt ra đây hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người nghèo khó là đ ố i lập tại cao cấp tu tiên linh giả đối với nhân gian thế tục tới nói hai người bọn họ thủ chỉ khe hở bên trong lộ ra một chút cũng đầy đủ thuê mướn đại lượng dân phu người lao động thậm chí dân chúng cũng nguyện ý vì tiền sư công việc bởi vì cấp tiên sư công việc nhất định có thể có được tiền công ba bữa cơm ăn chẳng chê thậm chí cái này thế giới phạm nhân cho rằng vì tiền sư công việc có thể tích lũy phúc cấm vì chính mình cùng mới con cháu đời sau hưởng phúc đằng dao núi dao long nhóm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 nữ tử tú mỹ điềm đạm khí chất không màng danh lợi nam tử thân hình cao lớn thiết tháp một loại tướng mạo xấu xí toàn thân đ e n nhánh hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ tương phản rõ ràng bất quá tại trận đều là tu đạo trí ít trăm năm trở lên tu sĩ thông huyền tu giới gì đó bề ngoài người đều biết có vô luận là ai đều không lại đối với cái này có cái gì ngạc nhiên biểu hiện hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm tám mươi hai ngũ giai thiên hồn khôi lỗi thấy rõ một xích phong núi cung điện bên trong dùng thanh niên đạo nhận trương liệt cầm đầu hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân ngồi tại trái phải hai bên cùng trước mặt kia một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau đây là sớm đã ước định cẩn thận xích giao tinh huyết vài ngày trước tại hạ vẫn luôn đang bế quan tu luyện để lại bên trong quý sứ hai lần đến đây cảm giác sâu sắc thật có lỗi trương liệt khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên bất động thanh sắc cứng rắn nói r ứ t lời lời liền tay háo phất một cái một cái hộp ngọc theo hắn tay háo bên trong bay ra phiêu phủ hướng về phía trước người đối diện một nam một nữ kia tại đánh hộp ngọc chỉ gặp hắn bên trong xích quang lưu truyền hai người phân biệt đã kiểm tra sau liếp nhau đều là thỏa mãng người trong chúng ta tu hành vốn là đặt ở thủ vị thạch đạo hữu đạo tâm k i ê n định tương lai đạo nghiệp tiền đồ tất nhiên không thể mong muốn t h ú n g chi đạo hữu là tại nhiệm vụ thời hạn phía trong hoàn thành kỳ thật ngược lại là chúng ta vội vàng sao động nay đằng giao núi linh khí tràn đầy thuần túy chỉ là hắn bên trong yêu khí hôn tạp hơi có vẻ nồng đậm một chút chém g i ế t xích dao sau đó thạch đạo hữu tại lại trung lập bên dưới công h ơ n không nhỏ có thể rộng rãi mời đồng đạo c h ấ n thủ này núi thậm chí kết thành trận thế chém giết những cái kia yêu dao cũng là khả năng ở thời điểm này kia tên thiết tháp đại hắn đột nhiên đã nói như vậy một câu hắn câu nói này lời để Trương Liệt sau lưng hòa thượng lưng sau hòa mập chương ù n n g gầy đạo â âm n ánh mắt sáng lên.、Vậy、liền không cần, đều là mắt Vậy d tương sinh, kiếp vận tăng theo tức sinh, vận nhân, những này yêu giao số kiếp cấp yêu liệt à chúng ta k ế thế, nếu p phụ, số, cũng chúng chúng còn có cái gì tư cách chiếm cưới chỗ mạch liền những này không hạng này linh Trương giao gì là là lại l thể ta vật ta tư yêu đều đâu. mặt mũi thần sắc không có biến hóa trực tiếp liền cự tuyệt thiết tháp đại hán đề nghị khiến cho nghẹn lời một chút bất quá hắn màu da đ e nhánh n bởi vậy tầm thường cũng là nhìn không ra h á n sắc mặt biến hóa tại hai người này rời đi sau đó một bên hòa thượng mập cũng có chút vội vàng hỏi sư minh là gì không t á t r ợ bọn hắn lực lượng cùng nhau diệt trừ chiếm cứ tại linh sơn trong đó những cái k i a yêu dao tự trương liệt đạt được vụ ẩn sơn đạo thống sau đó quan hệ của ba người liền lại thân cận quá nhiều chỉ là hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân vẹn vẹn chỉ là ký danh đệ tử người hầu một dạng nhân v ậ t không được chân truyền trương liệt lại là được u tuyệt lao nhân cả đời đạo thống chân truyền bởi vậy hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân mặc dù nhập môn hơi sớm nhưng vẫn là muốn cứ gọi trương liệt sư minh thông huyền tu giới có chút tông môn là dạng này hàng liệt chuyện nhận phả hệ, nhìn thấy chân chuyển đệ tử đều muốn miệng nói chân chuyển sư minh cũng có một chút tông môn là dựa theo nhập môn trước sau sắp xếp hai loại phép tắc đều có lợi và hại ta sở dĩ làm như vậy chính là vì hai người các ngươi suy nghĩ dẫn nguyệt thần hội thế lực tiến vào đằng giao núi đối với ta mà nói là có chỗ tốt có thể cực lớn làm dịu tranh đoạt linh mạch đáp lực nhưng là đối ta ngày sau vân du thiên hạ hai người các ngươi còn thủ được nơi này sao cửa trước cự cử kiệt sói cửa sau và hổ việc này nếu là làm xuống liền là di họa vô cùng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân mặc dù là kết đan thông sư liên thủ ra tay bằng âm dương pháp độ n sắc cũng sẽ không so thế gian tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ hơi yếu nhưng là hai người bọn họ lịch s ự tỉnh quá ít s ử sự kinh nghiệm căn bản không có ma luyện ra tới tại phương diện này trương liệt mặc dù xa không bằng t r ư ơ n g tương thần nhưng là so hai người bọn họ cũng mạnh hơn quá nhiều nay điệu giao rồng hoàn toàn do chúng ta tới khu trừ t o à này n linh mạch chúng ta có được liền chính thống danh chính n môn thuận nếu là có lực lượng khác ở trong quá trình này chạy vào vậy sau này linh mạch tranh đoạt liền muốn đều bằng bản sự thì ra là thế sư minh quả nhiễu tính sâu xa hòa thượng ngập cùng gầy đạo nhân nghe vậy x ư n g sở nhìn chăm chú một chút rất tán thành gật đầu tin phục kỳ thật cho dù là dạng này danh chính ngôn thuận nếu như tu sĩ tự thân pháp lực chưa tới lời nói chứng c ư thượng đẳng linh mạch vẫn là một kiện chuyện nguy hiểm danh ngôn chính phái cố nhiên bận tâm danh dự vô pháp trực tiếp xuất thủ cũng có thể âm thầm treo t h ư ở n g các lộ tà tu đến đây tấn công linh sơn đợi những cái kia tà tu chiếm đóng xích phong bọn hắn lại đem công núi tà tu đến đi khi đó người bên ngoài cũng liền nói không nên lời gì đó chỉ là chương liệt đủ khả năng làm đến cũng chỉ có thể tới đây g ú p hai vị này sư đệ cầm gia nghiệp căn cơ làm được kiên cố một chút cùng lúc đó kia hai tên hóa thành hồng quang bọ chạy nam từ nữ tu、sĩ. giờ này khắc này cũng tại lẫn nhau trò chuyện vị này thạch đạo hữu thật là để người suy nghĩ không thấu căn cứ lại bên trong tình báo đến xem hắn sở dĩ muốn cùng nguyệt ma dạy khó xử là vì đã từng từ ra báo thù rửa hận mấy chục năm không thấy pháp lực của hắn tu vi tăng trưởng đến bây giờ tình trạng này đã quá kinh người bên người còn đi theo hai tên kết đan cảnh lá buộc thật sự là không biết đến t u ộ t cùng xuất thân từ phương nào thế lực v ị k i a thiết tháp đại hán dạng này thì thảo nói còn hắn xuất thân từ phương nào thế lực chỉ cần chịu vì lại bên trong làm việc là có thể cầm tới này xích g a o tinh huyết ngũ giai thiên hồn khôi lỗi luyện chế liền dần dần đến gần hoàn thành Này này nguyện thần hội tổ chức này là tập hợp cùng nguyệt ma dạy có mang huyết cựu tu sĩ cỡ trung thương hội liên hợp lại hình thành một chỗ thế lực bởi vì thương nhân quá nhiều thêm bảo dẫn đến nguyện thần hội không thể tránh khỏi mang tới một ít thương nhân đặc thù giao dịch buôn bán theo như nhu cầu chỉ cần có thể liên hợp lại chung nhau đạt thành mục đích có cơ bản trung thành phương diện khác tổ chức này là bất quá nhiều so đo hơn nữa theo thời gian trôi qua cố nhiên có một bộ phận người đầy tâm huyết thủ những người còn lại bất kể nhưng cùng lúc cũng có càng ngày càng nhiều người cảm nhận được thêm vào tổ chức này chỗ tốt bắt đầu hy vọng ở vì chính mình thu hoạch càng nhiều lợi ích t h như nói hiện tại lại công chính tại hoàn thành cái này đối chiếu tâm kế tính ngũ giai thiên hồn khôi lỗi d ó t vào huyết hồn thiên hồn khôi lỗi cùng phổ thông khôi lỗi cơ quan thú bất đồng chi phí bên trên lật mấy chục lần đồng thời uy lực cũng để bạt mấy chục lần cái này ngũ giai thiên hồn khôi lỗi hoàn thành sau đó dùng cho đánh giết nguyệt ma sau hoàn toàn có thể trở thành một đại gia tộc hương thị ngàn năm căn cơ tu đạo không có tuyến nguyệt núi bên trong không b i ế năm thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày độ trải qua t r ư ơ n g liệt hắn vốn là rất gấp vô luận là ai tại đầu mình trên nóc treo lấy một thanh lúc nào cũng có thể hạ xuống lợi kiếm lúc đều biết gấp nhưng là tại gặp kỳ ngộ đạt được cựu tức phục khí bộ này thiên hạ luyện khí thuật tổng cương sau đó hắn lại đột nhiên ở giữa c h ấ n tĩnh lại ngày qua ngày tại xích phong sơn đạo c ù n g trong đó đọc kinh điều chỉnh một thân đạo pháp sở học minh ngộ lấy qua lại đủ loại cố chấp sai lầm cảm thụ được tự thân đạo hạnh pháp lực tinh tiến lưu truyền thỉnh thoảng thoát ra đạo cung cùng những cái kia yêu giao đấu kiếm đấu pháp sau khi quay về liền lạ ở núi bên trong khổ học kỳ lạ thường quy luật. Một ngày này, Trưng l i ệ chương o à thành n t h bốn trăm tám mươi ba ngũ giai thiên hồn khôi lỗi thấy rõ hai ngay lúc này một thanh lệ thẻ đặt vào linh quang phi kiếm xuyên qua xích phong đạo công trùng điệp trận pháp cấm chế hạ xuống tuổi trẻ đạo nhân bên cạnh sau đó phi kiếm quét ngang hiện ra hắn bên trên bám vào lấy một c h i ngọc giản trương liệt gặp này lấy tay lấy xuống đặt ở trên c h á n nhìn qua sau một lát đứng thẳng lên tại cung điện phía trong tả hữu dạo b ư ớ c suy nghĩ xích giao huyết địa long ngân bọn hắn là muốn luyện chế huyết hồn thậm chí thiên hồn khôi lỗi nghĩ không r a n g u y ệ t thần hội lại có dạng này nội tỉnh ở thời điểm này hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng từ bên ngoài bay vào t i ề đến trương liệt nói qua phải đem nơi đây linh mạ bởi vì ậ y này nơi điện giữa đại đạo ở b chiếm ậ n cứ thượng phẩm linh mạch về sau thậm chí muốn tông lập phái hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người mấy năm này ở giữa cũng là khí chất biến hóa thân mang đạo phục dần dần có một chút kết đan tông sư khí độ nguyện thần hội người cho phép dùng trọng thủ mời ta đi tới nam sơn thi tiên động chọn lựa linh quáng địa long gân địa long gân bọn hắn muốn loại này linh quáng làm cái gì nghe vậy mặc gầy hai đạo nhân đều là tâm bên trong nghi hoặc hai người bọn họ tuy co tu vi nhưng lại không được chân truyền bởi vậy cũng không biết rõ địa long gân loại này linh tài là luyện chế phẩm chất cao khôi lỗi thiết yếu c h i vật nếu như nói phổ thông khôi lỗi cơ quan thú là dùng số lượng thủ thắng lời nói như vậy huyết hồn thiên hồn hai loại khôi lỗi tế luyện đến cực hạn thậm chí có thể gần như độc lập đối kháng một tên chuyên đấu pháp cùng giai tu tiên giả như vậy cường đại khôi lỗi hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển lượng là có thể tưởng tượng không có địa long gân tới tố hóa kinh mạch linh lực qua tràn đầy bạo thể mà hủy liền là khôi điểm này tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều cũng không rõ ràng bất quá trương liệt thân kiêm mấy nhà chính thống truyền thừa khi lấy được cú tuyệt đạo phía trước hắn cũng biết chuyện này bất quá đối với vấn đề này trương liệt cũng không trả lời mập gầy hai đạo người dùng hai người bọn họ tu vi đợi này tốt nhất đừng cùng huyết hồn khôi lỗi thiên hồn khôi lỗi cái này kỳ vật có cái gì liên quan dây dưa vô luận là đối địch vẫn là năm g i ữ đem t i ê u mai phi kiếm đưa tới ngọc giản đặt ở c h á n hướng hắn bên trong dốc vào một chút thần nhập sau thanh niên đạo nhân đi tới đem ngọc giản thả lại hư không ngang đưa trên phi kiếm lại hạ một khắc kiếm quang l o ạ lên kia lần này n g u y ệ n thần hội thù lao rất là phong phú ta dự định tiến đến c h ậ m thi nửa năm ngắn thì mấy tháng liền biết trở về hai người các ngươi an tâm thủ hộ sân môn nhưng là không nên miễn cưỡng tận lực liền tốt nếu là thực tế thủ không được toàn lực bỏ chạy đối ta trở về một lần nữa đoạt lại chính là tuân mệnh trương sư minh sư đệ tuân mệnh nghe vậy hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cầm lễ mà bái như thế nói nam sơn thi tiên động là bản địa một chỗ thượng cổ di tích nghe nói thượng cổ thời đại có một vị vạn năm cổ thi ở đây đắp đảo phi thăng vận mệnh di t r ạ c phía dưới nơi đây đương nhiên liền bởi vậy nhóm thi được lợi liên tiếp ra mấy vị tu luyện thi đạo tu tiên giả thậm chí cương thi bất quá kia dù sao cũng là vài vạn năm sự t ì n h trước kia theo nam sơn thi tiên động trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng tự nhiên có bậc đại thần thông xuất thủ tiến hành c h ấ n áp cho tới bây giờ nam sơn thi tiên động dư v i đã trăm không còn một nhưng là dù vậy chỗ này động vật vẫn là nhiều năm âm phong bồi h ồ i tà khí hội tụ nghe nói tại động vật chỗ sâu nhất đủ loại lợi hại dị thường quỷ vật âm tàn nuôi dưỡng chỉ là bị giới hạn bậc đại thần thông phong trấn mới vừa vô pháp rời di họa thế nhân nhưng càng là sâu sơn giã đường núi nguy hiểm thiệt tri địa tại h khả ì càng có năng n h trương liệt tới lúc phát hiện trong núi thạch đình bên trong đã có một vị dung nhan tú mỹ điểm đạm nữ quan ở nơi đó chờ đợi này người trương liệt còn từng gặp chính là mấy năm trước đi tới xích phong lấy đi xích giao tinh huyết hai tên tu sĩ bên trong một người thạch đạo hữu đã lâu không gặp tú mỹ nữ quan dẫn đầu cấm lễ nói cứ có phong nghi khí độ bộ đạo hữu bần đạo hữu lễ có phần hơn phía trước kết giao chương liệt tự nhiên rõ ràng người trước mắt dòng họ tên người nào đồng thời đối h ắ n qua lại cũng có mấy phần hiểu rõ bộ gia vốn là vùng này đan đạo thế g i a mấy đời tu sĩ khổ tâm kinh doanh truyền thừa gia tộc tích lũy xuống to lớn t à i phú nhưng là tại thông huyện liền giới người mang thật lớn như thế tài phú lại không có cùng tương ứng pháp lực tu vi này bản thân liền là nguy cơ công bằng là song phương lực lượng bằng nhau hoặc là có chỗ quản thúc tình huống giới mới có người giảng đây là thả thiên hạ đều là chuẩn công lý kinh doanh ngàn năm bộ gia hủy diện cuối cùng c h ỉ để lại bộ loan chi này cuối cùng huyết mạch chỉ là cũng không biết đây đối với nàng tới nói cho cùng là may mắn hay là người rủa mặc dù trước mắt vị này nữ tu bây giờ nhìn lại điểm đạm bình thường nhưng là trương liệt pháp nhãn như bước hắn lại như thế nào không cảm ứng được hắn tâm bên trong suy nghĩ h u n g lệ oan khí lang tiêu quá hiển nhiên là cùng gia tộc liên lụy c ự c sâu tình cảm c ự c sâu bất quá tự thân hiện tại cũng muốn chu sát n g u y ệ t ma song phương trong khoảng thời gian ngắn mục tiêu nhất trí cái này bộ loan mặc dù húng lệ nhưng đối với hiện tại trương liệt tới nói lại cũng không nguy hiểm đánh qua một tiếng mời đến sau đó t r ư ơ n g liệt cùng áo tơ trắng nữ quan bộ loan đều tự tìm một cái chỗ hẻo lánh tính tọa thổ nạp này vừa đạt tọa liền là ba ngày ba đêm tại ngày thứ tư sáng sớm lúc cuối cùng tại lại có cao giai tu sĩ đã tìm đến vụ cận chủ phong kia là sóng vai phi độn hai tên tu sĩ một tên là đã từng cùng bộ loan đồng hành thiết tháp đại hán kim cựu một tên nhưng là vị dâu tóc bạc trắng cực có phong độ đạo phục lao đạo cũng là chuyến này người chủ trì tiêu mục vân thạch đạo hữu bộ đạo hữu hai vị đến được tốt xâm a ta cùng kim đạo hữu vừa vặn cùng đường gặp nhau bởi vậy, vậy liền cùng nhau tới vừa nói một bên đạc mây mà tới tiêu mục vân mỉm cười, một tấm u lam ám s ắ c xưa cũ chẳng giấy liền xuất hiện ở mấy người trước mặt các vị đồng đạo đều không phải là những cái k i a mới ra đời tiểu bối này u minh huyết thệ bọn ta vẫn là trước kia à phía trên điều ước đều là trước kia đã ước định cẩn thận không có một chữ sửa đại gia kỳ sau đó cũng đều có thể an tâm u minh huyết thệ nghe nói truyền lưu tại cựu giới trong đó u minh giới quỷ dị đạo pháp một khi vi phạm viết lời thề hát gặp thai họa bất ngờ mặc dù kim đàn chân nhân có thể có trôn é tránh thậm chí n g kháng nhưng là đối với tử phụ cánh tu sĩ tới nói vẫn là ước thúc lực mạnh tím t h ấ m sắc độc chướng vũ khí mờ mịt di tán tại ánh mặt trời chiếu phía dưới cũng như yên la một loại mỹ lệ nhưng là nam sơn thi tiên động p h ủ p h ụ cận loại này ngàn năm ngưng tụ không tiêu tan thi độc chớ nói p h à m nhân chạm vào chết ngay lập tức thì là để giai tu sĩ cũng khó có thể ở vào tình thế như vậy lâu dài sinh tồn bất quá tu sĩ cầu đạo nơi nơi là không sợ gian nguy nơi đây đặc thù hoàn cảnh địa lý cũng bồi dưỡng được cùng lẫn nhau thích chứng đặc thù dược tài linh vật liền có một ít để giai tu sĩ không sợ thi độc tâm hồn làm dường như coi là chuẩn bị đầy đủ sao lẻn vào nơi đây hắn bên trong có một ít thắng lợi trở về cẳng có một ít vĩnh viễn trôn xương nơi đây. lâu dài đến xem này ngược lại giống như là một hồi giao dịch đồng dạng thông huyền giới các tu sĩ dùng liên tục không ngừng đồ ăn theo thi tiên động phủ trong đó liên tục không ngừng đổi lấy linh vật mặt đất núi đá ở giữa một đầu lớn hơn một xích cự hạt quanh thân giáp sắc đen nhánh tỏa sáng phía sau một đầu hạt vị hiếm thấy dài đôi móc câu bỏ c ả bên trên hưu hưu hiện ra b í c h mang dường như k ỳ đ ộ c không gì sánh được nó trên núi đá nằm s ắ p lấy tìm kiếm lấy thức ăn bốn phía có mấy tên cấp thấp tu tiên giả ngay tại mai phục nó đây là một đầu nhị gia đỉnh điểm yếu thú người mang kỷ đ ộ n có cực cao giá trị nếu l à n à y mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ có thể liên thủ đem bắt được lời nói sẽ là một số lớn tu luyện tư nguyên nhưng là ngay lúc này không chung chỗ có bốn đạo quang cầu v ò n g liên tiếp sẽ qua gió tắp sẽ đánh sẽ rách đại khí tia đầu đôi sắt độc hạt bởi vậy bị sợ hãi nhanh như chấp giống như trốn về kẽ đất bên trong lệnh bốn phía mấy tên vất và mai phục đã tiềm tàng mấy ngày để giai tu sĩ đều bởi vậy hảo não nhưng cũng không dám thực bởi vậy lên tiếng giận mắng tia bốn đạo lướt gấp mà qua đ ộ t quang đương nhiên liền là tiêu mục vân chương liệt đám người bốn người bọn họ đều là tử phủ cảnh tu vi tiêu mục vân kim cựu đều là tử trí Trước liệt cùng bộ loan là tử phụ tầm tám đều có thể nói là nguyện thần hội bên trong tinh nhuệ tu sĩ nếu không cũng không lại tham dự và hôm nay đối chiếu tâm kế tính trong đó đồng dạng là t h a m dò thi tiên độ phụ ở dưới những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ căn bản cũng không có chân chính t í n b à o chỉ là tại thi khí ảnh hưởng bên ngoài kiếm lấy một chút lợi ích mà thôi chúc cơ cảnh tu sĩ có thể sơ bộ thăm dò thi tiên động phủ nhưng cũng không dám đi sâu vào đến trung tầng đến mức thi tiên động phủ cấp dưới nghe nói kết nối lấy cựu vực chi nhất ma giới g i ớ i vực mấy vạn năm trước vị kia bất thế thi tiên là tu luyện ma đạo đại pháp mới cuối cùng được dùng đột phá tiên thiên giang buộc bởi vậy hắn động phủ loại trừ minh giới bên ngoài nghe nói còn kết nối lấy ma giới chúng ta trước tại trung tầng tiến hành tìm tòi một tháng sau vẫn là tìm tòi không tới đ ị a long ngân lời nói cũng chỉ có thể mạo hiểm đi cấp dưới hy vọng không muốn đi đến một bước kia bằng vào chúng ta tu vi thăm dò thi tiên động phủ trung tầng còn có thể đi cấp dưới lời nói liền thực tế quá nguy、hiểm. Lao đạo tiêu mục vân đứng tại hồng hóa pháp khí bên trên dùng tay vớt dâu dạng này nói hy vọng có thể như đạo hưu nói hết thể thuận lợi t h i tiên động phủ ở vào một mảng lớn bồn u địa hố sâu bên trong hác ám thâm t h ú y giống như hát động kể từ tiến vào nơi này sau trương liệt vẫn đều tại quan sát đến tiến khu vực này phạm vi bên trong thiên địa khí cơ nhỏ li ti biến hóa tâm bên trong âm thầm cảm khái dù là kinh bậc đại thần thông xuất thủ phong c h ấ n cũng dù sao cũng là phi thăng thượng giới thi tiên di phủ tiến vào trong cái này m ấ như đi đến mặt khắp một cái thế giới thiên địa nguyên khí lưu chuyển đều xuất hiện yếu ớt âm thuộc biến hóa nếu là tại vị kia bậc đại thần thông xuất thủ phía trước chớ nói luyện khí trúc cơ tu sĩ liền xem như t ử phủ kim đan tu sĩ sợ cũng là tới bao nhiêu chết bao nhiêu kết cục ngay lúc này bởi vì đường đi minh s ắ c độn quan cấp tốc bốn người đã đột phá động phủ thượng tầng đi tới chỗ này địa hạ động phủ trung tầng khu vực thiên địa đều tựa hồ tùy theo tối xâm lại ở thời điểm này phía trước cạo tới một mảnh màu xám đại phong hắn bên trong có kỳ hình á c trạng âm quỷ ngưng tụ thành hình cùng lúc đó phía dưới màu nâu đại địa phía trên hành thi dày đặc phá đất mà lên ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời bốn người như thú đồng mắt trong đó hiện g i khát máu xác ý trương liệt gặp này chủ ầ n niệm n khẽ đ ộ tung r ư i là thái hạo à kim trương không phải kiếm tu thuật ngũ hành thần lôi hắn cũng là lại dùng mặc dù chưa nói tới tinh xảo nhưng là ứng phó dưới mắt tình cảnh lại là dư dả mà ở thời điểm này bộ loan kim cửu tiêu mục vân cũng nao nao thi triển tế ra riêng phần mình pháp thuật pháp khí đem bên người vây công âm quỷ nhất nhất dệt i sát tiếp xuống hành trình chúng ta vẫn là phải dùng nạp ảnh tàng hình v ị chủ chỗ này thi tiên động phủ tại thế vài v à n năm trời mới biết đến cùng tích xúc bao nhiêu âm hồn luyện thi dết là g i ế t không bao giờ hết t h ú n g chi mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm l o n g mạch mà không phải tới đây dọn dẹp thi hồn tạ h u ế tại chém g i ế t tận những cái kia âm quỷ sau đó tiêu mục vân nói như vậy tiêu sư huynh ta cảm thấy tại trung tâm lời nói chúng ta bốn người chi nhánh ngân hàng sự t ì n h lại càng có hiệu suất một chút tập hợp một chỗ mặc dù lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau nhưng là thăm dò sưu tầm tốc độ thực tế quá t r ư ở ngay lúc này nữ tu bộ loan bất ngờ dạng này nói lại là nói ra trương liệt nguyên bản lời muốn nói chi nhánh ngân hàng đậu sao có chút cấp tiến đi tiêu mục vân lão luyện thành thục cầu ổn vì chủ nhưng mà giờ khắc này hắn chú ý tới tại trận ba người khác đều không nhắc tới ra phản đối tới lại thêm hắn tự thân là tu luyện nhiều năm t ử p h ụ chín tầng tu sĩ đối t ự thân pháp lực càng là rất có tự tin trung quy vẫn là gật đầu nói vậy thì tốt liền dùng cái này vì hẹn hai mươi ngày làm hạn định chúng ta riêng phần mình tìm đ ò i lẫn nhau ở giữa dùng truyền tấn linh phủ liên hệ được lẽ ra nên như vậy nói xong bốn đạo đội quang rất nhanh liền riêng phần mình điểm kinh thượng cổ đại thần thông người c h ấ n áp sau đó thi tiên động phủ tính nguy hiểm vốn là rất là hạ xuống bốn tên pháp lực cường đại t ừ phủ hậu kỳ tu sĩ liên thủ đừng nói là động phủ trung tầng liền xem như thi tiên động phủ cấp dưới kỳ thật cũng hoàn toàn có thể xông vào một lần vì vậy đối với trương liệt bộ loan kim cựu tiêu mục vân bốn người mà nói bốn phía không có đồng bạn ngược lại càng thêm tự nhiên một chút một chút bí ẩn thủ đoạn cũng có thể càng thêm ung dung thi triển nơi đây hung do áp thủy nhưng là đối với lúc này ta tới nói nhưng có phần có trợ lực dạng này nói nhỏ đấy trương liệt hai tay giữ quyết t ộ chú h á n thân ả n h sát na ba phân một người vì thái âm bạch cốt phiên hóa thân hóa thành hắc quang phóng lên tận trời một người vì thiên sát ma thi xông vào phía d ư ớ i cùng đại địa dung hợp lẫn nhau ma trương liệt tự thân lại tại này giữa hư không nhắm mắt ngồi xếp bằng lên tới dùng tự thân thần tức h pháp lực thích ứng lấy này huyền hoàng u minh ma giới tam giới giao hội chỗ nếu như là tại thu hoạch được cựu tức phục khí trước kia ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có thể thông qua tiến vào bất đồng giới vực hấp thu khí tức chất dinh dưỡng thích ứng bất đồng gia tăng tự thân đạo cơ nội tỉnh cái gọi là ngũ hành người thay chỉ thiên lớn cái gọi là hôn nguyên người vô luận thân ở u minh địa phủ Tu la ma v ự không không đạo c là pháp ở bên trong thâm ý thái hạo kim trường cựu tức phục khí bên trong có chỗ đề cập chương liệt cũng vẹn vẹn là bước đầu có hiểu biết đến mức ảo diệu trong đó hắn còn vô pháp lĩnh hội hắn bên trong một phần vạn nhưng là đã đầy đủ hắn nhờ vào đó tới gia tăng đạo hạnh của mình nội tình cơn m u ố n từng ngụ ăn tu hành cũng là như thế nhưng là sớm một bước có chút suy nghĩ có suy nghĩ có linh n g ộ chỉ cần không xa vào đến chấp h nhiệm đối với tu sĩ、si、tu luyện kim đan luôn là có chỗ tốt cùng, cùng lúc đó c h ơ n g liệt giữa không chung trong đó mượn tam giới lực đối c h ủ n g chi địa lợi tăng thêm tự thân đạo cơ hắn thai âm b ạ c h cốt phiên chỗ hóa thành phân thân thiên sát ma thi chỗ hóa thành phân thân cũng không có nhàn rỗi một người thuần bằng thái âm pháp lực thôn phệ âm hồn triệt để lục s o á t thiên v ũ một người dựa vào ma thi bản năng điều khiển nhất định khu vực phạm vi bên trong lượt thi vì hắn tìm kiếm linh quáng long mạch sau mười bốn ngày thiên sát ma thi đã tìm khắp phương biên phạm vi bên trong đại địa tìm tới linh quáng linh vật rất nhiều hắn bên trong thậm chí còn có một ngụm thanh bích tri xác linh tính không mất bên trên cổ phi kiếm giờ này khắp này bị thiên sát ma thi hai tài dân phụng tại đạo nhân trước người sau mười bốn ngày triệt để lục soát thiên vũ thái âm bạch cốt phiên nghịch chuyển bay trở về nó đã âm khí toát lên đến không cách nào lại bảo trì nhân hình hóa thành linh phiên bay trở về hắn bên trong còn lôi cuốn lấy một k h ỏ a như lưu ly li hơi mở tinh thạch mà ở thời điểm này trương liệt cũng đã quanh thân mở mịt di tán chậm d ã i thu công hạ xuống mượn nhờ cựu tức phục khí bên trong bí truyền đạo pháp nay trong khoảng thời gian ngắn pháp lực của hắn lại có chút nhỏ bé để thuần cùng tinh tiến bất quá này cũng không phải là tốc thành đạo pháp mà là phải có phía trước trí ít hơn trăm năm đặt cơ sở cứng rắn căn cơ vì chủ mới có thể thi triển thôi hóa bí pháp cổ kiếm nhiều như vậy năm qua đi nay lưỡi phi kiếm còn linh tính không mất cũng coi như khó lược ân là hoàn toàn dùng bích quỳnh thạch làm tài liệu luyện chế thành phi ki đây là vạn năm trước phi thường lưu hành luyện chế pháp môn thời đại kia tu sĩ càng thích di khí ngự kiếm chú trọng hơn bồi dưỡng phi kiếm linh tính mà không phải giống bây giờ một dạng càng nghiêng về sử dụng nhiều loại phụ tải để để bạn bay kiếm phong sắc vô luận là cổ pháp luyện kiếm vẫn là nay pháp luyện kiếm đều là đều có lợi và hại nói tóm lại thậm chí là nay pháp luyện kiếm càng hơn cổ pháp chương bốn t r m t á ư ơ i lăm mượn tam giới lực tăng thêm đạo cơ hai vạn năm trước t u ầ n dùng một chủng vật liệu luyện chế phi kiếm dạng này luyện chế ra tới phi kiếm càng thêm có thể quán thông thần thức pháp lực cũng càng dễ dàng sinh ra linh tính nhưng là cái này thích hợp những cái kia đạo pháp căn cơ thâm hậu tu sĩ tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng dùng phương pháp này l u y ệ t kiếm có ích không thể hiện được tới tai h hại ngược lại h i ể n thị rõ bây giờ pháp l u y ệ t kiếm đạo pháp căn cơ thâm hậu tu sĩ sẽ không lỗ tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng bởi vậy được lợi là tại để bạn tu tiên giới chỉnh thể mức độ tại hơi chút kiếm khí đánh giá sau đó trương liệt liền đem kiếm i ệ n g tứ giai bích quỳnh phi kiếm thu nhập chính mình t ú i càn khôn bên trong dù là không cần đến cũng là một khoản không ít linh thạch t í c h lợi sau đó trương liệt lại tiếp tục cầm lấy kêu mai thái âm bạch quất phiên hóa thân mang về lưu ly tinh thạch nay khối không lớn tinh thạch xúc cảm â m l ư ơ n g phía trong loáng thoáng lộ ra một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trương liệt cẩn thận quan sát thời gian hắn bất ngờ ngầm đầu cảm ứng được tại phía tây nam một cái phương hướng bên trên chuyển đến có chút trận cao trận thấp rất là giữ dằn linh khí ba động dường như có tu sĩ ngay tại đấu pháp cường độ linh khí không yếu a có đến gần kết đan cảnh tu va i dạng này thấp giọng mở miệng lấy sau một khắc thanh niên đạo nhân hóa thành một đạo kiếm qua hướng linh khí ba động khuyết tắn mà đến phương hướng bay trốn đi thì là không sử dụng kiếm khí lôi âm dạng này giữ dằn kiếm thuật tuyệt học chương liệt phi kiếm tốc độ bay cũng tuyệt đối không chậm nhưng khi hắn lần này bay chống đỡ thời điểm chiến đấu đã kết thúc tại một khối đối lập cao tới nham thạch bên trên n ằ m nang g một vị thân mang màu xanh b i ế c b à o y phục mỹ mạo kinh người nữ tử chỉ là giờ này khắc này sắc mặt nàng trắng bệnh khỏe miệng chảy máu mà tại b ố n phía đổ dạp lấy mấy cỗ hình dáng tướng m ạ o hung ác tu sĩ thi thể đều là bị âm khí phi châm xuyên thể xuyên thùng trí mạng khiếu hiệt mã chết thấy cảnh này nhìn thấy vị kiếm à u xanh biết bảo y phục đại mi k i n h đạm dài nhỏ da thịt như ngọc như tuy tuyệt đại bộ phận bình thường tu sĩ đều biết nhanh chóng tiến lên phía trước cứu người đặc biệt là nam giới tu sĩ đây là phản ứng tự nhiên theo đạo pháp góc độ tới giảng là lên trời có đức yêu sinh theo nhân tính góc độ tới giảng người tu tiên cũng là người t h ú n g chi đại bộ phận đạo thống cũng không nghiêm cấm hôn sự giá thú vẹn vẹn chỉ là có chút tông môn yêu cầu trưởng giáo chân nhân nhất định phải cả đời phụng đạo mà thôi muốn thành hôn tạm biệt vị trí trưởng giáo lại lui xuống đi lấy vợ sinh con kéo dài hậu đại cũng không cấm bởi vậy tuyệt đại bộ phận nam giới tu sĩ nhìn thấy trương liệt trước mắt một màn này phản ứng đầu tiên chỉ sợ đều là quá khứ xuất thủ cứu người vừa có thể làm việc thiện lại có thể đạt được một vị quốc sắc thiên hương hồng nhan c h i kỷ như vậy nhất cử lưỡng thiện sự t ì n h đương nhiên làm được nhưng mà t r ư ơ n g liệt này người đã từng thê tiếp thành đoàn duyệt tận tuyệt sắc hà nội với sắc đẹp kháng tính là rất cao giờ này khắc này mặc dù dần dần bay gần dần dần hạ xuống nhưng là nhìn chăm chú lên vị kia trên bẫy đá nữ tu ánh mắt trong đó nhưng hiện lên trong chớp mắt nghi ngờ bởi vì quá sạch sẽ xem như một quần tu vì không yếu tu sĩ giết được địa điểm bị chiến đấu dư ba khuấy động được cắt bay đá chạy khắp nơi đều hiện đầy vụn vặt sạ đây là tự nhiên mà vậy mà ở trước mắt cái này nữ tu c h i n thân bùn phía đừng nói là sạ chính là bởi đất đ vậy hắn tại trong một chớp mắt kích phát phi kiếm đem mặt đất bốn phía kia mấy cỗ thi thể dần dần chém rết lại hạ một khắc kiếm quang nhất chuyển t r ư ơ n g liệt bản nhân cũng thân theo kiếm quang gấp đội mà đi kiếm quang phía trên tự nhiên chọc lấy mấy cái kia người bị rết túi tàn côn kể từ đó người cũng cứu được chỗ tốt cũng cầm quan tâm nàng trọng thương là thật là giả đều đã tại ta không quan hệ chén trà nhỏ sau đó k i a tên nữ tu chậm rãi theo trên mặt đá đứng lên nhìn phía trương liệt trốn đi thật xa phương hướng đảng giao sơn thạch hiên lần này coi như số người gặp may phía trước tên thanh niên tia đạo nhân nếu là dám can đảm đến cứu nàng liền biết trong nháy mắt buộc phát ra tay dùng s o n g phương tu vi cảnh giới chính lệnh lại thêm đánh lén đối phương tuyệt đối không có sinh cơ đường sống có thể nói dùng phương pháp này nàng này thậm chí thành công ám toán từng đánh chết tu vi pháp lực trên mình tu sĩ nhưng là cái này nữ tu lại là không nghĩ tới t ê ngay thanh niên kia đạo nhân bất nhân kia niên n đạo ờ xuất huyến kiếm mình bà chính mình dùng pháp dùng i phục m ấ tên thủ hạ toàn giết, không người hạ chém do xoay bộ cấp có sau đó không có do dự lúc i đi, rồi ề n chính mình bạch bạch chết rồi mấy tên thủ hạ, nhưng không có mỏ được gì. Thủ lĩnh, đó được kể từ chết thủ Thủ có bạch bạch c hạ, h mấy mỏ gì. n không Ngay g ta theo sao? đi đổi l ú này nương theo lấy vũ khí hội tụ có một tên tử phủ đ ỉ n h phong tu sĩ xuất hiện hắn nửa quỳ tại lục bảo nữ tu trước mặt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm hắn thấy dùng kết đan tu sĩ pháp lực trực tiếp giết chết một tên tử phủ tu sĩ cũng, cũng sẽ không quá khó khăn không tại nơi này đổi giết hắn nhất định sẽ sợ quá chạy mất nguyệt thần hội mấy cái khác chết thừa lại chủng chúng ta trước đi hoàn thành sư tôn phân phó sau lại quay đầu giết bọn họ thuận tiện cũng bắt mấy cái người sống thuộc hạ tuân mệnh đáp lại đồng thời kia tên tử phủ tu sĩ ánh mắt liếc nhìn qua chính mình những cái kia vừa mới bị đạo nhân khoái kiếm ám sát mấy tên cấp dưới lòng tràn đầy bất đắc dĩ chỉ là hắn đã bên trên nguyệt ma tổ chức này đầu thuyền đ ề giặc thân bên trong cơm chế hiện tại đầy tay nợ máu nghĩ lui cũng lui không ra mà ở thời điểm này chưng liệt bản thân cũng không biết mình vừa mới né qua một lần đến từ một tên kết đan tu sĩ xạ ý tại ước định ngày tháng lúc hết sau đó chương liệt tại địa điểm ước định chờ đến thần sắc giống vậy xa suốt còn lại ba người bốn người lẫn nhau ánh mắt giao lưu không cần nhiều lời gì đó liền biết riêng phần mình tịnh không có thu hoạch nhìn tới vẫn là phải đi cấp dưới nhìn một chút tiêu mục vân hưu hưu thở dài dạng này nói có thể tu vi của chúng ta đi t h ì tiên động phủ cấp dưới khó tránh khỏi có chút hung hiểm kim cựu nhữ mày tại thời khắc này biểu hiện ra một chút không tình nguyện ngay vậy tiêu mục vân thần sắc một lệ nhưng hắn ánh mắt chuyển hướng bộ loan chương liệt hai người nếu là tất cả mọi người cự tuyệt hắn tuy là người chủ sự trên thực tế nhưng cũng không có quá nhiều quản thúc pháp ta đi bộ loan cùng n g u y ệ t ma tổ chức có huyết h ả i thâm cựu hận ý tận xương chết còn không sợ đương nhiên càng thêm không sợ bốc lên chút phong hiểm ứng minh huyết thể bên trên mặc dù không có viết rõ nhất định phải thu hoạch được long mạch nhưng là nếu không hết sức lời nói vẫn là khó tránh khỏi tâm ma quấy dày chương liệt dạng này lời nói xong ánh mắt nhìn về phía thân hình cao lớn kim cựu sau đó chuyển hướng đối tiêu mục vân nói ta cũng xuống dưới t r ư ơ n g liệt tu đạo nhiều năm được thái hạo kim trương di c h ạ c h theo đạo hạnh ngày càng sâu đồng giai tu sĩ gần như đều không ở tại trong mắt liền xem như kết đan tôn sư rất nhiều tình huống bên dưới song phương cũng muốn đấu thắng một hồi mới vừa biết người nào thủ đoạn cao minh bởi vậy chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận không bị đánh lén a m toán thì tiên động phụ cấp dưới mặc dù khủng bố đáng sợ nhưng là t r ư ơ n g liệt tự phụ toàn thân mà trả lại là có đầy đủ năm trác kim đạo hữu tiểu m ẫ cũng là không nguyện bức bách chư vị mạo hiểm nhưng là nếu bộ đạo hữu đ tiếu mô cũng là chỉ có l i ề u mình tương bồi huống chi kim đạo hưu chẳng lẽ không muốn báo thời trước huyết kiểu sao cái này tốt h ta ta cũng xuống dưới hơi chút do dự sau kim cửu rốt cục vẫn là như vậy đáp ngược lại cũng không phải nghĩ l i ề u mình tương bồi mà là bên cạnh cái k i a bộ loan đã mắt lộ h ư n g quang thì là không cân nhắc u minh huyết thể ước túc h lực kim cửu hắn cũng muốn cân nhắc một chút bộ loan cái tên điên này bất ngờ nổi điên khả năng chớ cuối cùng không chết ở quỷ vật trong tay ngược lại chết tại người một nhà thủ h ạ thì tiên động phụ là một tòa cự đại địa hạ độ phủ vốn là không có rõ ràng thượng trung hạ t ầ n phân giới nhưng là bay xuống mà xuống thời điểm tu tiên giả tự nhiên mà vậy liền có thể sinh ra cảm ứ n g đến càng là hướng phía dưới phi đột liền càng không giống đưa thân vào nhân gian kia cố âm u băng lành u minh pháp tắc ý vị thẩm thấu thể s á t tinh thần huyền hoàng đại thế giới bên ngoài dựa vào lấy cựu vực thế giới theo thứ tự là vu thần giới yêu thần giới u minh giới hoàng t i ê n giới huyễn ma giới cổ ma giới hãn hải giới vân trung giới trung thiên giới t r ư ơ n g liệt bởi vì tự thân tế nộ g quan hệ t ừ n g tại tu vi thấp thời điểm từng tiến vào u minh giới mấy lần nhưng k h đó hắn bởi vì tu vi quá yếu chỉ cảm thấy u minh giới âm lãnh nhưng không cảm giác được huyền hoàng u minh l ư ợ n g giới hoàn toàn khác biệt khí tức liệu chuyển biến hóa hiện tại bởi vì có tử p h ụ cảnh tu vi lại tìm hiểu thái hạo kim trương cựu tức phục khí đạo pháp có thể sơ bộ cảm ứng được nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch mình bây giờ có thể cảm ứng vẹn vẹn chỉ là khí tức bất đ ộ n g vô pháp càng xâm nhập thêm lý giải hắn bên trong giới vực pháp tắc khác biệt đạo pháp đồ một bước nhất giai đều là cần tu sĩ trăm năm lĩnh hội dùng được chứng minh thực tế không uổng thì là ta có thái hạo kim trương di trạch cũng bất quá là tìm tới đường tắt đường bằng phẳng mà thôi vẫn là cần chính mình từng bước một đi lên quá trình này ai cũng không giút tại đi sâu vào thi tiên động phủ cấp dưới sau đó trương liệt bộ loan kim cựu tiêu mục vân bốn người hay là muốn chi nhánh ngân hàng động bất quá thăm dò s i ê u tầm hiệu suất quá thấp chỉ là khác biệt tại trung t ầ n g lúc bốn người riêng phần mình phân tán tại thi tiên động phủ cấp dưới nhưng là song phương phân t ổ hơn nữa bốn người lẫn nhau ở giữa cũng không xa cách dùng ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống lúc đầu là hẳn là dựa theo tu vi t r ê n lệnh trương liệt cùng kim cựu hoặc tiêu mục vân cùng một chỗ bộ loan cùng một người khác cùng nhau nhưng là cân nhắc đến phía trước kim cựu cùng bộ loan ở giữa có chút xung đột lại thêm tiêu mục vân vì người càng thêm khéo đứa cũng chỉ có thể trương liệt cùng bộ loan cùng một chỗ kim cựu cùng tiêu mục vân cùng nhau tối t â m tính mịch địa huyên bên trong phản phất đưa thân vào minh vực thế giới vách núi ở giữa trương liệt cùng bên cạnh đạo phục tú mỹ nữ tu cùng nhau khuếch tán thần thức quét nhìn hai bên vách núi trương liệt thỉnh thoảng tính lại dừng lại móc thủ một chút c h â n quý linh tài thi tiên động phụ cấp dưới bởi vì tính nguy hiểm quan hệ linh vật số lượng muốn xa xa nhiều hơn động phụ trung tầng mà nữ tu bộ loan nhưng là thần thức cấp m ạ qua chỉ cần phát hiện linh vật cũng không phải là lo mạch cho dù như thế nào đi nữa chất quý nàng cũng là mảy may hưng thu không có tính cách tột cùng đến loại tình trạng này đã có chút không giống như là trương liệt quan c h i tâm bên trong thầm than nhưng cũng sẽ không đối với cái này nói thêm cái gì c u lam ám tử thế giới bên trong vũ khí q u a n quẩn hai người bay treo ở cự đại vách núi ở giữa không ngừng khuyết tán tự thân thần thức tiến hành quét hình thăm dò thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trải qua mặc dù tìm tới một chút l o n g mạch thu lấy lên tới nhưng là dạng này phân tán khoáng thạch thu hoạch số lượng không thể nghi ngờ là xa xa không đạt được yêu cầu vô pháp thỏa mãn n g u y ệ t thần hội cần lại qua mấy tháng thì tiên động phủ phía trong thực cốt ấm phong liền muốn hét lên khi đó liền không thích hợp lại tiếp tục thăm dò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 h ú n ở thời điểm o n h i này tia hạn tên g hoàn thiết tháp đại hán đột nhiên đã nói như vậy một câu hắn câu nói này lời để trương liệt sau lưng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân đều là ánh mắt sáng lên vậy liền không cần ấm dương tương sinh Kiếp hai tên g tu h c sĩ thưởng thức trả luận đạo lại cùng chương liệt ba người trò chuyện một phen sau đó mới vừa riêng phần mình tế ra pháp khí hóa cầu vồng rời đi tại hai người này rời đi sau đó một bên hòa thượng mập cũng có chút vội vàng hỏi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 cửa ũ n tông môn là dựa theo nhập môn như chính người ngươi nghĩ. Dẫn nguyệt thần tiến đằng núi, nói lớn tranh linh nhưng ngày vân thiên người ngươi còn thủ được nơi này g giao có chút trước tắc có các lực có chỗ có cực mạch lực, các được một làm mà làm hội theo Ta thế ta tốt, thể đoạt ta thủ hai phép hại. hai hạ, hai là loại lợi là là là và vào dựa dĩ dịu du sau sau sao? vậy, sắp xếp, áp với sở suy đều đối đối vì trước cự kiệt sói cửa sau và hổ việc này nếu là làm xuống liền là di họa vô cùng hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân mặc dù là kết đan thông sư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 đến khi đó chúng ta liền có thể báo thủ t i ê u tên nữ tu thần sắc lạnh lùng dạng này nói giờ này khắc này tại ánh mắt của nàng trong đó tràn ngập vẻ cựu hận thiết tháp đại hán gặp này âm thầm lắc đầu cũng không còn nói cái gì n g u y ệ t thần hội tổ chức này là tập hợp cùng n g u y ệ t ma dạy có mang huyết cựu tu sĩ c ỡ trung thương hội liên hợp lại hình thành một chỗ thế lực bởi vì thương nhân quá nhiều thêm b ả o dẫn đến n g u y ệ t thần hội không thể tránh khỏi mang tới một ít thương nhân đặc thù giao dịch buôn bán theo như nhu cầu chỉ cần có thể liên hợp lại chung nhau đạt thành mục đích có cơ bản trung thành phương diện khác tổ chức này là bất quá nhiều so đo hơn nữa theo thời gian trôi qua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 ở thời điểm này hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng từ bên ngoài bay vào tiến đến trương liệt nói qua phải đem nơi đây linh mạch tặng cho hai người cũng là nói là làm bởi vậy nơi này đạo điện ở giữa đại bộ phận cấm chế đương nhiên sẽ đối với hai người bọn họ thả loại trừ trương liệt tự thân bế quan tu luyện cung điện cấm chế bên ngoài bất quá đây cũng là người tu đạo bình thường quen thuộc hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng là lý giải sư h u n h vừa mới gặp phi kiếm truyền tin thế nhưng là có chuyện gì bởi vì chiếm cứ thượng phẩm linh mạch về sau thậm chí muốn tông lập phái hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người mấy năm này ở giữa cũng là khí chất biến hóa thân mang đạo p h ủ dần dần có một chút kết đan tông sư khí độ nguyện thần hội người cho phép dùng trọng thủ mời ta đi tới nam sơn thi tiên động chọn lựa linh quáng đ ị a long gân đ ị a long gân bọn hắn muốn loại này linh quáng làm cái gì ngay vậy mập gầy hai đạo người đều là tâm bên trong nghĩ hoặc hai người bọn họ tuy có tu vi nhưng lại không được chân truyền bởi vậy cũng không biết rõ đ i ệ long gân loại này linh tài là luyện chế phẩm chất cao khôi lỗi thiết yếu chi vật nếu như nói phổ thông khôi lỗi cơ quan thú là dùng số lượng thủ thắng lời nói như vậy huyết hồn thiên hồn hai loại khôi lỗi tế luyện đến cực hạn thậm chí có thể gần như độc lập đối kháng một tên chuyên đấu pháp cùng giai tu tiên giả như vậy cường đại khôi lỗi hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển lượng là có thể tưởng tượng không có địa long g ầ n tới tố hóa kinh mạch linh lực qua tràn đầy bạo thể mà hủy liền là khôi lỗi tất nhiên kết cục điểm này tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều cũng không rõ ràng bất quá trương liệt thân k i m mấy nhà chính thống truyền thừa khi lấy được cú tuyệt đạo phía trước h ắ n cũng biết chuyện này bất quá đối với vấn đề này trương liệt cũng không trả lời mập gầy m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 cho tới bây giờ nam sơn t h i tiên động dư vi đã chăm không còn một nhưng là dù vậy chỗ này động quật vẫn là nhiều năm â m phong bồi hồi tà khí hội tụ nghe nói tại động quật chỗ sâu nhất đủ loại lợi hại dị thường quỷ vật âm t à n nuôi dưỡng chỉ là bị giới hạn bậc đại thần thông phong trấn mới vừa vô pháp rời di họa thế nhân nhưng càng là sâu sơn giã đường núi nguy hiểm t u y ệ t c h i địa thì càng khả năng có sinh trưởng ngàn năm vạn năm linh tài bảo vật xuất hiện nếu người nào đều có thể tùy tiện đi tới tới địa phương cũng không có khả năng có cái gì thượng đẳng linh vật lưu giữ Ở Mù, tại vách núi một bên có quần cuộn sóng bạc dâng trào xuống thác nước đập xuống tại đầm sâu trong đó khuấy động lên khuy tại trương liệt tới lúc phát hiện trong núi thạch đình bên trong đã có một vị dung nhan tú mỹ điểm đạm nữ quan ở nơi đó chờ đợi này người trương liệt còn từng gặp chính là mấy năm trước đi tới xích phong lấy đi xích giao tinh huyết hai tên tu sĩ bên trong một người thạch đạo hữu đã lâu không gặp tú mỹ nữ quan dẫn đầu cầm lễ nói c ự có c phong nghi khí độ bộ đạo hữu vần đạo hữu lễ có phần hơn phía trước kết giao trương liệt tự nhiên rõ ràng người trước mắt dòng họ tên người nào đồng thời đối hắn qua lại cũng có mấy phần hiểu rõ bộ gia vốn là vùng này đan đạo thế gia mấy đời tu sĩ khổ tâm kinh doanh truyền thừa gia tộc tích lũy xuống to lớn tại phú nhưng là tại thông huyện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 t h các h hưu, bộ đạo hưu, hai hưu nhau, nhau hắn đạo đạo đến được à, đạo đường nhau, nói, đạc tiêu cười, tiêu vung bộ bởi bên một ta vừa Vừa tay kim liền tới. nói, tới vị vặn vậy vân cùng cùng cùng mục tốt sớm mây mà mỉm à, gặp o một á ám Các i giấy, liền xuất hiện ở mấy người một tấm lam mấy mặt. trăng xuất trước u xưa sắc cũ ở vị đồng đạo đều không phải là những cái k i a mới ra đời tiểu bối này u minh huyết thệ bọn ta vẫn là trước kia phía trên điều ước đều là trước kia đã ước định cẩn thận không có một chữ sửa đại gia ký sau đó cũng đều có thể an tâm u minh huyết thệ nghe nói truyền lưu tại cựu giới trong đó u minh giới quỷ dị đạo pháp một khi vi phạm viết lời thì ắt gặp tai họa bất ngờ mặc dù kìm đàn chân nhân có thể có trôn né tránh thậm chí ngày k h á n g nhưng là đối với t ử phụ cảnh tu sĩ tới nói vẫn là ước thúc lực cực mạnh động đất à không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương bốn trăm tám mươi tám thượng phẩm long mạch màu tím thạch đàn một nửa tháng sau thi tiên động phụ cấp dưới vách núi khe hở ở giữa trương liệt hư không đứng ở một chỗ cự đại vách núi khe hở bên trong l y ti ngũ sắc kiếm hoa quay t r u n g quanh trên thân thể hạ bàn bay xoáy chuyển bất định đem bốn phía đánh tới âm hồn quỷ mặt toàn bộ đều quấy thành mảnh vỡ nhao nhao hóa thành từng sợi hắc khí ở trước mặt hắn gần bên cạnh trên vách đá là một mảnh màu đỏ thám tương tự dịch thể lại như thể rắn kỳ dị vật chất đây chính là linh quáng long mạch ngũ giai trung phẩm long mạch linh quáng mặc dù tìm không dễ nhưng là tại hoàn cảnh thích hợp thi tiên động phủ cấp dưới chỉ cần s i ê u tầm đầy đủ lâu đầy đủ sâu xa lúc nào cũng có thể tìm được chương liệt trước mắt này một mạng lớn đã đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hơn phân nửa trên t liền cũng như c ắ theo một loại, đem loại, kêu p i núi đá toàn bộ cắt đi, sau đó bị trương Liệt dùng túi linh cái, tinh phải việc. ế đến n trùn toàn Trương dùng cản khôn quang nhập hắn bên trong. Hắn vẹn vẹn luyện cũng không phải là hắn màu thắm một mức là sau thu thu hậu đỏ đá đó cắt trách thập, t chỉ phụ h bao bộ bị bao công kỳ thời gian trôi qua bộ loan kim cửu tiêu mục vân trương liệt bốn người đều là càng ngày càng nhẫn c ắ t bởi vậy lúc đầu tổ đội lại một lần nữa phân chỉ là lẫn nhau hành động đều muốn tại đồng bạn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong dạng này cũng coi là trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn theo phi kiếm đoạn cắt trước mắt này một mảnh vách núi bởi vậy xuất hiện mắt xích sụp đổ trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy vì truy cầu hiệu xuất trương liệt chọn lựa khó tránh khỏi có chút bạo lực thu thập ý tứ tạo thành dạng này ngọn núi sụp xuống cũng là khó tránh khỏi sự tình tốt tại quy mô cũng không quá lớn trương liệt quanh thân hộ thể pháp lực một khuyết c h ư ờ n g đồng thời cả người b ư ớ c ra trở ra nhưng ngay lúc này tại sụp đổ núi đ ã ở giữa bất ngờ có một đầu dài mảnh hình dáng xa đạo nhanh như chấp hướng về đạo nhân trên thân nhào cắn mạ tới trương liệt tay trái bắt bên trên ngũ quang t r ạ ứng với kích động m ạ phát hắn quanh thân trước dưới tình huống bình thường có thể ứng đối tuyệt đại đa số tình huống nhưng là đầu kia dài mảnh hình dáng xa đ ả o mang lấy một cố cường đại xuyên q u a lực một cái c h ư ớ c mắt sẽ rách trương liệt thân bên trên ngũ sắc khoa hoa cắn xé mà tới trương liệt gặp này k h ẽ n h ư mày lấy vùng đan điền làm trung tâm trắng kim nhị khí bỗng nhiên quyết tán dùng tiên thiên cương khí thôi động ngũ giai thượng phẩm pháp bảo nhật tinh luân trương liệt bản thân tu luyện ra tiên thiên cương khí vẹn vẹn luận bản chất lượng đã không kém hơn tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ đan đạo pháp lực mà nhật tinh luân vì huyền băng đạo nhất mạch thế hệ truyền thừa bảo vật phía trong có đặc có thể bộ phận k h ô n g chế điều động bang t r ắ n g kim nhị khí dùng trương liệt làm trung tâm bỗng nhiên hóa thành một vòng cũng như thiên luân kim xa vòng sáng đem tiêu đạo tốc độ cực nhanh xuyên qua lực cực mạnh xạ đảo chặn lại mà cho đến lúc này trương liệt mới vừa thấy rõ ràng đây là một đầu phảng phất nham thạch đúc thành thân thể đỏ s ầ m mắt rắn quỷ dị nham thạch rắn thạch xà nói nhỏ một tiếng trương liệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm vung nhanh ở giữa đem trước mặt kia một đầu trực tiếp đứt gãy thì là bị chém n ư ớ nay khối đá rắn rơi xuống đất sau còn tại không ngừng mặt mèo đầu căn xé hung hãn tuyến luân cùng lúc đó Trương liệt bay cao mà tới hoàn toàn mở ra tự thân thần thức chỉ gặp tại bốn phía khói lửa thổ sương mù ở giữa bốn phương tám hướng có đại lượng nham thạch thân mắt đỏ thạch xà t h ứ c tỉnh giờ này khắc này gần như đã đem chính mình vây lại thạch xà là một chủng có thể tự mình tu luyện tiến giai xà linh yêu hồn một đến bảy giai đều có theo điện tịch ghi chép thượng giới trong truyền thuyết còn có cựu giai thạch xà nhưng là bởi vì tiến giai khó khăn tại huyền hoàng đại thế giới liền tam giai thạch xà đều không dễ gặp được mà trước mắt này đầu cho dù không có ngũ giai sợ là cũng t r a n l ệ không xa chiếc liệt ngưng thần nhìn chăm chú lấy trước mắt bụi bụi trong đầu hiện lên chính mình biết liên quan tới loại này kỳ dị yêu thú hết thẻ tư liệu huyền hoàng đại thế giới tu sĩ đến bây giờ đều không làm rõ ràng được thạch xà đến cùng làm ộ t đầu vẫn là một nhóm nói nó là một đầu tam giai trở lên thạch xà nơi nơi đều là dùng bầy rắn hình thức xuất hiện nói nó là một nhóm chỉ cần tìm được đầu kia xà linh yêu hồn chạm diệt mất nó n à y nhóm thạch xà liền dệt i sạch trương liệt đã cầm tới muốn long mạch linh quáng thạch xà thân bên trên cũng không có cái gì quý hiếm linh vật hắn cũng không muốn tại thi tiên động phủ bên trong vô vị tiêu hao pháp lực bởi vậy khống ngự phi kiếm chém ngược trở ra t nhưng mà trương liệt muốn đi đối thủ trước mắt lại là không th nương theo lấy thạch xà chủ đầu một tiếng gào thét bốn phía bốn phương tám hướng nham thạch xà chiều giống như tầng tích hải t r i ề u một loại che đậy không trùng ở trong quá trình này thạch xà quanh thân yêu khí cường độ không ngừng bay vụt giờ khác này trương liệt có thể hoàn toàn xác định trước mắt này đ ầ u thạch xà đã là ngũ giai kim đan cảnh tạ vợt ngay tại trương liệt dự định kiếm thuật toàn bất kể tiêu hao đột phá ra ngoài lúc một cuộc cự đại thần nhiệm đột nhiên mãnh liệt xông vào trương liệt thức hải trương liệt tu hữu tâm kiếm thuật là cũng không e ngại loại này tinh thần công kích nhưng cũng chính là bởi vì tu hữu tâm kiếm thuật trong t r ớ c mắt trương liệt vậy mà cảm ứng được ph có coi đó. ý tứ t gì. gì Đây coi là r ư ơ ngay lúc này phía dưới ngay phía trước đầu kia cự hình thạch xà phun ra lưới rắn phát ra tiếng vang sau đó chậm rãi lui trở về tại rụt lại thân trở lại một nửa thời gian nó nhô đầu ra lại nhìn chăm chú t r ư ơ n g liệt giây phút sau đó mới vừa lui về gặp đây t r ư ơ n g liệt hơi chút suy nghĩ sau thu hồi phi kiếm thậm chí liền tiên thiên cương khí cùng nhật tinh luân đều rút lui đi theo đầu kia cự hình thạch xà đi vào hang động bên trong mặc dù t r ư ơ n g liệt cũng rõ ràng thạch xà tinh tại thổ đội loại tình huống này tiến vào đối phương địa bản vô cùng nguy hiểm nhưng là t r ư ơ n g liệt nhưng lựa chọn tin tưởng mình phán đoán gián giết loại yêu thú trước thiên trí tuệ cũng không quá cao khả năng không lớn chơi đến gia loại này gậy ông đập l ư n g ông thủ đoạn đã như vậy liên ứng với làm mốn cầu cạnh ta g á n giết loại yêu thú thì là tu luyện tới cảnh giới cực cao bắt đầu linh trí trí trí hành sự cũng nhiều là trực lai trực khứ phong cách đi theo cự hình thạch xà hướng kia theo vách núi sụp đổ mà xuất hiện địa quật trong đó đi vào cực sâu cuối cùng tới đến một chỗ rất là rộng rãi không gian dưới đất trong đó dưới đất không gian trung ương trên bệ đá chữ cứ một đầu như nhau phi thường to lớn nhưng hình thể hơi nhỏ hơn một chút thạch xà t r ư ơ n g liệt đi theo đầu kia cự hình thạch xà tại đến sau này leo lên bệ đá cùng hơi nhỏ hơn một chút thạch xà thân mật đụng chạm một lát sau nó xoay người lại tới dùng kia màu đỏ sầm mắt rắn nhìn chăm chú hướng chưng liệt tiếp theo lại nhìn chăm chú hướng hơi nhỏ hơn thạch xà thân bên trên kia phiến màu đỏ th l o n g mạch nguyên lai đúng là thạch xà thân bên trên chứng bệnh khối này long mạch phẩm chất so phía ngoài những cái kia phẩm chất bên trên tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần giờ khắc này nhìn xem trước mặt hai đầu cự hình thạch xà cùng với đầu kia hơi nhỏ hơn một chút thạch xà thân bên trên phối hợp linh quáng t r ư ơ n g liệt hoàn toàn minh bạch bọn chúng ý tứ h á n phi thân lên chậm rãi tới gần hai đầu ngũ dai thạch xà ngươi là nghĩ để ta giúp nó chém tới những này long mạch vừa nói t r ư ơ n g liệt một bên dùng tay làm ra chém tới thủ thế lần này cự hình thạch xà tịnh không có lên tiếng nhưng nhìn chăm chú lên chương liệt chậm rãi điểm gật đầu nó đúng là có thể nghe hiểu ngôn vậy ta cần thương tổn đến nó hơn nữa cũng không thể xác định ta nhất định có thể chữa khỏi nó theo trương liệt lời nói lời trước mặt cự hình thạch xà trong mắt hồng quang truyền lệ chỉ là bị nó bên cạnh hơi nhỏ hơn một chút thạch xà nhẹ nhàng đụng chạm một chút lại hạ một khắc cự hình thạch xà thân thể liền dây dưa mà lên một mực quận vững chắc ở thê tử của mình đồng thời hướng trương liệt gào thét một tiếng trương liệt là không nhận nó uy hiếp tiến lên phía trước đưa tay đụng chạm lấy thạch xà thân bên trên huyết tinh hắn giờ khắc này cũng đã suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả n à y đầu kim đan cấp số thạch xà cũng không dám đi trêu chọc những cái tia qua lại tại thi tiền đ sợ người ta trong chở bàn tay liền đem chính mình nắm bắt nhưng là nó thê t ử thân bên trên huyết tinh lan tràn cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng tại đoạn thời gian này ngoài ý muốn gặp được có thể c h ạ m ngũ giai thạch xà thân thể pháp lực cũng không phải quá mạnh chính mình nói cách khác nó tỉnh không có quá nhiều lựa chọn nào khác trương liệt tiến lên phía trước dùng bàn tay đụng chạm khuyết tán nhập thần biết quết hình sau đó hắn chậm c h ạ m cũng không hề đập thủ thẳng đến nhắm mắt điều chỉnh gần sau một canh giờ dùng trương liệt thân thể làm trung tâm phán phất đột nhiên xuất hiện ba đạo hư ảnh nhưng này ba đạo hư ảnh lại đột nhiên hợp lại là một lại hạ một、khắc. trương liệt bàn tay trong đó liền đã chém ra một đạo ngưng luyện không gì sánh được kiếm mang đ ầ u n à y nhìn so sợi tóc còn muốn li ti kiếm băng dùng dùng vô hậu nhập có ở giữa tuy thưa ở hắn tại tài giỏi tất có chỗ chống vậy tư thái cắt chém chém vào thân loại hình hơi nhỏ hơn một chút thạch xà thể nội thạch xà vốn là thân thể cực kỳ kiên cố dị t r ù n g y ê u thú t h ú n g chi đối phương cảnh giới so đạo nhân thực tế tu vi cảnh giới còn muốn càng cao hơn hơn một cảnh bởi vậy dù là xúc thế đã lâu t h i triển luyện kiếm thành ti thủ đoạn chạm cắt quá trình cũng không thoải mái hơn nữa đầu kia hình thể hơi nhỏ hơn thạch xà bị phi kiếm nhập thể cực kỳ thống khổ kh chỉ là bị đầu k i u tự hình thạch xa một mực c ắ p chế khó mà dáy rủa tốt tại tại s u ấ t kiếm phía trước trương liệt đã dò xét phi thường rõ ràng trong lòng hiểu rõ bởi vậy kiếm quan g du tàu ở giữa không có do dự ẩm sau một lát khối lớn khối lớn huyết sắc long mạch thoát lạc xuống bị trương liệt phất tay h á o ở giữa chính thu nhập trong túi cắn thôn tại đem long mạch toàn bộ cấp thiết r ứ t lại phía sau trương liệt đồng thời quan sát đến kia đầu hình thể hơi nhỏ hơn thạch xa mặc dù suy yếu nhưng thần thức đang kích động sau đó cũng không có triệt để suy yếu x u n dưới nói cách khác không có chết như vậy đối với loại này yêu thú tới nói loại trình độ này trị liệu chẳng khác nào là thành công sở thác sự t ì n h đã hoàn thành đã như vậy tại hạ cũng liền cáo tử trong túi càn không chứa tại long mạch phẩm chất là trước đây chưa từng gặp tốt bộ phận này long mạch trương liệt dự định tư nhân tinh luyện cất giữ cũng không tính dùng đến giao nhận nguyện thần hội nhiệm vụ như vậy tinh luyện tồn chữ công việc đương nhiên là càng sớm hoàn thành càng tốt động đất cả ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương bốn trăm tám mươi chín thượng phẩm long mạch màu tím thạch đản hai t ngay tại trương liệt chuẩn bị rời đi lúc trước mặt thạch xà bất ngờ tê minh một tiếng chỉ là cũng không phải là kia đầu chậm rãi theo thê t ử thân bên trên leo xuống cự hình thạch xà mà là kia đầu hơi nhỏ hơn một chút thạch xà nó tại tê minh một tiếng sau đó hơi chút điều chỉnh sau đó chậm rãi theo trong miệng của mình phun ra một mai mang lấy một chút thú t ử văn đường màu sắc thạch đản n g ậ p đến trương liệt trước mặt là sao vậy liên cám ơn qua trương liệt hơi s ư ớ n g sở sau đó đưa tay nhận lấy thạch đản chỉ là cũng không phải là vừa mới trong đầu trong tưởng tượng linh thú sa đản khoản à y màu tím thạch đản đã hoàn toàn chết rồi không có tức giận trong lúc nhất thời trương liệt vậy mà cũng không biết rõ đây rốt cuộc là dùng làm gì mà ở thời điểm này gặp trương liệt đã tiếp nhận thạch đản hàng đá lung bốn phía thạch xà nhóm cũng như lặn xuống nước một dạng nhanh chóng lặn vào vách đá phía trong không thấy mà kia hai đầu cự hình thạch xà cũng là như thế bọn chúng lẫn nhau ở giữa thân mật nhẹ nhàng đụng chạm sau đó quay người chui vào núi đá bên trong rất nhanh l i ề n không thấy tăm hơi tại thạch xà quan niệm bên trong những cái k i a thượng phẩm long mạch là chứng bệnh bọn chúng phòng còn chưa đ ạ tới t không tính là đền đáp k i a mai màu tím thạch đản mới là đối trương liệt lần này xuất thủ t ạ ơn nhưng là bọn chúng cũng không có bàn giao thứ này đến cùng có làm được cái gì đồ hắn bên trong sinh cơ tuyệt tận rõ ràng đã là một khỏa chất trứng trương liệt tay đứng ở nơi đó nửa ngày cuối cùng lật tay thu hồi thạch đàn l ắ t đầu không ngờ tới chính mình tại này thì tiên động phủ bên trong lại còn sẽ có dạng này kỳ ngộ ngay lúc này t r ư ơ n g liệt phương hướng sau lưng có một đạo đội quan cấp tốc độ hành mã tới tại đội quan đ ỉ n h chỉ sau hiện ra nữ tu bộ loan thân hình vị này áo b à o trắng nữ quan khắp nơi lớp nhìn nhưng mà thạch xà am hiểu nhất liền là ẩn giận ẩn n ặ c đánh lén bọn chúng nuốt trừng khoáng vợt có thể cùng tự thân sở trường kỳ sinh tồn khu vực hoàn mỹ hòa làm một thể bởi vậy cứ việc bộ loan cũng không phải là mới vào tu tiên giới chim non nhưng cũng nhìn không ra gì đó tin tức hữu dụng chỉ có thể miệ hỏi thạch đạo hữu ngươi làm sao lại bất ngờ rời thần thức phạm vi cảm ứng như vậy xa nơi này thế nhưng là xảy ra chuyện gì bộ loan cùng trương liệt một tổ mặc dù riêng phần mình điểm nhưng là lẫn nhau thần thức vẫn là kết nối đấy để cầu tương hố là trợ giúp phối hợp tác chiến phía trước ta tại phụ cận phát hiện một chút l o n g mạch chỉ là có một ít thạch xà thủ hộ cùng chúng no đấu p h á p một hồi lại chiến lại đi liền đi tới bất ngờ thần sắc hắn k h ẽ động ngưng thần hướng bộ loan sau lưng nhìn lại bộ loan đồng thời cũng tâm sinh cảm ứng trở lại thân hình chỉ gặp nơi xa quan mang chất động rất nhanh liền có một đạo lục quang lướt gấp bay tới bộ loan biết rõ đây là phi kiếm truyền vung tay háo một cái một mảnh thanh hà bay ra một chút đem lục quang bao khỏa hắn bên trong t ỉ n h tiện tay kéo xuống lục quang tại dáng màu bên trong quang mang thu vào đúng là một n g ụ m xanh gâu gâu tiểu kiếm hắn bên trên còn kèm theo lấy một mai hồng sắc ngọc giản bộ loan đem ngọc giản theo kiếm bên trên g ỡ xuống túi đầu đem thần thức đắm chìm tại ngọc giản bên trong tiêu đạo hữu kim cựu bên kia tìm tới một mảnh quy mô không nhỏ l o n g mạch đây cũng thật là là một tin tức tốt lời nói xong bộ loan đem hồng sắc ngọc giản ném cho trương liệt trương liệt cũng nhanh chóng đầu nhập thần thức đem bên trong tin tức duyệt đầy đủ chúng ta giao phó nhiệm vụ chi dụng đi thôi thì tiên động phủ cũng không phải là có thể ở lâu đất lành trương liệt cho rằng như thế cho dù là lòng tràn đầy lửa hận bộ loan cũng như nhau cho rằng như vậy bốn người mặc dù phân tìm kiếm nhưng lẫn nhau thân bên trên đều có linh phủ có thể dùng tới chấp định vị trí trương liệt cùng bộ loan diên phần mình lấy ra mang theo người trật bản tại diên phần mình tiến hành chấp định sau so sánh một hạ vị đường sau đó đều là hóa thành đội quang hướng về chấp định phương vị cấp tốc phi đi từ phủ cảnh tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ liền đã tương đối xa hai người liền có thể kéo khoảng cách không nhỏ như vậy tiêu mục vân kim cựu cùng c h ư ê n g liệt bộ loan khoảng cách đương nhiên càng là q u á xa như vậy mới có thể càng hiệu suất tìm kiếm được cần thiết chân quý linh vật bởi vậy theo hai người hóa thành hai vệ đội quang rời khỏi nơi này hướng tiêu ký phương hướng bay đi liên tiếp đi qua bảy tám cái lối đi lòng núi bay ra hơn trăm dặm sau hai người trước mắt bỗng nhiên sáng lên phía trước xuất hiện một mảng lớn chống trải chi địa đâu đâu cũng có từng đám vứt bỏ k h o á n g thạch nhưng mà chỗ này bên trên cổ khoáng động lại cũng không là trọng điểm trọng điểm là t r u n g n ư ỡ n g chỗ đứng thẳng lấy một cái cột đá thô giáp đơn sơ phía trên một bộ đã bị khô máu tươi thi thể bị xích sắt gắt gao trói chặt ở nơi đó kim cựu kim cựu giờ này k h ắ p này sinh cơ đoạn tuyệt đầu buông xuống thấy không rõ mặt mũi nhưng bụng nhưng bị người dùng lưỡi dao mổ ngũ tạng lục phụ bị dùng một c h ủ n g quỷ dị hình thức cất đặt tại bốn phía các nơi ẩn ẩn hình thành một c h ủ n g kinh khủng trần thế trước mắt tình hình này quỷ dị đáng sợ không cần nói thân v ì nữ tử bộ loan cho dù là t r ư ơ n g liệt tại không kịp đề phòng phía dưới trong lòng cũng một hồi kinh nghi làm sao có thể kim cựu vậy mà chết ở chỗ này chúng ta vừa mới đo lường tính toán qua hắn vị trí bay tới mới bao lâu mặc dù hoảng sợ nhưng bộ loan cũng không phải là phổ thông nữ tử nàng k h cắn răng trắng vậy mà bay gần qua suy nghĩ muốn tìm ra một chút man nhưng lại bị sau lưng một chi bàn tay đông nhiên đặt tại trên bờ vai cái này khiến bộ l o a n một cái giật mình nếu không phải kịp thời kịp phản ứng phía sau là người nào gần như xuất thủ cẩn thận một chút hắn cũng không phải phổ thông thân tử là mà bị người thi triển ma giới tà t h u ậ t cấp huyết tế trương liệt ánh mắt không ngừng l i ế c nhìn tà h ư u đồng thời miệng bên trong lạnh lùng nói huyết tế đó là cái gì ta cũng là theo một bản thượng cổ điện tịch trong đó nhìn thấy cổ ma giới bên trong đủ loại tu luyện tư nguyên cực độ thiếu thốn cạnh tranh lại dữ dội tàn khốc ma giới cổ ma nhóm liền dùng lẫn nhau vì linh vật thi triển đủ loại tàn khốc huyết tế thủ đoạn nơi nơi có đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả thậm chí có thể triệu hoán ma tổ lực lượng nhập thân g i a trì, nhưng loại chuyện này ta cũng vẹn vẹn chỉ là tại thượng t h ấ y qua dưới mắt loại này ví dụ thực tế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy t r ư ơ n g liệt trước sau tu học kim hồng cốc đan dương cung hai cái cỡ lớn tông môn chính thống truyền thừa lại được thượng cổ ma kinh ư tuyệt lao nhân cả đời đạo thống truyền thừa tầm mắt lịch duyệt cực mạnh bộ loan cũng coi là đại gia tộc xuất thân sau lại bái nhập tông môn tu học nhưng là tại tầm mắt lịch duyệt bên trên nhưng lại xa xa vô pháp cùng chương liệt sò、so、sánh vai vậy chúng ta tiếp xuống đi bộ loan lời nói cũng còn còn chưa nói hết t r ư ơ n g liệt liền đã quả quyết nói căn cứ tu tuyệt lão nhân trúc trong đó chỗ ghi lại nội dung có thể vượt ngang lượng giới của ma nơi nơi đều tu vi không yếu cổ ma giới cạnh tranh t ă n g h ố c bọn chúng công pháp tu luyện càng là quỷ dị không gì sánh được dù cho tu vi tương đương nhân tộc tu sĩ đối đầu cùng cấp bậc của ma cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ huyền hoàng đại thế giới bên ngoài dựa vào lấy cựu v ự c t h ế giới bên trong dùng cổ ma giới cùng trung thiên giới thực lực mạnh nhất thượng cổ kiếm tu sa sút nghe nói cũng cùng này lượng giới hơi khô hệ một câu dứt lời chương liệt căn bản cũng không lại để ý tới bộ loan hóa thành một đạo đội quang hướng phương xa phi đi. bộ loan tại nguyên đ ị a một chút do dự sau một khắc c ũ n g hóa thành đội quan g đ u ổ i theo trương liệt cùng nhau chống chạy thân phụ huyết hải thâm cửu nàng chưa chắc không có nghĩ qua chuyển tu ma công nhưng ma đạo cũng không phải tốt như vậy chuyển tu không có đủ để nhốt hệ không có đầy đủ lợi ích phổ thông tu sĩ、si、muốn chuyển tu ma đạo bị những cái kêu ma đạo tu sĩ、si、chơi đến thể xác tinh thần đều hủy người chỗ nào cũng có ma đạo trong đó người tốt cũng có nhưng là hoàn toàn chính xác không nhiều có thể tu luyện ra đầu lại càng không có mấy vị hai vệ đội quan g một trước một sau hướng về thi tiên động phủ chúng tầm phương hướng bay trốn đi sau đó bọn hắn lại gặp được một cái cục đá cùng với cột đá phía trên bị xích sắt buộc chặt t r í c h máu người tiêu mục vân vị này khéo đưa đầy lão lạt t ử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng chết ở chỗ này liền giống như kim cựu bị thân phá bụng hái ra ngũ t ạ n g lục phủ cất đặt tại bên phía mặt đất bên trên có một tòa xưa cũ trận đồ có chút giống vu trận cũng có chút giống tu tiên giả trợ ậ pháp nhưng trương liệt tâm bên trong biết rõ đều không phải là đây là cổ ma huyết tế ma trợ thế gian này bất luận cái gì đạo pháp tại hắn ban đầu chung giai, giai đoạn đều là bắt trức ở thiên địa thủ dùng cho thiên địa đạo pháp như vậy ma pháp cũng là như vậy đi qua trong khoảng thời gian này lộn hành t r ư ơ ngay liệt lúc này t o tiêu mục vân thi thể đột nhiên khuyết tán nước đạo đạo huyết văn lại hạ một khác cỗ này thi thể phảng phất như là thủy tinh một loại ẩm ẩm phá toay tới đại lượng kim sắc hung trùng tại huyết sắc tràn ngập ở giữa bay tán loạn mà ra hướng về trương liệt cùng bộ loan hai người đánh tới mặc dù không nhận ra đây là loại nào hung trùng nhưng là cần dùng một tên t ử phủ đ ỉ n h phong tu sĩ xem như huyết tế tài liệu trương liệt đương nhiên không có chỗ có thưởng lên trương liệt miệng bên trong k h é c quát một tiếng một tay bấm nghiệm pháp quyết tại trên c h á n bất ngờ theo toàn thân các nơi hàn quan g trói mắt ngay sau đó bay tán loạn bắn ra bốn mươi chín đạo anh kiếm năm mậu một cái c h ư ớ c mắt liền đem hắn cùng bộ loan hai người thân hình đều bao vào nguyên bản trương liệt ngũ hành kiếm trận là dùng năm lưỡi phi kiếm mỗi cái h u y ê n r a chín đạo huyết kiếm hiện ra phi kiếm năm mươi nhưng là tại tìm hiểu cựu tức phục khí sau đó trương liệt tại di khí ngự kiếm lĩnh vực bên trên lại có chỗ tinh tiến lĩnh ngộ phi kiếm năm mươi phản giảm hắn một lưu một đường chỗ thiếu sót ngũ hành kiếm trận huyền diệu cùng y lực ngược lại bởi vậy đại phúc đề bạt bởi vậy cứ việc những cái k i a kim sắc hung trùng hung ác tuyệt luân nhưng là tại đụng phải trương liệt quanh thân kiếm trận sau đó đều là bị đẩy lùi ra ngoài công c h i nạn nhập nhưng mà mặc dù như thế trương liệt căng cứng tinh thần cũng không có chút nào bởi vậy thư giãn hắn dùng tự thân thần thức tư phía tiến hành tìm tòi thậm chí tế gia thái âm bạch cốt phiên thi triển ra kếp diện pháp mục thần thống lại như cũng là không thu kim đan của ma vậy hôm nay muốn chạy thoát không đánh đổi một số thứ chỉ sợ là khó khăn ở thời điểm này một bên bộ loan cũng đang thi triển đủ loại đạo pháp công kích tới kiếm trận bên ngoài những cái kia kim sắc hung trùng nhưng là vô luận nàng như thế nào đem hết toàn lực nhiều lắm là đem những cái kia hung trùng đánh được c ú ám cái rớt qua không được bao lâu liền biết lại một lần bay lên khó mà chân chính hoàn thành diệt s á t động đất cả ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương bốn trăm chín mươi phòng chế thông thiên linh bảo di sơn ấn một ma rơi tà thuật huyết tế chi pháp uy lực mạnh mẽ hơn nữa bí hiểm tuyệt luân dùng một tên tử p h ụ cảnh chín tầng tu sĩ tiêu mục vân huyết hồn xem như đại giới t i ê u tên ẩn tàng tại chỗ tối ma đạo cao thủ không chỉ triệu hồi ra một đoàn thân thể kiên cố thật khó giết chết kim hồng sắc h u n g trùng không ngừng vây công hướng trương liệt cùng bộ loan hai người hơn nữa còn tạo ra bốn phía từng đám lớn huyết vụ hình thành trận thế đem hai người vây khốn thủ đoạn như thế có thể nói là là sư tử vỗ thọ đem hết toàn lực dù sao cũng là một tên kết đan cảnh tông sư tại hướng hai tên thông huyền giới tiểu bối xuất thủ bộ loan cùng trương liệt bị vây quanh ở bảy trùng trung ương mặc dù dùng tinh diệu kiếm trận tạm thời ngăn cản nhưng như xưa thuộc về là đưa thân vào hiểm trước mắt những ắ b ngày hung trùng thân kiên định giống như sắt bách độc bất sâm hơn nữa sinh mệnh lực kinh người cường đại cho dù bị cường đại công kích như là như trời mưa nhao nhao đánh rơi xuống đi không bao lâu những n à y rơi xuống trên vách đá hung trùng cũng lại lần nữa ao ngong một lần nữa đằng không mà lên chỉ là trạng thái lại hơi có vẻ suy yếu nhưng là thực dạng này không ngừng nghỉ tiêu hao đi xuống cho dù trương liệt cùng bộ loan toàn lực giết hết những n à y hung t r ù n g hai người cũng đem pháp lực hao hết khi đó liền là khoanh tay chịu chết độc hỏa quyết giữ quyết tại trên c h á n bộ loan lại một lần nữa thôi động đại uy lực bí thuật pháp quyết kiếm trận bên trong sinh hồng sắc biển lửa đốt cháy lưu t r u y ề n h ắ n bên trong còn có vô số bị pháp thuật giao phó linh tính hỏa dực phi xà du động đạo này pháp thuật bộ loan tu luyện trăm năm thần ý vẹn toàn sắt thương cường đại đồng thời sẵn có độc hỏa hai loại tính chất từng đám lớn kim hồng sắc hung trùng bị độc hỏa quyết hạ độc được đốt cháy bộ loan thần sắc bởi vậy h ư u h ư u bung lỏng nhưng là kết quả cuối cùng nhưng cùng lúc trước có một không hai những cái kia bị độc nã g đốt cháy bởi trùng tại mặt đất trên vách đá chậm chậm sau lại một lần phi hành tiếp tục công kích một màn này hình ảnh cơ hồ khiến bộ loan hoài nghi chính mình có phải hay không c h ú n g cái gì huyễn thuật trên đời này tại sao có thể có như vậy khó chơi đáng sợ hung trùng vô dụng ta này hung minh kim bọ cánh cứng bằng hai người các ngươi tiểu bối pháp lực căn bản không có khả năng giết chết được bọc chúng vẫn là không nên luồng phí pháp lực bó tay bị trói lão tổ có lẽ còn biết cấp các ngươi một đường sinh cơ một đạo ôn nu mềm mại cũng như tình nhân n h ỉ non nói nhỏ thanh âm theo bốn phía khoa trường truyền đến nhưng lại có chút phiêu hốt bất định làm cho không người nào có thể xác định hắn xuất xứ hắn bên trong dấu dếm tâm thần công kích với pháp bộ loan nghe lọt vào trong thai dù là h ữ u ý đối kháng hình thần cũng là dao động ý chí cũng là suy yếu cùng lúc đó ở mảnh này huyết vụ chỗ sâu một tên màu xanh biết bảo y phục đại mi k i n h đạm dài nhỏ da thịt như ngọc như tuyết mỹ mạo nữ tu ngay tại hai tay thao túng trước mặt pháp thuật q u a n cầu chuẩn bị thi triển ra tuyệt mệnh một cách đi qua này hơn tháng thời gian nàng đã hoàn thành sư tôn giao phó nhiệm vụ đem cái này trọng bảo theo thi tiên động phủ phía trong nào đó trong tay người giao dịch tới chỉ là ở trong quá trình này bên người cấp dưới cũng dần dần thương vong hầu như không còn trở về thời điểm nàng gặp được vừa vặn tìm kiếm đến một mảnh long mạch q u a n thạch ngay tại thu thập kim cựu tiêu mục vân hai người n g u y ệ t ma tổ chức cùng n g u y ệ t thần hội dây dưa chém giết nhiều năm hoàng san tự nhiên không ngại tiện tay giết mặc dù nàng cũng không nguyện ý phức tạp nhưng hoàng san cũng sẽ không cho rằng mấy tên tử phủ tu sĩ có thể cho mình tạo thành quá đại p h i ề t h á i Ta a có h ngừng ngừng đạo này đại uy lực ma đạo bí thuật uy lực bình thường tới nói rết chết kim đan chân nhân đều đầy đủ ngay tại lúc hoàng san sắp hoàn thành bí thuật không cách nào lại biến chiêu phía trước một khắc thật ở tại kiếm trận trong đó dùng huyễn thuật phủ thân trước liệt lại đột nhiên nhấn một cái bộ loan bạ vai hai người hóa cầu vồng bay ra đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cựu nên có một đường sinh cơ giết không được không thể giết mất ta ngược lại muốn xem xem các h ạ n h ữ n g linh trùng này có thể hay không bay ra ta này thức đạo diễn kiếm trận trương liệt cùng bộ loan cùng nhau bay ra mà hắn phía dưới ngũ s ắ c kiếm quang đại trận nhưng đồng thời kịch liệt quyết chứng tới đem bốn phía hết thể kim hồng sắc hung minh kim bọ cánh cứng toàn bộ bao phủ vây khốn lĩnh hội cựu tức phục khí sau đó trương liệt tại tu luyện một đạo bên trên thu hoạch cự đại l i ề n ngay cả kiếm trận đạo cũng có chỗ đột phá nguyên bản phi kiếm năm mươi phản giảm hắn một lưu một đường chỗ thiếu sót ngược lại lệnh ngũ hành kiếm trận biến hóa bởi vậy có chỗ trống sinh s trương liệt ngũ quang trạc cùng ngũ hành phi kiếm mặc dù bị áp chế lại nhưng là đổi mất cần dùng một tên đồng giai tu sĩ làm tế mới có thể khu dùng hung minh kim bọ canh cứng cũng tuyệt đối là kiếm b u ụ n không lỗ quan trọng nhất là trương liệt lôi kéo bộ loan phi thân lên lúc thân pháp biến hóa hắn tự nhiên mà vậy chuyển hướng hoàng san vị trí tại phương vị lại hạ một khắc ở sau lưng hắn chỗ đ ỗ n g nhiên xuất hiện cự đại trương liệt ma hóa sau vẻ mặt hắn há m ồ m phu n một cái một đạo màu đỏ sẫm huyết lưu tinh mang theo lấy kinh khủng nguyên khí ba động đập vào mà đi phong mang trực chỉ hoàng san vị trí vị trí hắn là thế nào phát hiện được ta hắn cái chán chán đạo văn sinh ra để ta có một loại bị nhìn thấu cảm giác đây là một loại nào đó đạo pháp bí thuật t r ư ơ n g liệt lựa chọn xuất thủ thời cơ có thể xưng lão là không gì sánh được chính là hoàng san ma đạo bí thuật đã đến gần hoàn thành vẫn còn không có hoàn thành thời khắc giờ k h ắ c này đối diện huyết hồng trong đó tấn công tới thiên sát ma thi hoàng san công cũng không phải thủ cũng không phải tốt tại nàng cảnh giới tu vi dù sao cũng là cao hơn t r ư ơ n g liệt ra một cái đại cảnh giới cái này mang ý nghĩa càng nhiều nội tình cùng d ư lực này thanh y nữ tu tú khẩu một tấm phun ra một đạo huyết hồng bắn vào trước mặt mình màu tím đen quang cầu bên trong trong một c h ư ớ c mắt vốn là chỉ hiệu số quyết pháp thuật tại tinh huyết quán chú nhập trong nháy mắt thôi hóa hoàn thành chỉ là ở thời điểm này mang theo lấy t h a i âm bạch cốt phiên cực đại gia chỉ lực thiên sát ma thi cũng đã một t r ả o đánh tới kỳ thế hung lệ bạo ngược manh ác tuyệt luân động đất à không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương bốn trăm chín mươi mốt p h ỏ n g chế thông thiên linh bảo di sơn ấn hai ẩm một đạo màu tím đen linh khí pháp kiếm tại cùng thời khắc đó bỗng nhiên đánh chém đâm ra tê thiên bài vân uy thế kinh người thiên sát ma thi quanh thân bao trùm thái âm âm khí cùng với hắn thiên truy bách luyện ma thi chi thân lại không thể ngăn cỗ này thiên sát ma thi trực tiếp liền bị lột non nửa thân thể màu tím đen linh khí pháp kiếm dư thế không cần chạm thiên l i ệ địa đột nhiên hướng phía dưới lúc này cái này đ ạ o pháp thuật đã không kiểm soát uy lực toàn bộ tuân ra trực tiếp liền đem phía dưới núi đá chạm cắt ra một cái nho nhỏ ngang tuyệt thiên tiệm ra đây thật kinh người uy lực nếu để cho nàng chân chính hoàn thành cái này bí thuật hơn nữa tự nhiên điều khiển sử dụng liền thật là khó mà ngăn cản liền xem như trương liệt nhìn thấy trước mắt pháp thuật uy lực cũng là khẽ nhũ mày bên cạnh hắn trô đứng lập nữ tu bộ Loan. càng là sợ đến thần sắc k ỳ biến mà ở thời điểm này thân thể bị chém tới gần một nửa thiên sát ma thi quanh thân kim sắc vòng sáng quyết tán dựa vào bị t r ư ơ n g liệt c h u y ể n rời đến trên người mình n h ậ t tinh l u â n đem nguyên khí thụ tổn hại thanh y nữ tu một cái chớp mắt che đậy nhập hắn bên trong liền cũng như bên trên một lần đối phó xích g i a o m ở dạng đồng thời tôi vẫn đốt huyết cháy tùy công cùng n h ậ t tinh l u â n làm cận thân chém giết tại một vùng tăm tối bên trong cực độ cận thân trạng thái phía dưới tuyệt đại đa số pháp thuật vô dụng tuyệt đại đa số pháp khí vô dụng có thể nói đem thiên sát ma thi đối lập ưu thế phát huy đến đứng đầu cảnh giới cực h ạ n người này là ai nguyễn thần hội kết đan tông sư sao? bộ loan gương mặt sinh mồ hôi tại t h ở hồn hển nàng này cũng không phải là mọi mệnh mà là cực độ hoảng sợ tại thông huyền giới cùng một tên đại cảnh giới trên mình tu sĩ là địch liền phải làm cho tốt tùy thời đi chết chuẩn bị loại chuyện này cũng không phải là mỗi người đều có thể phụ tải ta cũng không rõ ràng nàng có phải hay không n g u y ệ t thần hội tu sĩ nhưng ta rõ ràng nàng là muốn giết chúng ta người ở hư thối sơ lược miệng hô vực ngoại thiên ma ma danh chưng liệt lại một lần nữa triệu hoán thái âm vớn hơn nữa khống ngự hắn bên trên bản mệnh thần thông kim dương huyền quang thần ôi khuyết tán vạn đạo liên tục không ngừng đầu nhập đến tạm thời khốn ngăn chặn hung minh kim vỏ i tư không h c tư cái c kia nương g theo lấy tường đầu kim sắt điện quang lưu động dắt vào kim dương huyền quang thần lôi nặng nghề vạn quân đạt tính đem chọn tòa ngũ hành kiếm trận cùng với những cái tia hung trùng cùng nhau tạo thành một khối hồ quang điện nhảy nhót vàn tỏi mà ở thời điểm này nương theo lấy ầm ầm một tiếng bạo tạc nhật tinh luân không chịu nổi gánh nặng tự phía trong phát nổ mà thân ở trong đó thanh y nữ tu giờ này khắc này hư không đứng vững một tay nhấc theo hơn phân nửa thân thể đều đã bị đánh nát thiên sát ma thi thân thể tàn phế mặc dù hơi có một chút khí tức bất ổn lại kinh thường mà nói bất diệt chi thể trên đời này nào có chân chính có thể dựa vào bất diệt thần thông dạng này lời nói xong nàng tiện tay đem ma thi thân thể tàn phế ném tới phía dưới cũng không có thuận thế hạ thủ đem hoàn toàn diệt đi thiên sát ma thi nội tỉnh vô cùng tốt đối với bất luận cái gì tu luyện ma đạo người mà nói một khi gặp được gần như không có không muốn đem luyện hóa thành chính mình dùng hiện tại chỉ cần giết hai người trước mắt cỗ này ma thi liền thuộc sở hữu của mình hoàng san đương nhiên không lại triệt để hủy đi chính mình tài vật khó trách các hạ phía trước muốn dụ hoặc ta cẩn thận nguyên lai、like、n g u y ệ t ma đã cùng cổ ma cấu kết với nhau các ngươi những người này đã bỏ đi nhân loại tu sĩ thân phận âm thầm chuyển tu ma đạo t r ư ơ n g liệt nhìn chăm chú lên trước mặt thanh y nữ tu như vậy chậm rãi lời thuyết đạo chỉ vì giờ này khắc này hoàng san vẻ mặt biến hóa không lớn nhưng làm à u da trắng bệnh như quỷ chán mọc hai sừng gò má sinh yêu dị vết máu thậm chí tại hắn xương có chỗ dọc theo mà ra một đầu thon dài kiên trì nôi dài giờ này khắc này chính vô ý thức v ặ n mẹo quật vô luận truyền yêu tu vẫn là truyền ma tu thu được yêu ma tinh huyết dưới đ ạ i đa số tình huống đều có thể lệnh tu sĩ nhục thân pháp thể cường độ thu hoạch được cực lớn để bạn dù là nguyên bản cũng không am hiểu tại cận thân bác sát chi thuật hoàn thành chuyển hóa sau đa số cũng sẽ có điều tu tập bởi vì cận thân đánh lén lúc đích thật là hữu hiệu dùng tốt hừ thì là các ngươi biết rõ bí mật này vậy thì thế nào còn không phải mớn chết ở chỗ này hoàng san nói xong lời nói này sau đó n h a răng cười một chút lấy thân hình làm trung tâm toát ra một đoàn hát con sau Quang hoa l ó i lên thân hình liền ở tại chỗ không thấy bóng dáng các hạ không khỏi quá tự tin trương liệt hai tay rối về phía trước hai ngụm phi kiếm từ ống tay áo trong đó trực ra rơi vào đến trong tay hắn lại hạ một khắc thân hình ở trong mắt bộ loan đồng dạng cũng là sát na biến mất cổ ma chuyên sát phạt vừa vặn trương liệt cũng giống như vậy hoàng san dựa vào cổ ma tinh huyết chuyển hóa mà đến ma thể muốn dựa vào cận thân b á t sát thuật giải quyết đối thủ vừa vặn phương diện này trương liệt cũng là am hiểu hơn nữa nhiều năm tu luyện như nhau pháp thể kiên cố vang vang vang Tại bộ, loan tại bộ loan trước h ị mắt trung ương vị trí một đoàn hát quan cùng hai đạo kiếm mang đồng thời nổi lên cả hai đội nhau lại tại trong chốc lát bắn ra vạn đạo hàm mang kinh khủng không khí gợn sóng cùng trùng kích quyết tán ngay sau đó sóng phương lại đồng thời thân thể chấn động phân biệt bắn ngược trở ra hiện ra hai đạo nhân ảnh chính là vẻ mặt nghiêm túc trương liệt cùng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin hoàng san Giờ người à y là y đã à nuốt yêu ma tinh huyết dù n g một loại nào đó bí pháp tốc thành chuyển hóa ra đây ma tua đan thành nhiều nhất tứ phẩm không có khả năng là kim đan tu sĩ nhưng là bởi vì ma công y lực cùng quỷ dị ngươi bình thường c ũ n g không thiện đấu pháp kim đan tu sĩ chiến đấu thậm chí có thể chiếm được thượng phong chém giết đối thủ cho nên ngươi liền coi chính mình cũng là kim đan tu sĩ kỳ thật không giống nhau như ngươi loại này tu ma phương pháp vĩnh viễn đều chỉ là hạ thừa thậm chí ngươi thọ nguyên đều không thể đi đến bình thường kết đan tu sĩ trình độ có thể có một nửa cũng không thể rồi điểm này phía sau ngươi tên k i a cũng không có nói cho ngươi bê ta hai tay nhắc theo minh hà quang minh hai ngụm phi kiếm chư liệt thần sắc bình tĩnh miệng phun giết tâm trí n ô n cũng không phải là chính diện chém giết đánh k ô n g lại tại trải qua bí thuật phạt vệ thiên sát ma thi chém giết hai t ầ n suy yêu sau trước mắt cái này ma tu chương bốn trăm chín mươi hai phòng chế thông tin linh bảo di sơn Liệt ấn ba mà chấm luân tại ma đạo giả ý chí ba động muốn xa xa so tu sĩ chính đạo tới kịch liệt gấp trăm lần đặc biệt là hoàng san vẫn là tại ma hóa trạng thái phía dưới nàng trợt vỗ bên hông túi càn khôn trong túi càn khôn linh quang bay ra một đầu xưa c ũ p h á p ấn trôi nổi tại không trung tại này p h á p ấn xuất hiện trong m á y mắt đã ma hóa hoàng san thể nội cuộn trào mánh liệt h ắ t quang tựa như này p h á p ấn liên tục không ngừng rúng mánh lao tới hắn cần thiết tiêu hao pháp lực to lớn dường như ngay cả ma công cường hát nàng đều m ư ờ i phần khó mà phụ tải dáng vẻ nhưng là cùng lúc đó theo cái này màu xanh p h á p ấn xuất hiện toàn bộ thi tiên động phủ cấp dưới sơn nhạc đều tựa hồ sinh ra hô ứ một loại thiên sơn một hô trong mơ hồ nối thành một mảnh hơn nữa còn tại cái này ma tu quần thân hình thành một mảnh vô hình nhưng lại có chất như cự hình như núi cao giống như không thể phá vỡ phòng ngự c ổ bảo trương liệt kiến thức phong phú đồng thời chính mình cũng sử dụng qua cổ bảo thanh minh huyết trung cùng trước mắt đối thủ lúc này trạng thái sai biệt không nhiều chỉ là trương liệt tự thân sử dụng thanh minh huyết trung bộ phận hướng sư tôn tiêu sơn trần quân ngự lực mà trước mắt đối thủ đã là kết đan cảnh tu vi mặc dù phụ tải cự đ ạ i nhưng là nàng đã có tư cách thôi động cổ bảo h u lực thú n g chi ma đạo trong đó có nhiều công phạt tiềm lực đủ loại bí thuật nếu là tại địa phương khác tâm bên trong phi thường rõ ràng cổ bảo h u lực t r ư ơ n liệt giờ này k h ắ này tuyệt đối ngự kiếm trốn xa ngàn dặm mặc cho cái này cổ bảo có vô cùng ý lực cũng rơi không tới trên người mình thế nhưng là giờ này khắc này bởi vì huyết tế ma trận căn bản cũng không có chỗ t r ố n phòng chương liệt khẽ n h ư mày cũng chỉ có thể đem tự thân thần thức pháp lực đại lượng r ó t vào tay trái tay phải bên trong song kiếm bên trong tại nàng phát động công kích một khắc này dùng thiên địa vô ảnh sai thần t r í của nàng khóa chặt dùng tiến hồng đoạn ảnh làm nối công này chiêu sau đó vô luận thắng bại xung quanh huyết trận đều khả năng không lớn tồn tại khi đó là đi là trốn lại dùng tự thân trạng thái vì bằng làm ra quyết định thiên địa vô ảnh là t r ư ơ n g liệt trước kia liền đã thiết kế tốt một thức kiếm thuật sát chiêu đây là dùng hôn nguyên ngũ hành công làm cơ sở dùng ngũ hành đại đ ộ n vì mở rộng tu luyện ra được ngũ hành đại đ ộ n thiên địa vô ảnh nay chiêu kiếm thức một khi thi triển ở trong mắt định nhân dù là đã dùng thần thức k hóa chặt cũng lại trong nháy mắt mất đi t r ư ơ n g liệt tung tích mà tứ phía đập vào mắt nhưng đều là mánh liệt công kiếm quang nay chiêu kiếm thức ngũ hành đại đ ộ n tu luyện được càng là tinh diệu uy lực cũng liền cùng so càng lớn nhưng nếu là đang thi triển quá trình bên trong bị đối phương nhìn ra hình tàng bị một kích đánh tới vậy liền biến khéo thành vụng bởi vậy chương liệt mặc dù tu thành nhưng sử dụng thời điểm lại cũng không là quá nhiều. chỉ là từ đầu đến cuối không có đình chỉ không ngừng tiến hành tu luyện xong tốt t i ế n h ồ n g đ o ạ n ảnh nhưng là ngự sử s o n g kiếm chiêu số hai đạo kiếm quang giao hợp cũng như cầu vồng hóa cắt một cái chớp mắt chém ra lực s á t thương hiếm thấy lớn bởi vì hắn bên trong dấu g i ế m là kiếm khí lôi âm cùng bộ phận luyện kiếm thành ti pháp môn bởi vậy càng là dứt khoát sắc bén uy lực ngược lại là càng lớn ngay tại hoàng san cùng trương liệt hai người riêng phần mình xúc thế chút xuống tự thân thần thức pháp lực chuẩn bị phát ra sát chiêu thời điểm mấy đạo thất sắc cột sáng đột nhiên không gian ở giữa liên tiếp quét xuống tại tia tên đã hoàn toàn xa vào ma hóa trong đó nữ tu th tiêu mai màu xanh pháp ấn đối với này lại là phản ứng chút nào cũng không có cứ việc h u y ế t tán lực trường phòng ngự nhưng lại không có chút nào ngăn cản kia thất sắc của sáng trên người hoàng san liên tiếp quét xuống bởi vì đây là l ạ i chính thống bất quá phật môn linh quang hóa lệ khí vì tường h ò a tiêu mai màu xanh pháp ấn bản thân cũng không phải là ma đạo bảo vật bị hoàng san vừa mới thu hoạch được nắm giữ trình độ cũng là cực thấp đương nhiên sẽ không đi cản này bảy đạo phật môn linh quang thế nhưng là này bảy đạo linh quang đối với hoàng san sát thương hiệu quả lại là cái người rõ ràng t ị n h không có thương tổn nhưng là áo b à o xanh nữ tu nhưng bởi vậy phát ra một tiếng kinh tiên động địa gào thét nguyên bản đã bị chậm rãi thuốc giục màu xanh phát ấ n càng là nhanh chóng linh quang ả m đ ạ m xuống áo b à o xanh nữ tu miệng nguy thất khiếu bên trong trong chốc lát dâng lên máu đen tới chỉ là này ma huyết tựa hồ dính l i ễ u nguyên khí của nàng khiến cho thần thức pháp lực nhất thời kịch hàng t r ư ơ n g liệt g ặ p đây hơi kinh ngạc rời mắt nhìn lại chỉ gặp mình đồng bạn nữ tu bộ loan bên cạnh chỗ bay treo lấy một đầu phẩm tướng không tục phật môn bảo luân giờ này khắp này theo bộ loan chú n ữ t h động hắn bên trên lại có thất sắc linh quang lưu chuyển là ta vẫn cảm thấy lấy nàng hiện tại tâm thái chuyển tu công pháp ma đạo mới là lựa chọn tốt nhất đem báo thù chấp nghiệm chuyển thành tâm ma dùng ngày ngày dày v ò thống khổ vì chất dinh dưỡng tại tu vi bên trên tất nhiên cũng có thể tiến triển cực nhanh nhưng là ta làm sao quên nếu là có sư môn trưởng bối che trở lời nói lựa chọn thứ nhất tất nhiên là để nàng đi kiêm tu phật pháp hóa lệ khí vì tường hòa nó i như thế phật song tu so với ma đạo song tu mặc dù mất tại cấp tiến nhưng nhờ vào trung chính bình thản mặc cho hoàng san chưng ơ liệt hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới trận này đấu pháp thời khắc mấu chốt lại là bộ loan dựa vào chính mình phụ tu pháp môn trở thành quyết định đôi phương thắng phụ sinh tử trầm trọng nhất quả c ơ n dùng hoàng san tứ phẩm ma đạo kim đan tu vi cưỡng ép điều động thôi động trong tay kêu mai màu xanh thạch tấn liền đã phụ tải cực trọng không thể không vận dụng công phạt tiềm lực bí thuật để bạn tự thân thần thức pháp lực nhưng là hiện tại thần thức pháp lực đã chuyển vận đi ra ngoài lại bị bộ loan phật môn linh quang l ậ p đi l ậ p lại cọ rửa thần thức pháp lực một bại lại bại có thể nói là bên này giảm bên tia tăng lập tức phân cao thấp tại loại này giảm bên trong trương liệt cũng là không có do dự trong tay xong kiếm chém ra tiến hồng đọt h a ở trong b quá a n trình này nàng một thân ma hóa thối lui nguyên bản tuyệt thế lệ dung cũng thối lui cuối cùng hiện ra một tấm c r ư ơ n g liệt có một ít khuôn mặt quen thuộc sau đó mặt mũi này to lớn cũng là tại kia hừng hực hắc diễm trong đó tiêu tán không còn lại làm cho chương liệt thần sắc vì đó xứng sở nhưng là sau một lát theo bốn phía huyết vụ chi trận di tản hóa trương liệt vây tay đem kia tên áo bảo xanh nữ tu túi cả khôn cùng với cái kia ở giữa không t r ù n g hư không nổi lơ lửng màu xanh thạch tấn tu lấy mang lấy bộ loan nhanh chóng rời cái kia người ta nhất định là gặp qua nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được hẳn là là không có gì tiếp xúc nhưng có qua gặp mặt một lần thế nhưng là vô luận là tử phụ cảnh hay là kết đan cảnh tu sĩ ta cũng không thể quên hiện tại làm sao lại nghĩ không tới thân phận của nàng mang lấy dạng này nghĩ hoặc trương liệt mang lấy bộ loan nhanh chóng rời thi tiên động phụ cấp dưới tốt khắp nơi trong quá trình này không tiếp tục gặp được gì đó ngoài ý mới mà tại kia tên thanh y nữ tu trên thân c ũ n g có đ ư ợ c cựu c kim ù n g tiêu mục bốn g khôn, t r o Long n Linh Quáng g đó m ạ c h lại t h ê mươi t r n g l ệ t cùng ba ộ l o n tiến h â n bên trên, đã đầy đủ g a o p h cử một t h i tiên độ p h ụ hãn nội sơn xuyên địa thế cũng như sẵn có tự thân sinh mệnh lại theo thời gian trôi qua mà tự hành di động biến hóa càng hướng hắn bên trong đi sâu vào liền càng l à như vậy tốt tại hắn bên trong tự có nhất định quy luật phép tắc có thể tìm ra cảnh giới tương đối cao tu sĩ tự nhiên có thể dựa vào đối với vận hành quy luật đo lường tính toán tìm kiếm được cách con đường không tới mất tích hắn bên trong hai vệ đột quang một trước một sau hối hạ tự bên dưới bay ra tại liên tục phi đội mấy ngày đêm sau đằng sau đội quang trong đó nữ tu bộ loan rốt cuộc không chịu nổi tiếng buồn bã nói thạch đạo hữu tiểu mội tiểu mội thật sự là vô pháp chống đỡ chúng ta nghỉ ngơi một chút ta nghe thấy lời ấy phía trước đội quang trong đó trương liệt đình chỉ đội quang trở lại nhìn chăm chú bộ loan một chút cuối cùng vẫn điểm gật đầu bởi vì vẫn luôn tại đệ thấp tốc độ bay lại thêm pháp lực căn cơ thâm trầm hùng hậu mấy ngày nay tận đội trương liệt thần thức hơi c ó tiêu hao pháp lực ngược lại đã khôi phục bình phong giờ này khắc này thần hoàn khí túc bộ loan đem này để ở trong mắt tâm bên trong c à n là sợ hai thang p n g hướng ĩ k ra t này đều o h là huyền hoàng đại thế giới tu sĩ đối với thượng cổ kiếm tu người thừa kế nhận biết nhưng trên thực tế bộ loan nhưng vẫn là lý giải sai chư liệt chỗ kế thừa là vượt ngoại thái hạo đạo thống coi trọng là binh giả h u n g khí vậy thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng khác hẳn với huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu nhất mạch trương liệt, tiểu tiểu liệt thần sắc lạnh nhạt tĩnh không có chỉ ra bộ loan sai lầm mà là ẩn ẩn có ám chỉ gì khác bộ loan nghe vậy sợ hãi cả kinh nhìn chăm chú lên trương liệt sắc mặt nửa ngày đột nhiên cái này nữ tu tịnh chỉ nâng lên lập lời thầy nói tại hạ dùng đạo tâm phát thệ tuyệt sẽ không hướng người ngoài lộ ra có quan hệ thạch đạo hữu nửa điểm bí ẩn như làm trái này thề chính là ma niệm quân thân lâu dài khó giải thoát tại cái khác đại châu thì cũng tôi đi tại nam vực viêm châu bởi vì k h ô n nguyên sơn ly trần tử tung hoành thiên hạ s á t kiếm vô song đích thật là có không ít người dòm n g ó thượng cổ kiếm tu đạo thống truyền thừa mà cái khác châu tu sĩ bởi vì hoảng sợ tại kiếm tu cái t i a có thể xưng cựu từ nhất sinh thiên phạt lối tiếp cho nên thăm dò này đạo thống người ngược lại là tương đối ít bộ loan coi là trương liệt lo lắng chính là phương diện này lập tức cho thấy thái độ ân bộ đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt ta khôi phục một chút thần thức pháp lực sau chúng ta lập tức cách đây thi tiên độ phủ ta vì đạo hữu hộ pháp vậy liền nhờ cậy đạo huynh bộ loan giữu dạng này không người túi l ầ u sau tìm tới nơi yên tĩnh bắt đầu tính toạ thổ nạp khôi phục thần thức pháp lực mà trương liệt sở dĩ sẽ như thế gấp gáp là bởi vì hắn nhớ tới phía trước kia tên ma đạo nữ tu huyết tế là kim cựu tiêu mục vân hai người nàng dùng tiêu mục vân huyết hồn triệu hoán ra hung m i n h kim bỏ cánh cứng cùng với huyết vụ chi trận kia kim cựu huyết hồn là cái tác dụng gì nếu như là mượn s á t hoàn hồn một loại pháp thuật vẫn là tốt trương liệt chân chính cảnh giác là truyền thống một loại huyết tế ma trận dùng tự thân tu vi hiện tại có thể tại đại bộ phận kết đan cảnh tu sĩ trước mặt toàn thân trở ra nhưng tới nếu là một vị ma công thông huyền kim đan cảnh của ma, thì là trương liệt cũng không dám nói mình liền nhất định có thể đi được tốt tại cho tới bây giờ cũng còn không có đ ổ i theo khả năng này là không lớn cùng lúc đó n g u y ệ t thần hội kim cựu thi thể sở tại chỗ kia huyết tế chi địa c h â n pháp bên trong từng đầu ngọn lửa màu đen đang lúc không h i ể u hừng hực bốc cháy lên rất nhanh liền thiêu đốt thành một mảnh đám cháy mấy canh giờ sau đó tại này đám cháy trong đó âm phách ngưng hình kia tên thanh y nữ tu vậy mà dựa vào hắc hỏa một lần nữa ngưng tụ lại thân hình chỉ là khí tức trực tiếp liền giảm xuống một cái đại cảnh giới xem ra thi triển như vậy bí thuật cũng là đại thương nguyên khí chỉ là giờ này khắp này nàng lại là không lo được di sơn ấn di sơn ấn đáng hận đáng hận lần này chính mình chỗ mất đi pháp bảo liên quan đến lấy sư tôn đại kế liền xem như chính mình ngoài ý muốn mất đi này bảo sợ là cũng phải bị sư tôn trùng điệp trách phạt nhưng là cái này nữ tu hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác nàng mặc dù dựa vào cổ ma bí thuật ấ m phép ngưng hình tại gần như rơi vào tình huống ngắt phải chết bảo vệ tính mệnh nhưng một thân pháp lực giảm nhiều hiện tại là nàng cần lo lắng đối phương truy sát mà không phải tiếp tục đuổi giết đối phương nếu không phải trương liệt kiên kỵ tế ma trận bí hiểm tuyệt luân nàng căn bản cũng không có sống sót cơ hội tại sau một canh giờ thông qua n u ố t đan dược tĩnh tâm tính t ọ a bộ loan khôi phục bộ phận thần thức pháp lực hai tay nhẹ vợt chậm rãi hơi thở sau đó nàng khởi thân đứng thẳng lên tới đến cách đó không xa tính t ọ a trương liệt trước mặt nhẹ nhàng hạ bài nói thạch đạo huynh nhân cứu mạng thiếp thân không thể bảo đáp loại trừ vì đạo huynh bảo thủ bí mật bên ngoài thiếp thân xem như n g u y ệ t thần hội nguyên lão còn có thể dùng tiếng cử đạo huynh chấp trường sắp muốn luyện chế hoàn thành thiên hồn khôi lỗi không biết đạo h u y n ý như thế nào nói xong lời nói này sau bộ loan đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên trương liệt chờ đợi lấy câu trả lời của hắn n g h e xong bộ loan lời nói này tại trên bệ đá tính t o a trương liệt chậm g i i t h u công lại lần nữa quan sát một phen trước mắt bộ loan tâm bên trong không khỏi khẽ n ở nụ cười bộ loan tâm lý có ý đồ gì hắn ngược lại có thể đoán ra một chút tới vị này tú mỹ nữ tu cùng nguyệt ma ở giữa có huyết h ả i thâm cựu nhưng là dựa vào chính nàng năng lực gần như có thể nói là đời này báo thủ cũng đã vô vọng nguyệt ma không chỉ là tu thành, Kim đan mà thôi, hơn nữa là đan thành nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ hiện tại lại phát hiện hắn cấu kết của ma âm thầm tu luyện ma công dạng này liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình bằng bộ loan thân phận địa vị muốn kết giao nguyên anh cảnh tu sĩ là vô cùng gian nan sự t ì n h nàng hiện tại phát hiện chính mình kế thừa lấy thượng cổ kiếm tu truyền thừa mà huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu nổi danh nhất chính là lấy yếu thắng mạnh vượt cảnh giết người cứ như vậy chính mình ngược lại trở thành nàng có khả năng nhất hoàn thành báo thù dựa vào tông môn có đệ tử tấu hạ không h ạ c gối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương bốn trăm chín mươi bốn tiến cử hai bị t r ư ơ n g liệt dạng này quan sát một phen phản phát bị nhìn thấu nhân tâm bộ loan bỗng nhiên cũng minh bạch trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ đều bị nam nhân trước mắt này cấp xem thấu thê khổ nhất t i ế u nhẹ nhàng hạ bài nói đều nói người tu h tiên đoạn tình tuyệt tái chém hết tục duyên thế nhưng là ta từ nhỏ mất đi mẫu thân là phụ thân đem ta một tay lôi kéo nuôi lớn nguyệt ma giết ta từ trên xuống dưới nhà họ bộ cả nhà thù này hận này không đội trời chung thạch đạo huynh nếu chịu giúp ta báo thù rửa hận thiếp thân nguyện vì nô tỷ làm trâu làm ngựa bồi thường đạo huy nhân n h tình trương liệt gặp này nữ từ trước mắt như vậy quyết mạnh tiến hành cũng không khỏi được thần sắc biến hóa h á n khởi thân tiến lên phía trước đem bộ loan đỡ dậy ta cùng nguyệt ma ở giữa đồng dạng cũng là nhân quả dây dưa không thể hóa、giải. cho nên đạo h ư u rất không cần phải như vậy đến mức thiên hồn khôi lỗi danh sách đề cử cũng không cần ta tu luyện đạo thống tự thành hệ thống khôi lỗi chi thuật ta bản thân cũng không am hiểu ngũ giai thiên hồn khôi lỗi kim đan cảnh khôi lỗi cơ quan thuật bên trong đứng đầu nhất k ỳ t á c có được có thể hoàn toàn phát huy lực lượng lời nói liền có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ cân sức ngang tài chương liệt lại thế nào có thể sẽ không muốn chấp trường nhưng là chương liệt tâm bên trong nhưng lại phi thường rõ ràng đức không xứ n g vị tất có thai thường n g u y ệ t thần hội tổ chức này nghiêm mật tính làm được cũng không phải là hết sức xuất sắc đây là từ hắn thương hội liên minh căn cơ quyết định cái k i a ngay tại luyện chế bên trong ngũ giai thiên hồn khôi lỗi không biết rõ toàn bộ nguyệt thần hội trung thượng thượng hạ bên giới có bao nhiêu người đều tại nhìn chăm chăm chỉ sợ nguyệt ma cũng là mơ hồ phát giác cái này khôi l ỗ i đã là một kiện trọng bảo đồng thời cũng là một kiện bỏng tay khoai lang tự thân hiện tại quan trọng nhất là tiêu hóa hết thái hạo kim trương cựu tức phục khí mang đến cho mình tu luyện tư lương đem chuyển hóa làm pháp lực tu vi mà không phải càng nhiều nhiều ham nhiều chiếm làm như vậy lời nói sẽ chỉ đem nguyệt ma tổ chức chú ý lực càng nhiều tập trung đến trên người mình mấy ngày sau trương liệt mang lấy bộ loan rời thi tiên độ phủ trở về n g u y ệ t thần hội tại p h ụ cận điểm liên lạc sau đó nộp lên linh quán g trung phẩm l o n g mạch cứ việc nhiệm vụ hoàn thành nhưng nhiệm vụ lần này hao tồn lại bên trong cao cấp tu sĩ tử phủ tu sĩ tiêu mục vân kim cựu chí tử bởi vậy vẫn là đưa tới sóng to gió lớn tốt tại bộ loan bản thân cũng là n g u y ệ t thần hội nguyên l á o chi nhất hơn nữa nàng chủ động biểu thị nguyện ý tại vấn thần phù bên dưới đi tới một lần này cực lớn giảm bất trương liệt phiền phức nếu là lần này thăm dò những người khác chết rồi liền chính hắn một cá nhân còn sống trở về chỉ sợ nguyện thần hội cao tầng tất nhiên muốn tâm sinh ngờ vực vô căn cứ lần này cùng n g u y ệ t ma tổ chức kết đan cảnh tông sư gặp nhau chiến tử hai người bỏ chạy hai người cũng là còn nói qua được trương liệt cùng bộ loan đều nói tiêu mục vân cùng kim cựu là tại cùng n g u y ệ t ma tổ chức kết đan cảnh tông sư đấu pháp trong chém giết c h i ế n tử liền càng thêm phù hợp lo di hợp lý tính sau nửa tháng xích phong sơn đạo điện bên trong trương liệt sửa sang lấy lần này nam sơn thi tiên động phủ sau thu hoạch tâm đắc cái khác tài vật pháp khí thì cũng thôi đi tuổi trẻ đạo nhân tuyệt phần lớn chú ý lực đều tập trung vào một mai đá xanh đúc thành tiểu ân phía trên tại này tiểu ân dưới đáy khắc họa lấy hai cái cổ đại văn tự rời núi giống như cũng không là phổ thông của bảo nhưng là cụ thể có cái nào chỗ khác biệt ta lại có chút nói không ra vẫn là kém kiến thức liên tiếp thí nghiệm mấy ngày t r ư ơ n g liệt phát hiện khu ngự này di sơn lớn cần thiết tiêu hao thần thức pháp lực là thanh minh huyện trung gấp mấy lần đi lên chí ít mười năm hai mươi năm dùng bên trong chính mình mặc dù nắm giữ này bảo nhưng căn bản cũng đừng nghĩ có thể tự nhiên khu ngự ít nhất phải tu thành kim đan đại đạo sau mới có thể bộ phận phát huy này bảo huy năng có chút ý tứ tại tiêu sư đạo thống bên trong đã từng giảng qua liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ sử dụng cũng nhiều là cổ bảo mà thôi chẳng lẽ tại cổ bảo phía trên còn có cái gì pháp bảo phẩm dai không được đ a một, một, một bên khác tại một mảnh trong màn đêm trúc lâm trong đó dựa vào âm phách ngưng hình miễn cưỡng nhặt về một cái mạng ma đạo nữ tu hoàng san nửa quỳ tại một đạo hắc ảnh trước người lòng tràn đầy áy náy sư tôn là ta bị mất di sơn ấn là ta cô phụ ngài trọng thác mời ngài chấp phạt đứng thẳng trước mặt hoàng san đạo hắc ảnh kia không nói một lời vẫn không n ú c đ í c h đừng nói là kết đan tông sư liền xem như nguyên anh cảnh giới lao quái tại biết rõ di sơn ấn giá trị điều kiện tiên quyết dưới loại tình huống này chỉ sợ cũng là áp chế không nổi tâm bên trong l ử a giận thế nhưng là người ma hắn đứng ở nơi nào phảng phất như là một vòng từ xưa đến nay không tiêu tan hắc cám âm ảnh một loại băng lánh làm cho người khác phát lạnh tâm sinh hoảng sợ cuối cùng tại tại trên trời cao trong sáng nguyên sắc lên tới điểm cao nhất lúc đạo hắc ảnh kia động ưng ngực ưng ngực ưng ngực nương theo lấy dạng này âm hưởng một cỗ đen nhánh đến cực hạn màu đen sóng nước bất ngờ từ cái này hát ảnh trong đó dâng lên đem nửa q u ỷ dưới đất hoàng san c u ố n vào hắn bên trong này hát thủy trong đó tuân ra lay động khủng bố âm lực đầy đủ đem bất luận cái gì một tên kết đan tông sư trong nháy mắt nghiền nát thành phấn vụn nó lúc đầu d ũ n g động được cũng không nhanh hoàng san hoàn toàn có thể t r á n h né nhưng mà đối mặt với này hát thủy kia tên nữ tu trong ánh mắt hiện lên một vẹn vẻ sợ hãi thế nhưng là sau đó một khát lúc nhưng biến thành kiên quyết nang tấm ấp ủ mặc cho những cái kia hát thủy đem chính mình hoàn toàn mất h tại một hoàng san kịch liệt ho khan thời điểm một tên thân mang hắc ý ỉa ngũ quan bình thường mặt trắng nam tử theo kia phiến hắc ảnh trong đó đi ra hoàng san quanh thân áo bà gớt đẫm hiện lộ ra lung linh dáng người mà cái này nam tử áo đen quanh thân lại không chút nào tẩm nhiễm nửa điểm thủy khí đạo pháp tự nhiên giống như tự nhiên san nhi lại nói cho ta một lượn ngươi cùng kia tên kiếm tu giao thủ đi qua một t ơ m một hào đều không cần bỏ qua sự tôn tuân mệnh nói xong hoàng san liền lại một lần đem nàng cùng trương liệt gặp nhau song phương giao thủ đi qua thuật lại một lần tại nàng nói đến tại cùng trương liệt cận thân chém giết lúc song phương mấy cái chiêu thức kiếm pháp biến hóa lúc nguyệt ma đột nhiên liền cắt nang nàng vượt qua hoàng san phất tay áo gọi ra hai đạo thủy khí khói ảnh đem hoàng san cùng trương liệt giao thủ toàn bộ biến hóa đều diễn hóa không sai sư tôn ngài khi đó cũng không tại hiện trường ngài như thế nào bởi vì một người bề ngoài có thể dùng đủ loại phương pháp để che giấu nhưng là hắn rất nhiều quen thuộc lại giữ lại quá nhiều năm áo bào đen nam tử m ặ t không thay đổi dạng này thấp giọng mở miệng sau đó hắn cũng mặc kệ hoàng san có thể hay không minh m ạ c h từng bước một tới đến trong rừng danh giới chỗ ngửa đầu nhìn về phía thương n g u y ệ t t â m bên trong nhưng nhớ lại nhiều năm phía trước kia trong đêm mưa đâm tới một kiếm ngươi cuối cùng tại lại trở về rồi sao dùng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại bộ ngực của mình áo bào đen nam tử sông đồng tại thời khắc này đều vì hắc cám bao phủ nước hết như là đen tuyền thủy tinh nếu như đây là tại mười năm hai mươi năm trước kia phù vân tử cũng chính là lúc này nguyệt ma hôm nay nhất định sẽ liệu lĩnh tiến hành báo thủ nhưng là tại ma công có thành sau đó nguyệt ma hoàn toàn nắm giữ hát thủy chân pháp tự thân tình cảm cũng đã hoàn toàn bị này môn ma công làm hao mòn hầu như không còn giờ này khắp n à y thống ngự hắn thể sát tinh thần cũng chỉ có không hối hận ma tâm bởi vậy nguyệt ma mới có thể đệ nén ở báo thủ dục vọng sa nhi việc này tạm thời bung ô xuống đi vì ta độ qua lần thứ tư ma kiếp làm chuẩn bị đi đối ta độ qua ma kiếp sau đó hát thủy chân pháp đại thành khi đó mới là người này tự kỷ nam tử áo đen trong mắt bên trong khuyết tàn hắc cám thu liễm một lần nữa biến thành bình thường đồng tử hắn vì có thể chân chính tu thành này c ổ ma nhất mạch hát thủy chân pháp đã đem chính mình hết t h ể tình cảm toàn bộ dựa đi qua lại ký ức mặc dù vẫn còn lại giống như ngăn cách một tầng bình t h ư ớ n g một loại không còn có bình thường tâm tình ba đậu nhưng là tu sĩ tu đạo sợ nhất chấp nghiệm quân thân nếu như không thể hóa giải chấp nghiệm tu sĩ tu vi sẽ rất khó tiến bộ đạo đồ cũng lại bởi vậy đoạn tuyệt bởi vậy dù là nguyệt ma đã buông xuống cựu hận hắn lại không cách nào buông xuống báo thù này đã không còn là cựu hận chèm giết mà là song phương đạo đồ chi tranh tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc u ố i vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương bốn trăm chín mươi lăm đạo tâm phật tâm ma t â m cầu cất giữ cầu đặt mua đàn g g i a o núi xích phong linh mạch đạo cung bên trong trưng liệt một thân thường phục tay nâng trúc tùy ý ngồi nằm quy nạp tổng kết chính đạo tu tâm coi trọng là trải qua vạn sự sau siêu thoát thái thượng vong t ỉ n h nhưng ngươi nếu là chưa từng trải qua tình kiếp lại nói gì một cái quên y chữ vô vi mà đ ề u v ì ở trong đó có thuần dương tâm pháp có thuần âm tâm pháp có khác hôm nay chúng ta chủ giảng thuần dương tâm pháp dùng đơn giản nhất một m ạ phương thức để dùng tu h ầ n d ư ơ n g đạo tâm liền là thiện ở theo bất liền là ở kỳ c á i gì sự vật bên trên hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân đi theo hướng một chút canh bởi vậy cách mỗi mấy tháng cũng hoặc thời gian nửa năm hắn lại ở xích phong đạo cùng trong đó giảng đạo một lần toàn bộ đạo cung bên trong cũng chỉ có ưu tuyệt lao nhân nhất mạch ba tên truyền nhân mà đây đối với trương liệt tự thân tới nói cũng coi là một lần quy nạp tổng kết tại tu luyện đạo cơ bên trên hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân đã định hình bằng trương liệt hiện tại đạo hạnh trình độ cũng vô pháp tham gia sửa hắn cũng chỉ có thể tại đạo tâm bên trên nhiều bên dưới một chút công phu một phương diện hắn không để cho hai người này quá nhiều tham gia nguyệt thần hội cùng nguyệt ma ở giữa tranh chấp một phương diện khác phụ trợ hai người này để bạn đạo tâm kỳ dùng mấy trăm năm thời gian có lẽ hai người này còn có thể dùng tiến thêm một bước như vậy cũng coi là không phụ lẫn nhau sư minh đệ ở giữa một hồi duyên phận đạo g i a luyện tâm cùng phật môn tâm pháp có một ít chỗ tương tự phật môn hạch tâm lý luận là sắc không lưu v ò n g lưu tình mà không luyến t ì n h duyên tới mà vui duyên đi mà quên nơi này trọng điểm một cái vô tự đạo ra nhưng là trọng điểm một cái vào chữ trải qua thiên phảm này tâm như xưa thậm chí cảm thấy tính tiến đương nhiên nay cũng v ẻ n vẹn chỉ là ta cá nhân một điểm lý giải các ngươi có thể nghe một chút nhưng cũng không đến mức muốn tiêu chuẩn ngược lại họa địa vi lao ngay lúc này hoa thượng mập tỏ m ò hỏi một câu sư v i n h kia ma môn tâm pháp đâu đạo môn phật môn ma môn này tam đại lưu phái là huyền hoàng đại thế giới chủ lưu liền xem như thượng cổ kiếm tu nhất mạch chỉnh thể tính ra cũng có thể quy về đạo môn theo ta cái kia hẳn là là một t r ù n g áp chế cùng cách ly theo ma tâm đại thành mặt trời mọc ma tu bản tâm tình cảm kỳ thật đều một mực ở vào bị ma tâm áp chế trạng thái bọn hắn lại khó cảm nhận được khắc sâu tình cảm lại khó cảm nhận được có thể chân chính đụng tâm tình hết t hệ tình cảm đều bị áp chế vào ý thức chỗ sâu tình cảm tồn tại nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không cảm giác được nhưng áp chế không phải là không tồn tại ma tu hết t hệ cảm thụ đều được thu giấu vào ý thức chỗ sâu mỗi lần thấy cái gì nghe được cái gì chạm đến bọn hắn trong ý thức đã từng cho rằng mỹ hào lúc liền biết không tự chủ được xa vào một loại nào đó cực đoan trạng thái bên trong đây cũng là chúng ta thường xuyên nghe nói một chút ma tu bất ngờ bởi vì một chút m ạ c danh lý do lựa chọn bỏ ra cự đại đại giới phản bội sư môn mà ra nguyên nhân bởi vì tu luyện ma công người vẫn như cũng là không có luyện thành ma tâm phía trước cái tiên người bọn hắn căn bản là không có cách chủ đạo tồn tại ở ý thức chỗ sâu hết t h ể quan tâm cùng Mỹ Hảo.、Đương、nhiên, chỉ Đương này cũng lý à bày một trình chủng phiến diện trình bày cùng l giải huyền hoàng đại thế giới tu sĩ ước triệu đạo pháp ba nghìn cũng không chỉ là một hai loại đường đi mà thôi đạo cung bên trong trương liệt cùng hòa thượng mập gầy đạo nhân hai người riêng phần mình đàm luận một phen tự cân đối với từng cái hệ thống tu luyện tâm pháp lý giải mặc dù mỗi người bọn họ nói tới chưa hẳn đều toàn diện chính xác nhưng cũng là rộng rãi mạch suy nghĩ sư h i n h trong khoảng thời gian này theo núi n ử a đường cung xây thành có một ít t ạ n nhân tiểu môn phái liền đến xin vay ở tu luyện lúc đầu không biết do những người kia là tâm tư gì ta cùng sư đệ đều là không thỏa đáng nhưng là những cái kia người nói bọn hắn nguyện ý xuất lực chung nhau tiêu diệt đằng g i a o sơn g i a o d ò n g hại cái này để ta cùng sư đệ có một ít do dự sư h i n h cảm thấy ta cùng sư đệ đáp ứng là không thỏa đáng g â y đạo nhân lúc này lời nói ra một câu trong khoảng thời gian này buồn r ầ u thiên hạ linh mạch phần lớn đều là có chủ đằng dao núi xích phòng ngũ gia linh mạch xây dựng vâng đại đạo cúng cũng chỉ có mấy tên tu sĩ đương nhiên liền dễ d à n g để người ng trương liệt nghe thấy lời ấy khẳng định lời nói nhớ kỹ tiếp vận dây dưa bên này giảm bên kia tăng đằng giao núi những cái kia giao long là chúng ta k i ế p cũng là chúng ta vận nhất định không thể để cho người khác đến mức những cái kia tán nhân tiểu môn phái đi cầu ở nhờ tu luyện như nguyện ý dâng lên chân tàng bảo vật minh sát phụ thuộc hai người các ngươi nguyện ý không ngại thu một chút lên núi gia tăng thanh thế nhưng này chút chỉ nghĩ muốn chiếm tiện nghi các ngươi hai người liền trực tiếp xuất thủ đổi u xuống núi nếu là đấu không lại đã tới tìm ta ta tới giúp các ngươi xuất thủ giải quyết ngũ giai linh mạch vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này đối để giai tu sĩ tới nói liền là chỗ tốt từ lớn bởi vậy trương liệt đối với có người đến đây mặt dày cầu đạt được cũng t ị n h không ngoài ý m u ố n chỉ là hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân thật sự là quá mức q u y ế t thiếu kết đan tông sư vốn có uy nghi khí độ đối diện loại này sự tình thế mà không hiểu được gân uy cùng sử dụng muốn gì cứ lấy mà là cảm thấy khó xử trương liệt mặc dù ẩn tàng ở phía sau núi trong đó bế quan tiềm tu nhưng là lúc này tự nhiên muốn vì chính mình này hai cái sư đệ chỗ dựa hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân bọn hắn bản thân là nhân gian t ầ n dưới chót nhất nhân vật xuất thân dù là gặn tuy tới k thật đan tông n trí c nhưng bởi dùng hai người bọn họ hiện tại pháp lực pháp lý liên thủ phía dưới cũng sẽ không yếu tại kết đan tông sư bình thường tiêu chuẩn thậm chí càng mạnh hơn một chút những này lên núi đi cầu đạt được chỗ tu luyện t á n nhân tiểu môn phái bên trong đại đa số người là tới đánh cắp chỗ tốt tầng dưới chót tu sĩ nhưng là cũng có một chút là thật tâm quy thuận hắn bên trong có một cái tên là linh dược môn tiểu môn phái môn trung thượng thượng hạ bên dưới tu sĩ nhiều vì linh ý đ g h ĩ tu vi cao nhất một vị môn chủ cũng bất quá chúc cơ cảnh tu vi hơn nữa còn không thiện tranh đấu bọn hắn lang thang đến tận đây liền là tới tìm kiếm che chở yêu cầu duy nhất liền là giữ lại linh dược môn tông môn đạo thống truyền thừa giống như vậy vô hại tông môn liền hoàn toàn có thể thu lưu bởi vì nếu là liền dạng này tông môn đều không thể á Toàn bộ s í chương phong bốn trăm chín mươi sáu đ ả n g giao núi thuộc về núi bên trong r ừ n g giã một tên tướng mạo phổ thông trung niên nam tử gánh vác lấy giờ lâu mang lấy sau lưng mình mấy tên đệ tử ngay tại thi triển khinh thân để túng thuật leo lên h ả i thuốc mảnh rừng núi này lâu không kinh nhân loại đặt chân bởi vậy sơn giã bên trong đủ loại thảo dược số lượng rất nhiều lại là bọn hán sư đổ mấy người những năm gần đây ít có thu hoạch tự phong sư phụ sư phụ ta đi không được rồi ở thời điểm này trung niên nam tử sau lưng có một tên hắn xưa nay sùng ái tuổi nhỏ đệ tử thực tế không nén được m ệ t m ỏ i dạng này đạo cứng rắn bắt đầu thời điểm gọi ngươi tiết kiệm thể lực ngươi chạy khắp nơi tới chạy đi hiện tại ai còn có thể giúp ngươi kiên trì một chút nữa à chúng ta leo lên phía trước ngọn núi kia hôm nay liền chuẩn bị nghỉ ngơi chuyến này ra đây hái thuốc bất đồng d ĩ vãng muốn trước giao đủ t ô n g môn còn lại mới là chính chúng ta trung niên nam tử so sánh tính tình chất phác hắn mấy câu nói như vậy nói xong sau lưng đi theo mấy tên dược đồng đệ tử lại là càng thêm không có lòng dạ đi tiếp thôi dạng này tính tới khó được một lần thu hoạch như vậy phong phú cuối cùng chúng ta có thể dư lại dự thảo cũng không sư o gì vạng nhiều, thêm h ra quá ở n g phụ í khổ không khác khỏi như vậy. Một tên linh nhịn những chưa h cực dược được tên môn nữ đệ tử nhịn không được dạng này nói, lại là nói ra tại trận những người khác chưa từng nói ra khỏi miệng lời trong lòng. Sư vậy. Một tử tại lại là lời đệ ra ra p này núi rõ ràng liền là núi hoang dược cũng là chính chúng ta thu thập dựa vào cái gì âm dương tông liền muốn phân đi nhiều như vậy linh dược cái này cùng ăn cướp trắng trận có gì khác biệt vẫn như cũng là kêu tên trung niên nam tử sùng ái nhất đệ tử nói như vậy vừa nghĩ tới sau l ư n g dược lâu bên trong dược thảo ít nhất bị phân ra một nửa khó tránh khỏi sẽ tâm sinh này niệm sự tình không phải tính như vậy vô luận đi cái nào tông môn đều biết có dạng này môn quy yêu cầu Trách. Ngao ngao. ngay lúc h này g ta long ngâm trấn hồng thanh l quá khứ nhâm bất ngờ tại mọi người hướng trên đỉnh đầu vang vọng ngay sau đó có mấy đầu cự đại phán phất đã hóa thành trong truyền thuyết chân long mấy đầu giao long tại đỉnh đầu của mọi người không t r u n g chỗ phá không rú tẩu phía sau theo sát lại là một đạo khốc liệt kiếm cầu vồng bạch phá bầu trời cùng với phía sau hai đạo hắc bạch dây dưa cấp tốc độ quang dược linh môn một đám tu sĩ bị này dọa người thanh thế cùng với linh khí huy áp chúng kích chấn nhiếp nằm dạp người tại mặt đất đ u ổ i cỏ bên trong không dám ngẩng đầu t h ẳ n g đến hồi lâu sau k i a m ấy cố vô cùng cường đại khí tức đã từ từ đi xa bọn hắn mới dần dần ngẩng đầu lên vừa mới những cái kia là rồng tông chủ còn có đại trưởng lão tựa như là đang đổi rét những cái kia rồng a dược linh môn một đám kiểu bối dạng này lẫn nhau nói khẽ nói nhỏ trung niên nam tử nhìn xem bọn hắn than nhẹ một tiếng nói đây chính là chúng ta muốn nộp lên dược thảo nguyên nhân nơi này gọi đằng giao núi nguyên bản liền không phải núi hoang mà là kia năm đầu ngũ s ắ c giao long dược viên nếu là không có âm dương tông hai vị tông chủ cùng đại trưởng lão liên thủ c h ấ n áp như ngươi ta bực này tu vi đặt ở dĩ vãng vừa mới đi vào này đằng giao núi liền đã bị ăn đâu còn có cơ hội đi thu thập linh dược gì đâu sư phụ chúng ta về sau hảo hảo tu luyện cũng có thể trở thành như tông chủ như đại trưởng lão dạng kia tu sĩ sao sau lưng có đệ tử ánh mắt sáng ngời hỏi như vậy hướng trung niên nam tử có thể chỉ cần các ngươi ngày sau hảo hảo tu luyện không còn lười biếng lười biếng về sau nhất định có thể trở thành dạng kia tu sĩ trung n i ê n nam tử nhìn chăm chú lấy trước mắt vui mừng k h ô n xiết chúng đệ tử khoe miệng không khỏi câu lên một vệ ý cười hắn cũng không có lừa gạt bọn hắn chỉ cần những đệ tử này ngày sau ngày qua ngày nỗ lực chuyên chú cố gắng đích thật là có cơ hội trở thành trúc cơ thậm chí kết đan tông sư linh dược môn mặc dù yếu nhưng làm sao cũng so tầng dưới chót tán tu xuất thân mạnh hơn quá nhiều tầng dưới chót tán tu trong đó còn có thể đi ra thượng tu linh dược môn là gì lại không thể húng chi linh dược môn hiện tại hoàn toàn thêm vào lập tông không lâu âm dương tông mặc dù bởi vậy nhận một ch nhưng là đạo thống trùng điệp t r u y ể n thừa nhưng có bảo đảm tình cảnh so với qua lại đã tốt hơn quá nhiều những hải tử này tiền đồ ứng với so ta quang minh cỡ nào a trung nhiên nam tử mang lấy dạng này c ả m khái mang lấy sau、so、lưng dược đồng đội một cái phương hướng trốn đi thật xa như linh dược môn loại này nắm giữ thành thạo một nghề tiểu tông môn nhập vào cỡ lớn tông môn bên trong để cầu che chở sự t ì n h cũng không hiếm thấy bởi vậy sinh ra đủ loại kết cục cũng đều có nhưng dùng âm dương tông cùng linh dược môn hiện tại chỉnh thể tình thế đến xem chí ít trăm năm an ổn lúc nào cũng có thể mong mớn cùng lúc đó chiếc liệt mang lấy chính mình hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai tên s ư đệ đang cùng đằng giao núi t ả n dư bốn đầu giao long đấu pháp đấu kiếm chém giết một đầu thổ giao một đầu thanh giao hai đầu thủy giao song phương vì đằng giao núi chỗ này linh mạch thuộc về đã tranh đấu hơn mười năm hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người đấu pháp năng lực thực chiến đều ở trong quá trình này cực lớn thu hoạch được đề b ạ n nguyên bản bốn đầu thiên phú huyết mạch không tục kim đan giao long dù là đều là kim đan trung học cơ sở kỳ tu vi cũng không phải là tử phủ hậu kỳ trương liệt mang lấy hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân liền có thể ứng phó nhưng cũng chính là bởi vì loại này thường quy nhận biết tại ba người chiếm cứ đằng dao núi xích phong linh mạch lúc đầu v ố n đầu dao long dốc sức tới công kết quả tại ngũ hành trận bên dưới đều bị t h i ệ t lớn hắn bên trong pháp lực mạnh nhất thổ dao thậm chí bởi vì bị thanh minh h u y ệ n trung bao lại toàn lực cứu viện một đầu thủy dao mà thân chịu trọng thương cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục lại cứ như vậy song phương tình thế đối lập liền lại một lần phát sinh n ờ i chuyển trương liệt mang lấy hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân liền có thể cùng những n à y dao long yêu thú đánh được có tới có về hơn mười năm đều không ph nay thậm chí vẫn là bởi vì hắn không chịu tái sử dụng thanh minh nguyễn trung lực nếu không liền xem như diện s á t bốn dao cũng không phải là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình giữ lại bốn đầu kim đan d a o long để bọn chúng tới xem như mình cùng hai tên sư đệ đá mại đao theo trương liệt mới là lựa chọn chính xác nhất ngao nay hơn mười năm thời gian xuống tới song phương dây dưa không nghỉ đối với thủ đoạn của đối phương cũng đều có quen thuộc cùng tính nhắm vào ứng đối hoặc là nói không chỉ là trương liệt cùng hắn kia hai tên sư đệ tại tiến bộ mà thôi xem như linh trí không thấp g a o long yêu thú những n à y g a o long cũng đang không ngừng đấu tranh trong đó tinh tiến tại thời khắc này thâm sơn u cốc bên trong đầu kem màu xanh dao long đầu tiên là hư không du tẩu hấp thu bốn phía thảo m ộ t tinh khí sau đó mãnh liệt một hô mà ra nương theo lấy giữa sơn cốc thảo m ộ t khô héo từng đám lớn thanh khí bao phủ xuống song phương đã tranh đấu qua quá nhiều trận này đầu thanh dao khói độc mãnh liệt hòa thượng mập cùng g ầ y đạo nhân hai người đều có mấy phần kiềng kỵ chi ý giờ này khắc này tức khắc thi triển âm dương pháp độn hát bạch dây dưa trong nháy mắt thoát ly khỏi thanh khí phạm vi bao phủ mà trương liệt là bởi vì tu có ngũ độc tả nguyên quan hệ tĩnh không để ý bị thanh khí bao phủ tông môn có cười văng cái nết ra ngoài chương bốn trăm chín mươi bảy ta bình sinh không dễ đấu mà thế nhân đều là cho là ta rất thích mật đấu một long chiến vũ giã h ắ n huyết huyền hoàng tại thanh giao bản mệnh độc trướng vương vại xuống thời điểm liền xem như nó i những cái kia cùng tàu hính đệ đều muốn tránh lui ba thước hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người càng là liên thủ thi triển âm dương nội pháp cấp tốc lui mà trương liệt nhưng dựa vào hôn nguyên ngũ hành khí bên trong âm ngũ hành ngũ độc t à nguyên định kiếm công bên trên trong lúc nhất thời đạo đạo kiếm khí t ỏ ra như mưa nổ tan cổ pháp vô hoa kiếm chiêu đại đại hợp lại sâu được kiếm quyết nhanh cho phép tàn nhẫn ba ý h nhìn nữa t thấy i n n như lăng không g lùi, trời tinh trường khắp mưa, một màn này đối lập hậu phương hòa thượng ngập cùng g ầ y đạo nhân hai người lính nhau biết rõ nhà mình sư m i n h đây là s á t tính đã tới thu lại không được ta bình sinh không dễ đấu mà thế nhân đều là cho là ta rất thích màn đấu cái này thật sự là thiên đại hiểu lầm ta cũng nghĩ là một cái bàn phận người tu đạo chỉ là dĩ vãng không có cơ hội này hai người trong đầu Tự ngay h i ê n mà hồi tại ư ở n g l hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người ở sau lương nghị luận chính mình sư huynh thời điểm giữa sân tình thế bất ngờ phát sinh tài biến phản ứng đầu tiên là trương liệt tại kiếm tâm thông minh phía dưới hắn cảm ứng được đối diện tia đầu thanh giao tại â m b thời điểm chiến đấu chương liệt ứng biến luôn luôn là cực nhanh tại hắn phát giác được kia hai đầu thủy giao cũng ẩn nấp tại hướng thanh khí trong đó rót vào thủy hành nguyên khí thời điểm hắn một nháy mắt liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó một ngực bị tam đầu giao long duy bảo hộ ở trung ương chỗ đầu kia thổ giao đông nhiên ở giữa bay vút lên ngào lên há miệng phun ra ra một đại đoàn ngưng thực yếu hỏa chính hắn là tại hòa t thượng n t mập cùng gầy đạo nhân hai người có phản ứng thời điểm hết thể đều đã không còn kịp rồi kim hồng sát hỏa diễm quang huy đốt bạo quyết tán cùng bạo nhiệt độ cao cùng trúng kích bức bách được hai người không thể không tá lực bay ngược so sánh dưới ngũ giai giao long yêu thân thể liền nếu so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn quá nhiều đầu kia thổ giao cùng hai đầu thủy giao tại uy lực bị thôi hóa đến cực hạn kim can h ỏ a diễm tương đối suy yếu sau liền cưỡng ép x ô n g vào đi vào hai đầu thủy giao bên ngoài thần còn khuyết tán pháp lực la mang mà đầu kia cường h ã n nhất thổ giao liền thuần túy là bằng nhục thân mạnh mẽ xuống tới nó không tin cùng mình tranh chấp mười mấy năm cái kia nhân tộc tu tiến giả có thể như vậy tùy tiện chết đi ngược lại nếu như lần này may mắn thành công trọng thương đối phương như vậy giờ này khắc này liền là giết chết đối phương thời cơ tốt nhất bỏ qua liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy nhưng mà đi sâu vào nhiệt độ kia gần như không có bao nhiêu rớt xuống nhiệt độ cao bên trong đầu kia kinh khủng thổ giao tả hữu tứ phương tứ phía tìm tòi lại là không thấy gì cả không phát hiện chút gì làm sao lại như vậy tại sao có thể như vậy chúng ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị kim can hỏa diễm bao phủ thổ giao bên cạnh truyền đến mặt khác hai đầu thủy giao nói nhỏ thanh â m tại thời khắc này trong lòng của nó bất ngờ lên ra cự đại hoảng sợ nhị ca cẩn thận đằng dao núi ngũ hành dao vì một mẹ sinh ra năm đầu giao long g i a nhưng là ngũ hành giao bên trong đại ca thiên sinh dị chủng nó tại sinh ra sau đó chẳng những không có thi hành theo bản năng thôn vệ hết cái khác đồng tộc bổ sung tự thân nguyên khí ngược lại dùng tự thân lực lượng cùng trí tuệ nuôi nấm bọn chúng quản giáo bọn chúng nay nhất cực vì mạo hiểm lại vi phạm bản tính cử động tại phía sau ngàn năm thuế nguyệt bên trong vì kim d a o mang đến l ích lợi thật lớn một đầu d a o long còn không tính gì đó năm đầu cùng tiến cùng lui d a o long liền đáng sợ đến sau đại ca kim d a o trộm lấy tới một vị yêu tộc đại thanh bí điển mang lấy bốn tên đệ đệ trốn xa trăm năm bọn chúng năm cái dựa vào kia bộ bí điển riêng phần mình chuyển hóa thuộc tính hơn nữa thành công tu thành yêu đan c h i ế m cứ này đằng d a o núi hô phong hoàng vũ tương lai thậm chí có cơ hội lớn tiến thêm một bước ngũ hành d a o bên trong đương nhiên là dùng đại ca kim g a o pháp lực mạnh nhất tu vi sâu nhất chỉ là kim g a o đã đi ra ngoài bế quan nhiều năm tiếp theo liền là dùng lao ngũ thổ g a o trí tuệ pháp lực mạnh nhất thanh g a o âm hiểm xích g a o dữ dằn thủy giao vận khí tốt nhất tìm một đầu mẹ giao kết làm bạn lữ cả hai liên thủ loại trừ đại ca kim giao người nào cũng áp chế không nổi nay ngũ hành giao cùng nhau ở chung ngàn năm tình cảm thâm hậu lúc đầu tại này đằng g i a o núi bên trong ở h ả o h ả o thỉnh thoảng hô mưa gọi gió thôn phệ đồ ăn núi bên trong tiêu g i a o tốt không k h o á i hoạt thế nhưng là bất ngờ có một ngày lao tứ xích giao liền bị một vị nhân tộc tu tiên giả chém mất mười mấy năm sau hôm nay thổ giao tâm bên trong bất ngờ lên ra chính mình lại lại mất đi một cái huynh đệ dự cảm thanh giao bởi vì bản thân thuộc về mục hành như nhau bị thôi hóa sau kim can hỏa diễm châu nghiêm trọng k ắ c chế lại thêm phía trước một mình lên chiến tr bị thương không nhỏ bởi vậy giờ này khắp này ngay tại đối lập hậu phương lượn vòng bay múa lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi chiến quả kết quả chiến quả không có chờ tới một thanh cự hình phi kiếm trước một bước xuất hiện không c h u n g chẳng biết lúc nào đã sừng sững đứng vững tới một thanh tử ngũ sắc quang hoa ngưng tụ tạo thành thải sắc cự kiếm một khi lọt vào trong t â m mắt c h ỉ cảm thấy đã cự đại đến một chủng mức độ khó mà tin nổi đây là tâm kiếm thuật một chủng cao cấp ứng dụng tại thủ thuật giả tâm thần làm kiếm thế sở thừa lúc hắn tự thân tâm ý càng yếu kiếm thuật thực tế lực sát thương cũng sẽ cùng s o càng mạnh ngươi làm sao có thể trốn được một cách kia tại cự hình phi kiếm trước mắt một khắc này thanh g i a o nghĩ tới đã cũng không phải là phòng ngự hoặc là tranh né bởi vì tại nó nhận biết bên trong một kiếm này trước mắt chính mình tránh không khỏi từ bỏ không đi không phòng được đã là tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà k i a ngự kiếm mà xuống chương liệt cũng không có đáp lại nó cái nghi vấn này thất h ả i cự kiếm trùng điệp cắt chém qua thanh dao thân thể nương theo lấy một tiếng thê lương bi thương t i ế n giống b ê tràn ngập tràn ngập. Đi vẹn vẹn xuống xuống nếu t như g ta trời là tại t h nó phía h trước một khắc thi triển thiên địa vô hành cách lại ở trên không dùng huyễn thuật tre xúc thế ngũ hành kiếm trận thì ra là thế Giao l o ạ i s i n h mệnh c ư ờ n g đ ạ i vô c ù n g đầu kia t h a n h g i a o cho dù là bị chém xuống đầu nhất thời cũng không sinh cơ đoạn tuyệt triệt để chết đi đầu lâu của nó nằm trên mặt đất một mực chờ đến trương liệt truyền m i ệ m hoàn thành mới chậm rãi nhắm hai mắt lại đại ca sẽ vì ta cùng xích g i a o báo thủ câu nói này lời thanh g i a o cũng không truyền đọc lên đi xem như âm hiểm thanh g i a o nó đương nhiên sẽ không ở lúc sắp chết đi nhắc nhở chính mình cựu nhân ngũ hành g i a o bên trong đáng sợ nhất kia một đầu còn không hiện thân ngao tại thời khắc này đầu kia thổ dao cùng với hai đầu thủy dao mới tựa hồ kịp phản ứng một loại nương theo lấy ba tiếng gần như nối thành một mảnh phẫn nộ gà o t h é t lại một lần nữa đánh giết đi lên lần này thật là liều lĩnh muốn liều mạng nhưng mà cùng lúc đó dùng trương liệt thân thể làm trung tâm trong nháy mắt phản phất âm dương giao hòa một loại có đại lượng hắc bạch tương giao quang hoa bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa đại thịnh hợp thành cùng một chỗ hóa thành một đoàn âm dương l i ề u quang xoay tròn hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người âm dương p h á t đột một khi thôi phát huy lực tuyệt luân dù sao cũng là ưu tuyệt lão nhân truyền thụ cho hai người dùng để bảo mệnh cường đại bị pháp chỉ là hai anh em này tại gặp được trương liệt phía trước trải qua quá mức bất ức bị bọn hắn phát triển thành chỉ có thể trên thực tế này âm dương pháp đ ộ t như nhau có thể chuyển hóa làm vi lực tuyệt luân đạo pháp sát chiêu tại mười mấy năm qua trong tranh đấu thổ giao cùng kia hai đầu thủy giao đã từng mấy lần được chứng kiến cái này đáng sợ đạo pháp vi lực dưới đại đa số tình huống lương đối đều là vừa đánh vừa lui trì hoãn thời gian ngược lại đang toàn lực tôi vận trạng thái hai người này cũng vô pháp trèo trồng cái này đạo pháp quá lâu nhưng là lần này bất đồng ba đầu giao long đều có chút phát cuồng dùng hết pháp lực không cho nên thụ thương dồn sức đánh vật mạnh hoặc là miệm phun hòa diễm hoặc là miệm phun băng n ụ hoặc là đầu t h u n g luồng đập vào hoặc là giao vĩ vững vận tại này cự đại áp bách lực phía dưới hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng đem tự thân âm dương pháp đ ộ t đạo pháp thôi phát đến đứng đầu cực hạn cảnh giới tình trạng âm dương dung hợp hôn động tạo ra hát bạch màu sắc hàng lâm hư không chương bốn trăm chín mươi tám ta bình sinh không dễ đấu mà thế nhân đều là cho là ta rất thích mắm đấu hai thứ tư xì xì xì xì. tại loại lực lượng này phía dưới cho dù là lại nhiều pháp lực cường đại tới đâu lực lượng đón đánh ở trên đây cũng là khó mà dung chuyển cựu tức phục khí quả nhiên là cao minh tuyệt học ứ tuyệt lao nhân cũng đem cái này đạo pháp lĩnh hội đến cao thâm cảnh giới Vậy mà đồng ã l thời trong lòng của hắn lại là cũng biết ứ tuyệt lao nhân thu hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người làm đồ đệ thuật ý chính là vì bồi thường ân tình mà thôi tình không có phó thắc ý bắt tâm tư dùng hai người này tư c h i t nếu không phải giờ này khắc này vì chính mình liệu mạng cũng vô pháp đem âm dương pháp đội kích phát đến âm dương nhị khí dung hợp tương sinh sinh ra hỗn động tình trạng nhưng là cái này đã là hai người thực hạ đạo pháp biến hóa là tuyệt diệu tại tuyệt đối pháp thể lực t r ê n l ệ n h trước mặt cũng là tồn tại phụ tại hạn mức cao nhất húng chi hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người đạo pháp so với ba dao cao minh hữu hạn kia âm dương hỗn động tại thôn vệ đại lượng công kích sau đó trung uy vẫn là bị phá theo thổ dao miệng bên trong chỗ phun ra y ê u hỏa tỏa ra phía sau đầu đà cùng đạo nhân t r ắ n g bị mặt nhưng cũng chính là tại thời khắc này tại hai người này sau lưng có song kiếm giao thoa đưa ra đen nhánh cùng thuần bạch kiếm quang đầu đồi tương liên phảng phất hai đầu giao long rào sắt lấy hết thạy càn quấy lấy p h ư viên hắc kiếm minh hà bạch kiếm nguyên hoàng tại này song kiếm ph kia nguyên bản tán loạn âm dương hướng động lại một lần bị dẫn tụ lại chỉ là lần này bị hấp thụ tại kia hai thanh trên sông kiếm đen nhánh cùng thuần bạch liên thành một cái hắc bạch cuốn dao tròn kiếm quang phản g p h ấ t hình khuyên hình cầu sau đó mãnh liệt đập vào phanh phanh phanh đương đương đương một kiếm này phía dưới chương liệt mượn chính mình hai tên sư đệ pháp lực lại phối hợp thêm hắn bản thân kiếm kỹ bởi vậy tốc độ bay cực nhanh nhất thời đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới tình trạng trong lúc nhất thời chỉ gặp một khỏa âm dương quang cầu lấy một chủng q dị hiếm thấy mau lệ còn tốc độ siêu thanh nhanh chóng từ phía thiểm kích trùng sắt lấy kia ba đầu nhưng căn bản liền chạm đến không tới kia khỏa âm dương quang cầu nửa phần trong lúc nhất thời đúng là chỉ có không ngừng chịu tài lực không có phản kích chi công đúng nhau thanh âm cùng kiếm minh thanh âm liên miên hỗn hợp ba đầu to lớn uy nghiêm giống như thiên sinh thần linh giao long ngược lại có dũng khí tự thân giống như thuyền nhỏ tại c u â n phong bạo vũ mặt biện phập p h ồ n g phập phẩm cảm giác thể nội khí huyết sôi trào pháp lực chân tức vận chuyển tối tăm thương thế đẹp ra một ngụm máu tươi đem ói không ói ô lần này vẫn là lông máu tươi đem ói không ói nó cùng ngũ hành dao ở giữa nhưng cũng không có thâm hậu như vậy tình nghĩa hiện tại gặp được nguy cơ sinh tử cũng không muốn cùng ngũ hành dao cùng nhau chịu chết đối với loại này lâm trận mà chạy trương liệt đương nhiên là không đi quản vòng ba quyết một binh ra t h ư ờ n g pháp ngao thế nhưng là cũng chính là tại thời khắc này khác một đầu thủy hành dao long cũng bay n h o mà lên chỉ là nó có thể cũng không phải là trốn mà là điên cuồng công kích đầu kia muốn chạy trốn thủy dao hoặc là dưới cái nhìn của nó so sánh cựu địch kẻ phản bội càng thêm đáng hận ngao ngao ngao hai đầu thủy dao ở trên không trong đó lẫn nhau hơi thở cắn xé đập vào tàn lân giao huyết bay tán loạn tử tán t r ư ơ n g liệt kia kỳ thật đã dần dần giảm bớt xuống tới song kiếm kế i m quang theo sát theo đôi u mà lên không ngừng hướng đầu kia con được giao long phát động công kích phía dưới kia đầu thổ giao nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này m ở nhạt đồng tử trong đó hiện lên bi a i chi sắc cuối cùng cũng lựa chọn bay đầu bỏ chạy đây thật ra là lựa chọn chính xác bởi vì hôm nay thắng bại sinh tử đã phân tiếp tục chém giết tiếp vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa đi chết mà thôi ở thời điểm này giữa không chung chiến đấu cũng tiếp cận đôi sinh nhận vây công đầu kia con được giao long rất nhanh bị cắn chết nhưng mà còn không đợi đầu kia thủy hành con mái dao hơi lòng một hơi. đ ạ ở thời n điểm này hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người phi độn đi lên hai người đều là khỏe miệng chảy máu sắc mặt mất mẩu nhưng là tinh thần phân chấn khốn nhiều âm dương tông lớn nhất nguy cơ rốt cục tại hôm nay triệt để giải trừ vẹn vẹn chỉ còn lại có một đầu giao long thì là sư minh không xuất thủ hai người bọn họ cũng có thể ứng phó sư minh tiếp tục đuổi rết đầu kia thổ giao sao hòa thượng mập lúc này có chút phấn khởi nói một câu gây đạo nhân mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là tương tự t h ầ n sắc khu c u ngay tại lúc lúc này trương liệt r ố t cuộc gáp chế không nổi nhẹ nhàng ho hai tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến các ngươi hai cái thật coi ta một điểm tổn thương đều không chịu a kỳ thật vẫn là bị tia thổ dao kim can hỏa diễm lan đến gần nếu không phải ta kịp thời dùng thái âm p h ớ n hộ thể trận chiến này thắng bại vẫn là khó liệu dao long tinh huyết thu thập được thế nào sơ sơ thở dốc sau đó trương liệt hỏi ra một vấn đề như vậy a sư minh thủy dao thanh dao dao huyết khẳng định là thu thập đủ rồi nhưng là thổ giao giao huyết mặc dù thu thập được một chút chỉ sợ chưa hẳn đầy đủ không sao có thể góp t ề tụ hơn phân nửa là có thể không đủ bộ phận có thể theo phường thị mặt phố bên trên thu thập giao huyết mặc dù chân quý nhưng lại cũng không phải là quá hiếm thấy nhìn xem hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người diên phần mình xuất ra một cái cự đại thanh sắc hổ lô pháp khí chương liệt khẽ gật đầu thượng cổ ma kinh tạo hóa ma kinh trong đó có đạo huyết bí thuật có thể nuốt cùng mình pháp lực tương ứng sinh linh huyết trong thời gian ngắn đại phúc để bàn pháp lực chương liệt tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí thiên địa vạn vật tận ở trong đó hắn có thể nuốt pháp lực tương ứng sinh linh huyết thế nhưng là quá nhiều nhưng là ma kinh trong đó mặc dù không có đề cập nhưng là t r ư ơ n g liệt lại có thể ẩn ẩn nhìn ra này ma đạo bí pháp đại thương c ă n cơ hơn nữa một khi c h ầ m luân hắn bên trong tất nhiên ẩ n hàm vô số bí ẩn thai hoang ẩm bởi vậy hắn cũng chỉ dự định tại gần đây dùng tới một lần sử dụng linh vật càng làm u ố n tuyển chọn tỉ mỉ hảo hào nghiên cứu mới được sau khi qua chiến dịch này ngũ hành giao vừa đi đàng giao núi linh mạch liền hoàn toàn về xích phong núi âm dương tông vốn có ba người trở về tông môn sau từ hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người xem như tông chủ tuyên cáo việc này để vừa mới mới xây âm dương tông bởi vậy sĩ khí phóng đại toàn bộ tông môn càng là có một chút vui vẻ phồn linh lục lực đồng tâm khí tượng kinh doanh tông môn là muốn vì hoa này bên trên một chút tâm tư nhưng là tại dưới đại đa số tình huống ích lợi là xa xa lớn hơn tại bỏ già, vô luận là sinh hoạt phẩm chất vẫn là phụ trợ tu luyện nếu không hoa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng không đến mức dần dần liền phát sinh ra tông lập phái tâm tư hai người bọn họ từng cái phương diện khiếm khuyết đồ vật quá nhiều nhưng là rời núi liền là kết đan cảnh tu vi cái này ưu thế thật sự là quá lớn đặc biệt là tại trải qua chương liệt điều giáo sau đó đấu pháp năng lực bên trên đã không kém hơn tầm thường kết đan t ô n g sư hai người liên thủ thi triển âm dương pháp đ ộ t đã có tông lập phái tư cách tại cái này đại tiền đề phía dưới tông môn tài chính đệ tử đủ loại việc v ậ t vãnh đều là về v ạ n tại xích phong núi âm dương tông chính thức phái sau đó bốn phía tiểu tông môn tiểu gia tộc tự nhiên m à vậy liền di chuyển nhân khẩu muốn nhờ bao che hắn bên d ư ớ i hơn nữa để tộc nợ c h ố n g chất trở thành âm dương tông nhóm đầu tiên đệ tử bởi vì cái này tông môn có ba vị kết đan t ô n g sư quá nhiều người coi là đại trưởng lão cũng là kết đan cảnh tu vi trong ư Liệt đối với ăn trong khoảng thời gian này hai người các ngươi cũng đừng chỉ cố lấy tông lập phái làm vinh dự cửa nhà đừng quên ngũ hành giao bên trong đầu kia đứng đầu hung hãn xảo trá hoàng giao hiện tại còn không biết tung tích sau có thể định, mấy ệ tháng lâm dương tông xích phong bên trong càng bí ẩn an toàn động phụ bên trong chưng liệt ngồi tại pháp đài trung ương chỗ hướng mình hai tên sư đệ dạng này nói sư minh ngài yên tâm đi ngài chỗ giao xuống sự tình hai chúng ta cái nhất định đem hết toàn lực hoàn thành lẽ ra nên như vậy đối với trương liệt lời nói lời hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người riêng phần mình tỏ thái độ hai người hôm nay này một thân thành tựu có thể nói là tận bái trương liệt ban tặng mặc dù trên thế giới này hoàn toàn chính xác có thăng gạo ân n ấ u gạo thù người nhưng là hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân đều là không phải là người như thế bằng không mà nói bọn hắn tại ưu tuyệt lão nhân nơi nào cũng không sống tới hiện tại trương liệt thậm chí có thể không tin mình phán đoán nhưng tuyệt đối có thể tin tưởng u tuyệt lão nhân cái này ngàn năm lão q á i vẫn phán hai người đang còn muốn ngày sau mấy trăm năm đạo đổ bên trong có thể tận lực nhờ bao che ở trước mắt vị sư huynh này phía dưới đương nhiên liền sẽ không tùy tiện tới gì đó tạp nham tâm tư tại hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người rời đi sau đó trương liệt đóng lại tòa này đạo phủ đồng thời chỉ tay cất đặt ở bên cạnh túi c à n khôn linh quang nhất thiểm ở giữa từ trong bay ra tái đi s ắ c bình xứ trương liệt đưa tay tiếp nhận hơn nữa đánh bình xứ từ bên trong nghiêng đổ ra sáu mai khuyết tán cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí viên đan g dược luận chế cao cấp linh đan một lò cao nhất hạn mức cao nhất vì mười cái dùng đạo huyết bí pháp luận chế giao huyết hoàn tỷ lệ thành đan rất、thấp. lần này có thể một lần luyện chế ra sáu mai cũng không h ư ồ n g phí ta trọng thủ cầu m u a kim giao huyết lại mời ngũ giai luyện đàn sư xuất thủ dạng này nói nhỏ lời nói xong trương liệt khiêng tay đem một mai giao huyết hoàn g cho ăn nhập trong miệng mình sau đó đem dư lại đan dược xoay tròn bắt đầu vận công luyện hóa cho đến ngày nay hắn đã nghĩ tới hoàng san thân phận chân thật năm đó chính mình nghe qua p h ù vân tử giảng bài cùng nàng này có qua gặp mặt một lần kể từ đó vị tiên nguyệt ma thân phận liền rất rõ ràng mà phù vân tử sớm tại nhiều năm trước kia liền đã luyện thành bản mệnh pháp khí hiện tại lại đan thành thượng phẩm hóa thân nguyệt ma muốn giết hắn bằng tự thân tu vi hiện tại là tuyệt đối không đủ.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 đều không sợ hai chút nào nhìn chăm chú quan sát đến cái này thanh niên đạo nhân trong t h ầ n s ắ c tính không có đối diện một vị pháp lực cao hơn nhiều chính mình một cái đại cảnh giới người bình thường vẻ sợ hãi nếu là tỉ mỉ quan sát l i ề n biết phát hiện cái này thanh niên đạo nhân nhân cách hóa xử lý mặc dù đã làm được rất khá nhưng là làn da bên trên như xưa ẩn ẩn lộ ra vẻ ngoài k i m thiết bất quá đây coi như là cái không tính khuyết điểm khuyết điểm thông huyền giới kỳ công dị pháp vô số có không ít công pháp tu luyện sau đều biết cấp tu luyện giả mang đến cùng loại với này biến hóa hoàn thành nghĩ không ra ta lúc còn sống thực có thể chế tạo ra một bộ ngũ giai thiên hồn khôi lỗi tại một tên khôi lỗi sư mà nói ta đ ờ i này cũng không có gì đó t h i ê n b ố i một bên tự nói lời nói xong một mắt lao giả một m bên thôi động pháp quyết để thanh niên kia nói người làm ra phản ứng theo pháp quyết một k í c h cô kêu nhân hình khôi lỗi lập tức liền có chỗ cảm ứng hai mắt trong đó tử quang chất động lập tức tại khiêng tay ở giữa cũng không thấy hắn ra vẻ hắn bàn tay trong đó liền thêm ra một cái màu đỏ đoạn côn dùng này hồng sắc đoạn côn làm trung tâm hai bên hồng mang h u y ế t tán một đầu hồng sắc đại cung liền xuất hiện tại nó hai tay ở giữa đồng thời nhân hình khôi lỗi phía sau có thuần kim sắc mũi tên hiện hiện theo nhân hình khôi lỗi mặt không thay đổi dựng cung dốc vào pháp lực một bên mỹ mạo đạo cô bộ loan thậm chí bản năng lui về phía sau mấy bước hống màu đỏ cánh cung phía trên ẩn ẩn hiện ra d a o long hình liền vậy đều có thể thấy rõ ràng nương theo lấy bảng bạc pháp lực hội tụ ở kim tiễn phía trên tại một tiễn bắn ra thời điểm giữa hư không t r u y ề n đến c h ấ n nhiếp tâm thần giống to năng lượng tạo thành long hình một cái chớp mắt mài nào khí phách dọa người ở mù hủ mũi tên chỉ chỗ hào đ ả o trong chớp mắt liền biến thành bậc tan bậc này dọa người uy lực liền xem như tâm bên trong sớm có chuẩn bị bộ loan cũng nhìn ra mắt hạnh trừng trừng không dám tin khổ lão uy lực này u i lực này chỉ sợ so kim đan chân nhân cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ còn muốn đáng sợ mấy phần ha ha ha ha cơ quan khôi lỗi thủ đoạn cùng biến hóa đều là cố định tại ứng biến bên trên còn kém rất rất xa cùng giai tu sĩ tại công kích cùng phòng ngự bên trên đương nhiên liền biết tần ẩn có một ít vượt qua nếu không làm sao cùng đồng giai tu sĩ lẫn nhau ngang hàng húng chi cố này khôi lỗi từ trên xuống dưới đều là dùng đủ loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành một lần có thể rót vào pháp lực cường độ đầy đủ là tầm thường kim đan chân nhân cảnh tu sĩ gấp mấy lần đi lên đương nhiên cũng bởi vậy bọn chúng duy trì liên tục năng lực tác chiến cũng không mạnh toàn lực nhất kích một tiên phía dưới liền hủy đi một tòa tiểu hình hoang đạo giờ khác này một mắt lão giả cũng là cực kỳ hài lòng chính mình chế tạo c ố này khôi lỗi uy lực trong lúc nhất thời có chút thao thao bất tuyệt lên tới có c ố này khôi lỗi lại bên trong lại phái ra mấy tên tinh thông trận pháp cao dài tu sĩ vây g i ế t n mươi m à tuyệt đối là có năm chắc hy vọng như thế đi nghe được bộ l o a n như vậy lời nói khổ lão nguyên bản vẻ mặt hưng ơ phấn dần dần làm nhà ạ t số dưới đối với đây bộ l o a n cũng là chú ý tới nay mỹ mạo đạo cô có chút nghi ngờ hỏi thế nào chẳng lẽ việc đã đến nước này khổ lão ngài ngược lại không có lòng tin ta tin tưởng ta tốn hao thời gian mấy chục năm nỗ lực mới hoàn thành tâm huyết nhưng là ta không tin lại bên trong những cái kia người áp bộ cô đường ngươi có hứng thú chấp trưởng này bảo sao a để ta tới chấp trưởng này khôi lỗi bộ loan nghe vậy cũng là kinh hãi nàng không nghĩ tới khổ lão sẽ nói ra lời như vậy đúng vậy à mặc dù ngươi cũng không phải là lại bên trong tu vi mạnh nhất tu sĩ cũng không là thích hợp nhất tu sĩ nhưng ngươi là lại bên trong một cái duy nhất để ta do nét cảm thấy ngươi cũng không có quên c ử u hận tu sĩ những ngày năm đến nay lại bên trong người tựa hồ dần dần quên mất nguyện thần hội thành lập dự tính ban đầu thời gian quả nhiên là có thể chữa trị hết thẻ thuốc hay cho dù là người thân nhất lợi máu thế nào bộ cô nương liền từ ngươi tới chấp trường này bảo à ta không yêu cầu ngươi nhất định phải g i ế t n g u y ệ t ma ta chỉ cần cầu ngươi vì thế mà thực tiễn nỗ lực có cái hứa hẹn này cũng là đủ rồi ta h ư n g thuận n à i ta cùng n g u y ệ t ma c ứ u hận không chết không thôi chỉ có hai người chúng ta bên trong một người triệt để đổ xuống việc này mới xem như chấm dứt nhìn xem trước mặt khổ lão bộ loan ẩ n ẩn cảm nhận được khổ lão thể nội sinh mệnh lực đã còn thừa không nhiều đại nạn sắp tới khổ lão bản thân vẹn vẹn chỉ là t ứ giai khôi lội sư cơ quan khôi lỗi thuật không hề giống đan khí phụ trận dạ n g kia tu tập người rất nhiều có thể nói là cực kỳ ít gặp vì luyện chế gia cố này ngũ giai thiên hồn khôi lỗi khổ lao đã cuối cùng tâm huyết đ ờ i này của hắn chỉ sợ đều không nhìn thấy nguyệt ma chặt đầu ngày đó đại đạo tranh phong có ngươi không ta thông huyền giới phong đao xương kiếm lẫn nhau s á t lục đã qua vạn năm chính là như thế nhưng là ta kia lào thê có lút một cái đã ẩn cư nhiều năm một cái chưa hề bước vào qua thông huyền giới lại như cũ bởi vì một kiện dị bảo vì nguyệt ma làm hại theo một ngày kia trở đi ta dư lại sinh mệnh cũng chỉ còn lại có báo thù cho nên bộ cô nương ngươi cũng không cần vì ta chật vật về sau có cơ hội mang lấy nguyệt ma đầu tới lao hủ trước mộ phần tế bái một phen cũng là phải gặp bộ loan thần sắc cảm đạo một mắt lao giả ngược lại là tiêu sái nhất tiếu có thể siêu việt tự thân cực hạ n luyện chế ra ngũ giai thiên hồn khôi lỗi trong lòng của hắn đã không có gì đó tuyệt đối sớm mấy năm chết đi có lẽ ngược lại có thể tại khác một cái thế giới nhìn thấy lao thê có n ú t lao giả tiêu sái xoay người rời đi chỉ để lại mặt trời mới mọc dâng lên trên mặt biển bộ loan đứng thẳng hư không thật sâu cầm lễ hạ bái một bên khác xích phong núi thần bí nhất tẩn tàng tòa kia động phủ bên trong t r ư ơ n g liệt đang cố gắng luyện hóa giao huyết hoàn cồn u g bạo d ự c lực tu luyện ma đạo cũng như nộ h ả i lái thuyền cố nhiên có thể để tu vi tiến triển cực nhanh nhưng cũng muốn b ư ớ c lên thuyền hủy người vòng phong hiểm người tu đạo cựu từ nhất sinh tu ma giả cựu từ nhất sinh nhưng tu đạo nàng à y lại không kịp một đêm thành ma thế nhưng là đạo pháp trung quy chỉ là nói pháp dùng làm việc thiện vẫn là làm ác trung quy còn phải xem tu luyện đạo pháp người cho nên cả hai có khác cũng không ở chỗ đạo pháp thiện ác mấu chốt cũng chỉ ở chỗ thường cùng phi thường chính cùng ma đều là đạo nhất thể lưỡ diện chỉ là một người vì thượng đạo một người vì phi thượng đạo một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền 500, các chuẩn bị. 2. Chương bị. theo trước liệt tu luyện ma công có lượng đại cấm kỵ đệ nhất vì thế tôi thấy tâm bên trong lồng chim trói buộc nếu là tu luyện ma công người chính mình đều xem thường tự thân tu luyện như vậy tự nhiên vĩnh viên đều không thể đem ma công tu luyện tới thượng thừa cảnh giới C bởi vậy tu luyện ma công người tất nhiên phải có đối mặt sinh tử khí phách càng sợ chết liền càng lại chết giữ như đi ít ỏi bằng t â m đi tiến bộ dũng mãnh sự t ì n h này có thể nói là tu luyện ma công cực kỳ trọng yếu khẩu huyết theo dao huyết hoàn dược lực không ngừng theo công hóa lẻ thẻ lúc này trương liệt quanh thân đều có mãnh liệt huyết quang đâm ra lập l ò theo gương mặt của hắn tới tay cóng hết thể lộ ra ngoài trên da thịt đều hiện lên da lớn chừng n g ó n cái v ậ y màu đỏ ngỏm phóng ánh kiên cố ma đình đầu trắn ở vào đau đớn một hồi sau đó cũng chầm dai chui ra hai cái tiểu xảo dao g á c đỏ thâm như huyết hai tay bàn tay bàn tay đây chính là tu luyện tạo hóa ma kinh đ ạ m huyết bí thuật càng hung hiểm chỗ mặc dù có thể cực nhanh tăng cường tự thân công lực nhưng là cùng tương ứng cũng tất nhiên sẽ dẫn đến tự thân nguyên khí bị ngoại giới nguyên khí ảnh hưởng ăn mòn t r ư ơ n g liệt sở dĩ lựa chọn sử dụng dao long t i n h huyết tới xem như tu luyện đ ạ m huyết bí thuật t hấp u dẫn ở mức độ rất lớn cũng là cân nhắc đến long tính b ả n dâm cùng lúc đó cùng thế gian sinh linh huyết mạch kiêm dung tính hiếm thấy cao dùng thi thuật càng dễ thành công tu luyện tạo hóa ma kinh đạo huyết bí thuật càng hung hiểm chỗ ngay tại một cái tham lam chữ bên trên thấp trung giai tu sĩ được này ma kinh biết được này thuật gần như liền không có người có thể chặn lại tham nghiệm một khi gặp được tu luyện bình cảnh tất nhiên sẽ nghĩ đến chỗ này bí thuật lần một lần hai còn có thể đạo huyết bí thuật thi triển hơn nhiều tu luyện giả tự thân nguyên khí liền biết biến được hôn tạp thậm chí là ô huế trí cực nghiêm trọng hơn người tẩu hỏa nhập ma tinh thần thắp loạn điên cồn g mà chết cũng là t r ầ m luân này mà c ô n g s a u tất nhiên kết quả t r ư ơ n g liệt sớm tại gần trăm năm trước kia liền đạt được này tạo hóa ma kinh cũng đã sớm biết được đạo huyết bí thuật nhưng là hắn người mang thái hạo kim trương đối với loại này ma công căn bản cũng không có hứng thú gì thẳng đến lần này bị tình thế bức bách mới lần thứ nhất thi triển đ ạ m huyết bí thuật theo dược lực không ngừng vận hóa k h u y ế t tán giao long hóa trương liệt quanh thân dần dần bao trùm bao phủ lên một tầng m à u đ ỏ sẫm huyết mang hắn bên trong lần chứa to lớn yêu khí pháp lực giờ này khắp này bị một chút xíu luyện hóa vào trương liệt thể nội thôi động hắn nguyên bản liền hùng hồn trí cực một thân hôn nguyên ngũ hành khí không ngừng gia tốc vận chuyển để bạt tích xúc a a a xếp bằng ở trên bệ đá hai tay không ngừng vung vận luyện hóa nhưng mà trương liệt phát hiện chính mình vẫn còn có chút xem thường giao huyết hoàn phía trong yêu khí pháp lực cường độ nương theo lấy hắn liên tục không ngừng rớt vào tự thân lồng ngực bành trướng như muốn bạo liệt một loại may mắn trương liệt bản thân lục thân cũng như nhau tu luyện được kiên cố trí cực mới không có bị tăng nước không tốt đạt được cựu tức phục khí sau đó ta luyện khí căn cơ ngày càng kiên định dày coi là đã hoàn toàn luyện hóa huyết đ a n không có đến tại trong cơ thể ta còn kích động tồn lấy nhiều như vậy d ư lực lần này bị dẫn phát ra đây ừ cái tia cung cấp ta toàn diện luyện hóa trương liệt đạo cơ kiên định dày càng là gan lớn người giao huyết hoàn dược lực cùng huyết đan tàn dư dược lực không ngừng bị kích phát ra tới nhưng mà hắn không chút nào không sợ kim dung tịnh xúc hai tay không ngừng vung vận bấm nghiệm pháp q u y ế t linh đ à i thanh minh đem kia một cỗ tự thân thân thể các nơi khiếu h u y ệ t bên trong dâng lên pháp lực đều luyện hóa một người quy về đ a n điện khí hải một người quy về huyết mạch kinh mạch cốt đủ, gần như có thể dùng nói là đem hôn nguyên ngũ hành khí công pháp tinh yếu thần diệu phát huy được phát huy vô cùng tinh tế nhưng là mặc dù là như thế chương liệt cũng như khí cầu bành trướng lồng n ự c tại bị luyện hóa xuống dưới sau đó vẫn là lại rất nhanh lần nữa bành trướng lại bị luyện hóa xuống dưới sau đó lại lại rất nhanh lần nữa liền xem như tâm linh cường hãn nhục thân kiên cố ba phen m ấ y bận sau đó trương liệt cũng cảm thụ nhục thân dần dần khó mà phụ tải đi c h ậ t hắn há mồm p h u n một cái một đạo mãnh liệt quang cầu vòng bao vây lấy tiểu phiên đ ố n g nhiên bay ra đáp xuống bế quan thạch thất ngày trung tâm chỗ tiểu phiên đón do tăng trưởng tại hắn đứng ở động phủ trong đó thời điểm đột nhiên chấn áp được cả tòa xích phong linh sơn khí tức cũng vì đó trì trệ đây là bản mệnh pháp khí thái âm vớn luyện hóa vực ngoại thiên ma ở hư thối sơ lược có bản mệnh thần thống kim dương huyền quang tần ôi tiếp diện pháp mục cũng có thể xem như thân ngoại hóa thân công thủ pháp khí giờ này khắc này cái này thái âm vớn ư tại trương liệt bàng bạc thần thức pháp lực quán chú phía dưới thái âm c h i lực không ngừng quyết tán hình thành một nửa trong suốt nhân hình này hình người ở vẻ bề ngoài bên trên cùng trương liệt không còn hai dạng chỉ là không có tình cảm k h u y ế t tiếu màu sắc hắn mới vừa xuất hiện liền hai tay giữ phớn mà hậu thân hình xoay tít tại nguyên đ ị a nhất chuyển sau một khắc người phớn hợp hai là một hóa thành một đoàn âm trầm n ồ n g vụ tại sau một lát n ồ n g vụ tiêu tan sau đó trương liệt trước mắt mặt đất bên trên xuất hiện một vòng màu đen đ ộ n sâu u á m thâm thúy không biết đến cỡ nào sâu xa nhưng là cái này đ ộ n sâu vừa xuất hiện t r ư ơ n g liệt một thân không ngừng bành trướng pháp lực liền có chỗ đi hắn bành trướng ngực bụng cũng dần dần tiêu mất xuống dưới biến thành trạng thái bình thường đánh đủ u minh sao dạng này nói nhỏ một tiếng mà giật tại trên bệ đá t r ư ơ n g liệt chập ngón tay như kiếm tại chính mình trên c h á n chỗ v ẩ y một cái sau một k h ắ c nhục thể của hắn vẫn ngồi ở trên bệ đá căn cứ l ấ y trăm năm tu luyện bản năng vẫn tại duy trì tu luyện mà hắn thần hồn dĩ nhiên đã nhào vào k i a ưu ám thâm t h ú y u minh thông đạo cũng như xông vào đến một đầu băng lãnh sông ngầm trong đó một loại chương liệt thần sắc chấn định cảm thụ được tự thân chậm rãi hạ xuống thời gian cứ như vậy một chút xíu xíu ba canh giờ bốn canh giờ ngay lúc này p h à n phất đã chết đi vĩnh thế trầm luân Trương liệt đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt mà xuống u minh con đường chốt sâu vậy mà bay tới một vị thân mặc đồ đỏ tuyệt sắc đạo cô cái này đạo cô dung mạo tuyệt mỹ ra như mỡ đông dung mạo vậy mà cùng vương nguyện nghi giống nhau đến bảy tám phần Trương liệt tập trung nhìn vào phát hiện đạo cô diện mạo ẩn ẩn biến hóa vậy mà lại có tần tố tâm mấy phần bộ dáng liền ngay cả khí chất cũng có mấy phần rất giống trong lúc nhất thời chiếc liệt chỉ cảm thấy tâm thần linh động quanh thân khô nóng không gì sánh được không tự chủ được liền hướng đạo cô kia gần bên đi đến gặp đây tuyệt s ắ c đạo cô trên gương mặt t ẩn ẩn móc ra một vệ k ý cười bay động ở giữa n à o ôm mà tới a đ ô n g nhiên ở giữa nàng dùng một trùng so với trước lúc phải nhanh hơn mười lần tốc độ lui trở về thế nhưng là tại một chỗ đã bị cắm vào một chi kim sắc tiểu kiếm đây là thiên đồng chi nhận bài biện đối với nàng loại này âm linh khắc chế có thể nói là đến đứng đầu cự c hạn thậm chí so phật quan g phổ chiếu đạo môn lôi pháp m a môn luyện hồn thuật còn muốn càng thêm đáng sợ càng thêm khắc chế thật là lợi hại cơ hồn thủ đoạn lại có thể dẫn động tới thủ thuật giả đấy lòng là khắc sâu nhất khắc phái đáng tiếc ta khi nhìn đến gương mặt kia thời điểm tâm lý phản ứng đầu tiên là muốn giết người dùng tay che chắn tại u minh trong đó phi thân trở ra lần này cho dù là không có hạo thiên pháp mục nhắc nhở t r ư ơ n g liệt cũng không lại bị này quỷ đạo câu hồn thuật k h ô n g chế nhưng là hắn hay là lựa chọn kích phát pháp mục bởi vì lần này bởi vì quá lượng pháp lực d ố c vào thái âm vấn chỗ câu dẫn tới lại là một đầu kim đan cảnh giới u minh l ệ quỷ không thể không ra hết toàn lực t r ư ơ n g năm trăm lẻ một thái âm ký linh tấn thăng tử phụ chín tầng cảnh giới một bị thanh niên trước mắt đạo nhân một cái thiên đồng chi nhận tâm kiếm t ậ t án toán ghi nhớ tàn nhẫn kia biến ảo về bản thể kim đan cảnh quỷ tu bởi vậy rít lên một tiếng hám i ệ n g phung g i hơn m ộ ư ơ i cô lam sắc hỏa diễm nay hơn m ộ ư ơ i đạo lam sắc hỏa diễm phi độn tốc độ cực nhanh trên không trung không ngừng xuyên toa bay múa vậy mà đem trương liệt bao bọc vây quanh xuất quỷ nhập thần không ngừng đánh thẳng tới tại dưới mắt nằm trong loại trạng thái này trương liệt ở vào thực hiện ở giữa một thân thần thức pháp lực có thể thi triển một thân phi kiếm pháp khí cũng có thể sử dụng hắn lập tức hất một cái tay h á o rũ ra bốn mươi chín đạo rực rỡ kiếm khí lách thân lượt vòng tạo thành đạo diễn kiếm trận ngăn cản thế công đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cựu cái kiếm trận này có lẽ tịnh không có tuyệt đối tr kim đan cảnh quỷ tu q u t họa i n thần thông phi thường hung lệ linh hoạt nhưng là bởi vì bị trương liệt một kiếm phong bế khí mạch công kích uy lực liền suy yếu ba phân miễn cưỡng vô pháp đột phá trương liệt đạo diễn kiếm trợ chi này kim kiếm đến cùng là gì đó làm sao như vậy khó mà luận y hóa kim đan cảnh tu sĩ so với tử phụ cảnh tu sĩ vô luận là pháp luật tinh thuần vẫn là pháp luật thâm hậu đều có chất tính đề bạt đặc biệt là cái này kim đan n ữ quỷ làm sao cũng không thể nghĩ đến thiên đồng chi nhận tâm kiếm kiếm khí nàng vô luận như thế nào t h i triển pháp quyết đều khó mà l u y ệ n hóa những cái kia ngọn lửa màu ưu lam quanh quẩn tại kim kiếm b ố n phía chẳng những vô pháp khu trục hóa đi ngược lại dẫn đến c h u i này kim kiếm càng thêm hướng trong cơ thể mình chui vào kiếm tâm thông h u y ề n khí thiên đồng chi nhận đây là t r ư ơ n g liệt trong năm đạo pháp tu luyện tình nghĩa ngưng tụ đương nhiên không phải là dễ dàng hóa giải mất một loại nào đó trên ý nghĩa giảng chương liệt đối với quỷ tu khắc chế còn xa tại lôi pháp tu phía kim đan quỷ tu luyện hóa nàng ta pháp lực có thể tiến nhanh một bước càng có thể luyện hóa tu thành thái âm khí linh thái âm ngọc sách vốn là sát phạt đại thuật lập ý đại thiên hành phạt đạo pháp nhưng là thì là có thể câu thông g u mình bị dẫn độ đi lên quỷ tu đến cùng làm sao cảnh giới cũng là nói không chuẩn sự tình đại đa số thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là dùng số lượng thay thế chất lượng mà thôi bởi vậy quá nhiều bí thuật liền vô pháp tu thành nhưng là thái âm vốn chủ nhân tử phủ cảnh giới nhưng dẫn độ đi lên một đầu kim đan quỷ tu loại chuyện này cũng là hiếm thấy xuất hiện tỷ lệ không cao nhưng một khi xuất hiện thái âm ngọc sách tu luyện giả nơi nơi cũng là không chết thì cũng trọng thương đây là tu luyện ma đạo tất nhiên muốn gánh chịu phong hiểm thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh thiên sát ra đây vỗ bên hông màu đen dưỡng thi túi nương theo lấy một cỗ thi khí bay ra thiên sát ma thi tự bên trong ngưng tụ thành hình lúc này khoảng cách này đầu ma thi bị ma đạo nữ tu hoàng san đánh được tứ phân ngũ liệt còn chưa qua bao lâu nó liền đã gần như khôi phục như lúc ban đầu phương diện này là bởi vì bất diệt chi thể hiệu quả một phương diện khác c ự c phẩm dưỡng thi túi tác dụng cũng là không thể bỏ qua công lao chỉ là lần này cứng răn tại u minh trong đó xuất hiện cảm ứng đến tình huống chung quanh thiên sát ma thi liền có một ít sao động bất ăn bẩm thiên địa hung lệ lệ khí mà sinh thời thời khắc khắc đều đang nỗ lực thoát ra tu sĩ trường khống lần này cảm ứng được bốn phía ưu minh hoàn cảnh đương nhiên càng thêm hung bạo lên tới muốn phản kháng linh phủ trần thi tại dưới mắt loại tình huống này t r ư ơ n g liệt căn bản cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm thân bên trên mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại có hai trường ngũ giai trần thi phủ nhưng là tại thời khắc này cũng là không có cái gì do dự sử dụng ra đây ngũ giai kim đan cấp số linh phủ đã có thể nói là là tông môn nội tình tại thông huyền giới tứ giai cùng tứ giai phía dưới linh vật pháp khí còn nhiều đến linh thạch tiến hành giao dịch mà tới được ngũ giai pháp khí đăng dược linh phủ nhiều khi liền là lấy vật đ ổ i vật chí ít tại nam vực viêm châu là như vậy đối lập giàu có cỡ nào trung châu cùng đông châu tình huống khả năng tốt hơn một chút nhưng cho dù là dùng linh thạch giao dịch cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi một tấm ngũ giai c h ấ n thi p h ù bay quận mà ra tỏa ra ánh sáng trói lọi chậm rãi hạ xuống dán bám vào thiên sát ma thi c h á n phía trên thay thế mất bên trên một tấm đã hao hết hơn phân nửa hiệu lực trấn thi linh phủ thi ma thôi động đốt huyết cháy tùy công thi triển u minh thần trưởng nếu là thật sự chính chủ tu thi đạo tu sĩ tuyệt sẽ không như vậy thúc giục phạt thiên sát ma thi tiềm lực mà là sẽ chọn chọn cẩn thận bồi dưỡng giúp đỡ có thể tiến thêm một bước đột phá thế nhưng là tại trương liệt mà nói căn bản chính là đem này thi ma coi như là tiêu hao phẩm chỉ cần tình huống tất yếu sử dụng chưa từng yêu quý ầm ầm ầm ầm nhưng là cứ như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào lại toàn lực luyện hóa thiên đồng chi nhận dùng t ử phủ cảnh tu vi đi sử dụng ngũ giai linh phủ liền xem như dùng trương liệt hùng hồn pháp lực mạnh mẽ nội tình trong lúc nhất thời cũng có một chút hồi khí không bằng tốt tại giao huyết hoàn hỗn hợp có tàn dư huyết đan dược lực pháp lực liên tục không ngừng quán c h ú tới trương liệt tại hơi chút hồi khí sau đó cũng liền khôi phục đem ngoại phóng thần thức theo thiên sát ma thi thể bên trên thu hồi nguyên bản biến hóa tinh diệu ưu minh thần trường lập tức cắt đứt muốn đánh lui này kim đan quỷ tu dễ dàng muốn triệt để hàng phục chém giết nó n h ư khó quỷ đến cùng là thật vẫn còn n u y ễ n ta hiện tại đến cùng là thần h vẫn là nhục thân trạng thái trương liệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề như vậy tại hơi chút suy tính sau hắn trong tay háo lấy ra một kiện trọng bạo kia là một đầu giàn bám và o phù chú màu xanh tiểu trung ẩm tại trương liệt ý chí phía dưới vườn quanh khắp trung quanh đạo diễn kiếm trận tứ tán mà sông lên kiếm khí khuấy động đem bốn phía những cái kia lam sắc quỷ viêm toàn bộ tách ra định theo trương liệt tịnh chỉ một điểm kia khắp bầu trời bay loạn kim đan cảnh nữ quỷ bỗng nhiên ở giữa chỗ ngực bụng kiếm khí đại thịnh kiếm nhỏ màu vàng kim chất chứa hết hệ tâm thần pháp lực đều tại thời khắc này đều bạo phát kiếm khí quyết Đi. một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn g Tử tầng dưới, trương liền t quyết trung bay vút lên trời. Lại hạ một khắc, hán trung thể đột nhiên ở giữa biến thành pháp phía xanh hạ khắc, hán bay giữa dưới, miệng Lại nhiên biến kêu lên màu nửa huyện trạng hơn cổ nữa ảo gấp đối phương lại không cách nào hoàn t h ủ trạng thái nay đầu nữ quỷ không biết lợi hại kinh sợ phía dưới tức khắc đủ loại pháp thuật liên tiếp phóng xuất muốn xông ra c h u n g ảnh nhưng mà đây cũng là sai lầm nhất t ư n g đối ông ông ông ông một cỗ vô hình hữu chất lực tám chín phần mười đều tác dụng t r ù n g kích tại màu xanh c h u n g ảnh phía trong nữ quỷ thân thể bên trên khiến cho hồn phách cũng vì đó dung chuyển vẫn luôn không có phát động công kích chưng liệt chờ đợi liền là giờ khắc này theo hắn kiếm quyết một hướng dẫn hắn quanh thân lơ lửng bậy thanh phi kiếm theo thứ tự phá không đâm ra mang theo lấy thiên đồng chi nhận kiềm khí không ngừng suy yếu kim đan nữ quỷ đồng thời thanh niên đạo nhân bên cạnh thiên sát ma thi cũng quanh thân l ẻ k h ẻ đặt vào hương quang tại trương liệt tính toán thanh minh h u y ệ n trung uy năng như nhau cạn kết lúc tại thanh trung bay trở về phía trước một khắc thiên sát ma thi cũng như huyết sắc lưu tinh một loại bay ra chính là hắn thường dùng xá thân một kích đương nhiên cam l ò n g không phải trương liệt thân cam l ò n g là thiên sát ma thi thân ẩm thanh trung ném đi mà quay bể, thiên sát ma thi cũng là nửa bên thân thể cốt đ ụ c đ ậ p tan nhưng cùng lúc đó k i a đầu hung lệ kim đan cảnh n ư quỷ cũng đã lại không có phản kháng năng lực trương liệt gặp này lập tức thi thuật thi triển thái âm bí pháp đem hắn khống chế lại dẫn độ đến dương gian nhân thế xích phong núi bí ẩn động phủ bên trong xếp bằng ở trên b ệ đá trưng ơ liệt cảm nhận được thể nội có đạo đạo âm lánh lạnh bớt pháp lực phát sinh cường thịnh tại hắn mở hai mắt thời điểm trong đầu hồi ức vẫn là vừa mới vấn đề kia quỷ đến cùng là thật vẫn còn n u y ễ n ta khi đó trạng thái đến cùng là thần hồn trạng thái vẫn là nhục thân trạng thái ôm dạng này nghĩ hoặc trưng ơ liệt lại gọi ra thiên sát ma thi cùng c h ấ n thi phủ thanh minh h u y ế t trung nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện ngũ giai trấn thi phủ như xưa còn thừa lại hai t r ư ờ n g nói cách khác chính mình vừa mới ở mảnh này u minh thế giới bên trong t ị không có sử dụng trấn thi phủ thế nhưng là thiên sát ma thi nửa bên thân thể nhưng xương vỡ cơ nứt đồng thời nó trên c h à n kia tấm tàn phá ngũ dai c h ấ n thi phủ lại một lần ổn định lại tại hiệu lực bên trên thật giống như thực đ ổ i một tấm mới c h ấ n thi phủ nhất dạng nhìn thấy này tình cảnh chưng ơ liệt hơi nghi hoặc một chút hắn khẽ nhữ mày lại cầm lấy thanh minh huyễn trung phát hiện thanh minh huyễn trung hoàn toàn không có bị kích phát qua hắn bên trên linh phủ phía trong linh lực như xưa có thể phụ trợ chính mình kích phát này bảo hai lần dùng hư dùng thực dùng huyễn vị thực hư thực lẫn nhau phòng thực huyễn giao hỏa nhưng là thái âm vấn hoàn toàn chính xác cầu thông u minh bắt lấy đến kia quỷ tu cuối cùng trương liệt tế ra thái âm v ư ớ n gọi ra kêu bị đạo đạo âm khí dây thừng trói buộc kim đan quỳ tu giờ này khắc này nó ở vào một trùng trạng thái ngủ say trong đó đồng thời cứ việc không có luyện hóa nó thế nhưng là c h ấ n áp nó mang đến âm khí pháp lực như xưa hôn hợp có g i a o huyết hoàn cùng huyết đan dược lực để trương liệt thành công tấn thăng đến từ p h ụ chín tầng cảnh giới mượn nghị tu chân thuật khách quan bên trên đồ vật tịnh không có sử dụng nhưng là thiên sát ma thi cho là ta sử dụng nó tiếp nhận cho nên tạo thành hiện tại kết quả như vậy lại suy tư sau một lúc hay là cảm thấy có chút không bắt được trọng điểm nhưng là trương liệt cũng không còn xoắn suýt ở đây nhất định phải cho mình một đáp án mà là bắt t đầu hiện t r i tại h trương liệt h u ậ t t r ư bởi vì tự thân pháp lực căn cơ thâm hậu đã có thể nỗ lực thử một lần muốn quản thúc miệt ma bản mệnh pháp bảo bằng hiện tại thái âm vấn là không đủ nhưng là thái âm khí linh nếu là thật sự có ghi chép bên trong vậy lợi hại lời nói hẳn là là, là có thể tại thái âm v ớ n bên trong triệu hồi gia kim đan chân nhân vân m ộ n g thi thể tu luyện tới nàng cái này cảnh giới cho dù sau khi chết nhiều năm thi thể cũng là sinh động như thật không suy không phân hủy đương nhiên thái âm v ớ n bên trong đặc thù không gian hoàn cảnh cũng làm ra nhất định phụ trợ tác dụng thái âm s ắ c lệnh hoàng tuyển cựu điện trung sinh trung sinh trung sinh nương theo lấy phức tạp pháp quyết cực độ quỷ dị chú ngữ bế quan động phủ bên trong bốn phía có âm phong s á t như thế lại tác cứ việc bốn phía đặt có chiếu sáng linh thạch nhưng là theo chú thuật thi triển động phủ phía trong ánh sáng chỉ ở trong chớp mắt liền đột nhiên chuyển đổi thành h ư minh hơn nữa càng ngày càng mở càng ngày càng hắc phảng phất bóng đêm đã hàng lâm này thái âm trùng sinh pháp đương nhiên cũng không phải khiến thời t r ư ớ c địch nhân trùng sinh trở về mà là dùng nắm giữ trí âm thể chất người huyết trí ít kim đan cảnh quỷ tu hồn dung hợp trùng sinh ra một cái mới tàn khuyết h ồ n phách này đến vì thái âm khí linh chỉ gặp nương theo lấy trương liệt pháp huyết tại động phủ phía trong c ồ n g phong quét sạch một mảnh đen nhánh bên trong chỉ có hiu hiu ánh sáng c h ấ p động kia bị thái âm vớn chỗ trói kim đan cảnh quỷ tu bị khống chế lấy bay lơ lửng đến vân mộng chân nhân thi thể phía trên sau đó chậm rãi nằm vật xuống rơi xuống trong t tầng tầng lớp lớp, trong. Trong lúc nhất thời thái âm vốn phảng phất là biến thành một cái câu thông tại âm dương lượng dưới môn hắn bên trên màu đen nhánh gợn nước ba động ẩn ẩn khi thì liền huyễn hóa thành quỷ mặt kêu gào gào thảm bộ dáng thậm chí những cái kia màu đen quỷ mặt vọng tưởng muốn tránh thoát mà ra bỗng nhiên không biết thời ở giữa đi qua bao lâu dần dần động phủ phía trong âm phong hắc ám đều dần dần biến mất đi xuống t r ư ơ n g liệt xếp bằng ở trên bệ đá nhắm mắt lại thẳng đến chính mình nghe được do nét bước chân thanh âm hắn mở mắt thấy được một bộ lam y ìa tóc bạc mỹ mạo kinh người nữ tử từ cái này thai âm p h ớ n bên trong chậm rãi đi ra nàng dường như giành lấy cuộc sống mới một loại dùng một chủng không gì sánh được ánh mắt mới lạ nhìn xem xung quanh thế giới nhưng là khi nhìn đến t r ư ơ n g liệt sau vẫn là dàn xuống cái khác nỗi lỏng nhanh chóng tới đến đạo nhân tiếp cận không người hành lễ nói tiểu tì bãi kiến chủ nhân đa tạ chủ nhân ban cho tính mệnh nhân đức người tên là gì hơi chút trầm ngâm sau chương liệt hỏi như vậy tiểu tỳ không có danh tự tiểu tỳ tiền thân tựa hồ gọi là vân ngộng lạ i như là gọi là liễu như yên nhưng là những cái kia đều cùng tiểu tỳ không có cái gì quan hệ tiểu tỳ xin chủ nhân b a n tên trước mắt thái âm phí linh tựa hồ là kế thừa năm đó vân ngộng chân nhân cùng với kia tên không nổi danh quỷ tu quá nhiều ký ức nhưng là nàng cũng không cho là mình là bọn họ phân chia được phi thường rõ ràng vân ngộng liễu như yên vân ngộng yên không vẫn là gọi ngươi vân ngộng giao a tạ chủ b a n tên làm y tóc bạc quỷ linh chi thể vân n g ộ g i a o tựa hồ cao hứng phi thường gần như nguyên điệu nhảy múa lên tới chỉ là rất nhảy nhảy múa nén bên dưới tâm tình vui sướng tại trương liệt trước mặt lần nữa bái lệ ngươi có thể làm cái gì ngươi hoàn toàn kế thừa vân mộng cùng liễu như yên hết t h ể ký ức sao hồi bẩm chủ nhân mộng giao vì quỷ linh chi thể ngài có thể tại ta là một tên yếu nhược kim đan cảnh quỷ tu đồng thời ta có thể phụ trợ ngài không chế thái âm v ớ n bất quá ta đối v ớ n mộng liễu như yên trí nhớ của các nàng kế thừa là quá t à n quyết nhưng ta tu vi lại theo ngài đối thái âm v ớ n tế luyện đề bạt mà đề bạt trong quá trình này hẳn là có thể dần dần càng nhiều khôi phục ký ức nghe được vân mộng giao trả lời trương liệt mặt không biểu tình nhưng là hắn tâm bên trong vẫn là tương đối hài l phen này công phu cuối cùng là không có hưởng phí phía trước trong mấy chục năm tự thân tuy dùng ba phân ma công hoành hành nhất thời nhưng là tên là ba phân ma công trên bản chất vẫn là t r ư ơ n g liệt một cá nhân khống chế hai kiện cường đại pháp khí sở dĩ lợi hại bản chất vẫn là t r ư ơ n g liệt năng lực thực chiến mạnh mà thôi mà vốn có thái âm khí linh sau đó cái khác chỗ tốt không tính vẹn vẹn chỉ là tại tu sĩ thần thức phụ tại bên trên liền có thể cực lớn giảm bớt húng chi trước mắt cái này tiểu cô nương nhìn đầy tinh minh nếu là lại chuyên đấu pháp lời nói tự thân bắt giữ chiến cơ phát giác nguy hiểm năng lực đều sẽ thu hoạch được cực lớn để bạn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 t r ư ớ c liệt năm nay đã một trăm bốn mươi tám tuổi theo hắn bốn mươi sáu tuổi thoát ly kim hồng cốc mới bắt đầu tính lên cho đến tận này đã hơn một trăm năm thời gian trôi qua nếu như kế hoạch thuận lợi b ắ t v ư ợ t hàn châu kim hồng cốc hẳn là đã theo ưu minh thế giới trong đó trở về bất quá kia là cách xa một cái đại châu sự tỉnh cũng không phải là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt nguyện thần hội hạch tâm nguyên lão bộ loan duyên dáng dạo bước mà vào tại hướng một bên đồng tử dâng lên lễ vật sau vị này nữ tu mỉm cười nói nàng là biết rõ trước mắt vị này đạo nhân tu vi huyên thâm k ế m thuật tinh tuyệt bởi vậy nguyện ý cùng thêm g à y ra tỉnh dựa vì giúp đỡ 148 t u ổ i t ử p h ụ chín tầng cảnh đ ỉ n h phong đặt ở toàn bộ thông huyền giới tới nói cái này tu luyện tốc độ đều có thể xương cực nhanh thúng chi bởi vì đan thành không hối hận quan hệ trương liệt tu luyện cực kỳ chú trọng đạo cơ cơ sở tăng dày nội tình như vậy trước khó sao dễ tương lai kim đan tu luyện thậm chí nguyên anh tu luyện đều muốn so tu sĩ khác lại càng dễ thu hoạch được đề b ả n ta mấy năm nay bế quan tu luyện không hỏi ngoại sự n g u y ệ t ma bên kia có thể có gì đó gì động trương liệt nâng trung trà lên nhẹ phẩm một ngụm sau hỏi như vậy đối đãi người khác như vậy lời nói đương nhiên là thất lễ nhưng đối với như bộ loan như vậy gánh vác lấy huyết h ả i thâm cựu người mà nói liền là thỏa đáng đến chỗ tốt sẽ bị nàng dẫn là c h i kỷ quả nhiên nghe được trương liệt trực tiếp nói tới cái này bộ loan trên mặt không có hiện lộ chút nào v ẻ không vui ngược lại trực tiếp nói những n à y năm nguyệt ma tà giáo bên kia cướp bóc sự tình làm được tương đối bọn hắn hành sự càng thêm bí hiểm còn có mục đích tính căn cứ lại bên trong tinh thông thuật tính toán tu sĩ thôi diễn nguyệt ma hẳn là, là ngay tại chủ bị vượt qua đệ tứ trọng ma kiếp ở quá khứ những trong năm kia liền xem như không cướp bóc nguyệt ma cũng lại giết người uống huyết tu luyện ma công mấy năm này liền loại này sự tình đều hiếm có phát sinh nói rõ thật sự là hắn là tại chủ tính một kiện cực trọng yếu sự tình n g h e tới ma kiếp hai chữ thời điểm chưng ơ liệt thần sắc hơi có biến hóa bởi vì hắn cũng có thể do nét cảm ứ n g được tự thân ma kiếp cũng càng ngày càng gần loại nào sắc bén kiếm treo móc ở trên đầu cảm giác bởi vậy biến được càng ngày càng rõ ràng năm đó ta vì cướp đoạt thái hạo kim t r ư ơ n g cách viên đ ộ kiến nửa đường chặn giết p h ù vân tử đệ tử c h u y ể n luân kiếm lý hằng trực tiếp dẫn đến p h ù vân tử triệt để nhậm ma từ đây về sau hắn mỗi làm xuống một cột á c nghiệp ta liền phải bị bốn phần dình dáng lại thêm huyết đan phía trên đủ loại tội nghiệm ra lao thiên đều nhìn không được ta cùng phù vân tử ở giữa. chỉ có một cái có thể sống sót đương nhiên nếu là có thể một hơi toàn bộ diệt trừ nghĩ đến p h ư ơ n g này thiên đạo cũng không lại để ý thiên đạo chỉ là một phương thế giới vận hành chuẩn mực đại đạo chỉ là tích trữ ở trong vũ trụ cũng tích trữ ở vạn sự vạn vật t r í lý bởi vậy tại tu tiên giả trong mắt hậu giả là càng cao hơn hơn người phía trước nâng trung t r à lên lại nhẹ phẩm một ngụm trương liệt thần sắc đ ạ m mạc bình tĩnh năm đó giết chuyển luân kiếm lý hằng là một kiện chuyện ác nhưng trương liệt không hối hận có cái gì chính tội nghiệt gánh vác lấy cũng là phải núi ngoài có hai tên tử phủ cảnh tu sĩ một mực đi theo ngươi hiện tại đã che giấu bọn hắn là bộ đạo hữu cựu gia của ngươi sau đó i tại h bộ luân liền đem chuyện này trước sau đi qua đại khái cùng chương liệt lời nói một phen hắn bên trong ba gồm khổ lão giao phó cùng với bên ngoài hai người kia vì hoàn thành này khôi lỗi chỗ bỏ ra vất vả nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng khôi lỗi sư khổ lao cách làm đích thật là riêng mình trao nhận phải biết vì luyện thành này ngũ giai thiên hồn khôi lỗi không giống với phổ thông khôi lỗi cơ quan thuật huyết hồn khôi lỗi thiên hồn khôi lỗi bởi vì rót vào hồn phách quan hệ cũng có thể từ để giai tu sĩ điều khiển cao cấp khôi lỗi từ phủ cảnh bộ loan không chế một bộ kim đan cảnh ngũ giai thiên hồn khôi lỗi nàng toàn bộ tu đạo kiếp sống đều sẽ bởi vì này cải biến tương lai kim đan đại đạo có hy vọng tốt như vậy chỗ làm sao lại không chọc người đỏ mắt c ố này khôi lỗi giao cho bộ đạo hưu trên tay nghĩ đến tất nhiên có thể vật tận kỳ dụng tu sĩ tu đạo có đôi khi hẳn là không từ thủ đoạn mọi vật nhiều vì chính mình cân nhắc dạng này mới có thể thành công hơn nhìn tới bộ đạo hưu cho đến bây giờ còn có một số do dự cũng được liền từ ta vì đạo hưu thối lui những này do dự a nếu chỉ riêng chỉ là một cái tử phụ tu sĩ bộ loan mặc dù có giá trị nhưng là giá trị còn không quá đủ nhưng là bộ loan bên ngoài lại thêm một bộ ngũ giai thiên hồn khôi lỗi kia lại là không giống nhau cả hai tăng theo cấp số cộng đã đáng giá trương liệt vì thế xuất thủ dù sao tăng cường vị này bộ đạo hưu thực lực cũng là đang biến tướng tăng cường thực lực bản thân thạch đạo hình cung điện bên trong chương liệt đột nhiên ở giữa hóa quang đội đi bộ loan ở phía sau kinh hô một tiếng sau đó tranh thủ thời gian hóa thành đội quang đội theo sư m i n huynh thế nhưng h là có c ệ gì? Ngay lúc này, lúc a thế ư người ợ n cùng nhân ngay tại chính điện trong đó cấp tông môn đệ tử giảng bài, dùng g gầy mập cấp đạo đó đệ tại hai bài, tử k t đ a nhưng c ả n tu vi cảm ứng đ ợ c ư ơ l i ệ t đột quang một quang có á chuyện mắt phá không, tranh thủ thời phá không, gian r ề n n i m đạo. Vô gì hai người bọn họ một cái là ngày hồn tinh nhà cung cấp một cái là tu luyện thần thức loại bi pháp đều là thích hợp nhất điều khiển thiên hồn khôi lỗi tu sĩ đều là tử phủ cảnh tu vi cũng đều tự nhận là có tư cách nhất chấp trưởng bảo vệ này bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết Trước tuổi, thượng cổ bí mật,、2. Tử phủ tu sĩ tại thu thiên trực tiếp nắm giữ kết đan tông được cổ hoạch sau, dai khôi lối nói giữ phủ hồn không ngũ nắm đan bí sĩ Kết quả như vậy lúc ớ n duyên, loan thanh loan nghỉ người bọn họ đương nhiên không vông không chịu dừng cơ tức chịu lấy tay. thêm bị bộ bộ lại l ra hai vô vô mặt ít thà hỏi, họ đi, đầu hai người theo tới s í c h phong sơn đạo cung vẹn vẹn chỉ tính toán tại đạo cung bên ngoài chờ đợi diễn phần mình thi triển ẩn n ặ c đột thuật nhưng là bọn hắn lại là không nghĩ tới tại trương liệt thần thức liếc nhìn bên trong bọn hắn thi triển ẩn n ặ c đột thuật không bằng dứt khoát không đi thi triển hai người ở trên không trung tựa như tên t r ọ c đỉnh đầu bên trên con giận một dạng dị thường rõ ràng rõ ràng trước mắt kịch liệt hồng quang một đ ộ mà tới ngay sau đó hai người liền gặp được một vị bề ngoài bên trên nhìn qua chừng hai mươi tuổi suốt đầu d n g b ạ o tuấn tú thanh niên đạo nhân xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt hai vị đạo hữu vô cớ tại ta sơn môn phía trước gần nạp thăm dò dưới loại tình huống này ta chính là chạm hai vị người bên ngoài cũng không có cái gì d ễ nói còn không mau mau tối lui t r ư ơ n g liệt liệu định hai người sẽ không dễ dàng rời lại như c ũ dạng này đạo ừ xích phong núi âm dương tông bất quá là một cái vừa mới thành lập không lâu tiểu môn phái nghe nói tông chủ tu vi bình thường nông cạn bộ loan cố ý tới đến các ngươi nơi này chẳng lẽ liền cho rằng có thể tránh thoát khỏi đi kia một trung niên một thanh niên hai tên tu sĩ bên trong thanh niên tu sĩ nghe vậy như thế bất mãn nói kia tên trung niên tu sĩ đối với cái này cảm thấy không ổn nhưng chưa kịp ngăn lại đồng bạn liền đã nói hết lời m à trước liệt cùng liền là hắn câu nói này bình thường nông cạn nếu các hạ như vậy đánh giá ta âm dương tông đạo pháp vậy liền để các hạ chỉ điểm một chút ta tông đạo pháp đến cùng là như thế nào một cái bình thường nông cạn tốt trên thực tế h ò a thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người đều là kết đan một hai tầng tu vi dùng tu vi như vậy tông đạo phái đích thật là bình thường nhưng là âm dương tông có hai vị kết đan tông sư cảnh tông chủ hơn nữa hai người này chuyên liên thủ hợp kích chi thuật v y lực to lớn viễn siêu tầm thường kết đan tông sư liên thủ lại thêm âm dương tông là đuổi đằng dao núi ngũ hành dao tông lập phái dưới loại tình huống này bản địa tu sĩ ở giữa liền xem như lại hơi có chuyền ôn cũng không có cái nào tông môn lại thực tới gây hấn gây chuyện dù sao tuyệt đại đa số tông môn cũng không có khu trục năm đầu kim đan giao l o n g lực lượng t r ư ơ n g liệt d ư ơ n g tay vừa nhấc thư không bên trong có kiếm quan cuốn một cái như lửa đốt kiếm hỏa đột nhiên tập tới đối diện kia hai tên tử p h ụ tu sĩ lẫn nhau ở giữa rõ ràng là có phối hợp trung niên tu sĩ nhanh chóng tế ra thuẫn bài pháp khí mà thanh niên tu sĩ tịnh chỉ thành quyết lập với mình trên c h á n giữa lông mày một cố vô hình hưu chất kỳ dị lực lượng tức khắc ngưng tụ thành hình bay lên vô ảnh vô hình hướng t r ư ơ n g liệt đánh tới cũng như một mảnh vô ảnh ngọn lửa vô hình nhưng mà kia công ra như lửa đốt kiếm hỏa trong lúc đó kiếm tốc bạo phát kiếm tốc cực nhanh tàn nhẫn vừa xa khỏi t à a tên trung niên tu sĩ đó trước đến mức phòng ngự pháp khí vừa mới tế ra một nửa thuẫn bài liền đã bị chém bay tới chỉ là ph mà là cuốn không xoay tròn c h ả m tại giữa không chúng k i a cố vô hình hưu chất sức mạnh thần thức bên trên các loại huyết tượng một chả mạ tuyệt kiếm khí lôi âm đây là gì đó kiếm thuật diên phần mình thụ một chút nội thương hai tên tu sĩ bởi vậy dạng này lên tiếng kinh hô kiếm khí lôi âm ngược lại tương đối phổ biến chỉ cần tu sĩ pháp lực đầy đủ cao thâm dù là không thông kiếm thuật không ngừng để bạt cảnh giới pháp lực cũng luôn có thể thanh phi kiếm thôi động đến vận tốc âm thanh đi lên đối với tu vi cao thâm tu sĩ tới nói đây là tất nhiên có thể nắm giữ kiếm thuật mà tâm kiếm thuật liền đối lập tương đối hiếm thấy bởi vậy tên thanh niên kia tu sĩ khỏe miệm mặt nhìn thấy quỷ một dạng tấn h sắc không thể tin được chính mình khổ tu nhiều năm bí thuật cứ như vậy bị một kiếm phá trừ tốt h hai vị ta liền không t i ế n xa tại nơi này cũng thuận tiện nhắc nhở hai vị chú ý an toàn chớ tại trên đường trở về bị người làm thịt vu hoan đến ta âm dương tông trên đầu đến trương liệt mặc dù xuất thủ nhưng hắn cũng không có giết người ý tứ tu luyện đến nay ngày đồng giai tu sĩ đã càng ngày càng ít có người có thể nhập hắn mắt nói cách khác liền là tu v i pháp lực quá yếu không có tư cách chết tại trương liệt thủ hạ tại bộ loan đội quan bắt kịp thời điểm kia hai tên dây dưa nàng một hồi lâu tu sĩ giờ phút này đã che mặt rời đi gặp đây Bộ đương nhiên nói, còn h có một câu hắn cũng không hề nói ra nếu là thật sự có bối cảnh có thủ đoạn cũng sẽ không như thế nhiều năm liền nguyệt ma cũng thu thập không đối phó được tại cái này thông huyền tu giới cao giai tu sĩ là tuyệt đối số ít tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là không có cái gì bối cảnh dựa rất trí cương cứng rắn kia hai tên tử phủ tu sĩ cũng đã là quá nhiều trung hạ tầng tu sĩ dựa nữ tu bộ loan hữu ý kết giao trương liệt cũng là thành tâm tiếp nhận cái này nữ tu tại âm dương tông xích phong đạo cung bên trong ngân n á mấy ngày nghiên cứu thảo luận đạo pháp tại đoạn thời gian này bên trong trương liệt cẩn thận nghiên cứu cỗ kia ngũ giai thiên hồn khôi lỗi một phen liền xem như hắn cũng đối vật này cấu tạo huyền bí cảm thấy nhìn má than thở đối với tử phủ tu sĩ tới nói dạng này một bộ cao cấp khôi lỗi chớ nói hắn giá trị sử dụng liền là vẹn, vẹn lưu tại trong tay ngày ngày lĩnh hội cũng là đối đạo hán phù văn hàn vật liệu h á n pháp lực vận chuyển tự có h á n uy nghiêm tinh diệu chuẩn mực những năm gần đây trương liệt không ngừng nghiên cứu thái hạo kim trường tại đạo hạnh tăng trưởng đồng thời cũng tại điện tịch trong câu chữ ẩn ẩn phát hiện một chút thượng cổ bác quái thượng cổ bí mật một long tộc thiện ở phát hiện vạn sự vạn vật vẻ đẹp thế là cùng tê giác sinh ra tù n g ê u cùng xài lang sinh ra nhai tý cùng hầu tử sinh ra trào phong cùng cóc sinh ra bồ lao cùng sư tử sinh ra toan nghê thậm chí long tộc còn có thể cùng thạch đầu thạch yêu sinh hạ mật vân tại cựu tức p h khí trông được đến chuyện này thời gian trương liệt một nháy mắt liền đã hiểu vì sa một cái gì long vương liền cấp gì đó đương nhiên nay một cái vẹn vẹn chỉ là phát tán tư duy có chút miễn cưỡng gắn ghép ý tứ nhưng là ở dưới đầu này lại là không giống nhau thượng cổ bí mật hai tại cách viên động kiến trong đó ghi chép thượng cổ yêu đình đứng đầu đông hoàng thái nhất bản thể là tam túc kim ô thái nhất có thập tử vì đại vũ hậu duệ bắn giết hàn chín sau khi được mấy chục vạn năm pháp lực r ư t vào đông hoàng thái nhất một lần nữa phục sinh chính mình cựu tử nhưng là tại giai đoạn này thiên địa đội chủ nhân tộc thiên đình hạo thiên thượng đế thuận theo người dạy đại hương chi thế trở thành mới thiên địa chúa tể trong quá trình này không biết kinh lịch như thế nào trao đổi ích lợi. Tóm lại đang nhìn minh bạch n đoạn này bí mật sau đó chưng liệt trong lúc mơ hồ liền hiểu được vì sao thân vì nhân loại hạo thiên thượng đế sẽ có chín cái kim ô thái tử lại vì cái gì dương tiễn giết mình chín cái người anh em ngọc đế gì đó biểu thị cũng không có đến sau còn để dương tiễn trở thành tư pháp thiên thần bên ngoài là nhi tử ta xúc phạm thiên điều đều phải chết lý tử lại là chức vị trọng yếu giao cho mình chó ngoại mỗi tuần có một cái chức nghiệp t r ư ơ n g năm trăm linh năm huyết tế thông thiên linh bảo đ ư ờ n g an thành chỗ lan c h i sơn dĩ nam hơn bốn ngàn dặm đây là một tòa phạm nhân cùng tu sĩ hôn cư cỡ lớn thành thị tòa này linh mạch thành chỉ có phần có danh tiếng thành nội không chỉ có tứ giai phòng ngự t r ậ n pháp còn có tử phụ cảnh tu sĩ nhiều năm đóng dữ tại nam hoang phạm nhân thoát khỏi tu tiên giả là khó mà sinh tồn phải đối mặt ôn dịch thiên h a i yêu thú tả tu các loại uy hiếp có chút mầm hai vạn chính là l trong thành nhờ thị lanh nguyệt giáo lanh c d thanh ư thanh không có một bóng người trên đường phố xuất hiện phải biết trong thành phố này thường trú tu sĩ số lượng liền vượt qua một、ngàn. ngày thường lúc sáng sớm đường phố bên trên chắc chắn sẽ có một chút tu sĩ chịu trách nhiệm tuần tra phòng bị một tiếng trống rỗng yêu dị địch thanh theo trong thành thị truyền ra sau một lát t ố t năm top ba phạm nhân ánh mắt đờ đẫn hành động chậm chạp theo phòng ố c trong cửa hàng đi ra những phạm nhân này mặt quỷ dị đờ đẫn bọn hắn mặt không thay đổi tới đến trong thành thị chỗ giờ này khắc này trong thành thị có một tòa tế đàn kia là một tòa từ tu sĩ thi thể dựng lên tế đàn ngay trung tâm chỗ từ xương cốt xếp thành pháp đài bên trên có một tên thân mang hắc ý ỉa ngũ quan bình thường mặt trắng nam tử ngay tại hoành điện tuổi ở trước mặt của hắn hướng ngang cất đặt lấy một chi trắng l o n như ngọc thú cốt tế đàn bốn phía có mấy tên tu sĩ lăng không lơ lửng tiến hành hộ pháp trưng liệt nếu là tại nơi này. Liền có theo ể nhìn thấy, hộ pháp người người chính tên mình trốn nữ Hoàng San. Nàng hiện tại đã hoàn toàn nguyên ánh bên trong quang thấy, hộ pháp chạy khôi phục nguyên khí, thậm chí tại tay Tu tại mắt lập dưới kia cầm đầu, ma ma đạo đã là l Tu thêm tinh tiến một t Vi khả h năng càng bước. e đ ị c h thanh thổi v ạ n v ẹ o tâm trí tế đàn bốn phía bị địch thanh thu hút tới số lượng hàng ngàn hàng vạn phạm nhân bắt đầu điên cuồng tắn nát xé rách chính mình động mạch hoặc là người khác động mạch một cỗ huyết thủy phun ra ngoài rất nhanh lạc địa hội tụ thành máu chạy màu đỏ sầm vòng xoáy rung nhập vào trong tế đàn bạch ngọc thủ cốt bên trong theo một cỗ đỏ sầm máu tươi lưu ra không có qua quá lâu thời gian tế h đàn bốn phía rất nhiều phạm nhân vậy mà tinh huyết cạn kiệt biến thành từng c ố khô sát h ả i cốt m à chi kê bạch ngọc thủ cốt thu nạp đại lượng máu tươi một đạo đỏ như máu ảnh tử nổi lên thế nào đi qua lần này huyết tế tiền bối khôi phục như thế nào hắc y mặt t r ắ n g phụ vân tử hoặc là nói hiện nay nguyệt ma dạng này miệng hỏi chẳng ra sao cả lần này huyết tế nhiều lắm là cũng liền khôi phục ta ba tầng tả hữu pháp lực phạm nhân huyết quá d ơ bẩn không có linh khí đọ như máu ảnh tử dạng này đáp so với nguyệt ma này lao ma lời nói lời trong đó ngược lại thêm ra quá nhiều thuộc về người sống tức giận dạng này đại quy mô huyết tế mới khôi chỉ có thể khôi phục thể nguyệt ư ơ i tầng n g pháp lực.、Nguyệt、ma khẽ như mày. thoảng i bối, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ể u qua trầm mặc giây phút tiểu bối đừng có lại do dự vừa vào ma đạo lâu dài không quay đầu Đã như vậy, ngươi cần gì phải lại xoắn suýt là hiện tại chuyển phải hóa vậy gì lại tại là l suýt à một thanh t ư ơ n thăng g lai phi lại chút do dự sau n g u y ệ t ma trung quy vẫn là gật đầu đáp ứng mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng tại nhân giới liền chuyển hóa làm cổ ma cùng phi thăng thượng giới sau lại chuyển hóa làm cổ ma hoàn toàn là hai việc khác nhau nhưng là hiện tại hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn có thể tuyển mất đi thông thiên linh bảo hàng nhái di sơn ấn tại chính mình t ô i toán bên trong chính mình thành công độ qua đệ tứ trọng lôi k i ế p cơ hội cũng không cao đúng rồi ngươi làm xuống trận này huyết tế có thể hay không đả thảo kinh xả sớm dẫn tới cao giai tu sĩ chú ý tiền bối yên tâm nơi này thuộc về là huyền nguyệt giáo thế lực p h ạ m vi nhưng là huyền nguyệt giáo ngày càng suy yếu đối với từng cái địa khu trưởng khống lực đã thực tế mất đi phụ cận tu sĩ thì là phát giác được dị thưởng cũng không có cầu viện cho đi đợi đến nguyên anh cảnh cao giai tu sĩ chạy đến đến khi đó tiền bối thần thông cũng đã sớm khôi phục ha ha ha tốt tốt, tốt nguyệt ma chỉ cần ngươi giút ta làm thành việc này Lao p h đương an h thành ể t i n g tòa này tại nam hoang tới nói tuyệt đối xem như quy mô không nhỏ thành thị hôm qua vẫn là người đến người đi bây giờ vẹn vẹn chỉ là nửa ngày công phu thành trung thượng ngàn tu sĩ mấy chục vạn phạm nhân vậy mà toàn bộ hóa thành cốt việc này sau khi truyền ra bản địa vô số tu sĩ cùng phạm nhân bất kể đại giới cả nhà g i chuyển lại làm mất đi lòng tin rốt cuộc không thể tin tưởng huyền nguyệt giáo lực lượng có thể che chở chu toàn nhưng càng nhiều tu sĩ cùng p h à m nhân lại là cảm thấy cố hương khó rời bởi vậy mỗi người bọn họ liên hệ kết minh lên tới hy vọng có thể làm được tự vệ cùng lúc đó ngoài vạn dằm đằng giao núi âm dương tông đạo cung t r ư ơ n g liệt chính hướng mình bản mệnh pháp khí khí linh thỉnh giáo học tập chủ nhân vật này ứng với là trong truyền thuyết thông tin ê linh bảo hàng gái bình thường tới nói cổ bảo muốn tu sĩ thấp nhất kim đan cảnh giới mới có thể tự nhiên điều khiển tầm thường thông thiên linh bảo y năng cũng không nguyên anh cấp tu sĩ vô pháp ích phát cái này xác nhận đối lập tương đối đ ặ thù thần thức pháp lực yêu cầu nhỏ bẽ một loại kia linh bảo hàng gái giá trị cực cao thái âm khí linh vân mộng giao ngăm nghĩa trước mặt mình màu xanh tiểu ấn có chút thần sắc kính sợ được dạng này nói thông tin ê linh bảo đó là cái gì tại kim hồng cốc cùng đan dương cung đạo thống truyền thừa bên trong cũng không có, có quan hệ với thông tin ê linh bảo ghi lại tại ưu tuyệt lao nhân trúc trong đó có một ít đề cập nhưng là ưu tuyệt lao nhân cả đ ờ i ghi chép quá mức phức tạp hơn nữa hắn tự thân cực độ trầm mê ở luyện khí thuật không mượn v ậ t ngoài đối với pháp bảo mạnh mẽ ghi lại cũng ít kỳ thật đây là vị kia vân mộng chân nhân ký ức thông tin linh bảo cũng chính là c ủ bảo đây là cổ tu sĩ cách gọi bất quá chỉ có cổ bảo trong đó sẵn có quảng đại thần thông thông thông xếp hạng dựa vào sau thông thiên linh bảo thì cũng tôi đi bài danh phía trên mấy món thông thiên linh bảo liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng muốn liều mình tranh đoạt bởi vì đối với bọn hắn tới nói có thông thiên linh bảo nơi tay độ qua phi thăng thiên kiếp thời điểm liền muốn dễ dàng hơn nhiều tóm lại cái này di sơn ấn tuyệt đối là cực có giá trị bảo vật chủ nhân ngại phải thật tốt bảo tồn đợi tương lai tấn thăng kim đang cảnh giới sau liền có một kiện lợi hại s á t chiêu vân hậu giao thần sắc nghiêm túc dạng này nói nhưng mà di sơn ấn mặc dù là thông thiên linh bảo hàng nhái bên trong tiêu hao thần thức cùng pháp lực đối lập nhỏ nhất một loại nhưng cũng căn bản không phải hiện tại trương liệt có thể khu ngự sử dụng nếu là có cửa ngõ lời nói trương liệt thậm chí hữu tâm đem nó bán đi thuê mớn một vị kim đan cao thủ tới vì chính mình giải quyết phiến p h ứ c trương liệt là tự biết tự sự t ì n h mình bây giờ tại đại đa số kết đan t ô n g sư trước mặt đều có thể toàn thân trở ra thậm chí có cơ hội chiến thắng nhưng là kim đan chân nhân bên trong cao thủ liền cũng không phải là mình bây giờ có thể đối kháng một khi gặp được có thể thành công đào tẩu đều là may mắn bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết một ngày này trương liệt tại đạo cung trong đó dốc lòng tu luyện đ ỗ n g nhiên có một tờ linh phủ không đếm x ỉ a cung điện phía trong đủ loại công chế phá không bay tới phát đài phía trên trương liệt mắt cũng không mở to giương tay đem tấm linh phủ kia thu vào trong lòng bàn tay đầu nhập thần thức độc này lại là một phong nguyện thần hội cao tầng t h ư m ờ i linh phủ bay nhập đạo cung cũng không lâu lắm xem như âm dương cung tông chủ hòa thượng mập cùng gậy đạo nhân hai người cùng nhau mà tới trương liệt hiện tại là trong lòng hai người định tâm hoàn bởi vậy bọn hắn là cực kỳ quan tâm vị sư h u n h này cử chỉ sư h u n h lại có linh phủ vào cung là lại có sự tình gì phát sinh sao hòa thượng mập hỏi như vậy chưa từng cho phép phi kiếm truyền tin linh phủ truyền tin đều biết kích phát t r ậ n pháp bị trực tiếp hủy đi là n g u y ệ n thần hội kết đan tông sư lữ lạc hắn mời ta tham gia chu ma pháp hội m ặ t khác ở trong thư tạ lỗi nói đoạn thời gian trước h u y ề n tử vô nước cấp ta tăng thêm phiền thoái lữ lạc h u y ề n tử liên là đoạn thời gian trước đi theo bộ loan yêu cầu thiên hồn khôi lỗi kia tên c h u y ê n thần thức tu luyện tử phủ cảnh thanh niên tu sĩ chuyện này chính mình này hai tên sư đệ cũng đều là biết đến bởi vậy trương liệt cũng không có hào hứng giấu giếm bọn hắn nguyễn thần hội vẫn là có mấy vị kết đan tông sư chỉ là bằng mấy người bọn họ tỉnh không đủ làm gì được ngài đạo nghiệp thâm hậu tiền đồ vô lượng cần gì phải nhất định phải chuyển vũng nước l ụ c này thì là muốn giết kia người ma dùng sư huynh đạo cơ hai trăm năm sau giết hắn như nghiền chết một con kiến hai tên sư đệ bên trong gầy đạo nhân bình thường không thiện ngôn t ử tại thời khắc này cũng là lên tiếng quên ha ha ha ha, bọn ta được thế nhưng l à n à y thiên mệnh đợi không được có chút cấp có thể nẹ qua, có chút cấp thể nẹ qua, không tránh khỏi những này không tránh khỏi cấp ứng thuận nó càng tốt hơn trương liệt nghe vậy n ở nụ cười như thế trả lời hòa thượng mập cùng gầy đạo nhân hai người cũng không biết mình mà kiếp ra thân sự tỉnh trương liệt cũng không hứng thú cùng bọn hắn lời nói chỉ l ầ này chu ma pháp hội một nhóm chính mình lại là tất nhiên phải đi chu ma pháp hội cử hành thời gian là sau bảy ngày t r ư ơ n g liệt tại âm dương tông này một bên còn không động thân nữ tu bộ loan liền vội vã chạy tới đạo huynh tiểu m g ộ i cũng là gần đây mới biết được kia lưu tuyệt trần là lữ lạc thất tử bên trong còn sót lại một con chẳng những tu luyện tới t ử p h ụ trung kỳ cảnh giới hơn nữa còn có nhìn qua tiến thêm một bước kế thừa lữ lạc đạo thống bởi vậy vị này lữ lạc chân nhân cho tới nay đối với mình cái này nhi tử đều là s ú n g chi cực trọng nhưng là bởi vì lữ lạc chân nhân đã bế quan nhiều năm ta vẫn luôn không biết được ở trong đó nội tỉnh lần này lại là dính g á n g thạch đạo huynh lữ lạc chân nhân đạo cơ hơi thua nhưng là đã tu chỉ sáu trăm năm tích lũy thâm hậu nếu là thực tế không được ta liền kính dân g ra ngũ giai thiên hồn khôi lỗi ngược lại đạo huynh cũng đã nói vị k i a lưu t u y ệ t trần đạo hữu đ í c h sắc là so ta càng thêm thích hợp chấp trưởng này thiên hồn khôi lỗi lần nữa tới đến xích phong đạo cung sau bộ loan thần sắc sầu lo nói như vậy Đối Đài điều đó với cái này, ngồi tại Pháp Đài phía trên liệt mới miệng. Thiên hồn khôi lỗi tại vừa thức, của Pháp này, trên trương nhắm tính nửa ngày hồn trong ng tay mắt tọa phía sau ngươi muốn sao triệt để bông xuống c ử u hận muốn sao liền sửa lại chính mình lưỡng lự tính cách đến mức ta bên này cùng ngươi vô can ta tự sẽ xử lý tu đạo là sự tình riêng lựa chọn như thế nào tương lai mình mệnh đổ đây cũng là sự tình riêng bất quá bộ loan nếu vì thế đ ặ t đến đây cũng coi như nàng h ư u tâm chương liệt cũng không để ý lãng phí miệng lưỡi đôi nàng để điểm một phen theo tính mệnh sinh tử góc độ giảng ta là không đề nghị ngươi tiếp tục đi tới đích bông xuống c ử u hận dốc lòng tu hành dùng ngươi tư chất tương lai đan đạo có hy vọng nhưng theo tu luyện góc độ giảng cùng miệt ma ở giữa cựu hận Đối với ngay ư ơ vậy bộ loan hơi sửng sốt nhất thời chấm âm tựa hồ có chút không biết làm thế nào mấy ngày sau hai vệ đội quang cùng nhau đi tới một mảnh hoang vắng thâm sơn trên không hiện ra thân hình chính là trương liệt cùng bộ loan hai người nơi lây mạch vụ quanh quẩn chim thú tết tích nhưng nếu không phải như vậy địa phương chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát khỏi nguyệt ma tà giáo tìm kiếm dò xét Trương lần i ệ t tế ra một ra lửa, sau nhóm lá phủ chú nhóm lửa, sau đó đ u h ậ p x u ố này g cũng không không Trương cùng dưới, dẫn liền Liệt có chế tên nên đón, sau đó đem liệt cùng bộ loan khí phủ pháp lâu lắm, tu sau một đem đó bộ tử sĩ bay ra v o trong. hắn bên trong. Lần n à n g u y ệ t thần hội pháp hội nhân s ố ít, nhưng là tu vi thấp nhất cũng là kim đàn một tầng liền tại bên ngoài nên tiếp tu sĩ đều là tử phụ tu sĩ n à y không thể nghi ngờ cực lớn gia tăng lên bộ loan gánh nặng trong lòng nhưng mà cái này nữ tu nhìn một chút bên cạnh tên nam từ kia chỉ gặp hắn xài bước tiến lên không có do dự tâm bên trong cảm thán không t h ẹ là thượng cổ kiếm tu đạo truyền nhân sau đó hít sâu một hơi cũng cắn răng đi theo đi lên rộng lớn núi bên trong động phủ bên trong có đ ỉ n h đài lầu cát vân khí quanh quần bốc hơi ao nước năm tên kết đan tông sư đã trước một bước ngồi ngay ngắn tại động phủ phía trong các nơi ghế đá bên trên dùng một chủng uy nghiêm ánh mắt xem k h i lấy bị tử phủ tu sĩ dẫn vào tiến đến hai người này năm tên kết đan tông sư có nam có nữ hữu đạo có t ụ c duy nhất một điểm chỗ tương đồng ở chỗ trên người bọn họ cường đại đạo pháp huy áp tại bọn hắn quan sát trương liệt cùng bộ loan đồng thời trương liệt cũng tương tự tại quan sát đến những người này năm người trong đó chính giữa chỗ ngồi là một vị tướng mạo thanh kỳ đạo nhân dâu tóc bạc trắng nhưng mà diện mạo như trung yên nhưng ẩn cùng lúc trước c bị í n mình một kiếm đánh tan trần h chút một kiếm tuyệt t lữ có ơ tự, rất rõ là vô luận đan thành ngũ phẩm vẫn là tứ phẩm đều không ảnh hưởng kết đan tu sĩ được hưởng tám trăm linh năm số tuổi thọ cho dù là đan thành tứ phẩm tích lũy bên trên mấy trăm năm đạo hạnh cũng quá đáng sợ đạo nhân lữ lạc tay trái phương hướng ghế đá phía trên ngồi một tên áo bào tím tóc bạc cầm trong tay ngân lòng trọng ngặc dàn ngua nữ tu nàng là năm người trong đó một cái duy nhất bên người còn mang lấy người bên ngoài cái kia cô gái trẻ tuổi là lao bà bà bóp vai g õ chân loay hoay một khắc không ngừng chỉ là ánh mắt đảo qua phía dưới trương liệt cùng bộ loan hắn bên trong ẩn ẩn hiện ra vẻ tò mò tại lao hầu tay trái phương hướng là một t i ê n văn sĩ trung niên bộ dáng tông sư cấp tu sĩ ngũ quan diện mạo còn tính là đòn o chính chỉ là mặt mũi của hắn tự bên trong hai điểm một nửa bình thường một nửa hiện ra yêu d cái này thì cũng thôi đi chân chính khiến người ta run sợ lại là cái k i a m ộ t đôi đôi mắt đóng thời khắc con ngươi h ắ t bạch lưu t r u y ề n ẩn hàm âm dương con t r ạ c h khoe mắt ánh mắt xéo qua quá đến liền sẽ làm người ta trong lòng sinh ra không rét mà run cảm giác đạo nhân lữ lạc tay phải phương hướng ghế đá phía trên ngồi một tên mặt trắng không dâu láo giả một bộ lòng thoải mái thân thể béo m ậ p phúc hậu bộ dáng chính là lúc này trên mặt cũng như xưa ẩn ẩn tươi cười để người gặp đột nhiên sinh ra thân thiết hảo cảm tại lao giả này bên tay phải ngồi một tên quanh thân đều bị bao k h ỏ tại hát ảnh trong đó cao gầy thân hình chỉ có hai bàn tay lộ ra làn vẹn vẹn theo vẻ mặt khí tượng nhìn lại nguyện thần hội này nằm tên kết đan tông sư liền không có một vị là dễ dàng cùng hàng người đều không phải là dễ dàng trung đột người lữ lạc ngươi không phải tại cùng chúng ta đùa dẫn a nguyện thần hội bên trong đã triệt để không có người cuối cùng tìm đến hai tên tử p h ụ tu sĩ tới cho đủ số trước hết nhất nổi lên là kêu tên áo bảo tím tóc bạc lao hậu trên thực tế đây mới là phản ứng tự nhiên cho dù ai đều nghĩ chính mình đồng bạn là cường đại giúp đỡ mà không phải liên lụy chính mình chân sau người mà xem như kết đan tu sĩ cũng không cần cấp hậu sinh tiểu đối mặt mũi gì trừ phi hắn sẵn có gì đó khó được tài năng kết đan tông sư tại huyền hoàng đại thế giới cựu vực bảy châu c h i địa đều có thể nói là là cao dài tu sĩ tông sư c h i ý vốn là có tư cách tông lập phái y tứ nhan bà bà không cần tức giận vị tiêu bộ loan đạo hữu là khổ láo thân tự chỉ định người thừa kế hiện tại thiên hồn khôi lỗi đã trên tay nàng ta cá nhân là tôn trọng khổ láo lựa chọn chí ít không lại động thủ cưỡng đoạt một vị ngũ giai khôi lỗi sư tại kết đan tông sư trước mặt vẫn là có mặt mũi nghe được đạo nhân lữ lạc lời nói này k i u tên tính tình hung hăng nhất nhan bà bà rõ ràng cứng lại không tốt lại nói cái gì cái này nữ o a o a là khổ láo chỉ định người, thừa kế. Như vậy này, người là ai lần này đại sự cũng liên quan đến lấy bọn ta tính mệnh sinh tử chẳng lẽ trên người hắn cũng có một kiện thiên hồn khôi l ỗ i nhan bà bà sắc mắt rất nhanh lại đáp xuống trương liệt trên thân ánh mắt như điện à đó cũng không phải bất quá vị này thạch đạo hưu tăng thêm vì âm dương tông đại trưởng lão đàng giao núi âm dương tông những năm gần đây khu trục ngũ hành giao triển l ã n dịch các vị nên có nghe t h ấ y à. mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương năm trăm linh bảy dùng huyễn đối huyễn lấy cường trị cường một vạn mai linh thạch trung phẩm một đương an thành toàn thành hơn ngàn tu sĩ mười mấy vạn phạm nhân gần như bởi vì một hồi ma tiếp huyết tế chất tận dạng này hai họa tại toàn bộ nam hoàng tới nói cũng là một kiện đại sự đối nguyện thần hội chủng kích càng là cự đại m à huyên nguyệt g i á o đối với việc này phản ứng để người cực độ thất vọng cao giai tu sĩ vậy mà nỗ lực che giấu việc này dùng giảm b ấ t đối với tông môn uy tín thương tổn nhưng là loại này nhìn trung đại cục không hề nghi ngờ là để lan c h i sơn địa khu tu sĩ căn bản là vô pháp tiếp nhận nếu tông môn vô pháp bảo hộ chúng ta vậy chúng ta cũng chỉ có chính mình bảo vệ mình đề giai tu sĩ tầng dưới chốt phàm nhân không có cách nào nhưng là tạo thành nguyện thần hội mỗi cái nhà thương hội những cái kia chúng giai tu sĩ bọn hắn vẫn có một ít lực lượng giờ n à y khắc này núi hoang động phủ trong đó này năm vị kết đan tông sư bọn hắn liền là c ố lực lượng này ngưng tụ thể hiện mặc dù đều là t n tu tiểu tông môn tu sĩ xuất thân nhưng là có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh vẫn là quá có thành i ự u t r ư n g liệt bộ loan hai tên tử phủ tu sĩ muốn phải thêm vào hắn bên trong bọn hắn tự nhiên muốn trước chứng minh giá trị của mình c h ỉ ít chứng minh chính mình cũng sẽ không là cản trở cái kia tại nhan bà bà cùng lữ lạc đạo nhân hai người trò chuyện thời điểm tu luyện cách viên động tiến bởi vậy thần thức tu vi viễn siêu cùng giai trước liệt hắn liền đã chú ý tới tại chính mình bên phải phương hướng có một đoàn đũ ám hắc ảnh đang không ngừng dao động tới g chủ nhân cẩn thận cái kia hạng người giấu đầu lòi đôi u muốn phải ám toán ngại trong đầu vừa mới hiện lên cái này suy nghĩ thầm nghĩ tới dễ nghe thêm thai nói nhỏ vân mộng giao xem như thái âm vươn khí linh mặc dù tu vi của nàng không thể vượt qua chủ nhân của mình nhưng là vân mộng giao bản chất dù sao cũng là kim đan tu sĩ hơn nữa chuyên huyết thuật nàng thậm chí so t r ư ơ n g liệt tự thân đều nhạy cả một m chút ở thời điểm này kia một đoàn hắc vụ đã mượn nhờ động phủ trong đó âm ảnh dây dưa tại thanh niên đạo nhân trên thân năm vị kết đan tông sư bên trong vị kia quanh thân đều bị trưởng bảo màu đen bao phủ chỉ có hai tay hiện lộ năm ngón tay sắc nhọn nam tử h sau đó đáp xuống chương liệt trên lưng bí hiểm t à dị dùng hai tay mười ngón dao thoa chỉ hướng chương liệt đầu đ ắ p thủ sau đó vị này rõ ràng tu luyện quỷ đạo tà thuật tu sĩ miệng bên trong cười nói vàng tu vi như vậy vẫn là từ đâu tới chạy về châu đ ó à. ta chỉ cần bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển liền có thể tùy tiện vạn bên dưới đầu của ngươi nhìn thấy cảnh này tại trận mấy vị kết đan tu sĩ trừ lữ lạc bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là cũng hoặc l ắ p đầu cũng hoặc nhẹ cười kết đan tông sư vô luận pháp lực tinh thuần pháp lực thâm hậu vẫn là pháp thuật p h ư diện đối lập tại tử phủ tu sĩ đều là ưu thế áp đảo xuất hiện kết quả như vậy cũng không lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. thế nhưng là cũng chính là tại thời khắc này dùng trương liệt thân hình trung tâm làm danh hình giới chậm rãi hiện ra một đoá xoay tròn bạch liên đoá này bạch liên nóng ánh sáng long lanh hắn tồn tại bản thân như thật như lão không ngừng xoay tròn tung lộ hộ hẹn cánh nhìn thánh khiết mỹ lệ nhưng mà cùng lúc đó bị tia tên áo bào đen kết đan tu sĩ ôm lấy trương liệt cũng chậm rãi quay đầu chỉ là hắn hoặc là nói nó quay đầu cực không bình thường người bình thường đầu xoay tròn đường cong nhiều lắm là chín mươi độ một nửa mặt mà nó xoay trầm trầm qua một trăm tám mươi độ cùng tia tên kết đan tông sư lẫn nhau đối mặt phát thi dạng này một cái suy nghĩ tại áo bào đen kết đan tu sĩ trong đầu hiện lên. trên thực tế trương liệt khi tiến vào chỗ này động phủ phía trước liền đã sớm nghĩ đến tất nhiên có tu sĩ sẽ ra tay chắc thí tự thân thủ đoạn đây cũng là xứng đáng chi ý bởi vậy hắn đem uy lực g i a tăng mãnh liệt thái âm vấn hóa nhập thiên sát ma thi thể nội thái âm vấn luyện hóa vực ngoại thiên ma ở hư thối sơ lược trường không hắn bản m ệ n h thần thông tiếp diện pháp mục trương liệt chủ công này một thần thông phương hướng liền là huyễn kỳ lạ hai cái phương hướng kỳ lạ tự quyết đến bây giờ còn không có cái gì kết quả nhưng là huyễn tự quyết trương liệt hắn đã tu luyện tới cảnh giới rất cao trình độ đặc biệt là tại luyện thành thái âm khí linh sau đó tiến vào động phủ bên trong trong thân thể lẩn dấu đi thái âm phớn thiên sát ma thi đi ở phía trước chương liệt ở sau lưng hắn ảnh từ bên trong lẩn dấu đi thi triển kiếm khí như lũ pháp môn điệp ra phía ngoài h u y ễ n thuật vậy mà thành công lừa gạt được tại trận năm vị kết đan tông sư đương nhiên đây cũng là bình thường bởi vì thái âm khí linh vân mộng giao hiện tại mặc dù còn vô pháp hoàn mỹ thi triển kim đan pháp lực nhưng là thời gian ngắn thi triển một hai chiêu lại là không có vấn đề tương tự một vị duy trì liên tục năng lực tác chiến cực yếu kim đan cảnh quỷ t u đến mức kia bạch liên pháp bảo nhưng là chương liệt năm đó chiến lợi phẩm bởi vì cảm thấy giá trị khá cao một bên lời nói xong hiện ra thân hình trương liệt một bên tán đi bạch liên hới ảnh hắn tiến lên phía trước một bước cùng tiên sát ma thi một bất h i ế c một sau vây quanh vị kiệt kết đan công sư giờ khác này loại trạng thái này ngược lại để vị này quỷ đạo tu sĩ tâm lý áp lực lớn hơn ha, ha ha ha thạch đạo hưu quả nhiên là dùng đến một tay tốt nghệ thuật hơn nữa truyền t thạch đạo h ư u kiếm thuật cũng có thể xưng ơ tinh tuyệt không đúng chuyến này có đạo h ư u cùng nhau đi tới nhất định dùng gia tăng không tiểu t h n g tính ở thời điểm này lữ lạc đạo nhân miệng đánh giàn xếp miễn cho vị kia quỷ đạo tu sĩ bởi vậy thẹn quá hóa giận thực tại nơi này ra tay đánh nhau đại gia chỉ là thí chiêu mà thôi lần này chu ma pháp hội mục đích là đoàn kết lực lượng mà không phải tiêu hao lực lượng mà một bên nhan bà bà trung nhân sinh trắng lao béo nhìn thấy một màn này sau vô luận mặt bên trên là như thế nào thân xác tâm bên trong đều là kinh ngạc bởi vì vừa mới cái kia một tay viễn thuật cùng với bạch liên pháp bảo rõ ràng liền là kết đan cảnh giới thủ đoạn thế nhưng là người trước mắt rõ ràng liền là t ử phủ đ ỉ n h phong tu sĩ chẳng lẽ hắn là huyễn thuật nhất mạch tuyệt thế t h i ê n tài tốt nếu hai vị này tiểu hữu một người chấp trưởng ngũ giai thiên hồn khôi lỗi một người khác cũng thông qua được chu đạo hữu khảo nghiệm vậy chúng ta liền công nhận bọn hắn tham gia nhiệm vụ lần này tư cách làm sao các vị hiện tại không có cái khác ý kiến a lữ lạc đạo nhân dạng này lời nói xong thứ phương thăm dò tà hữu ngay tại lữ lạc đạo nhân sắp muốn đồng ý trương liệt cùng bộ loan thêm vào lúc hắn tay trái phương hướng vị tia nhan bà bà bất ngờ n h ữ mày nói chấm đã lao thân vẫn là muốn phải thử lại thử một lần nói xong vị này một thân màu tím hoa bảo bộ mặt họ lao hầu cũng không nói nhiều thứ gì mà là chậm dại khởi thân thân hình bên trên ẩn ẩn có tử khí linh động phong lôi gào thét kia cố ẩn ẩn khuyết tán tới linh áp lệnh nàng bên cạnh nguyên bản hầu hạ phục thị thiếu nữ sắc mặt mất màu kiệt lực tránh lui tại xó a xỉnh nếu như nói phía trước kia tên áo bào đen họ chu thủ đoạn của tu sĩ là bí hiểm n ữ u lợi như vậy giờ này khắc này bộ mặt họ lao phụ nhân thủ đoạn liền rõ ràng là sắc bén ba đạo bí hiểm hữu lợi có thể dĩ xảo phá xảo giải quyết sắc bén ba đạo chính là liền càng thêm khảo nghiệm thụ thuật giả chân thực tiêu chuẩn. Đi. cùng với giữ trượng phía trước v u n g thi thuật bạc trượng phía trước từng đạo điện thiểm lôi đ ỉ n h thư không thành hình nhưng mà đáng sợ nhất lại là mười mấy đầu linh động hung mánh lôi dao tại lao phụ nhân này vung lên ở giữa hướng về trương liệt cùng bộ loan hai người vị trí gào thét mà đi mặc dù là đứng sau lưng trương liệt thế nhưng là bộ loan như xưa có thể cảm nhận được loại náo phán phất đối mặt tự nhiên lôi đ ỉ n h t h i ề n thai cự đại tâm lý áp lực kết đan tu sĩ câu thông thiên địa ta có thể tiếp được một kích này sao bộ loan đầu trong đó vừa mới toát ra dạng này suy nghĩ từng tiếng duyệt kiếm minh thanh âm liền đã triệt để chặt đứt suy nghĩ của nàng quanh thân pháp lực quyết tán lần này trương liệt không tiếp tục sử dụng thái âm vớn mà là tay phải trong đó đột nhiên xuất hiện một thành kim hồng sen lẫn xích kiếm vung lên chém úm ra thái âm vớn thái âm ngọc sách mặc dù lợi hại nhưng chúng nó dù sao cũng là tự thân tu luyện thái hạo kim trương bổ sung sản phẩm dùng có thể lại không phải nền tảng sở tại dựa vào căn cơ đạo pháp thái hạo kim trương trương liệt tự phụ tự thân chiến lược tuyệt sẽ không kém hơn huyền hoàng đại thế giới thượng cổ định tiêm kiếm tu cùng cảnh giới bên trong rút kiếm tứ phương mà vô địch thủ liền xem như cao hơn tự thân ra một cảnh giới tu sĩ dưới đại đa số tình huống người nào thủ đoạn cao min hai ầm ầm một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên thoáng hiện sau đó hóa thành một thanh này cự kiếm càn quét dẫn bạo bốn phía lôi đình cuối cùng tại bốn phía tu sĩ không thể tin ánh mắt bên trong dư thế không cần hướng vị tia nhan bà bà chém xuống đi qua giờ khác này liền ngay cả tâm tư thâm trầm đạo nhân lữ lạc cũng là tâm bên trong giấc mình trước mắt tên tiểu bối này kiếm lực mạnh mẽ trầm hùng thật sự là quá vượt qua dự liệu của mình người nào không biết nhan bà bà một thân lôi pháp uy lực bá đạo hưng hãn hiện tại cùng một tên tử phủ cảnh tu sĩ đối công một chiêu vậy mà chưa thể áp chế kiêu đạo nóng dự kiếm băng tại chém hết mười mấy đầu lôi dao tấn công sau đó khí thế càng tăng lên dư thế không cần chém tới nhan bà bà tiếp cận nhưng là c h u n g quy bị n à n g một trượng chống đỡ đi Tốt, hiện tại ta cũng không có cái gì ý kiến cầm trong tay bạc trượng thật sâu chăm chú nhìn phía dưới chỗ tên thanh niên k i ê đạo nhân lướt mắt Hoàn tại o à n không có t t r ậ nhan n g người h á bà bà ngồi xuống về sau lữ lạc một lần nữa tiến lên phía trước dạng này nói một trăm linh khối hạ phẩm linh thạch bằng một khối linh thạch trung phẩm một trăm linh khối linh thạch trung phẩm bằng một khối thượng phẩm linh thạch thông huyền giới chủ muốn lưu thông là hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm t một, không không một vạn mai linh thạch trung phẩm liền là một trăm vạn hạ phẩm linh thạch dạng này một khoản đồng tiền lớn đã đầy đủ kim đan cảnh tu sĩ tâm động húng chi nguyệt ma trên thân hắn tạo dựng nguyệt ma giáo nội tỉnh những ngày nguyệt thần hội phương diện đều là không lấy một xu toàn bộ về chu sát người hết thảy cam kết như vậy đích thật là đầy đủ để người động tâm ngàn năm trước kia lan c h i sơn khu vực từng có một cỡ lớn tông môn tên là mật liên sơn nghe nói là một chủ tu phật môn công pháp tông môn trong c h ù a phật tu hàng lòng phục hổ khu n g ự yêu thú có phần có danh vọng đến sau này tông vì c h ấ n áp một vị vì ác nghiêm trọng ma tu nghiêm dùng cử tông lực đem c h ấ n áp nhưng giới hạn trong thủ đoạn tu vi thủy trung vô pháp đem chi giết chết n g u y ệ t thần hội tại n g u y ệ t ma giáo bên trong ám tử liều chết thám thính đến n g u y ệ t ma đã tìm tới trong truyền thuyết mật liên sơn hắn muốn đi vào hắn bên trong giải phóng vị kia bị phong ấn ngàn năm ma đầu bởi vậy nguyện thần hội mới vừa liều lĩnh hơn nữa xuất ra trăm vạn linh thạch nhất định phải đưa nguyệt ma vào chỗ chết nếu không thực để vị kia ngàn năm trước kia ma đầu xuất thế này một mảnh địa vực chỉ sợ đều muốn sinh linh tuyệt diệt cũng không tiếp tục thích hợp an cư đêm đó vẫn là tòa kia núi hoang nội bộ ở tàng xây dựng lên tới động phủ trong đó phụ thân lần này kia bộ loan đích thân đến ngài vì sao không nói giúp ta cầm lại thiên hồn khôi l ỗ i ta nếu là có thể được này bảo lập tức liền có thể giúp được phụ thân pháp hội kết thúc về sau lữ lạc trở về sau đó liền bị con của mình lữ tuyệt trần dây dưa kéo lại này nhưng cũng là bình thường sự tình chấp trưởng ngũ giai thiên hồn khôi lỗi cơ hội không có vị kia tử phụ tu sĩ nguyện ý tùy tiện bỏ qua ai trần nhi lần này mật liên sơn hành trình nguy cơ trùng trùng vi phụ tả h ư u suy nghĩ sau đó cảm thấy vẫn là đừng cho ngươi đi cho thỏa đáng phong bên trong đối diện dây dưa không nghỉ nhi tử đạo nhân lữ lạc cũng cảm thấy đến có chút đau đầu phụ thân dù tu vi của ngài cùng kia nguyệt ma giao thủ cũng đã là khó phân trên biên giới ta thở nhỏ tu luyện luyện thần bí thuật chỉ cần đạt được c ố kia thiên hồn khôi lỗi đến lúc đó cha con chúng ta liên thủ tất nhiên có thể chu sát nguyệt ma đến khi đó lại dựa vào nguyện thần hội thế lực phụ thân ngài hoàn toàn có thể tông lập phái thực tế trưởng khống lan chi sơn vạn dặm c h i địa như vậy đại nghiệp phụ thân ngài một điểm đều không tâm động sao lữ tuyệt trần trước mặt trương liệt còn hơi có vẻ lỗ mãng một chút nhưng là tại chính mình trước mặt phụ thân thái độ đoàn chính đề ra đề nghị cũng đích thật là có lý có cứ làm lòng người đậu nhưng trong năm này lữ lạc đã từng cùng nguyệt ma tao nộ qua một lần song phương giao thủ nguyệt ma ma công huyền bí đan thành phẩm chất cao hơn lữ lạc công lực q ê n thâm kinh nghiệm lão luyện mặc dù đích thật là bị áp chế nhưng cũng không phải là hào không đối thủ dữ lực cũng chính là kia triển dịch để nguyện thần hội càng thêm chú trọng lữ lạc mỗi cái đại thương hội đ tại nhi tử u lữ tuyệt trần không ngừng q u n bảo lữ lạc cũng là có qua một nháy mắt do dự nhưng là nghĩ nghĩ lần này mật liên sơn hành trình hung hiểm trung quy vẫn là triệt để tuyệt ý định này trần nhi không phải vì cha không giúp ngươi mà là lần này có cái này bộ loan đi vì ngươi tiếp nhận kiếp nạn này chưa chắc không phải một chuyện tốt vi phụ là muốn mượn nhờ nguyệt thần hội thế lực tông lập phái gia tăng ta lữ ra nội t ì n h nhan bà bà là có một tên yêu thích đệ tử chết tại nguyệt ma giáo trong tay cái kia đồng lao nhi ta không biết do hắn mục đích đến cùng là gì đó nhưng là họ chu cùng ta sinh t ấ m trận bọn hắn đều là muốn mưu đoạt nguyệt ma truyền thừa bộ loan ngược lại có thể xác định cùng nguyệt ma có hủy nhà diện tộc mối thủ đến mức người họ thạch kia ta cũng hoài nghi cái này thạch hiên có phải hay không tên thật của hắn nam hoang trong đó khi nào bất ngờ toát ra như vậy một cái lợi hại hậu bối mục đích không biết dạng này tính tới nguyện thần hội lần này kiếm nhân thủ tuy nhiều nhưng là bằng lòng s u ấ t tấn toàn lực bằng lòng l i ề u mạng cũng không có mấy cái dạng này thời cuộc ta tự vệ còn vẫn có mấy phần chắc chắn nhưng là mang ngươi đi vào vi phụ bây giờ không có năm chắc lại mang ngươi sống sót ra đây nghe được phụ thân dạng này thôi tâm trí phúc mấy lời nói lữ tuyệt trần mặc dù vẫn là không cam tâm nhưng cũng không có gì để nói nữa rồi cùng lúc đó một bên khác chương liệt ngay tại chỉnh lý chính mình những năm này tinh phẩm pháp khí cất giữ hắn bình sinh sát kiếp rất nặng có thể sống đến bây giờ thu hoạch tự nhiên cũng nhiều hôm nay gặp khí linh vân n g giao sử dụng bạch liên pháp đại uy lực không t ụ liền muốn theo chính mình pháp khí cất giữ trong đó lại chọn lựa ra mấy món dù là hiện tại vân mộng giao chưa tới khó mà không chế sử dụng tương lai theo tự thân pháp lực đ ể b ạ n nàng chắc chắn sẽ có chỗ dư lực cái này l à m diễm tuyết sa bảo là năm đó vân mộng quen dùng pháp khí uy lực vẫn còn còn có thể nhưng là hắn bên trong luyện vào tuyết điêu khí linh ngươi thử nhìn một chút có thể hay không h à n g p h ụ nếu là câu thông h à n g phục ó thể để ngươi thủ đoạn trong đó thêm ra quá nhiều biến hóa một bên lời nói xong chưng ơ liệt một bên lấy ra năm đó vân mộng chân nhân cái này có thể biến ảo thành tuyết điêu l à m diễm tuyết sa bảo hắn những ngày năm thu hoạch phổ thông pháp khí trên cơ bản toàn bộ đều qua tay bắn mất chuyển đổi thành tu luyện tư nguyên tới cung cấp nu nhưng là trong đó tinh phẩm nhưng phần lớn bảo lưu lấy hắn bên trong cũng bao gồm món này đa tạ chủ nhân dùng hai tay tiếp nhận cái này làm d i ễ m t u y ế t sa bảo vân mộng dao quay người liền khoác t h e ở trên người mình càng tăng mấy phần hòa nhã dung hoa quý mỹ cảm thưởng thức một lát sau vân mộng dao gương mặt xinh đẹp bên trên vui mừng thu liễm có chút lo lắng nói chủ nhân lần này mật liên sơn hành trình chỉ sợ là hung h i ể m trung điệp không chỉ muốn đối diện nguyệt ma ngài mấy vị kia đồng hành người cũng nhiều là khí chất hung ác nham hiệm thế hệ ta vẫn còn không lo lắng bọn hắn cùng nguyệt ma liên tục nhưng liền sợ bọn hắn đều là d i p tâm hạ i người nội đấu phía d ư ớ i chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của nguyệt ma lời n g ư ơ i n ó i chưa chắc không có đạo lý nhưng nếu dễ dàng hóa giải lại nói thế nào kiếp số hai chữ ta nếu là không đi ứng kiếp lần thứ ba ma kiếp sợ là lập tức liền muốn hạ xuống ta đi đáp ứng kiếp nạn này gặp chiêu phá chiêu tiêu mất kiếp lực cũng coi như thuận thiên ứng thế t r ư ơ n g liệt biết do quá nhiều kiếp số là không tránh khỏi ưng thuận nó ngược lại càng tốt hơn tự thân cùng nguyệt ma ở giữa kiếp số dây dừa cũng là như thế tự thân là nguyệt ma kiếp số nguyệt ma cũng là tự thân kiếp số giữa hai người cuối cùng người thắng chính là đại thiên hành phạt thiếu m vô luận ai thắng ai thua người nào sinh đều sẽ chết này phương thiên địa thiên đạo chuẩn mực đều là người thắng lợi Trưng Tăng Nhất một tới Tại, tuyệt tích, tại xuất thi triển thuật, tốc tốc thể Rồng, rừng ra người nhưng người người được như như nhưng Sơn Đan Lan Sơn gần nội hải dây núi Sở tại, nơi này quanh năm vân vụ quanh quần nay bóng núi hiện, bọn đằng nhanh chóng được như như bay. Không mở ra độn quang phi hành, dạng này tốc độ cố nhiên là chậm hơn quá nhiều, nhưng lại cũng n giữa Sở Hải Phẩm, Chi chỗ hải hôm họ phi phi chậm Kim mỗi lại mà mấy mở địa đạo địa độ độ bay. lục là vực có cố có vụ dây ở quá khi thế v ù n g tráng biển sóng lớn vô bờ nơi này quả nhiên là sơn hải táng long chi điệp mượn sơn hình địa thế sắc khó trách có thể ẩn tàng ngàn năm lâu dài tìm tới trong truyền thuyết mật l i ề n sơn sau lại nghĩ tìm tới n g u y ệ t ma giáo những cái k i a tà tu liền không khó khăn lắm tại một chỗ trên vách núi áo bào tím bạc m ặ t nhan bà bà nhìn chăm chú lên nghiêng xuống phương hướng một chỗ khu vực cảm khái thăng nhẹ vô luận riêng phần mình chỗ ô m lấy đến cùng l à như thế nào mục đích mấy vị này tu sĩ mật liên sơn hành trình đều đã là bắt buộc phải làm nguyễn thần hội đương nhiên có thể triệu tập càng nhiều nhân thụ tham dự việc này nhưng là lần hành động này mấu chốt nhất là b bởi vậy cuối cùng chỉ tuyển ra năm vị kết đan tông sư cùng với hai tên nắm giữ đặc thù tài năng t ử p h ụ tu sĩ tổng cộng bảy người đồng hành nhưng là thì là tìm tới cũng không thể trực tiếp xuất thủ tại đoạn thời gian trước lữ mô đã tìm đọc qua có quan hệ với mật liên sơn kim quang tự hết thể điện tịch nay c h ù a mạt đại trụ chỉ bí mật liên sinh đại sĩ vì cứu thiên hạ thương sinh bỏ sinh c h ấ n ma đã là ngàn năm trước sự t ì n h tại n à y ngàn năm bên trong kia đầu c ổ ma nhật tích thụ phật pháp chấn áp tiêu hao tất nhiên đã nguyên thần suy yếu pháp lực không chịu nổi nếu không nó chỉ sợ sớm đã đã thoát khốn mà ra bởi vậy lao phu kế hoạch là tìm được nguyệt ma giáo những cái kia tà tu sau đó từ lao phu xuất thủ quân lấy nguyệt ma từ cái khác đạo h ư u tiến vào mật liên sơn kim quang tự đi d i ệ t sát đi kia đầu đã bị phong ấn ngàn n ă m của ma vì sao không phải chúng ta liên thủ trực tiếp diệt đi nguyệt ma sau đó lại cùng nhau tiến vào mật liên sơn kim quang tự tiêu diệt của ma nếu là bị cổ ma đ t xá cũng không phải đổ dỡn ta sinh trương trần kia nửa bên hiện r a dị thường hoa văn trên mặt đeo nửa tấm khéo léo mặt nạ giờ này khắc này cầm trong tay quạt giấy có chút không h i ể u v ấ n đạo ngay vậy lữ lạc trên mặt hiện ra cười khổ thân sắc nguyệt ma không phải đan thành nhị phẩm liền là đan thành nhân phẩm lao phu cùng hắn giao thủ qua mặc dù chưa chắc sẽ thua ở trên tay của hắn nhưng là một khi bị thua lão phu kết cục là hắn phải chết không nghi ngờ mà nguyệt ma bị thua hắn lại có thể toàn thân trở ra đi qua những n à y tuổi già phu tu vi tịnh không có tiến bộ mà nguyệt ma tu vi tất nhiên là tiến bộ không nhỏ lão phu hiện tại đối đầu hắn chỉ sợ chỉ có thể nỗ lực duy trì bất bại mà thôi thì là tăng thêm mấy vị đạo hữu trợ lực muốn phải đánh bại nguyệt ma dễ dàng muốn phải giết hắn lại là khó càng thêm khó đương an thành thảm án sau đó lão phu nghĩ thầm nguyệt ma nếu vì k i ê ngàn năm trước cổ ma tiến hành huyết tế cả hai tất nhiên đã là quan hệ không ít dựa theo ma đạo tu sĩ nhất quán kiếm đi hiểm chiêu phong cách hành sự lao phu phỏng đoán chỉ cần chu sát của ma tất nhiên có thể để nguyệt ma cũng bởi vậy nguyên khí đại thương lữ lạc mấy lời nói này mặc dù cũng nói đúng có lý có cứ nhưng là mọi người ở đây đều không phải là mới vào thông huyền liền giới làm sao lại không biết lữ lạc cùng nguyệt thần hội mấy lớn thương gia có trao đổi ích lợi vô luận là nguyệt ma hay là ngàn năm trước của ma đều là phiền thoại cực lớn nếu như tình huống cho phép nguyệt thần hội đương nhiên hy vọng có thể đưa chúng nó cùng nhau trừ bỏ lữ tiền bối phỏng đoán quá có đạo lý nhưng chúng ta không chỉ muốn dùng chính chúng ta lực lượng mà thôi tốt nhất còn có thể dùng mượn nhờ phương diện khác lực、lượng. một bên lời nói xong chưng ơ liệt một bên tiến lên phía trước chỉ ra n g u y ệ t ma tả tu bố trí ở chỗ này một tòa cỡ lớn ẩn nặng pháp trận h i ệ n nhiên tại phá giải kim quang tự phong ấn thời điểm sẽ có không nhỏ độc tính chúng ta dứt khoát tại bọn hắn xuất thủ phá cấm thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ bài trừ ẩn nặng pháp trận để huy hoàng trăm g i ả m khi đó vụ cận tu sĩ đều biết tụ tập tới n g u y ệ t ma tả tu người người kêu đánh cục diện hẳn là sẽ đối với chúng ta càng có lợi hơn vào lúc này thế cục nhìn lại ngược lại là nguyện thần hội trong tối nguyễn ma tổ chức tại công khai bởi vì kia tên ẩn n ặ cám tử tồn tại nguyễn ma trọng yếu nhất một nước cờ bị sớm nhìn ra hơn nữa giờ này khắc này hắn đã là không đường t ố i lui một bên khác một đá m nguyệt ma tà tu hội tụ ở trong núi trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều thân che đậy áo bào đen dù n g làm bằng sắt quỷ mặt che mặt chỉ có tại trong tổ chức đảm nhiệm hộ pháp trở lên chức vị tu sĩ mới có thể không che đậy áo bào đen ăn mặc như thường nguyệt ma những n à y năm dựa vào tự thân ma công tu vi cùng với khắp nơi cướp bóc tới cự đại tài phú cũng là đón mua số lượng không ít bản điệu tà tu những người này mặc dù dùng đệ tử của hắn hoàng san cầm đầu nhưng trong đó cường giả pháp lực tu vi chưa hẳn tại hoàng san phía dưới thậm chí khả năng càng mạnh hơn, hơn quá nhiều c san ân sanyi ngươi t h cũng là không cần quá mức mệnh lệch vì sư chuyến này là nghịch thiên cải mệnh tiến hành tiếp số nhất định trọng tiếp số xe đến ngươi tận lực liên tốt nhưng là tâm cảnh nhưng muốn chấn tĩnh lại sư tôn nghe được phủ vân tử dạng này chấn an lời nói hoàng san đáy mắt gần như dâng lên nước mắt tự tiểu sư đệ thân tử Sư Tôn, tôn chương xuất h i ệ n Nhân vật chính phần vật đầu gà m ở dần t r ư lưu, lưu ở n thành, phần chuyện cung ngựa giống, anh g hậu là sau bá đạo đây ý e m không thích m ờ i rẽ t r á i mươi sơn hải tán g rồng kim đan nhất phẩm hai hoàng san là cái tính tình cực độ cố chấp người nàng vốn là nhân gian nông gia nữ tử bởi vì phụ mẫu chết sớm bị ca ca tẩu tử ngược đ á i là phủ vân tử xuất hiện cải biến vận mệnh của nàng thụ nghiệm chuyển pháp bởi vậy tại hoàng san quan niệm bên trong nàng cứ việc biết rất rõ ràng sư tôn là tà đạo ma tu ác nghiệp làm tận nhưng là hắn đối với mình tốt như vậy chính mình liền ứng với chung với sư tôn hồi báo tại sư tôn thế nhân đều có thể cầm kiếm trừ ma nhưng này muốn trước một bước vượt qua thi thể của mình sơn hải táng r ộ n g không biết rõ cuối cùng ai sẽ táng tại nơi này nguyệt ma phủ vân tử đứng ở chỗ cao nhìn chăm chú lên bốn phía sơn hình địa thế phát ra dạng này c ả m g khái càng là tiếp cận mình mục đích hắn bên ngoài hiện tình cảm thì càng r ồ i r à o lên tới nhưng mà kia một đôi ánh mắt lạnh như băng nhưng càng thấy đáng sợ điều này nói do hắn đã dần dần chính luyện hóa tâm ma dần dần tới nhân ma hợp nhất cảnh mấy ngày sau rất nhiều tả tu hoàn thành chuẩn bị cuối cùng công việc di trận phá trận dần dần bắt đầu kia đã ẩn tàng ngàn năm mật liên sơn trên lệnh thời gian không nhiều lắm rất nhiều tà tu bên trong một vị giữ tiêu lão giả đầu tiên là nhìn sắc trời một chút từ tốn nói thanh âm hắn bốn phía bao gồm hoàng san tại bên trong mặt khác ba vị tông sư nghe vậy điểm gật đầu gặp này giữ tiêu lão giả mỉm cười dùng tiêu làm kiếm hai tay cầm hướng nơi miệng hang chỉ tay quán chú nhập thần biết pháp lực trong n g á y mắt gió lớn thổi hào, hào vòi rồng cao thét một đạo ba người ôm hết kích t ư ớ c như có thực chất sóng âm theo tiêu ngọc trong đó phát ra vang đụng vào giữa sơn cốc một khối trên đá lớn kích thích vô số dối loạn só cùng lúc đó một tên quanh thân khô mục khô q u ắ t ngồi tại chiếc ghế bên trên láo giả giữ tay bay ra một n g ụ m bóng ánh huyết hồng phi đao một tên cao g ầ y tu sĩ bỗng nhiên há miệng sau một khắc một chi lục sắc châm nhỏ phát sau mà đến trước lại trước tại huyết hồng phi đao một bước đinh đến cấm chế hình thành mạn sáng bên trên ba vị kết đan tông sư p h á p bảo một kích dốc toàn lực há lại là bình thường phong cấm giữa sơn cốc cấm chế tức khắc kịch liệt rung động mắt trần có thể thấy vô số thiên địa linh khí tụ đến hóa thành phong nhận hòa cầu lôi điện đất đá cùng ba cái phát bảo công kích diên phần mình dây dưa đục nhau phản phất liền đem thiên băng địa liệt đồng dạng ba vị lão giả đống nhiên cùng kêu lên hét lớn cũng chính là tại thời khắc này một mực chưa từng xuất thủ hoàng san nghe vậy khoanh chân ngồi xuống nàng vỗ túi cà khôn liền gặp mười mấy đạo hát quang bay lên đều cắm đến ba cái pháp bảo tại trong cấm chế c ư ơ n g ép hàng trên đất trống lập tức hát quang che giấu lúc này mới hiện ra bản tướng đúng là mười tám cây phân bố huyền ảo đồ hình kỳ phiên theo bốn đại tông sư hợp lực kia bị phong ấn ngàn năm quang âm mật l i ề n sơn lại một lần nữa hiện ở thế gian chỉnh thể hiện ra liên hoa hình hắn bên trên lớn nhỏ hàng trăm hàng ngàn tòa trang nghiêm miếu thờ san sát xa cao bốn phía dây núi nhưng tại bị phá cấm chế phía trước này núi vô pháp bị thăm vô pháp bị c h à m đến vô pháp bị cảm nhận nhưng là cũng chính là tại thời khắc này bốn phía nguyên bản bị không ngừng v ặ n b ẹ o không gian bất ngờ như pha toái thành phấn tấm gương giãn nước ầm ầm mà xuống lại hạ một khắc một đạo hiếm thấy thô không gì sánh được màu vàng kim nhạt cột sáng phóng lên tận trời này quang ở đường k í n h có tới gần mười triệu kích thước phản phát xanh thiên tri trụ một loại sông thẳng cựu tiêu vân ngoại đây là có chuyện gì n ặ c pháp trận bị phá trừ vừa mới hết t hệ còn rất tốt là bị ngoại nhân dùng bạo lực cương ép bài trừ mặc dù bên ngoài cỡ lớn ẩn nạp pháp trận bị phá trừ cùng chính tại phá giải mật liên sơn câm chế mấy vị tông sư tới nói tình không có cái gì nguy hại nhưng là bốn vị tà tu tông sư vẫn là bởi vậy thần sắc k ỳ biến bởi vì cứ như vậy thanh thế cũng quá mức cự đại tất nhiên sẽ đưa tới trong vòng phương viên trăm g i ả m tu sĩ khác chú ý mặc dù tự mật liên sơn này đầu cỡ lớn linh mạch bị phong cấm sau đó phụ cận ngàn g i ả m bên trong liền sẽ không có gì cỡ lớn linh mạch nhưng là ai cũng không dám xác định phụ cận liền nhất định không có một vị nào đó dốc lòng ẩn tu lao quái vật nhóm người mình chuyến này tính nguy hiểm đại phúc đề bạt gần như liền là tại cùng thời khắc đó có bảy đạo đạo tại từng cái phương hướng công hướng nguyệt ma tả tu hội tụ chi địa nay bảy đạo đ ộ t quang đương nhiên liền là lữ lạc chức liệt nhan bà bà các loại một đ o à n người đúng lúc xuất thủ phá giải nguyệt ma tổ chức gần n ạ c pháp trận sau đó tranh thủ đến thời gian tình thế bên trên ưu thế phá giải ẩ n n ạ c pháp trận sau đó trước tiên khởi xướng cấp công tranh thủ đến chiến lược tình thế bên trên ưu thế kế hoạch này thật là tốt thế nhưng là đối với giờ phút này phát sinh hết thạy nguyệt ma phủ vân tử tựa hồ đều cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn quanh thân k h u ế c tán nồng đậm hắc quang tỉnh ngay đầu tiên phóng lên tận trời lấy thân khu làm trung tâm một vòng màu đen ánh trăng tựa hồ nổi lên hắc á m như nước thủy Gào thét mà thét hạ. c n g lúc đó, n g u y ệ t đạt Ma hạ đạt chỉ l ệ n h đầu thần i ê n là c o theo hoặc phép dùng hứa hẹn, đi theo thôi h dùng động đi t mê hoặc thần mật p hội á phát p thấp khống chế thủ hạ thấp dai thành viên đỏ lên hai mắt, cũng như trung viên lên cũng cùng mắt, dai đỏ m t l o ạ trúng sát Nguyệt thần lên. đi hội bảy tên tu sĩ bên trong vị thứ nhất giết tới liền là chủ tu lôi pháp nhan bà bà nàng lôi pháp mặc dù không cách nào tu luyện tới cũng như tự nhiên lôi qua một loại đi đến tốc độ ánh sáng tình trạng nhưng vẫn là hiếm thấy tấn tuyệt luân sát thương bạo phát đáng sợ n g u y ệ t ma b u ộ phía nhóm đầu tiên thấp trung giai tu sĩ trực tiếp liền bị lôi đình điện giao trô đánh chết sau đó là nhóm thứ hai nhóm thứ ba tại tà pháp khu động bên dưới tuân gia bên trên nhan bà bà bởi vậy lông mày nhữ lại sau đó lại là không có nương tay buông tay giết quanh thân nhảy nhót lôi đình một bên chém từ phía hạ xuống hắc quang một bên đem trước mắt tà tu một khối tiếp một khối chém hết một nhóm tà tu hoặc đền tội hoặc trọng thương chỉ có vị kia thân khoác áo bào đen ở vào vị trí trung tâm nguyệt ma tu vi cao nhất hắn ô bào khỏa thân bốn phía hắc quang tràn ngập gắt gao bảo vệ chính mình t h â m trầm không đáy thâm thúy hắc cám i ê n diệt lôi quang giống như không có hạn mức cao nhất、Chết. loại này tình cảnh không hề nghi ngờ là chọc giận dùng tự thân khổ tu một thế lôi pháp vi ngạo nhan bà bà chỉ gặp hắn nổi giận quát trói hai một、tiếng. ngay n lúc này cái thứ hai chạy đến lữ lạc phát giác không đúng đứng ở chỗ cao lập uống ra thanh n â m thân vận thần thông bỗng nhiên đem nhan bà bà bừng tỉnh cho đến giờ phút này tính tình giữ rằm nhan bà bà mới phát hiện dùng nguyệt ma làm trung tâm tràn lan hắc quang cùng những cái kia luyện khí trúc cơ tả tu nối thành một mảnh tự thân m ỗ a giết nhiều một người đối phương ma khí ngược lại càng thấy cường thịnh một phần ngay tại tỉnh ngộ lại nhan bà bà muốn phải pháp quyết có biến hóa thời điểm một thanh huyết sắc lợi đao trong lúc đó liền chọn đến nàng chán chỗ mi tâm đao này sắc bén tà dị dài đến nửa xích đỏ tươi như máu tựa h ồ thủy t r u n g bị một đoàn nhàn nhạt huyết vụ bao vây lấy nếu không phải nhan bà bà là tu thành đan đạo tu sĩ quanh thân thần thức pháp lực huyết tán hình thành mỗi chủng lĩnh vực không dung hết thể không phải ta chỗ xâm hại một đao kia sợ là cắt đứt đầu một khắc này đều không thể vì người phát giác nhưng là nhan bà bà dựa vào tự thân căn cơ quanh thân ẩn hiện một tầng la vong phòng ngự pháp khí sau đó cả người bỗng nhiên hóa thành lôi quang lui lại bỏ chạy vẫn là thành công tránh lui đi qua độc cô chính tiên sinh nhan bà bà tại một lần nữa sau khi đứng vững dạng này lên tiếng kinh hô bởi vì vị này độc cô tiên sinh tại lan chi sơn vùng này thông huyền giới cũng có phần có danh tiếng nửa đ ờ i t r ư ớ c của hắn là một vị n h i ệ tình t vì lợi ích chúng tu sĩ chính đạo、Cực、có c danh vọng là tu tiên giới hiếm thấy người tốt nhưng là đến sau bị tà tu làm hại bởi vậy mất đi hai chân một tay từ đây về sau mai danh nhận tích lại không làm đi ra chuyện gì chỉ là thông huyền giới ẩn ẩ n c h u y ể n ôn hắn tu luyện dần dần đi lên tà đạo bây giờ con chi sợ là tin đồn không h ư ở n ha ha ha ha trời xanh không có mắt tà đạo tại hưng thú thời trước độc cô chính đã chết hôm nay ở trước mặt ngươi cũng chỉ có ta độc cô tàn yếu đ ớt tóc dối thân hình không người khô mục độc cô tàn từng bước một hành tẩu tới liền như là trong truyền thuyết một dạng hai chân của hắn cùng với tay phải đều đã mất đi bởi vậy giờ này k h ắ p này theo quần áo trong đó dọc theo người ra ngoài lại là ba thanh đỏ thảm huyết s ắ c đao nhọn độc cô tàn ánh mắt cũng như sói một loại nhìn chăm chú lên nhan bà bà mang cho hắn cự đại áp lực năm đó độc cô chính tiên sinh danh tiếng ta mặc dù tại thâm sơn trong đó tu hành nhưng cũng là từng nghe nói tâm có kính ý hôm nay ta liền đem tiên sinh vĩễn lưu tại nơi này cũng coi là bảo toàn tiên sinh năm đó danh tiếng nhan bà bà ánh mắt nhìn chăm chú lên kia ba thanh huyết đao dần dần biến được băng hàn t r ư ơ n g năm trăm mười một sơn hải t ă n g r ổ n g kim đan nhất phẩm ba huyết thần đao thông huyền giới truyền lưu khá rộng dùng thôn vệ phạm nhân cùng tu sĩ tinh huyết mà dần dần mạnh tạc khí tu luyện tới loại tình trạng này hơn nữa là một hơi tu luyện ba thanh coi là thật khó mà tính toán đến cùng giết bao nhiêu người nhan bà bà mặc dù tự giao phó cũng không phải là người tốt lành gì nhưng là nàng cao ngạo nàng dùng lôi pháp chuyển nhân tự cho mình là là có ghét gác như cựu thiên tính ha ha ha, ha nếu là làm được lời nói vậy thì tới đi cùng lúc đó nguyệt ma cùng lữ lạc đạo nhân cũng đã ra thủ đan thành tứ phẩm ngũ phẩm tu sĩ kỳ thật không thích hợp lại cùng đồng giai tu sĩ đấu pháp bởi vì mặc dù có được cùng đan thành thượng phẩm kim đan tu sĩ một dạng thọ mệnh thậm chí sai biệt không nhiều thần thức pháp lực nhưng là thần thức tinh vi điều khiển pháp lực tinh thuần k h ô n g chế đối với đạo pháp lý giải các mặt đều tồn tại trên lệch này các mặt góp gió thành bão cuối cùng liền biến thành khó mà vượt qua thiết kiệm bởi vậy đan thành ngũ phẩm tứ phẩm tu sĩ tốt nhất xem như thuần túy sản xuất loại hình tu sĩ nhờ bao che tại cường đại tông môn hoặc gia tộc bên trong hưởng thụ tám trăm năm số tuổi thọ mặc dù trong lúc này t r a n h lệch có thể thông qua thời gian cùng dài rằng giặc khổ tu khắc bình nhưng là kết đan tu sĩ lại khổ tu chẳng lẽ kim đan tu sĩ liền sẽ không sao dưới đ ạ i đa số tình huống song phương t r a n h lệch sẽ chỉ là càng lúc càng lớn nhưng là mọi vật không có tuyệt đối nguyệt ma là đan thành nhị phẩm thậm chí nhất phẩm kim đan chân nhân nhưng hắn kim đan sơ kỳ mà lữ lạc đạo nhân mặc dù kết đan tứ phẩm nhưng hắn đã tu đạo sáu trăm năm đã là kết đan hậu kỳ hơn nữa hắn tự thân cũng rõ ràng chính mình tại từng cái phương diện cùng những cái kia kim đan tu sĩ chính lệnh bởi vậy hắn lựa chọn nuôi dưỡng một đầu ngũ giai ngân lân giáp mãng để đền bù phương diện này chưa tới ngân lân giáp mãng ngũ giai ê u tú h lữ lạc đạo nhân nuôi dưỡng này một đầu tương đương với có kết đan t r ù n g kỳ tu vi một thân vẫy cứng như kim càng s ắ c bén không kém hơn phi kiếm lại thêm thân thể lực lượng cực kỳ cường đại lại có cực kỳ nhạy cảm chiến đấu trực giác xem như một loại hiếm thấy lại rất khó đối phó một loại yêu thú có nó hư không lượn vòng tại tự thân quanh thân bù đắp công thủ lữ lạc đạo nhân có thể hoàn toàn Cùng n g u y ệ tu Ma a đánh n h chu ế linh từ s chỗ nghiên b loạn, tiếp là kêu tên thân hình cao gậy kết đan tu sĩ cái này cao gậy kết đan tu sĩ thể nội pháp lực ba động yêu đất này bản để chu linh mừng thầm trong lòng coi là nhặt được một cái yếu nhất đối thủ nhưng mà lại hạ một khác Cái n mặc a o gầy dù trí đan tu hoãn n thể l một, một, một chút thời gian tất nhiên có thể nghĩ đến phá giải biện pháp nhưng là tại không nghĩ tới phá giải biện pháp phía trước chu linh lại là muốn đối diện loại này khó mà ứng đối lấy lực phá xảo hai người trần g đều là vị kia c một, một vị tu sĩ chỗ dạy dỗ nên đệ tử đây cũng không phải vị tiền bối này tu sĩ đến cỡ nào cao mình mà là bởi vì hắn là một vị ma đạo tu sĩ điều giáo đệ tử gia nô mấy trăm cuối cùng có thể còn sống sót cũng chỉ có hai người bọn họ kết đan dẫn đầu đương nhiên liền cao sư tôn mặc dù trầm luân ma đạo nhưng sư tôn kiên trì là ma đạo cân bằng nhất thể lưỡng diện đại đạo c h i hạ tỉnh đều cùng mà không phải cấu kết ngoại ma hủy bỏ ta giới ma đạo truyền thừa ngay vậy thưởng thức tiêu ngọc lão giả trầm mặc một chút cuối cùng đột nhiên cười nói đã như vậy vậy liền đành phải mời sư đệ đánh giá một chút v ì h u y n h gần nhất mới độ một thủ khúc ngay vậy chương trần vỗ bên hông túi cà khôn một mặt màu xanh quang hoa nhảy một cái mà ra lại là một mặt đơn độc mặt cương đồng chỉ là thượng hạ hai điểm hiện lên âm dương hai nửa một nửa dương giả nóng một nửa âm giả dạy đặc hàn âm mai nhất chính nhất phản một âm m ở dương hoàn toàn ngược lại lại hài hòa thống nhất cùng ta sinh trường trần tự thân pháp lực khí chất dung hợp hòa mỹ lệnh người quan c h i có vặn vẹo xoay tròn cảm giác mà vừa lúc này một đạo huyết sắc quan g cầu v ồ n g trong lúc đó đông tới mà tới lại là một tên thanh niên đạo nhân thế như lưu tinh phá không t ậ p tới hắn quanh thân lẩn lẩn tán đặt vào huyết sắc quan g hoa có một loại huyết hỏa thiêu đốt thiêu cháy tất cả chi ý vượt ngang trăm g i m phá không mà tới phong mang trực chỉ ngay tại chiến trường hạch tâm chỗ cùng lữ lạc kịch đấu bên trong nguyệt ma phủ vân tử nhất quyền đánh ra cho người cảm giác phản hóa thành một ngọn núi ném nện xuống tới một loại cảm giác chính là thái âm v ớ n cùng thiên sát ma thi dung hợp chương liệt trên luyện khí thuật l ĩ n h nộ cùng thành k i ể u đã không kém hơn đại bộ phận kết đan tông sư thậm chí kim đan chân nhân bởi vậy chỉ cần đốt huyết cháy tùy phía dưới thiên sát ma thi cung cấp tuyệt đối pháp lực cường độ đầy đủ lại thêm một chút thời gian xúc thế chương liệt liền nhưng đánh ra hoàn toàn đồng đẳng với kết đan tu sĩ xúc thế một k í c h lữ lạc đạo nhân như nhau cảm ứng được một kích này cường độ bởi vậy phối hợp với đồng thời toàn lực tiến công nghĩ đến dù là chỉ có thể cấp nguyệt ma tạo thành một chút vết thương nhẹ cũng là tốt nhưng mà nguyệt ma đỉnh đầu chết không h u y ề n n g u y ệ t xoay tròn viên mãn tại lữ lạc đạo nhân cùng cái khác kết đan tông sư trong mắt n g u y ệ t ma thân hình đột nhiên mơ hồ một chút phảng phất như là một cá nhân thị giác kịch liệt c h ấ n hoảng phía dưới xuất hiện thị giác sai lầm nhưng là bọn hắn có thể xác định chính mình không có bất luận cái gì c h ấ n hoảng mà n g u y ệ t ma cũng không có bất luận cái gì di động loại này mơ hồ phảng phất là thân thể của hắn trái phải hai bên bất ngờ đông dưng thêm ra mấy cái thân ảnh mỗi một thân ảnh đều có để kết đan tông sư cấp tu sĩ cũng vô pháp phân biệt thật giả không gì sánh được chân thực tồn tại cảm giác nhưng là những này nguyện ma lại dù sao cũng là giả liền xem như phân thân pháp thuật cũng không có Lại hạ h một k ắ c t h á i âm v ư ớ n g năm s á trăm h mạnh mẽ quyền thế, i quyền mẽ tu đạo mười một hai kim đan bản mệnh thần thông hát thủy hóa thân pháp một thái âm v ư ớ n dung nhập thiên sát ma trong thi thể song phương khí mạch giao hòa công lực đập ra lại thêm đốt huyết cháy tùy công thúc dục phạt tiềm năng tác dụng trong thời gian ngắn thiên sát ma thi công lực đã đến gần vô hạn tại ngưng kết bản mệnh thi đan cảnh giới lại thêm có người âm thầm thi triển đạo pháp vì hắn liên quan thiên địa ma trong thi thể huyết khí bốc hơi p h ả n phất như là ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn cự đại huyết diễm cự nhân lại vượt trăm dặm sức thế từ trên xuống dưới một cái trọng quyền đánh xuống tại kia thê diễm yêu dị huyết mang bên trong thiên địa tràn ngập khó mà hình dung túc s á t lanh khốc cùng cồn u bạo tuyệt tình cùng lúc đó pháp lực tu vi sâu nhất c h ạ m lữ lạc đạo nhân đồng thời xuất thủ phối hợp quanh thân bạc mãn c n g vũ bản mệnh pháp khí linh thú p h ấ n cũng như phi kiếm một loại trực tiếp ám sát ra ngoài thế nhưng là theo dùng nguyệt ma làm trung tâm hát ám thủy quan quyết tán từng đoàn từng đoàn hát thủy giống như là có sinh mệnh từ trong n ẹ ra vừa mới xuất hiện liền hóa nhân hình nguyệt ma cả người chia ra làm ba một người xuất thủ nên kích thiên sát ma thi một người xuất thủ nên kích lữ lạc đạo nhân còn có một người mặc dù cũng không ngay đầu tiên xuất thủ nhưng tại thiên sát ma thi lữ lạc đạo nhân thế công bị phá sau tựa hồ cũng đã quan sát rõ ràng hai tay háo dương lên đánh ra hai vòng đen nhánh qua n hoàn h ư không càn quét ở giữa đông dưng ơ quét ra hai đạo nhân ảnh một cái là một tên mặt trắng không dâu láo giả một thân rộng rãi đạo b à o một bộ lòng thoải mái thân thể béo m ậ p bộ dáng chỉ là giờ này khắp này trên mặt đã từng ý cười đã hoàn toàn không thấy mặt mũi tràn đầy kinh nghi vẻ mặt nghiêm trọng tay hắn giữa ngón tay nắm nắm một mai màu xanh đen trầm dài nhưng lại chậm ch bởi vì hắn bản m ệ n h pháp bảo là một kiện âm khí phi châm ở tàng chỗ tôi ám toán đánh lén lợi hại nhưng là một khi bị người nhìn ra hình t à n g chính diện l i ề u mạng là rất dễ dàng thua thiệt cho nên không có nắm chắc hắn thả rằng tàng khí tại thân trở thời một người khác đương nhiên liền là cầm trong tay trường kiếm trương liệt giờ khác này trương liệt sắc mặt cũng là khó coi hắn vốn định dùng ngũ hành đại đội phối hợp kiếm khí như lũ pháp môn ẩn n ạ c tập kích bất ngờ khi tất yếu một kiếm đâm ra có thể trực tiếp dành cho nguyệt ma trọng thương t h như nói vừa mới thiên sát ma thi cùng lữ lạc đạo nhân hướng nguyệt ma đồng thời xuất thủ sau một khác tại song phương l i ề u mạng sau đó nguyệt ma lực cũ đã tận pháp lực chuyển hóa khoảng cách liền là sơ hở lớn nhất thời khắc thế nhưng là không ai từng nghĩ tới toàn lực xuất thủ nguyệt ma có thể như vậy đáng sợ lấy làm trung tâm hát thủy chia ra làm b a vô luận hình dáng tướng mạo khí chết pháp lực cùng bản thể toàn không khác biệt làm cho không người nào có thể phân biệt đây là bình thường phân thân đạo thuật vô pháp đạt tới cảnh giới đan thành nhất phẩm bản mệnh thần thông hát thủy hóa thân bí pháp giờ khắc này lữ lạc đạo nhân mặt mũi tràn đầy ửng hồng mồ hôi sợ hai thán phục nói nhỏ kim đan nhất phẩm kim đan nhất phẩm áp chế không nổi hoảng sợ thấp giọng hô thanh â n quyết tán đến mức phía sau hát thủy hóa thân bí pháp gì gì đó ngược lại không có người để ý đối với tuyệt đại đa số tám tu tiểu tông môn tu sĩ tới nói có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới liền đã là thiên đại may mắn không dám yêu cầu xa vời kim đan phẩm chất vận khí cực tốt kim đan t a m phẩm cũng đã là đối lập cực hạn thì là chân chính đại tông môn đệ tử đích truyền tu sĩ cũng nhiều lắm là hy vọng xa vời một chút kim đan nhị phẩm đến mức kim đan nhất phẩm nhưng là hiếm thấy trên đời đạo môn thiên tiêu người nào cũng vô pháp tưởng tượng lực lượng như vậy cùng đình diệu lại bị nguyệt ma dạng này tà tu nắm giữ nắm giữ cái này tà ma phía trước cùng ta giao thủ thời gian chẳng lẽ tịnh lẽ không có lực. Lạc suất tấn toàn、lực? Lữ đúng a sau ra. n kinh trong lòng mình nói ra. Để tại trận g khi, hái lại lời tại h lưu mấy đem bước c Để tu sĩ, tâm trầm xuống. sĩ, cũng vì đó k hắn tuyệt đối không có tu thành kim đan nhất phẩm đại đạo c h i hạ chính ma không có kỳ lạ chuyển luân kiếm lý hàng chết trên tay ta hắn bởi vậy tâm linh mất cân bằng triệt để nhập ma dạng này nhập ma làm sao có thể thành tựu nhất phẩm kim đan cảnh giới mượn nhờ cựu tức phục khí cùng giao huyết hoàn phụ trợ trương liệt cũng đã tu luyện tới từ phụ chín tầng cảnh giới bắt đầu suy nghĩ đan đạo đồng thời bởi vì đạo cơ thâm hậu đạo hạnh của hắn nội tỉnh thậm chí so đại đa số kết đan tu sĩ cũng còn muốn cao minh một chút đây là tu thành thượng phẩm kim đan cơ sở đồng thời cũng làm cho trương liệt nhạy cảm đánh giá ra nguyệt ma phủ vân tử hắn tuyệt đối không có tu thành nhất phẩm kim đan tại trương liệt phán đoán bên trong có thể tu thành nhất phẩm kim đan người hoặc là cực v u đạo hoặc là cực tại ma hoặc là ma đạo c h i ế u cố lĩnh ngộ thâm hậu như nguyệt n g ma phủ vân tử loại này ngoại lực nhập ma tu sĩ có thể tu thành nhị phẩm kim đan cũng đã là cực hạ nhưng mà sự thật thắng hết thể cái khác phân tích tính toán giờ này khắc này nguyệt ma triển hiện ra công lực cùng với hắn kim đan cảnh bản mệnh thần thông cường độ liền là nhất phẩm kim đan cảnh. nương theo lấy cái kêu màu đen huyền n g u y ệ t cùng n g u y ệ t ma pháp lực giao hòa hát ám thủy quang tiến một bước d ũ n g động khuyết tán phân liệt ba bộ hát thủy phân thân vậy mà ba phân vị sáu sáu phân vị chín mặc dù ở trong quá trình này hắn pháp lực cường độ cuối cùng tại bắt đầu rõ ràng hạ xuống nhưng cuối cùng xuất hiện cựu bộ hát thủy phân thân như xưa duy trì kim đan tu sĩ pháp lực cùng với huy áp san nhi người trước mang lấy ta phủ chiếu đi mở phong ấn đợi vi sư giải quyết những người này sau lại đi cùng ngươi t ụ hợp chín tên kim đan một tầng miệt ma ở giữa trong đó chỗ một vị phất tay áo ném ra một cái túi cắn khôn hóa thành lưu quang bay đến hắn tín nhiệm nhất đệ tử hoàng san trong tay ở trong quá trình này v ô luận là nhi đồng đình lữ lạc vẫn là Trương liệt không phải là không có người không muốn lấy ra nhưng là bọn hắn vừa mới động nhiệm liền có chí ít hai cỗ trở lên hát thủy phân thân nhìn chăm chú bọn hắn làm bọn hắn căn bản là động cũng không dám động đậy đệ tử tuân mệnh hoàng san phi thân tiếp nhận cái tia túi càn c h ô n sau biết rõ này cũng không phải là gì đó phụ chiếu bên trong là đại lượng huyết tế c h i vật nhưng vẫn không có gì đó do dự thay đổi thân hình xông vào phong ấ n lôi vào tại thời khắc này v ô luận là nhan bà bà hay là tà sinh t r ư trận đều muốn nỗ lực ngăn cản hoàng san nhưng đều bị trước mặt mình đối thủ sắc bén thế công ngăn c ả lại đến mức quỷ tu chu linh lúc này hắn đã bị nghiền thành một đống thịt nát cùng hắn giao thủ kia tên cao g ầ y tà tu giờ phút này dựa vào một bên trên núi đá dùng tay xoa n g ư ợ c sắc mặt trắng bệnh điều chỉnh thần thức pháp lực mặc dù là tốc chiến tốc thắng nhưng rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ d á n g vẽ miêu tả lên tới chậm chạp nhưng là trên thực tế theo song phương giao thủ bắt đầu cho tới bây giờ thời gian cũng không đi qua bao lâu thậm chí bảy người trong đó tốc độ bay đối lập chậm nhất bộ loan nàng đều còn không có đổi tới thế nhưng là kết đan thông sư cảnh giao thủ tốc độ ánh sáng không chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân r i ê n phần mình uy lực pháp thuật cự đại mà thôi tốc độ xuất thủ cùng tần xuất cũng là kinh、người. bộ loan chính mình cảm thấy mình đã đem hết toàn lực đi theo thậm chí vì thế không ngại nuốt một chút thuốc dục phạt tiềm lực đan dược nhưng là tại này thời gian cực ngắn bên trong đại đa số kết đan tông sư ở giữa chiến đấu đã phân ra thắng bại nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời t rẽ trái Trước 513, Kim đan bản mệnh thần thông hát thủy hóa pháp, minh đại chấn động, lượng tại nhan bà bà chỗ điều khiển lôi đ ỉ n h phía dưới lại xuất hiện một mảnh lớn gần mẫu nhỏ thiêu đốt huyết hải vô biên huyết vụ đậm đặc như dịch huyết tinh chi khí c u ộ n c u ộ n quận trào mãnh liệt giờ này khắc này kêu tàn khuyết lao nhân chính đem chính mình chỗ tế luyện t à khí trong đó ô h ế huyết lực đều dung nhập vào ba thanh huyết nhận bên trong hắn bên trong một thanh bên trong huyên hóa mà ra thiêu đốt huyết quang trùng thiên mà lên dường như muốn thôn p h ệ thương cung cùng lúc đó cũng đem huyết diễm biển bên trong nhan bà bà thân ảnh áp chế gác ao để hắn vô pháp thoát thân mà ra chỉ cần sơ sơ rời lôi đình phù hộ khu vực liền biết bị kêu huyết di vẫn là ta huyết đao sắp bén lôi long hạ xuống huyết diễm đao qua ngập n g trời cự đ ạ i linh khí đập vào t r ù n g kích huyết tán thậm chí hình thành một mảng lớn kịch liệt gợn sóng mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng huyết tán từ xa tại sau một lát lôi tiêu huyết tán thời khắc một thân màu tím hoa bảo cầm trong tay ngân lòng quải trượng nhan bà bà kịch liệt thở hào hẹn nhưng như xưa còn đứng đứng ở không trung mà phía dưới độc cô tản giờ này khắc này đã trùng điệp vây quanh tại đá núi thạch khối trong đó quanh thân xương cốt vỡ vụn máu tươi đẩy tràn hố sâu ta cả đời này thật sự là thất bại đi chính đạo đi được tiền đồ hủy h ế t một th hiện t ạ sau n c h đó nàng giơ lên trong tay bằng mặt tiện gái này bởi vì vận mệnh tra tấn mà vật mẹo đã quên chân thực tự ngã đạo bằng hữu cuối cùng đoạt đường cho tới bây giờ đều chưa từng có độc cô tàn độc cô chính thủy t r u n g đều là độc cô chính và không mà nói hắn lại như thế nào không biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đạo lý nhất định phải cùng lôi pháp chính diện n đánh k h á n g chiến trường một bên khác tại trận trận tiêu thanh liên quan phía dưới giữa hư không hiện ra vô số hung ác tuyệt luân linh khi yêu thú huyết ảnh đánh g i ế t mà hạ cùng lúc đó trận tiêu trận tiêu thanh nhập thai còn có làm cho người tiến vào h u y ế n cảnh trong đó hiệu quả nhưng mà tiêu ngọc đạo nhân thuật pháp huyền bí tà sinh chương trần âm dương kính đạo thuật đồng dạng cũng là uy lực không yếu chương trần cũng tương tự sở trường về tại miễn thuật lại thêm hắn bản mệnh pháp bảo âm dương kinh cũng có vận vẽo cực lớn quấy những người t r u n g quanh cảm trí lực bởi vậy t r ư ơ n g trần đột nhiên t r ợ n đ ổ vật đột nhiên tả hữu cũng như thuấn di một loại thỉnh thoảng liền biến mất sau đó lại đột nhiên xuất hiện khởi s ư ớ n g sắc bén công kích cứ như vậy tiêu ngọc đạo nhân linh khí liên quan bên d ư ớ i chỗ triệu hồi r a yêu thú huyền ảnh tuy số lượng rất nhiều rét không x u ể rét nhưng là t r ư ơ n g trần này một bên biến hóa thành cây cối bên k i u biến hóa thành núi đá liền xem như tiêu ngọc đạo nhân chính mình cũng khó có thể khóa chặt chính mình cái này sư đệ chân thân công kích đương nhiên liền là tán loạn mất đi hiệu lực mà t r ư ơ n g trần công kích chính là càng nhiều dựa phụ trú âm dương kính trước mắt bày ra sức công phạt cũng không phải là quá mạnh nhưng lại cùng hắn tự thân đạo pháp hoàn mỹ phù hợp khống ngự a tùy tâm sư h u n h sư tôn đạo thống truyền thừa trung quy là tại ta chỗ này ngươi không phải là đối thủ của ta không ngừng gặp chiêu p h á chiêu dần dần tích lũy ra rõ ràng ưu thế tại tiêu ngọc đạo nhân h u y ệ n âm cùng với dùng chúng lẫn ít thuật đều không thể đưa đến tác dụng lúc t r ư ơ n g trần cuối cùng tích lũy ra đây ưu thế cuối cùng tại đầy đủ có thể diện sát kẻ này mà tự thân không tổn hại âm dương kính phủ không mà lên cùng thiên thượng nhật nguyện tranh huy trong chốc lát một xích một lam hai đạo âm d đáp xuống hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài vừa mới thi triển đồn thuật muốn phải thoát ly chiến trường tiêu ngọc đạo nhân thân bên trên trong một c h ư ớ c mắt linh quang lực công kích kích phát tiêu ngọc đạo nhân thân bên trên hộ thể pháp khí một chi thanh bạch ngọc như ý bay lơ lửng mà hiện hình thành phòng ngự bình t r ư ớ n g âm hàng khí bước người như lãnh n g u y ệ t hà đêm đóng băng đại điện dương nhiệt độ nóng bỏng như trời nắng trang trang thiêu đốt v n vừa một lạnh một nóng một âm một dương thanh bạch ngọc như ý cùng với chỗ thân trong đó tiêu ngọc đạo nhân nhất thời bị bao phủ trong đó chốc lát đóng băng sắt na thiêu đốt nóng lạnh cực tốc giao thế vành trướng co vào tại dây lát ở giữa lặp đi lập lại hoán đổi gần trăm lần. tứ i liền trực tiếp nát tan bạo tạc. hiển nhiên phải ê kêu u Ngọc Nhân tướng không phòng ngự Ngọc Như nát tan dương kính cũng không phải là không tục trực tạc, Đạo bạo phẩm pháp khí âm Ý, là có s c c n giai phạt, chỉ không trương trần cũng là tùy ệ n vận dụng mà thôi. Sư sư đệ, sư đệ thêm v huynh nhất mệnh. Tứ A. dai phòng ngự pháp khí đều tại này âm dương quan g hoa phía dưới trong nháy mắt nổ tung thúng chi là vẹn vẹn chỉ có hộ thể pháp lực bảo hộ nhục thân tiêu ngọc đạo nhân tại âm dương quan g hoa chiếu xuống trong nháy mắt dạn nước t ố i nát làn da pha toái gần như chớp mắt sẽ chết đi nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này phía khắc trước một nguyên h lai sư đệ cho đến hôm nay đều như cũng vô pháp bù đắp sư tôn đạo thống năm đó sư tôn liền là trầm mê ở bộ này tà công tàu hòa nhập ma mà chết nghị không ra hôm nay sư đệ cũng muốn dấm lên vết xe đổ sự huynh đệ hai người như là đã triệt để vẻ mặt tiêu ngọc đạo nhân cũng không thấy được bản thân còn cần khách khí gì đó hắn dương trong tay đem trong tay tiêu ngọc đánh ra ngoài như vậy nhã khí giờ phút này đã là xem như bay kiếm sử dụng nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này giữa hư không hình như có tiếng long ngâm chuyển đến tiêu ngọc đạo nhân cảm ứng được nguy hiểm đ ỗ n g nhiên n g ẩ n đầu tới lại thấy một chi kim tiễn đối diện p h o n g tới hắn bên trong có ẩn hàm pháp lực uy năng cuồng liệt bá đạo làm cho người kinh hãi làm sao có thể cái kia người không phải t ử phụ tu sĩ làm sao có thể phát huy ra công kích như vậy lúc này lại muốn tranh tránh đã không còn kịp rồi d ư ơ n g tay đánh ra pháp lực phòng ngự kết đan tu sĩ pháp lực phòng ngự dùng đến ứng phó tuyệt đại đa số t ử p h ụ tu sĩ toàn lực công kích đều đầy đủ dùng nhưng là tuyệt đối không bao gồm phía trước chi này kim tiễn l i ê n cũng như giấy rách tấm một loại tiêu ngọc đạo nhân phòng ngự trong nháy mắt bị đột phá sau một khắc kim t i ễ n đinh tại trước ngực tiêu ngọc đạo nhân cả người bị ngược lại đinh lấy bay ra ngoài cứ việc ở trong quá trình này hắn toàn lực vận chuyển pháp lực áp chế kim t i ễ n bên trên năng lượng thật lớn bạo phát nhưng là hắn bên trên k h u ế c tán linh lực như xưa trong nháy mắt làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ thậm chí sẽ rách đan điền phá hủy phát đan không nổ lại một vị kết đan tông sư thân tử cự đại linh khí theo thiêu đốt hang đá trong đó phun ra ngoài trở lại tại huyền hoàng đại thế giới thiên đ i ệ m ba đại tông sư cấp chiến lược vây công nguyệt ma kết quả phát hiện không phải người ta đối thủ loại cục diện này liền để người cảm thấy tương đương khó giải quyết cứ việc n g u y ệ t thần hội kết đan tông sư cùng tà tu tông sư ở giữa chiến đấu lẫn nhau có thắng bại nhưng là lữ lạc đạo nhân trương liệt nhi đồng đỉnh ba người vây công nguyệt ma ngược lại nhưng bị đối phương một người đệ lên đánh cũng may mắn nguyệt ma hát thủy phân thân phân hóa mà ra sau tựa hồ cũng nhận một loại nào đó hạn chế chỉ có thể thi triển thuật pháp mà vô pháp sử dụng pháp khí pháp bảo bằng không mà nói thế cục lại càng thêm tôn sức chương năm trăm mười bốn kim đan bản mệnh thần thông hát thủy hóa thân pháp ba n g u y ệ t ma cựu bộ hát thủy hóa thân hắn bên trong ba bộ kết thành trận thế vây quanh kia vòng hát nguyệt rất rõ ràng đây chính là bí thuật hạch tâm sở tại vấn đề là cái này sơ hở căn bản cũng không tính sơ hở thì là biết rõ cũng không có đồng giai tu sĩ có thể vượt qua cựu bộ hóa thân đi trực tiếp công kích này vòng hát nguyệt mặt khác sáu cỗ hóa thân hắn bên trong ba bộ đi vây công lữu lạc hai cỗ vây công nhi đồng đình một bộ công kích trương liệt thì là đến sau phát hiện trên bầu trời cỗ kia thiên sát ma thi là trương liệt phát thi cô kia hát thủy hóa thân cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là đổi công làm thủ đồng thời kết thành trận thế bảo hộ hát nguyện pháp khí ba bộ hóa thân đem càng nhiều viễn trình pháp thuật tìm đến phía cái phương hướng này nguyện ma cựu bộ hát thủy hóa thân chân thân ẩn nặc hắn bên trong pháp lực mặc dù hạ xuống nhưng là hắn tu luyện ma công đặc tính nhưng cũng sẽ không bởi vậy có biến hóa bốn phía hỗn loạn tản ra hát tiễn đen m u hắn tuyệt đối lực công kích còn thì cũng thôi đi hắn bên trong nhưng ẩn giấu đi một cô ô h ế ma hóa lực loại này cái gọi là ô h ế ma hóa liền là chỉ pháp thuật thần thông hoặc là pháp bảo phía trên tự mang ô h ế hiệu quả vô luận bảo vật gì chỉ cần không có mang lấy chính đ Liền i b ế tại bị bản hắn ô hế ma hóa, này sau không thông qua thời gian dài luyện, vô pháp khôi phục nguyên bản thần thông, nghiêm trọng hơn người thậm chí sẽ vì đối phương không này gian luyện, liền nguyên trọng người ô vô chế. ma sau qua dài tẩy sẽ t đối vì phát giác điểm này sau kết đan tông sư nhi đồng đỉnh trước tiên liền đem chính mình bản m ệ n h pháp bảo phi c h â m cấp thu hồi đi nếu đổi lại là lấy nó ngũ giai pháp khí đối địch phi châm loại pháp khí phần lớn để cho khí lượng nhỏ hẹp hơn nữa tự thân bản m ệ n h pháp khí bên trên bổ sung co kịp độc nếu là bị ma hóa trong lúc kịch chiến bất ngờ thay đổi tới đánh chính mình một chút nhi đồng đỉnh tự giác khó mà tiêu thụ lữ lạc đạo nhân cũng có đồng dạng lo lắng nhưng là hắn căn bản cũng không dám tùy tiện thu hồi chính mình linh thu phớn bởi vì nếu là không có ngân lân r ắ c mãn g trợ lực hắn tự đội chính mình căn bản cũng không có năng lực ứng phó loại này hiểm ác thế cục bởi vậy cũng chỉ có thể một bên lo hô u ô h ế ma hóa một bên tế ra bản bệnh đan hỏa tiến hành luyện hóa khu trừ treo chống được d à y v ỏ không gì sánh được như nhau phát giác được chính mình ngũ hành phi kiếm đang bị ô h ế ma hóa c h ư ớ c liệt khe n h ư mày tay áo hất một cái mấy chục cái ngũ sát rực rỡ phi kiếm bay thẳng trung tiên lập tức lượn vòng bay múa trói lọi kiếm mang gần như che đậy nửa cái không trung lại hạ một khắc những n ả y kiếm quan g tại hắn pháp quyết thúc giục bên dưới trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngụm cao vài trượng cự kiếm rơi vào bên cạnh người hai tay giữ quyết một đạo pháp quyết đánh rất tại hắn bên trên một tầng ngũ hành thần lôi hồ quan g điện tại cự kiếm thân kiếm hiện hiện tiếng s ấ m nổi lên dần dần liền đem nó phía trong ô h ế ma khí luyện h ó a đánh tan mà ở thời điểm này ẩn thân ở thái âm phướn thi n sát trong ma thể vân mộng g i a o âm thầm làm thủ đoạn huyễn thuật k h ô n g chế lệnh t i ê n sát ma thi có thể bắt được cơ hội một cái trọng quyền đem nguyệt ma phân thân đánh cho đập tan nhưng màn à y tựa hồ tịnh không có cái gì ý nghĩa tại tiếp nhận vết thương trí mạng sau đó, cô kia hát thủy phân thân đột nhiên hóa thành đ è n nhánh màu sắc thân bên trên nguyên bản săn c ó sắc thái biến mất sau một lát hát thủy tụ lại thành bóng loại hình lại lần nữa khuyết trương ngưng tụ lại một lần nữa hiện ra hát thủy phân thân dường như bất tử bất diệt đ ồ n g dạng lại tiếp tục dạng này đánh xuống chúng ta chắc chắn phải chết cứ dựa theo phía trước lữ lạc tiên sinh đề ra chúng ta trước tiến vào kim quang tự triệt để d i ệ n sát cái kia của ma quay đầu lại hội tụ lực lượng chung nhau đối phó kẻ này giờ khắc này trương liệt đã bắt đầu hoài nghi phủ vân tử huyết tế ngàn nằm chức cổ ma tu sĩ có phải hay không từ đối phương trên thân thu được to lớn gì c h ố tốt hắn không có khả năng tu thành nhất phẩm kim đan nhưng hắn hiện tại biểu hiện ra chiến lược liền là nhất phẩm kim đan tu sĩ như vậy căn cứ vào chính mình tịnh không có đánh giá ra sai tình hồ dưới trương liệt chỉ có thể hoài nghi là cổ ma cung cấp một loại nào đó bí pháp đem phủ vân tử tu vi theo nhị phẩm kim đan cưỡng ép tăng lên tới nhất phẩm kim đan c h i cảnh thì là vô pháp để bạt bản chất nhưng là để bạt chiến lược vẫn là không có vấn đề cổ đại ma tu tuyệt đối nắm giữ năng lực như vậy t h â n thức bên trên giao lưu tốc độ cực nhanh rất nhanh nguyện thần hội mấy tên tu sĩ liền đạt đến ý kiến bên trên thống nhất nhưng là bọn hắn thần thái bên trên biên hóa nhưng bị nguyện ma nói đến là đến nói đi là đi trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy thư không mà lập yếu ớt tóc dối bay muốn nguyệt ma phủ vân tử bàn tay vung dương hắn cũng không ngại tại này cựu bộ hóa thân ở giữa bộc lộ ra chân thân của mình sở tại bởi vì lúc này bại lộ sau một khắc hắn liền có thể vô thanh vô tức hoán đổi đến khắc một bộ hát thủy hóa thân trên thân ngược lại đưa đến mê hoặc hiệu quả nương theo lấy nguyệt ma phủ vân tử thi pháp bằng bạc hát cám lấy làm trung tâm khuyết tán vào tới chỉ gặp hát quang pháp p ố i lại hạ một khắc bao gồm chương liệt tại phía trong đều phát hiện tự thân ở vào một vùng tăm tối trong đó tại này phía nào thuật không gian bên trong ban đêm lạnh hắc cám tới đưa tay không thấy được năm ngón bóng đêm đều bắt t r ư ớ c ngụy trang được phát huy vô cùng tinh tế gần như chân thực chỉ có không chúng trong đó một vòng ngân s ắ c t r ă n g tròn càng lúc càng lớn hơn nữa tại bị hắc cám không ngừng thôn vệ rất rõ ràng tại hắc cám hoàn toàn thôn vệ t r ă n g tròn thời điểm tại này phiến h u y ễ n cảnh trong đó sẽ có thật không tốt sự tính phát sinh tại này h u y ễ n cảnh bên trong t r ư ơ n g liệt có thể dùng thần thức cảm ứ n g được những người khác tồn tại nhưng là vô pháp đến gần đối phương cho dù gọi ra hỏa diễm cũng lại rất nhanh bị hắc á m thôn vệ hơn nữa cũng không còn cách nào triệu hắn đi ra ta có thể không có hứng thú để hắn hoàn toàn phát huy ra cái này thuật huy thuật uy lực t ông ông ông ông ta nguyện bên trong ảo cảnh hát cám còn tại thôn vệ ngân nguyện hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh thế nhưng là cũng liền ở thời điểm này hồng lữ trung lớn thanh âm bất ngờ vang vọng như thực chất sóng âm không ngừng quyết tán t r ú n g kích xe rách cái này chân thực nhưng lại hư nhược ảo thuật thế giới lại hạ mực khắc trương liệt lữ lạc nhan bà bà lữ đỉnh trương h r ầ n bộ loan h trương thẻ bị liệt tâm bên trong rất rõ ràng bằng thanh minh nguyễn trung lực cũng vô pháp chấn áp nguyệt ma quá lâu bởi vậy hắn ngay tại trước tiên ngự kiếm phi đột tới đến bộ loan bên người trước đem cái này khôi lỗi mạnh mẽ mà tự thân cực yếu chiến lược đưa vào mật liên sơn kim quang tự phong ấn trong đó khi tiến vào phong ân phía trước một khắc cuối cùng t r ư ơ n g liệt cảm ứng được sau lưng của mình hình như có ánh mắt nhìn chăm chú hắn bản năng liền quay đầu lại vừa vặn cùng nguyệt ma mở hai mắt ánh mắt đối mặt ở cùng nhau giờ này khắc này mặc dù bị chấn áp tại thanh minh h u y ễ n trung bên trong nhưng là nguyệt ma phủ vân tử hai mắt trong đó không vui không buồn tự hồ hắn đã sớm dự đoán tình huống trước mắt sẽ phát sinh g i a hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cùng n g a giống anh em không thích mời ré trái chương năm trăm mười lăm kim quan tự hành trình ngươi lửa t á gạt thời trước vàng son lộng lấy cổ tháp đi qua ngàn năm tuế nguyệt sau đó cũng biến thành hoang vu lên tới đâu đâu cũng có cỏ dại rầm rạp tường viện nghiêng nổ mật liên sơn kim quang tự bên trong một chỗ viện xá trên khu vực không có màu xanh tinh vi pháp trận vào hư không bên trong v ậ t chuyển hắn bên trong tràn ngập sẽ rách không gian năng lượng nương theo lấy thanh quan g loại lên lục đạo bóng người theo pháp trận trong đó ngã xuống chỉ là còn chưa cập thân hình r ơ i ổn này lục đạo bóng người bên trong ngũ đạo liền nao n h a o xuất thủ hướng giữa không trung màu xanh pháp trận phát động công kích ngũ đạo mạnh mẽ pháp lực hợp lực đem kêu pháp trận chủng kích được gần ẩn hỗn loạn lên tới chỉ là loại này đại hình không gian pháp trận bắt đầu không dễ muốn phải đóng lại cũng như nhau không dễ sau một lát lữ lạc trương liệt nhan bà bà trương trần bọn người nhao nhao dừng tay đình chỉ công kích nếu là thật sự đem này pháp trận khép kín đám người muốn phải ra ngoài cũng sẽ là phiền phức cho tới giờ k h ắ c này trương liệt mới có thời gian quan sát một chút b ộ n phía đây là rách nát khắp trốn tăng xá đại bộ phận khu vực đã bị tạp nham thảo một n ư ớ t mất vách tường sụt xuống có một đầu màu nâu sáng cự đại yêu cầm bị nệ nhập hắn bên trong lúc này còn hướng ra phía ngoài tràn đầy h ế t nhưng là liền khí tức cũng còn không có đoạn tuyệt xem ra là trước một bước lại tới đây hoàng san cùng này đầu yêu cầm gặp nhau trực tiếp xuất thủ giết chết sau đó vội vàng tiến đến giải trừ cổ ma phong ấn tòa trận pháp này đã hỗn loạn hẳn là có thể ngăn cản nguyệt ma mấy ngày khoảng t r ư ờ n g nhưng là trận pháp này từ bên ngoài một đám tà tu hợp lực hoàn thành chúng ta không có năng lực bài trừ trận này ngược lại là nguyệt ma có thể ở bên ngoài thi thuật r a cố trận này c ư ỡ n g ép x ô n g vào t i ề n đến trương liệt nhìn một chút bầu trời bên trong màu xanh pháp trận lại nhìn một chút tại trận những người khác nói như vậy kiếm thuật luyện khí trận pháp trương liệt tiêu chuẩn đều là không tủ năm đó cùng ta giao thủ nguyệt ma tuyệt đối không có hôm nay đáng sợ như vậy nhất định là kia cổ ma ban cho hắn gì đó t à pháp dù n g ma đạo tu sĩ nhất quán phong cách hành sự chúng ta chu sát cổ ma có rất lớn khả năng để nguyệt ma người bị thương nặng ở thời điểm này lữ lạc khẳng định nói nhất phẩm kim đan thế chỗ hiếm có lữ lạc bằng kinh nghiệm đánh giá ra vậy tuyệt đối không phải nguyệt ma bằng tự thân tu vi có thể luyện thành ngay vậy tại trận mấy tên tu sĩ ánh mắt lẫn nhau chạm nhau t â m bên trong cũng dần dần có quyết định bọn hắn tại biết được nhiệm vụ lần này sau diễn phần mình đều là tự mình đọc qua qua liên quan điện tịch mật liên sơn kim quang tự bất ngờ tan biến tại nơi đây đã là hơn một ngàn năm trước sự tình mà một vị tu thành nguyên anh tu sĩ đại khái có 2.000 n ă m tả h ư u số tuổi thọ mà lúc trước tiên thiên luyện k h í trúc cơ tử p h ụ kết đan năm cái cảnh giới cũng muốn tiêu hao mấy trăm năm thời gian đi tích lũy tu luyện nói cách khác bị nơi đây linh mạch phong ấn c h ấ n áp ngàn năm của ma rất có thể đã đến gần đèn cạn dầu cảnh dù s a o 2.000 n ă m số tuổi thọ phong ấn liền tiêu hao một ngàn năm liền xem như phật môn đối với ma đạo cũng có lôi đ ỉ n h thủ đoạn húng chi năm đó bí mật liền sinh đại sĩ bỏ sinh trấn ma lại là bồ tát tâm địa cũng không có khả năng để kia cổ ma thực tốt hơn dưới tình huống như vậy còn có thể chống đỡ ngàn năm không chết thậm chí cùng phía ngoài tà đạo tà tu liên hệ với đã là thần thông kinh người tại trận mấy vị kết đan tông sư liên thủ chu sắt một đầu đã bị phong ấn ngàn năm nguyên khí đại thương của ma là có cực cao phần thắng nhưng lại như để nó ma anh chạy thoát thành công chuyển kiếp tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ lần thứ nhất chuyển kiếp đều có cực lớn tỷ lệ có thể độ qua giấc ngộng thai nén g chuyển kiếp trở về khi đó vị này ma tu liền nắm giữ hai ngàn năm p h n g bệnh mặc dù chuyển kiếp sau đó pháp lực cẩn trọng tu linh căn thể chất cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa nhưng cảnh giới còn tại trọng tu tới kiếp trước cảnh giới cũng không khó khăn mà vậy đối với lan c h i sơn tu sĩ tới nói liền sẽ là một hồi ngập đầu thai tiếp nếu như vị này c ổ ma tỉnh không có tiến hành qua c h u y ể n kiếp lời nói việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên tìm kiếm manh mối trước tìm tới kêu ma nữ giết nàng lại giết diệt c ổ ma phá nguyệt ma tạ pháp tuy là nữ tu nhưng là nhan bà bà lại là nhanh c h ó n g quyết đoán tính cách nàng nặng nề g h mà dừng lại trong tay bằng ngặt nói như vậy tại trận ít nhất đều là tu luyện tới trăm năm tu sĩ diên phần mình đương nhiên đều có một ít tìm kiếm dấu vết truy tung thủ đoạn giờ này khắp này thi triển đi ra lẫn nhau tra để lọt bổ sung rất nhanh liền có manh mối truy tung mà đi tòa này mật liên sơn cực kỳ to lớn q u ò n g đ ạ i sơn hình địa thế cũng như liên h ò a tỏa ra đồng dạng mấy canh giờ sau đó lục đạo đội quang đi tới mật liên sơn trung tầng khu vực chỉ gặp tại trước mặt bọn họ xuất hiện một mảng lớn phập phồng phập phồng mười mấy thềm đá phân biệt thông hướng sơn thượng bất đồng địa điểm nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một thềm đá nơi xa đều là đồng dạng bạch vụ lợn l căn bản là không có cách phân biệt ra được thềm đá cuối cùng đều là thông hướng nơi nào t i ê ma nữ khí tức từ nơi này bắt đầu ở giữa trắc đức nhìn tới nàng cũng đang cố ý biết che giấu mình bộ dạng. tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì nhìn chăm chú lấy trước mắt k i a m ộ t mảnh bạch vụ lữ lạc đạo nhân n h ư mày nói nơi nào tựa như là có biểu thị địa đồ ngay lúc này cũng tương tự tại khắp nơi quan sát t r ư ơ n g liệt dạng n à y nói ngay sau đó hắn phi thân đi qua quả nhiên tại một chỗ tương đối vắng vẻ trên vách đá phát hiện một mảnh bản đồ địa hình nghĩ đến này mật liên sơn kim quang tự đứng đầu cường thịnh thời điểm khả năng cư trú hơn vạn thậm chí mấy vài người bởi vậy mới có dạng này thiết chí bí mật sen vật điện tường vân điện tàng kinh cát kim、Thành、cát tòa yêu tháp hóa linh điện bồ đề viên các loại địa danh từng cái từng cái đường đi toàn bộ đều ghi lại ở đây vấn đề là Thì biết là đồng thời tu vi cao nhất lữ lạc kéo tu vi thấp nhất từ phủ cảnh tu sĩ bộ loan cũng là đối lập tối ưu một loại tổ hợp tòa yêu tháp cấm chế rất nhiều cơ quan trung điệp cổ ma hẳn là sẽ không chủ động tới gần vậy ta cùng trương đạo hữu liền đi bồ đề viên a nhan bà bà hơi chút cân nhắc sau hướng tả sinh trương trần hỏi như vậy trương trần cũng tại sau một phen suy tính gật đầu biểu thị đồng ý thạch tiểu hữu lão phu đối với kim quan g tự tàng kinh các hơi có mấy phần hứng thú hơn nữa này tàng kinh các ở vào bí mật sen phật điện cùng bồ đề viên ở giữa vô luận là lữ đạo hữu vẫn là bộ mặt đạo hữu có bất kỳ phát hiện chúng ta đều có thể trước tiên tiến đến vị thủ ngươi xem coi thế nào chấm non phúc hậu đồng quan cười hít mắt đối trương liệt hỏi như vậy một bộ dễ nói dễ thương lượng bộ dáng trương 516, kim quang tự hành trình ngơi ư lửa ta gạt hai trương liệt nhìn một chút bốn phía tà hữu hắn tại hơi chút suy nghĩ sau cũng gật đầu nói được rồi ta liền cùng đồng tiền bối đồng hành mặc dù thời gian cấp bách nhưng là lao phu cuối cùng vẫn là không thể không q u a yếu nhớ một câu này mật liên sơn kim quang tự phật tu năm đó dùng hàng lòng phục hộ khu ngự yêu thú pháp môn nổi tiếng nghe nói hắn t r u n g cảnh giới cao thâm phật tu không cần sử dụng linh thú phớn một loại pháp khí liền có thể dùng phật pháp hàng phục cùng mình cùng ra yêu thú xem như tọa kỵ hộ pháp linh thú tiến hành khu ngự nhưng là hiện tại thời gian ngàn năm đi qua kim quang tự phía trong tòa yêu tháp chỉ sợ sớm đã đã cấm chế sụ、đổ. hắn bên trong hung lệ yêu thú đã chạy ra lại tại này kim quan g tự phía trong chiêm cư tu chỉ ngàn năm nói không chừng lại đạn sinh ra gì đó khó giải quyết đại yêu các vị đối với cái này phải cẩn thận nhiều hơn tuy nói là quái nhiễu nhưng là lữ lạc truyền nghiệm tốc độ cực nhanh sau một khắc liền cuốn lên bộ loan hóa cầu vầng bay trốn đi những người khác lẫn nhau nhìn chăm chú liếc mắt sau cũng nhao nhao đều là làm như thế hóa cầu vầng bay khỏi trước mắt ở giữa chỗ này trong núi đường nhỏ đạo lại một lần nữa khôi phục từ ngàn năm n à y tích mịch trương liệt đã cân nhắc đến tại cổ ma cùng tòa yêu tháp yêu thú hai tầng uy hiếp bên dưới kim quang tự linh dược viên bổ đề viên khả năng không lớn còn có cái gì linh dược còn lại bởi vậy mới đồng ý cùng đồng quan cùng nhau đi tới kim quang tự tàng kinh các tàng kinh các là một cái tông môn cực kỳ trọng yếu sở tại cấm chế tất nhiên uy nghiêm kiên cố hơn nữa bị cổ ma cùng yêu thú hữu ý phá hủy khả năng cũng nhỏ chớ nói trương gia tộc trưởng trương tương thần tu luyện phật môn công pháp thì là vẹn vẹn chỉ là một cái từng sinh ra nguyên anh tu sĩ cỡ lớn tông môn tàng kinh các liền có thăm dò giá trị đương nhiên cái mục tiêu này khẳng định là đặt ở tìm kiếm chu sắt của ma hậu đồng quan lúc đầu còn không có đem hết toàn lực nhưng theo thời gian trôi qua hắn c h ố ngự sử màu xanh đội quang càng lúc càng nhanh nhưng mà t r ư ơ n g liệt ngay tại s a u người chỗ xa xa đi sắt đằng sau lâu dài đi theo tựa hồ chút nào tốn sức cũng chưa từng có cảm ứng ở đây đồng quan bay mặt lại cười nói thạch tiểu hữu lao phu sốt ruột bởi vậy đổi kịp có một ít lớp ngươi còn theo kịp a tiền bối tận có thể thi triển đội quang tại hạ nỗ lực đi theo lời nói vẫn là không ngại nếu là tại lúc khác t r ư ơ n g liệt đương nhiên am hiểu sâu thâm tàng bất lộ đạo lý sẽ không dễ dàng bại lộ tự thân kiếm khí lôi âm tốc độ bay cực nhanh nhưng là bây giờ lại là đặc thù tình thế thực sinh tử chém giết thời khắc nhưng cũng chẳng quan tâm quá nhiều nếu sớm muộn lại vậy liền không ngại nhiều triển lộ ra một chút ngược lại nơi đây chuyện sau đó chính mình liền biết cách nơi này đồng thời đổi một cái thân phận mà ở đạt được trương liệt sau khi trả lời đồng quan cười h i ế p mắt quay đầu lại tại trương liệt không thấy được góc độ sắc mặt của hắn đông nhiên biến được xanh xám khó coi bất quá là chỉ là t ử phủ cảnh giới lại có bực này kiếm tốc độ bay độ vậy mà nhìn như vậy không tới lao phu lao phu nhất định phải làm cho người trả giá đắt cùng lúc đó một thanh n m bất ngờ tại trương liệt bên thai vang lên chủ nhân thiếp thân vì quỷ linh trí thể vì vậy đối với người tâm niệm cảm thụ rất là nhạy cảm phía trước tu sĩ kia tự hồ tại vừa mới bất ngờ đối với ngài sinh ra m á n h liệt tác nghiệm à ngươi lại có năng lực như vậy vậy ta về sau chẳng lẽ có thể thông qua ngươi sớm phát giác được quá nhiều người đối với ta có hay không tâm tình ác ý nghe được vân mộng giao lời nói chương liệt tự hồ chút nào tâm tình ba động cũng không có đối với nhi đồng họ lão giả ác ý cũng không có chút nào gì đó chú ý ngược lại gặp may mắn có hào hứng hỏi vấn đề này chủ nhân dưới đại đa số tình huống hẳn là, là không được ta mặc dù có thể cảm thụ người tâm niệm nhưng là có khoảng cách hạn chế xa hơn một chút lời nói liền không cảm giác được hơn nữa nếu là kia người tu luyện qua luyện thần bị pháp hoặc thâm cơ cực là lời tâm trầm kỳ ngay ó i c ũ n lại để t vô pháp cảm nhận, một vị pháp phán nhận, khả năng ngược lại để chủ nhân sinh ra phán đoán cảm cảm ngược một lầm. tin tưởng ứng, năng n ta lại sai g ra a để lúc này nương theo lấy phía dưới chuyển đến trận trận sắt lệnh the thé tiếng gạo không biết là thế nào đã dẫn phát bọn chúng đ ý, phía dưới sơn lâm trong bụng vị trí bất ngờ có đại lượng rơi yêu đáp lấy hát phong dít gạo đập ra bốn phương tám hướng cũng như c h i ề u cường càng lệnh người hoảng sợ là tại nghiêm xuống phương hướng ở giữa lòng núi có hai đạo cự đại huyết đồng đột nhiên ở giữa sáng lên hắn bên trong l n chứa cực kỳ thuần túy tham lam song phương thần thức xen lẫn là rõ ràng nhất ý niệm truyền đạt vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cái đối mặt đồng quan cùng trương liệt hai người liền đã cảm nhận được phía dưới kia đầu ngàn năm giới yêu đối với kết đan cảnh tông sư tinh huyết vô tận khát vọng mặc dù mật liên sơn vẹn vẹn chỉ bị phong ấn ngàn năm nhưng là năm đó tỏa yêu tháp bên trong yêu vật có thể chí ít đều có hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm đạo hạnh lại thêm này ngàn năm t i ề m tu hôm nay lúc này mật liên sơn bên trong xuất hiện mấy con thiên niên h lào yêu không hề thấy quái lạ chỉ là bị giới hạn yêu vật thiên phú vấn đề khả năng không lớn đạn sinh ra hóa hình cấp đại yêu mà thôi gần như cùng lúc đó Đương theo lấy phía dưới một đạo hát sạch, đồng phía dưới dưới, như phong cũng động hiện theo một hát quét tại huyết hát phía sạch, phía loại, lấy xuất cặp kia một có vậy ô cùng lực chi trương thân. hấp thêm liệt tại v mà cứng răn kéo lấy thân hình của hắn rơi xuống phía dưới chỉ là sau đó một khắc gấp rơi quá trình bên trong đạo nhân quanh thân bất ngờ hiện ra một mảnh lồng ánh sáng màu và nóng đem trương liệt cả người một mực bảo hộ ở ở giữa lại hạ một khắc nhật tinh luân đ ỗ n g nhiên thu hồi một đạo ngũ sắc kiếm quang một đạo bạch kim kiếm quang một cái hướng phía dưới một cái bay xéo cả hai bỗng nhiên sai